t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi số học kỳ nhân t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi số học kỳ nhân đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc c h a tìm đường hạo tự nhận là không phải trăm năm khó gặp ai quy siêu q u ầ n thiên tài nhưng hậu thế sở học cái nào một cái không phải cổ nhân sở lăn lộn bỏ tổng kết ra số học tinh túy hơn mười năm học hành gian khổ tích lũy xuống tính toán tư duy năng lực sớm đã không phải còn dừng lại tại cựu cung giữ lời cổ nhân nhưng so sánh tùy tiện vòng cánh tay ôm ở trước ngực dễ dàng nợ nụ cười nói ra để mục đi một bộ đã tính trước bộ dáng sớm đã để bên cạnh hai vị tỷ lệ xem đốc t r ư ơ n g chính nước chính là đương kim đế sư quan môn đệ tử suốt đạo lúc thân ở hoàng cung chế tắc một bộ đại đường cương đ ự c đồ đem các nơi khoảng thời gian cách đều đánh giá tại trượng mới bên trong đã để đường vương kinh ngạc nói chân không bước ra khỏi nhà trong l ò n g ngực đã có đại đường cương thổ càng làm cho trong triều chúng thần kinh động như gặp thiên nhân đồng dạng tồn tại bây giờ cái này đường hạo đúng là có thể gặp t r ư ơ n g chính nước đối chất nhau ganh đua số học cao thấp phần này đỉnh phong học thuật ở giữa vật nhau không chỉ có để trường nhạc công chúa nín hơi ngưng thần kích động trong lòng cùng n g y cùng lúc chương chính nước mỹ mắt có chút run, run trong lòng sinh ra một vòng khiếp ý đến khó nói tiểu t ử này thật học qua số học với lại tạo nghệ bất phàm nói ra lời nói r ồ i xuất h ủ y muốn thu hồi đã là không thể nào có lẽ cái này đ ư ờ n g kim số học câu đấu coi là thật có thể khó nói tiểu t ử này chương c h í n h nước như thế tự an ủi mình hơi thoải mái tinh thần về sau chương c h í n h nước có chút hít sâu một hơi trầm giọng nói nghe kỹ c h ỉ thỏ cùng l ồ n g còn có ba mươi lăm đầu dưới có chín mươi bốn đủ c h ỉ thỏ bao nhiêu lời này vừa nói ra đường hạ vui mừng đây không phải mình tiểu học lúc chơi qua áo số đề sao nói là áo số đề cũng liền tiểu học lúc chơi bùa nghỉ ngơi sơ trung học qua phương chính thức cái này để căn bản vốn không đủ xem hơi nhịu nhữ mày đường hạo thoát ra cái này để đơn giản gà hai mươi ba con thỏ mười hai con vừa dứt lời chương c h í n h nước khoắt tay một cái nói cái gì gà không gà là chi thỏ cùng lồng vừa nói đến chỗ này chương c h í n h nước thân hình cứng lại chỉ vào đường hạo tay vậy trong nháy mắt cương trên không trùng cả cá nhân như là một pho tượng đá chừng lớn mắt kinh ngạc nhìn xem đường hạo đắc ý nhìn xem chương chính nước cái kia kinh ngạc bộ dáng đường hạo nhịu nhữ mày nói như thế nào ta cho đáp án có thể tính chính xác cứng ngắc thân ảnh cánh tay ẩn ẩn run dậy lũ ra phía sau một bước kinh ngạc hô quát ngươi ngươi vì sao tính toán nhanh như vậy t r ư ơ n g chính nước vội vàng khoác tay nói không không không không có khả năng tuyệt không có khả năng có người có thể nhanh chóng như vậy tính ra đến ngay vậy đường hạ o buông bông tay nói ga thỏ cùng lồng đơn giản rồi liệt hai cái tư thế liền có thể tính ra đến à đường hạ o sờ lên c ằ m nhiều hứng thú nhìn qua mặt mũi tràn đầy kinh hại t r ư ơ n g chính nước nói như vậy đi đã ngươi vậy ra qua để vậy ta liền cũng cho ngươi ra bên trên hai đạo đại thủ vô vô t r ư ơ n g chính nước cánh tay đem chưa về qua chương chính nước kéo về hiện thực phô thiên cái địa đề m ụ chạm mặt tới hiện có vật không biết kỷ số tam tam số thứ hai năm năm số chi ba thất thất số thứ hai vật này bao nhiêu ba ngày một hàng dư một không người một hàng dư hai bảy người một hàng dư bốn binh không hơn vạn đại quân tổng cộng có bao nhiêu hai c h u ộ t xuyên tấu tăng nhân phân cháo lấy bắt biết gió tăng phù đ ồ tăng cớp thao thao bất tuyệt lời nói dường như một vũng lạnh sông chi thủy đ ỗ n g nhiên dội tắt t r ư ơ n g chính nước trong lòng cái kia bôi ngọn lửa hy vọng không hề nghi ngờ h á n bại vật không biết số tần vương điểm binh trí thọ cùng lòng chính là tôn tử toán kinh tam đại câu đố tiểu tử này càng là trong chốc lát liền đáp lại đi ra loại này thiên phú dị bẩm số học năng lực chỉ làm cho hắn cái này đương thời xem như thiên tài xấu hổ không thôi t r ư ơ n g chính nước không người cơ giới gật đầu không ngừng lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên c h á n càng hướng xuống nghe sắc mặt càng là tái nhuận đường hạo một ngụm nói ra tầm mười bí mật đề mới phát hiện đại bộ phận chính là minh tống thời kỳ đề thi như thế khó xử một cái cổ nhân cũng trách có chút xấu hổ đường hạo ngừng lời nói mắt nhìn n g ư ơ i ra như phong trương chính nước đại thủ dựng tại bà vai hắn nói ai trước liền cái này chút đi ngươi trước tạm tính toán đợi ngươi tính ra một đề ta liền sẽ nói cho ngươi biết tiếp theo đề như thế nào đường hạo cái này một hơi nói một chuỗi dài đừng nói chương chính nước liền là đường chính hạo một giây sau trước mặt thân ảnh cuối người đến thấp nằm sấp trong tầm mắt chiếu ra đường hạo tấm kia vẻ mặt vui cười đến thiên sinh cái này câu đấu ta vậy đáp theo ý người tấn vương điện hạ có thể ở ta nơi này phủ đệ ngưng lại một canh giờ chương trình nước chậm rãi nâng lên một điểm thân thể chỉ cảm thấy cái này cái eo đau nhức lợi hại con l ư n g cởi theo chắp tay nói tấn vương điện hạ nhẹ tự tiện lao thần liền ở chỗ này xin đợi điện hạ chính là nga hống lý trị tiểu tử kia nối liền một câu hưng phấn hô hòa nhẹ nhót phu quân không mau tới một tiếng kinh ngạc tiếng hò hét bên trong lý huyện thanh tre m i ệ n mũi đứng tại hành lang một đầu lớn tiếng hét to lên đường hạo trong lòng hơi kinh hãi kéo lên trường nhạc công chúa cánh tay ngọc nói đi đi xem một chút đợi ba bóng lưng vội vàng rời đi t r ư ơ n g c h í n h nước ai u vài tiếng vừa mới thẳng tắp cái eo lao đem cái chán mồ hôi chấm dãi nói người này rất là không đơn giản giải thích t r ư ơ n g c h í n h nước lắc đầu trong mắt nổi lên một vòng còn đến thuận tay bẻ một cây lớn lên nhánh cây trên mặt đất khoa tay a cái kia để là cái gì tới v ậ t không biết số t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi một trời ban kỳ hương t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi một trời ban kỳ hương đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm h ầ u tước phủ cu ly p h ư ờ n g nơi này từng là đường hạo lần thứ nhất cất rượu địa phương chỉ bất quá cái này tự phường chuyển đến hoàng trang về sau Đường hạo liền đem nhà này bỏ để đó đầy đủ người thường hưởng. liền nhà này không dùng xuống này không nhóm sinh hoạt thường ngày, thêm ra gian này cũng không ảnh hạo hầu phủ hoạt thêm sao làm tới. cái bỏ Dù xa ốc tức ít, ra vừa mới chế tạo nước hoa chính là lý huyện thanh một mình ở chỗ này châm tuổi trưng n ấ u chế biến đối diện liền trông thấy đầy bụi đất lý huyện thanh mang theo một vòng tức giận nhìn mình chằm chằm đường hạo một bộ vô tội bộ dáng nói không phải liền là châm tuổi chế biến n h a nương tử cũng không trở thành dùng hung ác như thế ánh mắt nhìn ta chằm chằm xem đi ba vừa dứt lời một cái lụi là khăn vung n h m tới ngươi ngược lại là nhìn xem ngươi làm việc tốt lý u y ệ n thanh tiếng hét lớn từng đợt chuyển đến chịu một nồi thối h o á t nước không nói còn đem ta biến thành bộ dáng này nói ngươi có phải hay không vốn là không có ý tốt v ố n t h ể lặp đi lặp lại chịu tăng thêm hai cái giờ cũng không có chút nào dị dạng đã để lý huyện thanh mất đến lúc trước hào hứng trong lúc vô tình trông thấy trong gương đồng chính mình bộ dáng chật vật nhất thời để lý huyện thanh trong lòng dâng lên một cỗ bị hí lộng cảm giác đến cho nên mới có cu ly phường hương sư vấn tội một màn kỳ thực đường hạ o vậy không nghĩ tới cái này nho nhỏ một cái châm tuổi thêm hỏa bình thường thôn quê gặp mấy tuổi hài đồng cũng có thể làm sự tình rơi tại cả hai cái trưởng thành phố gia thiên kim trong tay lại biến thành bộ dáng như vậy hơi có vẻ không có ý tứ xoa xoa tay đường hạo nhìn qua lý h u y ề n thanh điểm điểm ô ban quần áo nói ách tốt đừng tức giận đợi nước hoa thành phẩm r a lò phu quân liền để ngươi đệ nhất sử dụng vậy mà hoàn toàn đối nước hoa thất vọng lý h u y ề n thanh dễ cây không thèm chịu nể mặt mũi thừ lạnh một tiếng quay đầu đến nói còn nước hoa đâu chính ngươi đi xem một chút đi đơn giản như là hầm cầu cả ốc xá cũng thối thoát đường hạo vậy không tiếc lời vung tay lên dẫn đầu hướng về ốc xá đi đến đi chúng ta đi xem một chút trường nhạc công chúa an ủi lý huyện thanh hai câu lôi kéo quật cường lý huyện thanh vậy cùng nhau theo vào đến chợt vừa vào cái này ốc xá coi là thật như là lý huyện thanh nói cả ốc xá bên trong tràn ngập một cỗ kho nói lên lời hương vị chưa nói tới tối lại có không giống thử một lần như vậy có khô vị rút đi tiếp tại nồi liền bình ốm cái k i a cỗ kỳ dị m ù i vị nhất thời nồng đậm hơn trăm lần nghìn lần thấu qua khỏa tại miệng mùi phía trên khăn đường hạo cũng có thể ngửi được c ố khí tức kia cố nén trong dạ dày sóng cả lần này đường hạo dẫn theo bình ốm ra khỏi phòng bỏ t h n g cơn nôn khan bên trong xen lẫn lý trị đức quáng lời nói tỉ、tế. n g ư ơ i vẫn là nhanh đem vật này ném đi đi càng xa càng tốt cái này vật mùi vị quả thực để cho người ta huệ lý t r ị vừa mới xem như không có chút nào bảo hộ xử trí hiên năng lấm liệt xông vào đến cũng là đệ nhất rút khỏi đến dù sao là lần đầu tiên thăm dò lòng hiếu kỳ sớm đã lớn qua đối với cái này mùi thối uy lực đánh giá trường nhạc công chúa có lần thứ nhất thê thảm đau đớn giáo h ấ n đã sớm đem miệng mũi che cực kỳ chặt chẽ cũng là không muốn lý chị như vậy nhưng vẫn như cũ gấp dương thú mỹ k h á t tay run dày lấy chót mùi khí t ứ c tràn đầy ghét bỏ nói ra phu quân vẫn là sớm làm khép lại đắp để bọn người hầu mang đi đi. một chút người làm nhóm vậy rất cảm thấy y ế u kỳ dừng lại trong tay sống chậm rãi vây quanh không đi hơn mấy bước k h í tức kia đã nhào tới trước mặt không ít người c h e m ũ i nghị luận ầm ĩ đường hạo không cần nghĩ liền biết rõ những người này tất nhiên cùng trường nhạc công chúa l ý trị bọn họ một dạng suy nghĩ nhìn chung quanh một chút bốn phía người làm đường hạo đem cái kia chút nửa đục nổ hơi chất lòng s ề n sệ t đổ vào một cái to bằng miệng chén một tấc sâu gốm sứ bình quán bên trong dòng ra mấy cái cái sâu gốm sứ bình quán bên trong d ò n ra cái này một bình n bên o h ì n xem cái này mấy canh giờ tự mình tiểu nương tân tân khổ kh các ngươi hiện tại trốn tránh cái bình cũng như là tránh né h ế vật đồng dạng đợi chút nữa ta chắc chắn để cho các ngươi yêu thích không tung tay tranh nhau đến nghe lại lấy ra một cái bình nhỏ tăng thêm sáu phần m ộ ư ơ i nước suối trên núi thanh thủy cùng trước kia t r ứ n g cất ra cao nồng độ rượu cồn gia nhập một phần m ộ ư ơ i chậm rãi dao động đều đạn vừa mới cái kia bình xứ bên trong nửa chất l ỏ n g s ì n h xệch chậm rãi tụ hợp vào tiến bảo trong c h ẻ o nước cùng cái này chất l ỏ n g s ì n h xệch tại đường hạo lắc lư bên trong pha loáng rơi nhan sắc rung hợp đều đều theo cánh tay lắc lư thân kỳ một màn dần dần để lộ mạng che mặt một cỗ nhàn n h ạ t nguyệt quý hương hoa bên trong sen lẫn thanh u bách hợp mùi thơm ngát tại phủ viện bên trong tràn ngập nguyên bản c h e mũi trường nhạc công chúa chậm rãi bung ra bàn tay như ngọc trắng phe phẩy hơi thở say mê người người hương hoa trong mắt đẹp vậy dần dần nổi lên một vòng sáng còn đến vậy xem người làm nhóm hiển nhiên vậy phát hiện cái này dị dạng thử nghiệm người a m ù i thơm này cực kỳ kỳ lạ thanh u thanh nhã giống như hương hoa lại không hoàn toàn là hương hoa có người dẫn đầu bình luận dẫn tới những người khác càng thêm tham lam co rốn c á n mũi dường như muốn rõ ràng cảm thụ một phen lại đem cỗ này kỳ lạ mùi vị miêu tả đi ra ph thương thơm thoải mái thấm vào ruột gan để cho người ta mê luyến còn tại công xưởng cửa hờn dỗi lý huyện thanh nghe thấy cái này độ cao đánh giá lấy xuống khăn vông nghe bên trên một lát trong lòng đại hỷ p h ụ quân vừa mới vừa mới ngươi nói chuyện còn giữ lời l n g lặng hưởng thụ phần này trời ban mỹ hảo người làm nhóm đồng loạt nhìn về phía trên mặt thẹn t h ù n g lý huyện thanh đường hạo vậy t h u ậ n ánh mắt trông thấy sắc mặt t ừ n g đỏ hai mắt để người ánh sáng ảnh a lời nói lời gì ta cũng không có quá、à. đường hạo ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt dám trêu đùa vốn nương tự chương năm trăm bảy mươi hai phụng chỉ trinh lương chương năm trăm bảy mươi hai phụng chỉ trinh lương đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra t ị m thanh châu trương gia phủ trạch phong cách cổ xưa v i lạc thanh trúc xanh biết thạch xây cái bàn bên trên trương hiển tay cầm luận ngữ lưng tựa nhà trúc nâng chén uống rượu khắc kỷ phục lễ bốn cổ t r i ệ n chữ lớn cứng cắp hữu lực treo ở nhà trúc cửa lương văn nhân khí tức nồng đậm nghiêm chỉnh một phái tia đại nho c h i phong vội vàng bước chân đạp vào lót đá đường nhỏ vội vàng hướng về bàn đá mà đến trương lão xảy ra chuyện người chưa đến thanh em đã tới trương h ả a tay trong t r quyển sách,、trương、hiền dưng mắt, nhìn mắt, h về p vội vàng, vội vàng tại tại là là sau n khi nghe xong lông mày bỗng nhiên dâng lên truy vấn vì sao sự tình mà lên nam tử đáp lại nói năm ngoái thu hoạch không được tốt năm nay cốc trùng thiếu thốn quan phủ đến thúc thu thuế lương không thành con của hắn liền dẫn người vây quan phủ nhưng chưa từng nghĩ quan phủ không vì dân làm chủ ngược lại đem hắn nhi tử nốt lại bàn tay hầm vang vỗ xuống bàn đá ẩn ẩ n chấn động ly đầy rượu ngưỡng lay động bên trong tràn ra mới dọn bày vây tại trên bàn đá trương hiền theo tại trên bàn đá đại thủ nổi gân xanh phẫn nộ quát lẽ nào lại như vậy quan viên không vì dân bạo lực giam giữ đây là bất nhân truy nã học sĩ hắn đem ta thanh châu nho ra để ở nơi nào đi đợi lao phu trước đến đòi hỏi thuyết pháp trương hiền vốn là nho ra về sau theo quản tê amin an chỉnh quản tình thế thanh châu chi địa dần dần hình thành một cỗ tôn lỗ hướng mạnh tri phong trong mơ hồ u n thanh châu quan phủ cũng đúng chương phủ có chỗ kiên kỵ sẽ không tùy tiện trêu chọc quan phủ yêu thế cái này không thể nghi ngờ càng làm cho trương hiển tăng thêm lòng dũng cảm chỉ cần chim lý liền chắc chắn cùng quan phủ dựa vào lý lẽ biện luận hai người cùng cưới xe ngựa lái xe tiến về châu quận quan phủ thanh châu trong quan phủ đại đường trong triệu điều động điều tra việc này chấn thương tính t o a tại phủ nha bên trong s ắ p mặt tái nhuận không nói một lời bên cạnh thân bàn trà bên kia thanh châu thứ xử triệu lợi dân không đúng đầu đổ mồ hôi lạnh trên đ i ệ n phủ quy một nhóm phủ nha bên trong làm quan cấp dưới mỗi cái câm như hến phục chiến đất không dám n g n g đầu triệu lợi dân run dày tay đẩy trên bàn trà trà nóng đi qua nói t r â n đại nhân dùng trà vị này trần thương triệu lợi dân nhưng đắc tội không nổi quan viên từ hộ bộ thị lang quan cư tòng nhị phẩm thường nói quan viên cao nhất phẩm đẻ chết người húng chi cái này cao còn không phải nhất phẩm hai phẩm trần thương hừ lạnh một tiếng không nhìn triệu lợi dân một chút nói náo sự người kia không biết có chuyện gì nghe thấy trần thương hỏi triệu lợi dân trong lòng căng thẳng người kia chính là trương lão đầu nhi tử sự tình ra không khéo náo sự lúc đúng lúc gặp vị này triệu đình m ệ n h q u a n đến luôn luôn yêu dân như con triệu lợi dân mới không được đã đem trương lao đầu c h i tử áp như lao ngục tuy là chưa không có lương tâm mới v i ê n náo sự tình nhưng lần này bị trần thương hỏi triệu lợi dân cũng không dám giảng tình hình thực tế một bên là hoàng thành con lớn một bên là thế lực bộ dễ to lớn đại nho thế ra phía bên kia cũng đắc tội không nổi dưới mắt chỉ có đi một bước xem một bước triệu lợi dân nuốt xuống nước bọn ngượng ngùng nợ nụ cười nói chính là một điểm nhỏ ma sát bạn quan chắc chắn xử lý được làm không làm phiền trần đại nhân hao tâm tổ trí từ l â u đến cuối trần thương mặt như hàn sương liền xem như cái này triệu lợi dân mặt nóng dính sát vẫn như cũ thờ ơ hoàn toàn một bộ giải quyết v i ệ c trung không cảm kích chút nào bộ dáng triệu lợi dân yên ổn lấy mặt cười theo run nhẹ nhẹ tay đẩy trên b à n trà trà nóng đưa đi qua trần đại nhân dùng trà ba bàn tay vô xuống chấn động chén trà cái nắp ken cạch rung động ấm áp nước trà văng khắp nơi trần thương đống nhiên q a y đầu trong lòng đống nhiên dâng lên một cơn lửa dẫn đến thanh châu nộp lên trên không thế lương đường vương tức giận nếu không phải là trưởng tôn đại nhân cầu tình hiểm chút để hắn cái này hộ bộ thị lan g dẫn quan viên từ tội trạng cái này triệu lợi dân thế mà còn ở nơi này cùng chính mình cười đùa t í tưởng một bước hoàn toàn ứng phó s á t mặt trần thương lông mày quất ngang quắt bản quan tới đây cũng không phải cùng ngươi một cái gai sử thưởng thức trà ngắm cảnh đảm t i ế u phong nguyện thuế lương lúc nào nộp lên trên thanh âm âm lượng không cao lại tự mang lấy hoàng thành luyện thành đi ra h uy áp đẩy lên đồng dạng nước trà đống nhiên dừng lại triệu lợi dân không dám thở mạnh một ngụt nói thuế lương hạ quan hạ quan chính tại hết sức vật lại mong rằng mong rằng trần đại nhân có thể Dẫu bao nhiêu hạn mấy ngày hạ quan cả trên đại điện q u ì to to nhỏ nhỏ thanh châu các con lại thân hình run dậy phía sau l ư n g rét lạnh cái này trần thương muốn thật sự là giận dữ một chương tấu trường cả thanh châu lớn nhỏ con chức liền muốn quyển tịch rời đi nếu là cái này bên trên đưa tấu trương lại nhiều nói hai câu chỉ sợ cả thanh châu quan lại sẽ có lao ngục thai thương nghiêm nghị tê uống từ thính đường thủ tọa bên trên của tới thư thả bản quan thư thả cho ngươi canh giờ đương kim thánh thượng lại sẽ cho ta canh giờ ba ngày bản quan cho ngươi ba ngày nếu là nộp lên trên không đủ thuế lương hoặc là đến trễ canh giờ n đột nhiên cắt cao thân hình như một tòa thái sơn ép ở trước mắt triệu lợi dân kinh sợ hai chân mềm lún từ trên ghế ngồi ngồi liệt mặt đất hai tay trống toàn thân rốn rỗn dậy nguyên bản triệu lợi dân khẩn cầu cái tia chút đại hội đều đặn lương đụng thuế suy nghĩ vậy tại thời khắc này phá diệt ba ngày cách giờ cái này nhưng một cái nho nhỏ trâu quẫn như thế nào tại cái này hai niên bên trong nhanh chóng như vậy t ề tụ cái này giống như núi thuế lương đầu lâu trùng điệp dập lên mặt đất bên trên triệu lợi dân lão lệ tràn ra tờ mắt lại hồ cầu xin t r â n đại nhân thanh châu năm ngoái đại hạn hán thu hoạch kém xa trước đây nhìn đại nhân xem tại thanh châu trên dưới mấy trăm ngàn thanh h ẳ n con dân phân thượng nhiều hơn thư thả mấy ngày đi lần này liền xem như ta bộ xương già này thay vạn thiên thanh châu bách tính khẩn cầu đại nhân a than thở khóc lóc dẫn tới quỳ túi tại đại điện đ á n quan chức lần lượt yêu cầu lên tính đến cả đại điện thê lương một mảnh tiếng khóc từng cơn chấn thương cắn răng nắm chặt nằm đấm trong lòng tức giận càng sâu. lần này gánh vác hoàng mệnh mà đến trước bất luận cái này tình hình thai nạn là thật là giả nhưng lần này nếu là tay không mà về trên đầu cái này đỉnh mũ ô xa nhất định là không gánh nổi vốn cho là chính là thanh châu nho ra cản trở mới khiến thuế lương chậm chạp nhập không hoàn thành lần này xem ra là cái này thanh châu căn bản liền không có vậy lương thực dư dù cho là cái này thanh châu bách quan yêu cầu chính mình chính mình lại sao hướng triều đ ỉ n h đại thần bàn giao sao hướng tức giận đường vương bàn giao đủ trong tiếng quát trói t a i trần thương chỉ và cuốn quýt dập đầu triệu lợi dân nói bản quan phụng mệnh hành sự muốn giải thích người hướng đương kim thánh thượng giải thích hoang mệnh như núi thời gian cấp bách trần thương cũng là bất đắc dĩ thư không hổ là hoàng thành đến mệnh quan quan uy cũng không nhỏ thư lạnh một tiếng từ ngoài cửa phụ truyền đến trương hiền mang theo một đám nho vào học sĩ chuyển gian giữa đường đại môn x à i bước mà đến trần thương theo tiếng xem đến tầm mắt hơi khép bắn ra một đạo tinh q u a n đến trương hiền lời nói ở giữa trương hiền một đoàn người đã đi tới gần trần đại nhân trần đại nhân thân là đại đường trọng thần lại qua loa như vậy khăng khăng trưng thu lương thực có thể nghĩ qua cái này thanh châu mấy trăm ngàn dân đói chết sống sau khi nghe xong lời này trần thương lạnh ngược băng xương trên mặt dò dỉ ra một vòng cười lạnh nói trương lão trong lúc rảnh rỗi cũng không nên cho ta trụ mũ a không để ý dân đói chết sống cưỡng ép trinh lương loại này bạo ngược hành động tội danh cũng không phải ta bộ xương giả này có thể gánh chịu giải thích trần thương chậm rãi tiến tới một bước nhìn chằm chằm trương hiền nói đại hưng nho học bốn phía mời chào thanh niên trai tráng học sĩ thanh châu ruộng tốt trăm ngàn mẫu cũng chỉ có lao giả dâu tóc đều bạc trắng cạy t h ấ khó nói trương lão liền không nên cho thanh châu bách tính không nên cho đại đường triều đình một lời giải thích sao trương hiền phất n ắ m nhìn bốn phía một chút đứng chắp tay nói đại đường nông cụ c á c h tân đất c à y còn có khúc viên lê tới ư tiêu còn có ống xe lão phu trong phủ học sĩ chính là nông nhàn canh giờ vừa mới tụ chúng cùng bàn thánh nhân sở hữu nho ra đại đạo sao là chậm trễ dân nuôi tầm câu chuyện giải thích trương hiền chậm rãi q u a n người nhìn chằm chằm trần thương đạo k h ô n g thánh nhân còn tam tình thân ta trần đại nhân vì sao liền không nhiều thẩm đoạt thẩm đoạt từ chính mình vừa dứt lời trần thương ngửa mặt lên trời cười to thương lão trong tiếng cười no bụng thoáng ánh lên bi thương cùng lòng chua sót trương lão thân thể cư trương phủ vẫn là mở mắt nhìn x vì một cái đồ có kỳ danh đại nho học sinh bao nhiêu tuổi trẻ l a o lực ghi biệt quê hương trương lão cũng đừng quên dân lấy thực làm đầu còn sống mới có người nghe ngươi cái này c h ú t chi hồ giả giã đồ có kỳ danh bốn chữ lớn thật sâu t r â m tại trương hiền trong lòng cái này là đúng khổng mạnh sinh thánh nhân bất kính trước kia nghe nói có một t í đệ vợ ỵ vào học tập nho ra chi đạo ngàn dặm sáng tỏ mà đến nhưng trương hiền kiên quyết không tin cái này chính là chậm trễ dân nuôi tầm nguyên nhân chính thay lời khác tới nói thân là đại nho đại biểu đứng phía sau chính là mấy vạn học sĩ coi như bây giờ trương hiền nội tâm có một tiêu nghi hoặc nhưng hắn vậy kiên quyết sẽ không như vậy thừa nhận xuống tới đổi đi một bước trương hiền gương mặt bỗng nhiên tới gần t r ầ n thương nhìn chằm chằm cặp kia trong trèo đôi mắt từ viết bách tính đủ quân ai một cùng không đủ bách tính không đủ quân ai cùng đủ bách tính còn không thể tự cung tự cấp cho triều đình thì có ích lợi gì không thể thương cảm dân tỉnh đại hạn hán chi niên vẫn là nặng thu thuế lương không để ý an nguy của bách tính loại này hành động chính là cái gọi làn ề n chính trị nhân từ sao chấn thương hơi thở bên trong hừ lạnh một tiếng quay đầu đến đẩy ra đám người chầm dai hương phía bên ngoài thính đường đi đến miệng đây luận ngữ đại đạo lại không nhìn cái này nước sôi lửa bóng thanh châu con dân t r ư ơ n g hiền n g ư ơ i tuyên dương khổng mạnh triều đình có thể mắc kệ nhưng nhiều năm như vậy đến ngươi làm có c h ú t q u a nhiều năm như vậy đến còn là lần đầu tiên có người tại trước mặt mọi người công nhiên chỉ chứng chính mình sau khi nghe xong lời ấy t r ư ơ n g hiền gương mặt g i à n mùa kêu bên trên dâng lên một cơn lửa dẫn đến chỉ vào trần thương đạo không thi nền chính trị nhân t ử ngươi lại cương từ đoạt lý trách tội cùng lão phu giáo sư khổng mạnh tri đạo bên trên trần thương ngươi ý muốn như thế nào chậm rãi mà đi thân ảnh bỗng nhiên dừng lại có chút n g h i ê n đầu đến lão phu tôn ngươi vì trước lão chính là niệm tình n g ư y i là khổng thánh nhân rất có nguồn gốc thôn quê thôn phu giáo sư lễ pháp không sai nếu là vọng nghị triều chính cần phải coi chừng n g ự lưỡi t r ầ n thương chậm rãi quay đầu ngước mắt nhìn thương k h u n g chậm giọng nói sau ba ngày lão phu đến nghiệm thu thuế lương mong rằng thứ xử sớm chút chuẩn bị ba trương hiền hung hăng chặt chân chỉ vào cái k i a x à i bước rời đi thanh â m q u ắ t ngang ngược vô lý nơi đó có nửa điểm dân quý quân nhẹ trạng thái lão phu nhất định muốn như trường h n ở trước mặt hỏi một chút đại đường quân vương như thế nào nhân chương năm trăm bảy mươi b ố đại đường màu trang chương năm trăm bảy mươi b ố đại đường mậu trang đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm hầu t ứ t phủ nước hoa đại thành hưng ơ phấn không chỉ là cái tia c h ú t vây quanh cái bình chuyển người làm nhóm còn có đường h ạ bản thân dù sao cũng là chính mình lần thứ nhất nếm thử như thế thành công vượt qua chính mình đoạn trước có nước hoa này hết thể liền rất tốt làm hai cái kiểu m ị tân đ ư ơ n g mỗi ngày thần lúc bôi lên bên trên hai dọn liền vui vẻ như là ba tuổi hài nhi trông thấy bánh kẹo đồng dạng cái này mấy ngày kế tiếp nguyên bản lắng động hạt gạo đã được mài thành gạo tương ba đạo say nghiền ba đạo lắng động ba ngày bảo chiếu một tầng phấn chưa đã lắng động tại đồ gốm dưới đáy đường hạo cầm một cái c h ú ố c tấm tạo phía trên một tầng họ hét hai cái ngẩng lên cánh tay ngọc ngửi nước hoa giai nhân nói đi lấy nước hoa đến hôm nay chúng ta liền đem cái này son và phấn làm tốt có nước hoa này làm khen thưởng bây giờ hai cái giai nhân đối đường hạo càng là nói nghe cái tử nhanh như chấp chạy đi lấy nước hoa nhìn xem hai cái chạy vội mà đến bóng người đường hạo khẽ lắc đầu xem ra cái này hậu thế nước hoa vẫn như cũ kéo dài không suy là từ trong xương cốt bắt lấy nữ tử tâm a tinh tế tỉ mỉ chân mềm gạo tương phấn chưa làm cơ sở nghiền nát gạt ra cánh hoa chất lỏng làm cao cấp nguyên liệu lại thêm nhập nước hoa cùng một chút h ò a tan dầu trơn son phấn liền làm tốt v ề phần kia cái gì than phấn thanh lông mày làm lông mày bút giấy tuyên thành tăng thêm đ ậ p nát hoa nước làm mùi giấy cái này chút thành bàn nhỏ lại công nghệ đơn giản sự vật đường hạo vậy thuận tiện làm được dù sao cái này đều là tiền chờ đây hết thể làm xong một ngày canh giờ đã đi qua hơn phân nửa hai cái g i i nhân một trái một phải quả thực là ngồi tại đường hạo bên cạnh đau khổ chờ mấy canh giờ lúc đầu cái này chất keo dính tốt nhất chính là m không chỉ có thể dùng ăn còn có thể t r ơ n bóng ra rẻ nhưng ở thời đại này mật ong được xưng là vị ngọt chính thất chính là hoàng gia cống phẩm đường hạo cũng chỉ có thể cầm hơi thứ hai dầu vừng làm thay thế tốt tại cái này chút thành phần lấy từ tự nhiên hoàn toàn không lo lắng độc tố xâm thể bưng lấy trọn vẹn son và phấn hai cái giai nhân cẩn thận cùng cực thoáng như trong tay chính là hiếm thấy chân b ả o đồng dạng đường hạo tùy tiện vung tay lên trên mặt mỉm cười nói thử một chút đi ánh đến quang ả n h dưới hai vị giai nhân đối gương đồng tiến hành trang điểm tô lại đại mi rót sức xót phấn cắn môi giấy trong i n h xảo t ê n ngọc, sấn điểm điểm ngũ quan nằm ngang, thanh phẳng thanh sơn. mặt má điểm điểm mi mặt Môi tú phất thủy giấc đỏ đại s ra lập nhấp nhẹ, n h đỏ ồ tô điểm, tiểu xảo miệng dường như tiên hoạt. Trong điểm, miệng xảo dường như lúc nhất thời đường hạo xem có chút đ ốc tuyệt đại gia nhân diễm s á c tuyệt thế nó i chỉ sợ sẽ là anh đến dưới hai vị đi hai cặp đẹp mục đích ẩn ý đưa tỉnh thu thủy huyện chuyển kinh ngạc nhìn qua đường hạo chỉ cảm thấy trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một cố k h ô nóng có chút miệng đắng lơi khô trong ánh mắt có một vệ mê ly nhưng sau một khắc đường hạo đột nhiên tỉnh nộ lại dưới mắt bất quá chỉ là tạo ra cái này son và phấn muôn bán còn cần thêm đem tiến độ nếu không phải là như thế đợi bông hoa sai qua thời kỳ n ở hoa cái này nguyên vật liệu coi như không dễ tìm cho lắm hầu kết n ú p đ í c h dưới mắt từng ngụm từng ngụm nước đường hạo rời ánh mắt nói ách nước hoa chế tác đã đại thành lần này còn cần hai vị phu nhân giúp ta một chuyện đem nước hoa này đưa ra đến hai vị phu nhân làm sao không biết chính mình phu quân vừa mới hiểm chút loạn lòng người trong lòng một trận thẹn t h ù n g một trận mừng thầm gặp muốn đưa ra nước hoa hai vị phu nhân cơ hồ t r ă m m i ệ n g một lời chất vấn đưa nhìn xem hai cặp không muốn ánh mắt đường hạo yên lặng bên cạnh trường nhạc công châu trán nói bệ hạ giao cho nhiệm vụ chính là kiếm tiền chúng ta tự nhiên không thể nào quên lời nói ở giữa đường hạo từ tay áo trong túi móc ra hai bình nước hoa đưa cho hai người t u y ể n nhi bình này đưa đến ngu phu nhân trên tay ổn thoáng nhất nghe nói đoạn này thời gian võ tài nhân thường thường ẩn hiện bên cạnh bệ hạ chất nhi bình này giao cho võ tài nhân tốt nhất phân phó xong đường hạo thần bí nói ra cái này chút nước hoa lựa chọn đông hoa tương đối hôn tạp tạp, nhưng các người đưa sau khi ra ngoài phu quân biến thành người hai lượng thân mà làm làm hai bình tốt nhất hai người chờ chính là câu nói này trong mắt thất lạc không muốn trong nháy mắt quét sạch xanh trùng điệp gật, gật đầu hầu ra thấm kia chính nước lại tới ngoài cửa sổ truyền đến tỷ nữ rất có chút bất đắc di thanh âm nghe nói cái tên này đường hạo trên mặt tránh qua một vòng phiền trắng đến từ từ cái này t r ư ơ n g chính nước biết được cái kia chút đề mục đường hạo đều đã giải đáp đi ra lúc cả ngày năm lần bảy lượt hướng về hầu tức phụ chạy thậm chí người này không phân thời đoạn có đôi khi vừa mới đi ngủ vốn muốn cùng hai vị nương tử vớt ve an ủi nhưng t r ư ơ n g này chính nước lại tại trên cửa phòng gõ vang không ngừng một hai mà đến đường hạo thật là có chút chống đỡ không được cái này số học người điên đi ra ngoài liền trông thấy trong viện thẳng tắp thân ảnh đường hạo vẻ mặt cầu xin chắp tay thở g i i nói chương đại nhân, ngươi cũng được giúp đỡ, sau trình tiền tiền đến, đến, đến, g nước đến hỏng sau khi nghe xong trên mặt không chỉ có không có bất kỳ cái gì thất lạc ngược lại n ế t miệng n ở đủ cười nói đường công tử nói rất đúng như vậy cái giày lão phu cũng là tại q u a ý không đi cho nên a lão phu liền để người làm cầm chút đơn giản bọc hành lý quần áo cùng thường ngày rửa mặt dụng cụ lần này lão phu liền tạm cư hầu tức phủ đường công tử nếu là nhàn hạ lao phu tất nhiên hỏi lại lão phu liền không còn cái giày giải thích vậy không chờ đường hạo lên tiếng đối mở rộng hầu tức p h ủ cửa phất phất tay nói và o đi t r chị trấn nước thoáng nhìn đường hạo cặp kia kinh ngạc đôi mắt vội vàng chắp tay nói đường công tử yên tâm một tháng trăm sâu tiền tài đủ số dâng lên lao phu tạm cư giàn kia trống không kho t h ủ i liền có thể nhìn xem lòng b à n chân bôi dầu chuẩn đi chương chính nước đường hạo đưa tay vội la lên ai người ta cái này cũng không có đồng ý a chương 575. cơ t r í tài nhân chương 575. cơ chí tài nhân đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm chương chính nước mạnh thế và ở đường hạo thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì đường đường một cái đế sư môn sinh đắc ý liền tự mình dỡ nhà cũng ở mình nếu là còn đem hắn đổi ra đến phán phất có chút t u y ệ tình t cổ nhân nói đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi chỉ cần t r ư ơ n g này chính nước ngủ được can tâm lại quản hắn nhiều như vậy đâu một ngày sáng sớm hai vị nương tử thu thập thỏa làm thừa dịp tào chiều thời khắc chuẩn bị phân biệt bái phỏng đường hạo đêm qua nâng lên hai vị mang lên xe ngựa thời khắc trường nhạc công chúa hỏi ra trong lòng nghị hoặc đêm qua ta gửi gửi hai bình nước hoa một cái thanh nhã mùi thơm một cái nồng đậm như lửa phu quân căn dặn hai ta người phân biệt đưa ra chẳng lẽ là có tâm h ý trường nhạc công chúa xích lại gần đường hạ một bước trên mặt lộ ra một vòng không tình nguyện nói tuy rằng phụ hoàng thân là quốc quân tam cung lục viện người đẹp ba ngàn nhưng mẫu hậu chết bệnh còn không lâu thiếp thân thực tại không muốn cái này mỹ hảo c h i vật rơi vào yêu mỹ võ tài nhân c h i thủ cái này không phải là khiến phụ hoàng càng nhanh quên mất mẫu hậu sao cái này hậu cung từ trước đến nay là tranh sùng đ ị n h mọt tri địa trường nhạc công chúa có này lo lắng cũng là hợp tình lý nhưng thật tình không biết cái này võ tài nhân tại cơ chí đường vương trong mắt bất quá là một cái khách qua đường mà thôi cho đến đường vương chết bệnh cái này võ tài nhân cũng không có để bạt qua một cái phẩm ra i đường hạo sở sở trường nhạc công chúa non mịn gương mặt nói ngu phu nhân tuổi tác hơi lớn nồng đậm chút nước hoa dễ dàng cho che đậy dần dần lui dung nhan một lần nữa đứng vững tại ngu địa vị trong phủ về phần cái này võ tài nhân nhà nương tử không cần phải lo lắng b ệ hạ anh minh thần võ chỉ ở b ố n p h ư ơ n g cần gì sẽ bởi vì một cái nho nhỏ nước hoa có chỗ giao động trong hậu cung cười bên trong tàng đao quần quận sóng ẩm mùi vị thanh nhã nước hoa ngược lại là cái này chút đàm quý phi tư nhân bí mật không đến mức rêu g i a trên mặt ngọc ngưng trọng rõ ràng lui bức hơn phân nửa trường nhạc công chúa huyện chuyển nói a phu quân thật đúng là một cái giới kinh doanh kỳ tài lại hiểu được dòm tâm chi thuật đường hạo trước công chúng g i ớ i ngươi khi dễ chất nhi mội mội không phải mang theo ghen tôn thanh âm từ trên xe ngựa chuyển đến trường nhạc công chúa mặt t ư ớ n g đỏ thẹn thùng nợ nụ cười tiến vào xe ngựa nhìn xem dần dần từng bước đi đến xe ngựa đường hạo trong lòng ấm áp tự mình nương tử một cái kiều cay nóng n ả y một cái ôn nhu như nước ở chung một phủ ở chung ngược lại là có chút hòa hợp trò chuyện vui vẻ hh đường công tử không đường tiến s in vui cười bên trong sen lẫn một vòng tiếng lấy lòng âm tiếng vọng bên thai đường hạo có chút quay đầu trong tầm mắt chương c h í n h quốc thủ cầm bút lông dẫn theo giấy c u ố n bóp mị tiếp cận đến chuyện gì a gặp đường hạo hồi phục chương c h í n h nước trên mặt đại hỷ đuổi theo đường hạo tốc độ mở ra giấy của nói đường tiên sinh đã làm xong không bằng chỉ điểm lao phu một hai trong ngôn ngữ chỉ vào giấy c u ố n nói phương này thể thức là vật gì sắp xếp tổ hợp lại làm thế nào hiểu biết a còn có cái này cái này bội số chung ước số chung hoàn thành tài nhân cung võ tài nhân lười biếng lửa nằm trên giường mềm hoa lệ váy tùy ý dối tung ra dù xuống tại không nhốn bụi trần trên mặt đất trong tay ngọc bưng lấy một vốn c h i ế n c ố c sách từ từ phẩm đọc cùng cái kia chút chuyên chú dung nhan tần phi chắc hẳn võ tài nhân thông tuệ liền thể hiện ở đây đọc đã mắt quần thư học thức siêu quần đây cũng là phẩm giai không cao lại có thể thường bạn đường vương bên cạnh nguyên nhân nhỏ vụ nhẹ nhàng trong tiếng n ư ớ c chân cung nữ dẫn cái này trường nhạc công chúa chậm dãi mà đến võ tài nhân nhẹ dơ lên trán trong mắt đẹp chiếu ra da giai nhân thân ảnh n g â người một hơi về sau đứng dậy vái trào lễ trường nhạc công chúa hạ người thi lễ mỉm cười ngồi xuống võ tài nhân có chút nghĩ hoặc huyện chuyển nợ nụ cười nói Công chúa điện hạ không điện đường hạ hổ đại là cái này nhân, hậu nói, cái ghét, không trầm ư giãi chúa, ê n nước n g g n g tử h à n trong tay nhắc áo lấy ra bình xứ đặt trên bàn trà trường nhạc công chúa nói nhà ta phu quân ý muốn đem nước hoa này tặng cho tài nhân mong rằng tài nhân vui vẻ nhận t r o n g thấy cái kia tinh xảo tiểu xảo bình xứ võ tài nhân trong mắt sáng quang lõe lên một cái rồi biến mất cầm trong tay thưởng thức nước hoa này chính là vật gì trường nhạc công chúa cười nhạt một tiếng nói tài nhân rút lui đến nắp bình liền sẽ biết được vật này chỉ cần nhẹ vẩy mấy dọn tại da thịt liền có thể quanh thân mùi thơm ngát quanh quẩn hương thơm s ô n g vào mũi cái này chính là ngắt lấy vài mẫu hoa điển vừa mới chế được hai bình mong rằng tài nhân không cần thiết g h é bỏ em hai thanh e m giải thích lấy nước hoa r ụ pháp trong đó hao tổn lúc cùng chân quy càng làm cho võ tài nhân trong lòng giật mình lòng tin cẩn thận vận đến nắp bình thanh nhã mê người hương thơm sông dường như đặt mình vào trong muôn hoa làm cho người lưu l u y ế n q u ê n về võ tài nhân tham lam hít sâu một ngụm chậm rãi chật bên trên nắp bình trong mắt đẹp lưu quang c h ấ p động công chúa điện hạ tâm ý ta đã lĩnh loại này thế gian hàng hiếm có ta một cái nho nhỏ tài nhân sợ là vô phúc tiêu thụ trong lời nói võ tài nhân nhẹ nhàng đẩy trên bàn trà cái bình đưa đến trường nhạc công chúa trước người lần này đoạn tuyệt cử động ngược lại để trường nhạc công chúa trong lòng kinh ngạc nước hoa này xuất thế kinh diễm liền ngay cả nàng cái này nhìn quen kỳ chân dị bảo nữ tự vệ tim đập thình thịch võ tài nhân trong mắt tuy có không lớn nhưng chối từ lúc lại có quả quyết chi ý tâm trí kiên định ngược lại là làm cho người bội phụ trường nhạc công chúa thu hồi suy nghĩ nói đã đưa tới ra liền tuyệt không thu hồi chi lễ quyền làm tài nhân sinh nhật lễ vật đi lần này nước hoa đưa đến ta vậy không lo cáo tử võ tài nhân đứng dậy kéo trường nhạc công chúa cánh tay ngọc nói làm phiên công chúa điện hạ đã là tạp lễ tự nhiên liền có đáp lễ sau ba ngày tài nhân chắc chắn tạ lễ dâng lên t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu thần bí đáp lễ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu thần bí đáp lễ đại đường chi trần thế võ thần cc cha tịm tài nhân đưa tiễn thẳng đến xuất cung cửa vừa mới trở lại tài nhân cung cung nữ r ử a tại điện bên cạnh sắc mặt ngưng trọng trong lòng bất an tài nhân nước hoa này thắng qua h ư ơ n g vân túi thơm và lần vì sao đơn độc muốn đưa cho chúng ta tài nhân cung võ tài nhân chậm dãi chậm mắt nghe thanh nhàn lâm vào mễ say cũng không phải là như thế một cái k h á c bình nếu là ta không có đ o á n sai xác nhận tại thừa thái đ ổ sứ n g u phụ hắn a là người thông minh cung nữ nghe như có như không mùi hương thoang t h o n g vậy dương tâm thần thanh thản không khỏi khen lần này kỳ vật lại bị trường nhạc công chúa ngẫu coi là thật may mắn cùng c ự võ tài nhân cười nhạt một tiếng trong đôi mắt tránh qua một vòng ánh sáng nhìn qua bình xứ nói cũng không phải là ngẫu nhiên vật này chính là xuất từ đường hạo chi thủ chậm rãi đúng lên một giọt bôi tại cái chán vặn chặt một tắc chậm rãi nói chỉ dựa vào vật này liền có thể tại trong hậu cung bị vô số tần phi nhóm phụng làm chân b ả o loại này con đường phát t à i ngược lại là làm cho người bội phụng xem ra vị bệ hạ gom góp tiền tài một chuyện đã có rơi m ù i hương thoang thoảng từ võ tài nhân cái chán lại lần nữa tràn ngập ra so với vừa nãy càng thêm nồng một chút cái t i ê cung nữ nhiều hút vào một hồi nói cái này định bắc hầu lại có năng lực này lại nói một đầu vật này coi là thật lợi hại dường như có thể câu hồn đ o ạ t phách kỳ diệu vô cùng lời nói ở giữa đã thấy võ tài nhân trên mặt không có vừa mới ý cười cung n ữ trong lòng hơi kinh hãi nước hoa này đã có thể tại chủ tử mình trong tay vậy dĩ nhiên là tốt nhưng cái này định bắc hầu muốn bắt lấy nước hoa đụng tiền tài tất nhiên sẽ huyên náo trong hậu cung tranh nhau mua đến lúc đó nếu thật là nước hoa đầy trời bay tán loạn đây chẳng phải là sẽ nổi lên một trận tranh sủng định đoạn phong ba cũng chính là giờ khắc này cung nư tựa hồ ý thức được mới vừa nói nói bậy nói bổ sung tài nhân thiên sinh lệ chất tiêu mị rung động lòng người hoàn toàn có thể không dựa vào nước hoa thu hoạch được thánh sủng như vậy câu hồn đoạt phách c h i vật cũng chỉ có cái k i a chút dung tục người mới có thể tranh nhau c ấ p đoạt võ tài nhân trong mắt trợt loài sáng thản nhiên nói lời ấy sai rồi long thích cái đẹp mọi người đều có nước hoa cố nhiên là mỹ hảo sự vật chỉ nhìn sử dụng người dùng ở nơi nào nếu là chỉ bằng nước hoa liền có thể đạt được thánh sủng vậy ngươi chính là xem thường đường kim bệ hạ võ tài nhân không hổ là cái này trong hậu cung cơ chí người thông minh đảo mắt bên trong liền có thể nghĩ rõ ràng ở trong đó nhân quả chấm tư nửa này võ tài nhân nợ nụ cười hớn hở nói cũng được đã vật này có câu hồn đ o ạ n phách chi công không bằng chúng ta liền thuận nước đầy thuyền đem nước hoa này tại trong hậu cung chuyến khắp cũng coi là thay định bắc hầu mời chào nhà giàu vật cực tất phản nếu là cả hậu cung bên trong chỉ có chính mình một người dùng nước hoa không khác đem lấy lòng đường vương tâm tư lộ rõ nhưng nếu như cái này cả trong hậu cung mượn dùng loại thủ đoạn này cũng liền chẳng có gì lạ nhìn quen lắm rồi cung nữ tự biết luận tài trí so ra kém cái này xinh đẹp chủ tử tự nhiên không hỏi tới nữa nhưng trong n h y mắt cung nữ nổi lên nghi ngờ cái này định bắc hầu đưa võ tài nhân như vậy hiếm thấy chân bảo võ tài nhân cái gọi là đáp lễ ngược lại là là chân quý bực nào đồ vật mang theo một vòng cẩn thận hiếu kỳ cung nữ nói tài nhân muốn về đưa loại gì lễ vật nô tỷ cũng tốt dưới đến chuẩn bị một chút võ tài nhân nhắm mắt trầm tư thật lâu liền tại cung nữ một vị còn nói ra lời nói lúc võ tài nhân luyện chuyển nở nụ cười nói không đội n à y lễ vật chúng ta không có nhưng bệ hạ lại có thanh châu trưng phủ nhà trúc quản sự đứng ở nhà trúc trước thấu qua mở rộng cánh cửa hướng về dựa bản phẩm đọc trương hiền nói ra lao ra xe ngựa hành trang đều đã chuẩn bị tốt quốc xá bên trong trương hiền ân một tiếng liền không nói nữa nhìn xem lão quản gia chủ trừ một lát rời đi thân ảnh đứng yên bên trong cửa lão giả trầm ngâm một lát nói trương lão n à y đến trường an xa xôi nghìn dặm tàu xe mệt mỏi chỉ sợ sẽ mệt chết ngài thân thể không kém ta liền thư tín một phong cho đương triều trương chính nước t ừ hắn đệ trình một phong tàu trương thay c h u y ể n đạt trương hiền chậm rãi thả ra trong tay quyển sách đứng lên thẳng tắp cà eo nói lão phu tuy rằng tuổi tác đã cao lại không phải gỗ mục thân thể chương chính nước chính là đường kim hoàng tử lão sư không tiện can thiệp triều chính còn nữa là cái kêu long tọa trên người bạo phía trước không cần bọn ta hướng hắn nộp tàu t r ư ơ n g c h ầ m rãi bước đi thong thả bên trên hai bước trương hiền đứng ở nhà chú cửa ngửa đầu xem trời lẩm bẩm nói ta vậy lão là nên ra đến đi đi lão giả trong lòng rõ ràng trương hiền tính tình b v ớ g b ì n h hắn muốn làm sự t ì n h không có mấy cái cá nhân có thể khuyên trở về còn nữa trương hiền bị tôn sùng vì nho già phu tử đến nay c ự c ít đi ra ngoài có lẽ là nên ra đến đi đi nhìn xem bên ngoài thế giới nhưng lần này trước đến trường an muốn trực diện chính là tay cầm cả đại đường đại quyền sinh sắt đường vương trên danh nghĩa là vì thanh châu vạn thiên con dân đòi cái công đạo nhưng chuyến này tất nhiên hung hiểm và phần hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào dĩ hạ phạm thượng xem thường hoàn g quyền tội danh thậm chí mãn phủ người làm ra quân đều sẽ bởi vậy bị liên lụy lão giả đi lên trước hai bước tới gần trương hiền bên cạnh mang theo một vòng cẩn thận từng ly từng tí nói trương lão lần này chúng ta nho ra thật muốn cùng bệ hạ vạch mặt trước người bóng lương thở vào một hơi đọc qua hai tay thở dài thiên thừa c h i quốc kính sự mà tin tiết dùng mà người yêu dùng dân lấy lỗ không thương cảm dân tỉnh mạnh trinh lương thực sẽ chỉ làm bách tính cơ hàn đàn sen làm sao có thể không lầm dân nuôi tầm cử động lần này có b ộ dùng dân lấy l ú năm gần đây chiến sự tấp n ợ p quốc lực hao tổn c ử đại triều đình mệnh quan không phân tốt xấu liền muốn nghiêm trị triệu lợi dân dạng này quan thanh liêm có bội tiết dùng người yêu trương h i ề n chậm rãi xoay người lại nhìn qua láo giả trong đôi mắt tránh qua một vòng kiên định thân sắc thân là đại nho thế ra loại này vi phạm nền chính trị nhân từ sự t ì n h lão phu không thể không hỏi dù cho là về mặt lão phu cũng phải vì thiên hạ thương sinh điểm tỉnh lấy buồn ngủ quân vương chương năm trăm bảy mươi bảy mọi việc đều thuận lợi chương năm trăm bảy mươi bảy mọi việc đều thuận lợi đại đường chi trần thế võ t h u n cc tra tìm ba chiếc xe ngựa ép qua bùi đ ấ thì t ra ư như g xuất phát, ơ n g l vậy tầm mắt trương hiền khe nhũ mày chầm ngâm một lát nói thái tử bị giáng chức quế châu còn bất quá mấy tháng việc này liền không muốn bẩm báo để tránh phức tạp lao giả lĩnh mệnh gật đầu không nói nữa cái này kẹt ca c ử a giặc rắt bánh xe âm thanh chuyển đến trương hiền nghe thật lâu mới chậm rãi mở mắt lần này trước đến trường an đối với cung bên trong vị t i a có lẽ là chuyện tốt hầu tức phủ sáng sớm ba chiếc xe ngựa chở đi mấy cái cái dương lớn ngừng tại cửa phủ cùng xe hộ vệ người k h o á t ngân giáp đầu đội anh quan một chút liền có thể nhận ra chính là hoàng gia hộ vệ đang giải thích dí đồ đến về sau người làm vội vàng bẩm báo cho đường hạo đối với trong cung đình đắp lễ đường hạo rất có chút ngoài ý mới nhưng nghĩ lại ở giữa liền muốn thông phân phó mấy cái nô tỉ lấy thêm chút mấy cái cái sọn liền dẫn hai vị giai nhân trước đến thu lấy phần này đáp lễ đi tại hành lang bên trên lý huyện thanh trong lòng có phần hơi nghi hoặc một chút nhìn xem bên cạnh thân xuân phong đ á p ý đường hạo nói giang nam c h i địa thừa thãi sứ men xanh nhất là lấy ngu phủ cảng hầm lò nổi danh nhất chỗ sinh sứ men xanh sáng như băng trong suốt ngọc luận chắc hẳn phu quân đem nước hoa đưa cho ngu phủ mục đích liền ở chỗ để ngu nhà đưa lên một nhóm trang bình nước hoa đồ gốm đến nghe nói lời này đường hạo mỉm cười nói nước hoa vật này thế gian khan hiếm lại có thể nào đã bình thường đồ gốm chỗ được bất quá cái này một xe nước hoa đổi về mấy cái đồ gốm cũng là sẽ không lỗ lý h u y ề n thanh che miệng nở nụ cười nói n g u phủ thư hương môn đệ trên cửa khách mời đông đảo nếu là đắp lễ lo ngại mặt mũi cũng sẽ đưa lên mở h ư n dương húng chi hà b ắ t đạo hình hầm lò cùng giang nam chi địa càng hầm lò chính là giới kinh doanh kẻ thù loại này rất tốt tuyên dương càng hầm lò thời cơ n g u phu nhân có như thế nào keo kiệt cái này mấy cái bình bình lọ lọ những l ờ i này ngược lại là điểm tỉnh ở một bên trường nhạc công chúa chứng to mắt nhìn thấy trên mặt m ỉ m cười đường hạo nói nguyên lai、like、trước đây ngơi cái kia lời nói chẳng qua là che đậy hai tà thai mục đích dù ý thực sự chính là ở đây đường hạo cười ha, ha một tiếng giang hai cánh tay một trái một phải vòng bên trên hai vị giai nhân bả vai nói vật này trước mắt còn cận tồn hai bình nếu là không công đưa ra chẳng phải là lộ ra nước hoa này có chút bình thường giờ này khắc này trường nhạc công chúa trong lòng nhất động mang theo một vòng h i ế u kỳ nói đã ngu phủ gia nghiệp chính là đồ sứ đáp lễ là đồ sứ cũng hợp tình hợp lý chỉ là võ tài nhân thân thể cư tài nhân c u n g cũng không gia nghiệp địa vị còn không bằng tần phi cao quý nàng lại có thể đưa cái gì đâu ngay vậy đường hạo cờ ư i nhạt một tiếng nếu là nói xong lễ vật võ tài nhân có lẽ thật không bỏ ra nổi đồng dạng hiếm thấy chân phẩm đến có thể thường thị phụng tại đường vương bên cạnh người khác lấy không được võ tài nhân lại có thể cầm tới cả đại đường nhắc tới bông hoa chăm chú chăm sóc chi điệm không ai qua được ngự hoa viên phôn hoa phẩm tướng chủng loại đều không phải là trên phố cái này chút bình thường bông hoa nhưng so sánh mà hoàn toàn muốn tạo ra lấy độc nhất vô nhị nước hoa cái này ngự hoa viên chính là tốt nhất lấy tài liệu chi điệm nghĩ đến đây đường hạo nét mặt biểu lộ một vòng mỉm cười đến chậm d ã i nói võ tài nhân đưa có thể nói một phần hậu lễ phần lễ vật này hẳn là sẽ xuất từ ngự hoa viên trong lúc nói chuyện ba người liền đã đến ngoài cửa phủ tại đáp tạ qua đi trong hạo liền suốt dọ xương từ giữa cánh hoa lan xuống tay trắng b ư ợ t khẽ trường nhạc công chúa người bên trên khẽ người minh ngộ tới bây giờ chính vào muôn hoa đua thám khoe hồng thời tiết bông hoa rậm rạp nhất định là cái kia võ tài nhân hướng phụ hoàng trị đem ngựa hoa viên tu bổ đông hoa thu t h ậ t lại làm nắp lễ đường hạo như là xem bảo bối đồng dạng nhìn xem cái này từng dương bông hoa cười không nói bây giờ nước hoa lấy tài liệu vật chứa đều là đã chuẩn bị thỏa làm còn lại chính là an tâm chế tạo hộ vệ thu thập xong đi đến đường hạo trước người chắp tay nói võ tài nhân chỗ tiễn biệt đồ vật lại tại cái này mà mặt khác tài nhân để cho ta mang câu nói đứng yên bác hầu đường hạo chậm rãi q u a y người có chút giơ tay nói giảng hộ vệ trả lời võ tài nhân nói định bác hầu đưa đến đồ vật nàng rất ư a thích hậu cung tần phi nhóm vậy rất ư a thích đường hạo trong lòng hơi động có chút gật gật đầu chắp tay trả lời làm phiền đợi bọn hộ vệ theo xe ngựa chậm rãi đi xa trường nhạc công chúa hơi nghi hoặc một chút cái này võ tài nhân đúng là đem nước hoa tại trong hậu cung truyền ra thật sự là không thể tưởng tượng đường hạo nhìn một chút kinh ngạc trường nhạc công chúa nói người này a thông minh gấp không tốn một phân một hảo không chỉ có đem chúng ta nhân tình trả hết nợ còn có thể tại trong hậu cung rơi vào một cái tên hay đầu không đơn giản t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám lấy một chuyến trăm t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám lấy một chuyến trăm đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm sau ba ngày náo nhật chu tức đại n a i bên trên một nhà to như vậy cửa hàng chính tại sửa chữa lại Kim Ti mới tin Nam một chưa á á i bản, n tỏa ra ánh sáng lung linh đến, cùng môn đầu bên trên long đầu h p ợ phượng n g vũ b chữ trông o bao cáo, hoa thêm tại tuyên một thường t không hướng nhà hàng khai kiểu giờ người nơi qua các, cũng có xa cửa đường này sẽ dị ư Chưa ơ n g t r thấy một kiện muốn bán vật nhưng hiếu kỳ mọi người đã ngừng chân dừng lại vây quanh cửa hàng nghị luận ầm ĩ ăn mặc hoa lệ quý phụ nhìn xem môn đầu châu quang bảo khí biển l ạ c h nói nghe nói nơi này sắp mở một nhà son và phấn cửa hàng loại này xa hoa cửa hàng sợ là chỉ có vương công quý tộc mới có thể hưởng dục lên cái kia ngược lại là không giả bất quá bảng này trên trán chữ viết chính là đường hạo c h â đề từ nhà ta phu quân g ầ y gò bồi chắc hẳn hẳn là không sai hơi có vẻ đắc ý thanh âm t ừ t r ê n t r ú c trong đám người truyền đến phảng phất cái này bồi biển lạch liền như là tại cái này thêm tiểu trong c á c chiếm hữu một bộ làm đồng dạng u như thế nói đến ngu phủ truyền ra tin tức chính là thật đột ngột trong thanh âm mang theo một vòng hưng ơ phấn thắng được không ít người xem đi qua tin tức gì mau nói a định bác hầu lại tạo ra cái gì cho mới đến thúc hỏi rõ hỗn loạn truyền đến cùng lúc âm thầm sen lẫn tại vài câu chờ không kiên nhận chửi rùa hiếu kỳ tất cả mọi người muốn biết dạng này xa hoa quý giá trong cửa hàng đến cùng có thể bán ra cái dạng gì hiếm thấy chân bảo đến phụ nhân kia vậy không bán cái nút huyện chuyện cười nói bên trong mang theo một chút bác ái nói nghe nói định bác hầu tạo ra một loại kỳ hương câu hồn và phách làm cho người mê say làm cho nữ tử dung nhan tỏa sáng thanh xuân mỹ mạo rất nhiều thần kỳ vừa dứt lời dẫn tới không ít người miên man bất định t r ờ i ạ trên đời còn có như thế thần vật người chẳng lẽ có thể trường sinh bất lão dung nhan vĩnh chú đương nhiên vậy có một chút lý trí con dân kiên quyết không tin này chủng loại giống như thần thoại nghe đồn thật giả chẳng lẽ ngươi nói bừa nói nhảm để lừa gạt đại ra đi có mấy lời, tào triều vẫn như cũng đường hạ vậy tại mấy ngày nghỉ ngơi về sau vào chiều sớm đại đường tại cửa hải cuối năm thời khắc dẹp tiên đông đột quyết về sau cường hãn binh lực chấn nhiếp xung quanh chư quốc cái này tào triều phía trên liền không còn có man di sầm một bên tàu chương các văn thần ca tụng công đức trên triều đình bẩm báo hơn phân nửa là trên thị trường lại thu bao nhiêu thuê má s o năm ngoái gia tăng không ít nhân khẩu vững bước tăng lớn lên dân nuôi tầm theo lúc gieo hạt tới tiêu sung túc chắc chắn tại năm nay được tốt thu hoạch loại hình v â n v â n chỉ nghe đường hạo đứng ở phía dưới có chút phạm ngủ gật thật vất vả kể đến d ư ớ i chiều đường hạo mới có chút mơ hồ đi theo chúng thần ra cửa điện chân trước vừa mới phóng ra đến trình chi tiết liền thần thần bí bí cùng lên đến định bác hầu dừng bước đường hạo nhìn qua t r ộ m lấy tay tiếp cận đến trình chi tiết biểu lộ ra khá là nghi hoặc chính mình tuy nhiên cùng trình chi tiết được cho sinh tử chi giao nhưng đối với trình chi tiết đường hạo kết bạn với hắn rất ít lần này chủ động tìm tới chính mình ngược lại để đường hạo có chút ngoài ý muốn ngạc quốc công chuyện gì cái này ngày xưa trên chiến trường mánh hổ hôm nay lại là thay đổi xưa nay bên trong v ý thế ngược lại mang theo một cỗ thần bí cùng không có ý tứ nhìn khắp bốn phía một chút t r ì n h chi tiết đụng tại đường hạo bên hai thấp giọng nói đ ị n h bắc h ậ u thế nhưng là chế tạo một loại kỳ hương nước hoa có thể cho lão phu nhìn qua nhìn qua cái này bắp thịt bàn căn cầu kết lao tướng đường hạo vô ý thức rút lui mở một bước nói ngươi ngươi muốn nước hoa làm gì gặp đường hạo né tránh chính chi tiết biết do đường hạo hiểu lầm một thanh kéo qua đường hạo nói không nói g ặ n ngươi nghe nói nhà nguyên nương tử đưa ngu phủ một bình lão phu trong lúc này người liền đến ngu phủ làm khách từ lúc hồi phủ về sau cả ngày năn nỉ lão phu đến đây đòi hỏi xem tại cùng hướng làm bạn phân thượng định bác hầu liền dán xếp dán xếp t i ê n tài lão phu sẽ không thua thiệt một điểm đường hạo ngược lại là có chút kinh ngạc cái này cách đưa nước hoa bất quá hai ngày canh giờ tại tin tức này bế tắc thời không có thể có tốc độ như vậy lúc đó để cho người ta không dám kinh thường bất quá như thế xác minh một điểm trình chi tiết người này quả nhiên như là theo như đồn đại một dạng sợ vợ Ai? Thêm ta một một tiếng đột một thanh â m từ phía sau lưng chuyển đến hai người quay đầu ở giữa liền gặp đỗ như hối không biết lúc nào xuất hiện tại hai người phía sau mang trên mặt một vòng định n ọ t nụ cười nhìn qua đường hạo gần nhất nội nhân sầu mi khổ kiểm sự tình không hài lòng nếu là định bắc hầu có thể g i à n xếp g i à n xếp lão phu nhất định phải làm lại cho định bắc hầu một mẫu r u n g tốt làm trao đổi giải thích đỗ như hối lộ ra một vòng bóp mị tiêu ý nói lão phu cả đời này còn chưa yêu cầu hơn người hôm nay lão phu liền phá một lần lệ đường hạo xem như thấy rõ hai người này ngầm hiểu lẫn nhau muốn tự chính mình nơi này đi đ ư ờ n tắt mắt chương ó a tay, năm trăm bảy mươi chín đấu giá hội triển chương năm trăm bảy mươi chín đấu giá hội triển đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm triều đình như thế trên phố càng sâu cơ hội yêu ma hóa nước hoa nghe đồn tại trên phố khắp nơi trên đất bay tán loạn cái gì có thể để thế gian nam tử bị ma quỷ ám ảnh nói nghe kế tử cái gì có thể để nữ tử quay về thanh xuân hào quang mê người thậm chí còn có thanh xuân vĩnh chú cải lão hoàn đồng câu chuyện trúng t u y ế t v v nhưng n hết lần này tới lần khác loại này hoang đường ly kỳ nghe đồn lại dẫn tới vô số con nhà giàu đều có mục đích bốn phía nghe ngóng một đợt lại một đợt đến đây tìm hiểu tin tức khách mời chỉ làm cho đường hạo cũng có chút không chịu nổi tại thả ra ngày hai mươi tháng b ố khai trương tin tức về sau hầu tước phủ liền đóng cửa từ chối tiếp khách lại không tiếp đãi hiện nhiên đường hạo đánh giá thấp cái này chút cùng nhật các nữ tử thực lực vốn là khách mời đông đảo n g u p h ụ cơ hồ là tại đường hạo đóng cửa từ chối tiếp khách ngày đó lên liền khách quý trở nhà dẫn theo danh họa chữ c u ố n các nữ tử mượn giao lưu thư họa nói chuyện chỉ vì ngửi một chút cái này nghe đồn nước hoa phải t r ă n g như nói tới đồng dạng nghe nói thám tử hồi báo chỉ là n g u cửa phủ hạm hai ngày liền sẽ thay đổi một cây tại đường hạo lớn thán đại đường nữ tử vậy điên cùng như vậy lúc khai trương thời gian cuối cùng khoan thai đến ngày hai mươi tháng b ố đường hạo thân đến thêm kiều cát hòa hồng hương hoa kéo ra mực khắc biện lạch lộ ra tòa nhìn à y trường t an à hàng n bên trong xa hoa nhất cửa hàng chính trương. n h hoa thức khai h xa cửa k h ô như g t ấ y cuối biển n g ờ i chập phung h trùng trào, u yếu ê n áo t i n ổn g áo c h đuối nữ tử kích thích lên trong nội tâm ẩn nút hung hãn cũng không để ý nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một mạng đồng dạng hướng về phía trước nhất chen đến chen đến cái kia chút bị tần phi nhóm phái ra mua nước hoa cùng nữ t h ủ trào túi tiền thay thế chủ tử phát huy một lần giao hấn người ư thế vì chính là đoạt nhất là gần phía trước vị trí nhìn thấy cái này trước mắt một màn đường hạ ở trong lòng cảm thán thường nghe cái này đại đường t h ư ợ g õ cho đến hôm nay vừa mới rõ ràng cảm nộ chú ý nhỏ nện xuống ba tiếng vang trầm trầm về sau cả hội trường ăn tính lại đường hạo nhìn qua ngồi trong cửa hàng thế gia quý phụ hòa thượng tại cửa hàng bên ngoài chen trúc b i ể n người chắp tay nói ra chư vị hào môn thế gia công tử quốc công phủ thượng quý phụ thế g i a tại phiệt thiên kim nhóm nhận được hậu ái vô cùng cảm kích đón đến đường hạo nâng tay lên bên trong gỗ truy nói hôm nay ban chính là son và phấn càng có áp chục nước hoa lần này hết thệ đều không định giá ở đây khách quý đồng đều có thể mở giá truy nhỏ kết thúc vì trở thành giao ký tên đồng ý giao tiền cầm chuyện như thế vật trình tự làm việc phức tạp sản lượng rất ít lần nữa bán t r í ít ba ngày về sau mong rằng các vị bắt lấy thật lâu giải thích đường hạ vỗ tay ba tiếng thân mang thanh lệ hoa phục mỹ mạo nữ tử éo lây k h a y bạc nối đuôi nhau mà ra đứng thành một đường trường nhạc công chúa lý huyện thanh càng là nhẹ tô lại đại mi môi son má đạo xuất hiện trong cửa hàng sáng chói lưu ly li đang tràn dưới giai nhân như họa trung tiên tử b ư ớ c sinh liên hoa chậm dài đến xem lốc ở đây quý phụ nhà giàu thiên kim càng xem lốc cái này chút trường an con dân có chính mình hai vị phu nhân ở đây hết thể hoa lệ từ ngữ trau chuất giới thiệu đồng đều đã lộ ra tái nhận bất lực Mắt chúng ấ y mới là thật, t h tất tất ta vẫn là đổi đầu nói thanh âm i à n mua mang theo một chút mọi mệnh từ trong xe ngựa chuyển ra chuyện gì chặt đường tuy tung lộ ra có chút không dễ chịu trầm ngâm một lát chi tiết đ áp định bắc hầu lần nữa bán son và phấn h o à n thành vương công quý thần đầu giá mua trong r è m l ạ g yên đi mắng giống như đang suy tư lại như ẩn nhẫn chưa một tiếng bao hàm thất lạc thanh â m t r u y ề n ra đi vòng đi xe ngựa lại lần nữa lay động trong xe lão giả sắc mặt nghiêm túc mang theo một chút p h ấ n ớt định bắc hầu chính là đại đường trọng thần bình bắc cảnh v ị n h câu hay đổi lưới cày lão phu coi là cái này trẻ tuổi hậu sinh nhất định là mình đại đường tương lai hy vọng lại hắn cái này cái này si mê nữ nhi ra sự vật tham l u ê n tiền tài Còn trương h thống ể t Đối diện gì? hiền mặt mò đỏ dẫn gây cong nắm nắm đấm phất y tay não hất ra lão giả cánh tay trong đôi mắt bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo thanh châu bách tính ăn cháo còn khó khăn liền nên cho phép cái này hoàng thành con dân như thế phong túng quân lập cao vị không v ị từ dân thi hành bạo thân tử thân cư y ế u trước ngồi không ăn bám khó nói khó nói đại đường con dân nên để mặc cho bọn hắn tùy ý phong túng h o à n g d â n vô độ trương h i ề n ngón tay hoàng cung phương hướng nhìn hàm hàm lao giả nghiêm nghị t r á c h nói khổng thánh nhân truyền giáo t ế quốc bị vây năm ngày thuyết giáo sở quốc tuyệt lương bảy ngày chưa từng lối bước bọn ta thân là nho đạo hậu nhân cảm ứng bắt trước chi lần này đến đây lão phu liền lúc phải thật tốt dăn dạy cái này thí huynh bức cha hơn q â n để đại đường các con dân thấy rõ cái này hảo vô nhân tính đê đế vương đến cùng ra sao chờ khuôn mặt chương năm trăm tám mươi lên án quân vương chương năm trăm tám mươi lên án quân vương đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm hôm sau một chương bảng cáo thị huỳnh không xuất thế d á n ở bố cáo một bài treo ở chu tức đại ngai tức là quân vương an dân cao mà x ì n h uống dân huyết mà lớn lên làm hết lòng hết sức chăm lo quản lý mới không phụ quân vương hai chữ thanh châu chi địa bụng ăn không no áo rách quần manh nhưng mạnh thu thuế lương đoạt dân miệng an đưa bách tính tại thủy hòa phấn trang điểm trường an ca m u a thái bình thanh sát k h ỏ n mã dâm thủy cùng cử đều là đồng bào một trời một vực sao mà bờn sao mà bờn b ã n à y nô cử đại nho lá cờ hào thiên hạ văn kiệt lấy đường đồng như thế nào hiếu như thế nào nhân bảng cáo thị dưới đỏ tươi giấu tay máu để trương hiền hai chữ phá lệ trói mắt thiên vi sáng lưa thưa t á n t á n nhân b ầ y ngừng chân hội tụ chen t r ú c đối trương này khắp huyết lên án mạnh mẽ nghị luận ở mỹ ôi lại có việc này thanh châu con dân coi là thật như thế đau khổ đại đường chinh chiến đã lâu thiếu lương làm gì kỳ chi có nhưng cái này mạnh thu thuế lương không để ý thanh châu con dân chết sống coi là thật có bội nhân nghĩa quả thực làm lòng người rét l ạ h à. còn không phải sao cái này nho ra coi trọng nền chính trị nhân tử nhất định là vì thanh châu con dân b ê n vực kẻ yếu cái này nho ra vì dân chúng làm việc thiện nâng không sợ diệt môn đại tội cái này bút lông cột cứng rắn có thể so với đao kiếm à, làm cho người kính sợ ồn a o nghị luận như làm ồn tổ hong tràn ngập cả con đường ngõ hẻm tuần tra kim lô vệ nệ bước đạp đạp bước chân giáp phiến chấn động vội vàng mà đến dẫn đầu thị vệ tay cầm trôi đao bước đi mạnh mẽ u y vũ mà đi đẩy ra đám người hướng phía cái kia bảng cáo thị xem đến từng đoan số mấy chữ chỉ làm cho dẫn đầu thị vệ xem sau sống l ư n g phát l ạ n h mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhất là một câu cuối cùng loại này đại nịch bất đạo miệt thị hoàng quyền lời nói lại sẽ xuất hiện tại rộn ràng chu tước đại nhai không thể nghi ngờ là chính mình thất trách dẫn đầu thị vệ cưỡng chế lấy sắp nhảy ra lồng ngực khủng hoảng đại thủ một thanh bóc rơi bảng cáo thị nộ chừng một chút vây xem con dân quắc thản ra nhìn xem chạy từ phía đám người dẫn đầu thị vệ rút ra bên hông được nhận quắc thông tri sở hữu tuần tra binh sĩ toàn thành lùng bắt gián t i ế t bảng cáo thị người ngay tại chỗ bắt không cần báo cáo một giây sau thủ hạ tuần tra binh sĩ tứ tán ra buôn tàu b m báo giờ k h ắ c này cái này thủ lĩnh dứt khoát tự tiện chủ t r ư ơ n g không có một chút do dự dạng này phân trần sụp sôi cổ hoặc nhân tâm luân luận tăng thêm đại nho thế gia trương hiền thủ ấ n thế tất sẽ tại hoàng thành nhấc lên quần c u ộ n sóng lớn dung dày hai tay đã có chút cầm không được cái kia khinh bạc t r ă n giấy g dẫn đầu thị vệ biến mất mồ hôi lạnh trên c h á n nhấc lên như nhũng ra đi đứng lay động nhoáng một cái hướng về hoàng thành lảo đảo chạy đến mảnh gỗ vụn bay tứ tung bên trong đường vương bỗng nhiên đứng dậy hổ trong mắt sắc ý lẫm nhiên gian n g o a n không thay đổi yêu ngôn hoặc chúng nên giết cất cao thanh âm vang vọng thái cực điện giống như đột khởi c ủ n phòng cao đến r ơ i ánh đến p h i ê u hốt chấn động đến cung linh ông ông tác hưởng long nhan giận dữ không rõ nguyên do sự việc t ạ o triệu t h ầ n tử đều quý b á i đầu chạm đất mặt cầm như hến điện thủ thiên uy như kinh lôi thanh âm lại lần nữa chuyển đến người tới tìm khắp toàn thành đem trương hiền cho chấm dẫn tới trương hiền cái tên này vang vọng tại mỗi quỷ thần tử trong hai thanh châu đại nho đứng đầu danh hảo quần thần không ai không biết k h ô nhưng g người k ô n Liên là cái này g hiểu. cái là t r ơ Hiền nho đại cầm đầu theo ế ra, tại một rất t đối với đường đường đăng đáo. vương Nhưng chuyện, rất có phê bình kín sơ cơ lúc có phê h đường vương kế vị chăm lo quản lý quốc thái dân an cái kia có chút lớn nho thế ra tại thôn quê trên phố phê phán thanh e m vậy dần dần ẩn nấp đi khai sáng t r ị n h quán thịnh thế đường vương cũng đúng dạng này một cái thế ra một mực chính là bao quát nhận xử trí không chèn ép không khởi s ư ớ n g mà nếu nay đường vương lại sát ý đại thịnh n ằ m sấp túi trọng thần lòng dạ biết rõ họa nguyên căn vốn ở chỗ cải lại trên mặt đất tấm kia bảng cao thị xem đường vương bây giờ biểu hiện cái này chút ngâm triều đình nhiều năm q u ò n thần dùng đầu ngón chân cũng có thể b ắ n ra chương này bảng cáo thị nhất định là vọng nghị triều chính châm chọc đường vương trường tôn vô kỵ chậm rãi ngần g đầu nhìn qua thịnh nộ đường vương vội và nói g n vậy hạ không cần thiết tức giận nghĩ lại a trong lời nói tràn đầy khẩn thiết sau lưng đốt như hối vậy phụ hòa nói vậy hạ thanh châu đ ạ i nho lấy trương hiền như thiên lôi sai đâu đánh đó qua loa g i m giữ sợ có biến cho nên a nhìn v ậ hạ nghĩ lại a đỗ như hối thường xuyên lấy thi nhân tâm làm việc t i ệ n âng thiếu chinh phạt khuyên can cùng cái này đại nho nói có chút tương tự lần này nghe nói đỗ như hồi nói đường vương trong lòng càng là dâng lên một cỗ không tên l ử a giận như ưng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm điện hạ cái kia run run d ẩ y dậy thân ảnh đường vương chậm rãi đi đến hai bước nắm chặt nắm đấm ẩn ẩn két két rung động như thiên lôi sai đ â u đánh đó biến cố ngươi là cảm thấy cái này thanh châu chi địa chính là lấy hắn trương hiền vi tôn sao thiên hạ này là trông thiên hạ hay là hắn trương hiền thiên hạ hét tọ âm thanh nổ vang bên t a i đỗ như hối thân hình như là run dậy bỗng nhiên nâng lên hoảng sợ ánh mắt vỡ môi nhúc đích thần thân ôn. t ộ i đ á n g chết và lần thần lại nói một nửa đường vương đống nhiên đánh gãy người tới đỗ như hối đại nghịch bất đạo hưởng làm người thần lôi ra đến chạm lời vừa nói ra quần thần mặt như màu đất sợ vỡ mật làm quan hơn mười năm chưa từng gặp qua đường vương tức giận như thế qua cha cha giáp phiến chấn động âm thanh bên trong cùng mới đạp đạp bước chân tới gần chúng thần mới giật mình bừng tỉnh đường vương là t h ậ t động sát tâm muốn đem cái này trọng thần đ ỗ như hối giải quyết tại chỗ sau một khắc đỗ như hối như là gà từ đồng dạng bị cầm lên đến vừa mới tỉnh lộ lại toàn thân run r ẩ y lão lệ bay. bể bay vậy hạ thân thất n ô n thân, thân biết tội chương năm trăm tám mươi mốt thuế lương tranh đoạt chương năm trăm tám mươi mốt thuế lương tranh đoạt đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm bệ hạ tuyệt đối không thể a trưởng tôn vô kỵ quỳ được mấy bước nằm dạp trên mặt đất vội vàng nói lai quốc công chính là một lúc sốt ruột vừa mới thất n ô n mong rằng bệ hạ minh xét trương h i ề n thân là đại nho đứng đầu tại thôn quê trên phố rất có ảnh hưởng mong rằng bệ hạ thận trọng đoạn quý ta đường vương chắp tay đứng trên đại điện nhìn xuống trưởng tôn vô kỵ một chút cưỡng chế lựa giận trong lòng ánh mắt rơi tại bị cầm lên đốt như hối trên h â n nói t h â n trọng đoàn tuyệt t ố t lai quốc công ngươi liền đem cái này bảng cáo thị cho chư vị cũng nghiệm nghiệm bị chậm rãi bung ra đỗ như hối tay chân s i l ờ lộn nào h xích lại gần bảng cáo thị nhặt lên run dậy thanh â m tại trên đại điện chậm rãi vang lên tức là quân vương nghiệm đến một câu cuối cùng mở đầu đỗ như hối đã trong lòng hoảng hốt mồ hôi rơi như mưa run dậy ngẩng đầu lên vờ môi run run run thần. thần không dám lại đọc tiếp đường đồng chính là đối với trào phúng đường vương tuổi nhỏ mang minh cái này một m ụ tên cùng ngạo cùng cực rất là bất kính đằng sau từng đoàn ba chữ c à n g là liên lụy đến đường vương đăng cơ một chuyện chính là trong triều cầm chế đường vương lại nén giận không phát chậm rãi ngồi tại long toạng chầm giọng nói nghiệm uy thế thanh âm như phong lôi nhấp n ô tuân ra qua bậc thang chuyển hướng đỗ như hối bên thai đỗ như hối thân hình sủi lơ như bùn bất lực nằm sấp túi tại trên đại điện phía sau l ư n g áo mỏng bên trên ấn ra rõ ràng vết mồ hôi vết tích toát mồ hôi lạnh tay đã sớm đem bảng cáo thị hai sừng nắm nhăn nhăn nùn núm trên mặt mồ hôi điêu tàn thời khắc không lưu loắt thanh âm từ trong cổ gạt ra làm gì như thế nào hiếu làm gì vì nhân vừa dứt lời cả trên triều đình nằm sấp túi người ảnh không tên lắc một cái con lưng lại thấp hơn mấy phần lạng ngắt như tờ trên đại điện trừ quần thần lo sợ bất an thẳng thắn nhịp tim đập chính là răng trên răng dưới răng sợ hai rất nhỏ tiếng va chạm ngồi cao long ị đường vương liếc nhìn một chút đại điện ánh mắt băng lãnh chư vị a i khanh theo các ngươi xem nên như thế nào thận trọng đoạn quyết thận trọng đoạn tuyệt bốn chữ phá lệ tăng thêm n ữ khí uy hiếp ý vị càng đầy ý chỉ kính đức trầm dai trống lên thân thể ngửa đầu nói xem thường hoàng quyền xúi dục dân chúng n ư u nịch tri tâm rõ rành, rành người này nên chém ngày xưa lớn g i n g lần này cũng bị hoàng gia h uy nghiêm trấn nhiếp thanh âm nhỏ một chút bất quá cái này trong lời nói sát phạt chi ý lại không giảm một tơ một h ả o p h o n g huyền linh quỳ c h u y ể n đến điện bên trong khẩn thiết nói b ậ y hạ đại nho thế ra trên cửa khách mời tụ tập bộ dễ cắm sâu tể lô khắp nơi nho ra dạy học học hội tại đại đường các đại châu quận khai chi tản án diệp ảnh hưởng rất rộng mong rằng đường vương nghĩ lại văn võ chi tranh các triều đại đổi thay đều có đặc biệt văn thần võ tướng vị trí hoàn cảnh khác biệt võ tướng cách tự hỏi thường thường lấy bạo chế bạo văn thần thì là lấy đức phục người đường vương vậy rõ ràng ở trong đó lợi hại quan hệ nộ kh suy nghĩ vậy dần dần rõ ràng đại nho thế ra căn hữu cơ thâm hậu nếu thật động lên sát phạt chi niệm chí ít đền tội hơn bạn loại này bạo lệ sát lục hành động khó tránh khỏi sẽ để cho chính mình cái này khai sáng thịnh thế đế vương bị quan bên trên một cái bạo quân danh h ả o nhưng loại này miệt thị hoàng quyền công nhiên kháng đi ngược c h i ề u kính nếu không nghiêm trị thiên u y ở đâu hoàng gia tôn nghiêm ở đâu bậy hạ người này không thể giết hoặc là nói bây giờ tuyệt đối không thể giết hết thanh âm giản mua bên trong mang theo một vòng chắc chắn đường vương mỹ mắt có chút này lên theo chúng thần hướng về phát ra tiếng chỗ xem đến luôn luôn lão luyện thành thục sát phạt quả quyết cao sĩ liêm ngẩng đầu lên trong đôi mắt bao hàm kiên nghị kinh ngạc nhìn sang đường vương trên hai gò má hiện lên một vòng thưởng thức nói nói một chút cao sĩ liêm cung kính chắp tay nói nơi đây lý lẽ b ệ hạ muốn so láo thần rõ ràng hơn dưới mắt trương hiền lấy thanh châu sự tỉnh mượn đề tài để nói chuyện của mình nếu là tại giải quyết thanh châu nạn đói thai hương liền dưới chu sát ý chỉ, khó tránh khỏi sẽ khiến những châu khắc quận sự phẫn nộ của dân chúng đợi b ệ hạ giải quyết hết thanh châu thai hương hết thể liền càng thêm rõ ràng lời nói này đánh chúng chỗ yếu hại nói đến yếu điểm bên trên trương h i ề n đọc đủ thứ nho ra kinh điển công nhiên cùng triều đình g i ả n g co có làm trái đạo quân thần loại này rõ ràng đạo lý liền ngay cả bên đường lái buôn đều biết đạo lý hắn lại làm sao không biết dưới chân thiên tử gián tiếp lên án bảng cao thị loại này cuồng ngạo hành động cũng không phải là trương h i ề n tự tìm đường chết nói cho cùng bất quá là một loại cực đoan phương thức đến khiếu nại thanh châu bách tính nội khổ thôi nghe cao sĩ liêm lời nói đường vương một cái một cái vỗ nhẹ lo nghỉ lan can chậm rãi nói theo thân quốc công chi ý nên làm như thế nào cao sĩ liêm chậm rãi chắp tay nói theo thần ý kiến thanh châu tri đ i ệ năm ngoái đại h ạ n hán năm nay dân chúng tầm thường lương thực dư không nhiều tài trí năm nay thu lấy thuế lương phá lệ khó khăn b ậ y hạ không bằng để thanh châu thứ s ử mang tội c h i thân phát triển dân nuôi tàm cải chế châu quận lấy công c h â tội đường vương hơi hơi h í p mắt màn đập long tọa ngón tay chậm rãi dừng lại cải chế châu quận một cái nghèo khó thanh châu quan phụ mẫu có thể làm sao lời vừa nói ra chúng thần biến sắc trương hiền tại trong phủ quảng nạp môn u đồ cùng địa phương quan phủ chống lại bộ muốn thuyết pháp sự tỉnh sớm đã tại trên phố truyền hiển ra thôn quê trên phố quảng nạp minh hiển chuyện thế này vốn là tại đại đường luật lệnh cấm lệnh biên giới bồi hồi nhất là giống trương hiền như vậy. t h a n h thế hạo đại càng làm một mực không thể khinh thường thực lực một khi có phản ý hậu quả khó mà lường được xem ra đường vương y nguyên hướng diệt trừ cái này trong mắt đâm á trưởng tôn vô kỵ s á t mặt nghiêm trọng nói b ậ y hạ t r ư ơ n g hiền người này dù sao cũng là đại nho đứng đầu cái này l ờ i còn chưa dứt đã được đường vương đánh gãy phất phất tay nói việc này không cần lại bàn triệu hồi trần thương thanh châu chi địa thuế lương tạm hoãn một năm giao nạp giải thích đ ỗ n g nhiên đứng dậy hướng về thiên điện đi đến trầm giọng nói Tán đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm ngụy vương phủ trời trong gió nhẹ nắng ấm vội vặn lý thái thân mang làm nhà táo mỏng đứng tại treo tại hành lang lồng chim trước chê bửa bên trong chim hoàng yến vang d ự c á n h chim dầu quang tỏa sáng to như hạt đậu đen như mực con mắt phối hợp mảnh hồng nhỏ trào phá lệ tinh xảo phá lệ làm người yêu mến bên hai bước chân chuyển đến hành lang phụ cận điện hạ thanh châu đại nho trương hiển cùng hôm qua nhập trường an cầm chim ăn tay ngừng, ngừng ngược lại đem ăn ném vào lồng chim thanh châu cùng trường an cách xa nhau ngàn dặm một đường sốc này l ã o nhân ra ông ta không không sợ một bức lao cốt đầu xếp tại lộ trình phía trên sau lưng quản sự chậm rãi gần trước một bước nói khẽ trương hiển và o hôm nay treo một bức bảng cáo thị k h ắ p h i ế t lên án mạnh mẽ lên án bệ hạ thấm kêu bảng cáo thị đã được kim nô vệ giao cho triều đình lý thái thân hình s ư n g sở chậm rãi xoay người lại nói phụ hoàng có bận điệu quản gia thuận lời nói tiếp tục lại nói rời đến tào chiêu phía trên bệ hạ thịnh nộ ý muốn đem ngăn cản lai quốc công tại chỗ chém giết nghe được nơi đây lý thái hơi chấn động một chút trong mắt mình phụ hoàng trần tích vững bây giờ đúng là khởi s ư ớ n g lớn như vậy h o a đ ế n có thể thấy được cái này bản g cáo thị dùng từ không nhẹ a lý thái cười nhạt một tiếng xoay người đến nhìn chằm chằm trong lồng nhảy vọt chim hoàng y ế n nói thanh châu nho ra từ trước đến nay cùng nô vương rất có gia o tình lần này như vậy náo nhảy nô vương nhưng có động tác nô vương lý khát xuất thân dòng d õ i quý tộc song thân đều là hoàng tộc đế duệ ngược dòng tìm hiểu tổ tông đều là tây nụy g bát đại trụ quốc bên trong thân kim dương thủy lý đường hai cái đại nhất thống huyết mạch hoàng triều đế tộc nhìn chung lịch sử loại này tôn quý huyết mạch đúng là khó gặp cũng chính là loại này huyết mạch đã có thể nên hợp tiền triều lại không nỗ g nghịch đại đường trở thành các đại nho trong lòng thuận thừa thiên mệnh n h a u n h a u tôn sùng nguyên nhân đại nho cùng lý k h á c quan hệ tuy là đầy triều đều biết nhưng lại chưa nói đến bên ngoài đến quản sự vậy minh n g ộ lý thái suy nghĩ trong lòng chi tiết b m báo nô vương hẳn là cũng không sớm biết được đại nho đến tin tức nhưng lần này đại nho náo trường an chẳng phải là bên ngoài muốn xuyên phá tầng này giấy đem nô vương về phần nơi đầu sóng ngọn gió lại nói loại này náo pháp chương này hiền chẳng phải là tại trêu chọc bệ hạ thiên uy liền không sợ trêu chọc t h i họa quản sự nghe thấy cũng là lý thái suy ngh theo lý mà nói phía sau lý k h ắ c đại nho lẽ ra thuận theo hoàn m ệ n h thôi động dân gian dư luận c a tụng lý k h ắ c mới có thể thu hoạch dân tâm nhưng lần này đại nho lại hoàn toàn tư ơ n g phản chẳng lẽ lại là muốn đem lý k h ắ c hoàn toàn vạch trần đi ra lý thái trong ánh mắt quang mang c h ấ p động chậm dãi nói phụ hoàng đối với đại nho từ trước đến nay mở một mắt nhắm một mắt nếu là không khác người hết thể mạnh khỏe lần này đại nho tuy là ngôn từ kịch liệt nhưng lại chưa khác người tiến hành phụ hoàng cũng sẽ không như vậy chú sát để tránh rơi xuống miệng lưỡi nói đến đây lý thái trầm tư một lát nói bất quá đại nho tức là nhập h o à n thành trên h bàn trà trà xanh đã mát lý khắc hoàn toàn không để ý một đôi chòng mắt hám sâu trong sách phá lệ chuyên chú hộ vệ vội vàng nhập điện đưa lỗ thai nói nhỏ điện hạ ra đại sự đại nho nhập trường an nô vương tầm mắt hơi khép nhàn nhạt ân một tiếng từ đầu đến cuối đôi mắt chưa từng rời đi quyển sách hộ vệ trần trờ một lát nhìn không đại ư ợ c h ra t h nho đ mới n h vào trường an liền một chương bảng cáo thị lên án mạnh mẽ phụ hoàng lần này bọn họ bên cạnh sớm đã bộ hạ hoàng cung mặt thám chắc hẳn dạng này thời khắc ngụy vương phủ người vậy đang nói chừng lý khắc chậm rãi quay đầu lại nhìn qua hộ vệ nói người muốn trước đến đưa tin không phải là tự giới thiệu hộ vệ sau khi nghe xong sắc mặt chấm nhuận chắp tay nói nô vương điện hạ nói rất chính xác là thuộc hạ ngu dốt khó nói lần này chúng ta liền muốn ngồi ở chỗ này khoanh tay chịu chết lý khắc vô vô hộ vệ bà vai chậm rãi đi ra ốc xá dương quang chút xuống ở trên người đủ tấm bọn họ muốn chằm chằm liền để bọn hắn nhìn chằm chằm thanh châu đại nho cắm dễ tể l ố khắp nơi diệp tán đại đường châu quận phụ hoàng tất nhiên sẽ không dễ dàng động tác coi như phụ hoàng muốn rút ra cũng phải xuất ra một cái làm cho người tin phục đạo lý đến a nói đến đây lần lý khắc đó đến tuấn l a g trên mặt lộ ra một vòng m ỉ m cười nói bọn họ tại cái này hoàng thành nhấc lên sóng gió càng lớn có lẽ đối chúng ta vậy phát có lợi nô vương như vậy nói ra ngược lại để bên cạnh hộ vệ càng thêm mơ hồ mang theo nghi hoặc khốn hoặc nói điện h ạ cái này cái này lại là đạo lý gì nô vương trong mắt nổi lên một vòng tinh ánh sáng chậm rãi nói ra một cái người muốn giết nhưng lại không thể giết lúc này mới là phụ hoàng châu khó giải quyết c ò nếu n là cái này khó giải quyết vấn đề lại hoàn toàn cùng câu nguồn gốc rất sâu trong lúc nhấc tay liền có thể hóa giải sẽ như thế nào chương năm trăm tám mươi ba nhận ủy thác của người chương năm trăm tám mươi ba nhận ủy thác của người đại đường chi trần thế võ thần cc c h a t ị m hầu t ấ c phủ lý huyện thanh nắm lên điểm điểm trước mặt dọn s o n g cái dương vui vẻ nói ra dòng d i ã ba n g h n tám trăm sâu thế mà có nhiều như vậy đây chính là chống đỡ một cái quốc công phủ một tháng lợi nhuận tại trên trang giấy viết xuống cuối cùng một số trường nhạc công chúa trên mặt hiện lên nụ cười nói đúng vậy a thân thể tại cái này hầu tức về sau mới biết được còn có như thế bán phương thức để cho người ta lấy làm kỳ cái này một tháng có thể đấu ra sáu bảy lần tính được hai tháng liền có thể bổ đủ cái kia chút tiền lãi nói xong lợi nhuận hai người này liền bắt đầu tính toán như thế nào trong phụ bố trí một chút nhà mới cỗ như là b à n trang điểm lục thực còn có bộ đồ mới sam loại hình vân vân hai cái cao hứng bừng bừng giai nhân dường như hoàn toàn quên tại trên giường nem n ử a nằm đường hạo đồng dạng đường hạo nhìn qua bẹ ngón tay tính toán hai người trong lòng ấm áp những ngày qua đến lý huyện thanh tuy là táo bạo một chút lại tại trong đáy lòng đối với mình quan tâm đầy đủ trường nhạc công chúa vậy tại những ngày qua bên trong dần dần cởi đến cung bên trong cái tia c ố dễ hỏng công chúa bộ dáng cẩn thận vì người gia chủ này quản lên tiền tài chứng vụ chính mình ở thời điểm này bên trong rốt cục có một chút nhà bộ dáng ba ba ba. Ba tiếng thành môn gấp rút tiếng gõ cửa đánh gãy đường hạo suy nghĩ không đợi đường hạo đ á p lại cửa đã được đ ẩ y ra chương chính nước một mặt nôn nóng xông vào đến n ử a nằm trên giường mềm đường hạo nhìn xem bước nhanh mà đến chương chính nước nói ai chúng ta thế nhưng là nói xong bận r ộ lúc không liên quan tới nhau những ngày qua bên trong đường hạo quả thực bị cái này số học người liên xếp nhảy có chút phát cuồng cơ hội là tại cái này nửa tháng canh giờ bên trong cho chương chính nước bù lại hậu thế lần đầu tiên số học cơ sở vốn cho là giáo sư cái này chút chương chính quốc hội mark ơn trở về thư viện tiếp tục dạy học không nghĩ tới chương này chính nước đúng là không có chút nào muốn đến thư viện bộ dáng ngược lại là ông không ngại học hỏi kẻ dưới thái độ tấp nập tìm tới đường hạo về phần lúc trước nhất định phải không có can thiệp lẫn nhau q u ý củ vậy dần dần vượt qua qua đường dây này cho nên tiến vào đường hạo trông thấy cái này lại tại trên tòa phủ đệ gia hỏa từng đợt đau đầu chương chính nước k h á t tay c h ặ lại tới liền dắt lấy đường hạo cánh tay hướng ngoài phòng kéo nói không phải xem như sự tình lần này thế nhưng là ra đại sự đ ư ờ n g huynh lần này phiền đường huynh cần phải giúp ta đường hạo kéo ra cánh tay hầu nghi nhìn xem trương chính nước nói chuyện gì t r ư ơ n g c h í n h quốc tướng đại nho gián tiếp bảng cáo thị cùng đường vương như thế nào tức giận tình huống kỹ càng kể rõ một lần đường hạo nghe xong cũng coi là minh bạch t r ư ơ n g này chính nước chính là xuất từ đại nho thế ra cùng t r ư ơ n g này hiển tình nghĩa rất sâu lần này biết được đường vương có diện trừ trương hiền tri tâm mới đến khẩn cầu đường hạo trương hiền chính là người bạn cũ cùng ta còn cũng không bất kỳ quan hệ gì hắn nói năng lô mãng nhục mạ đương kim thánh thượng cái này chính là hắn tự làm tự chịu Ta có có hệ, rõ, này, tiếp, chương ó t ể có b có trình nước g đ ờ n Vương g g sầu a khổ nghiêm mặt nói định bác hầu có chỗ không biết ta ngày đó chứng lão tại qua đường chu tức đại nhai lúc định bác hầu chính tại ra giá son và phấn cùng nước hoa chứng lão gặp về sau cho rằng đây là làm vị thi bữa ăn không đi chính đạo tiến hành Tuy r ằ nhưng g p á lệ tức g i i thiếp á cáo n bảng thị một h c u y dù sao trương hiền chính là trương chính nước nhi đồng lúc lao sư lần này xông ra cái này đại họa hắn cái này làm học sinh có thể nào không đội phóng nhãn cả đại đường chương trình nước, nước phù phù một tiếng quỷ dạp xuống đất nói đại nho thế gia lịch đại tôn sùng tôn sư yêu trẻ trưởng giả vi tôn ẩn sư gặp nạn chương mẫu thực tại khó mà ngồi yên không lý đến dưới mắt cũng chỉ có đường hình có thể giúp đỡ nói thực tại việc này đường hạo cũng không nguyện ý đo lấy vốn là hết sức sự t ì n h đỡ lên trường chính nước đường hạo vẫn như c ũ mặt lộ vẻ khó xử thở dài một hơi b à n trà trước trường nhạc công chúa nói phu quân chuyện như thế liên quan đến thanh châu cùng đại đường không thể coi thường đại nho thế ra nguyên viễn lưu lớn lên thế lực bộ dễ to lớn chắc hẳn phụ hoàng bây giờ cũng là cháy đầu mục ngạch không bằng ngươi liền đáp ứng đến hướng hoàng cung một chuyến tìm kiếm tình hình thực tế cũng coi là vì phụ hoàng phân y u lý huyện thanh đem trước mắt cái hẻm nhỏ vô vô nói phu quân cứ việc yên tâm đi làm phụ đệ sự vật chính là có hai ta quản lý luận đến tư tình việc này lại là cùng hầu tức p h ụ không có chút nào liên quan nhưng nếu là bàn về đại đường ổn định lâu dài đến liền cùng đại đường quần thần cùng một nhịp thở chương 584. xem kỹ đoạt độ chương 584. xem kỹ đoạt độ đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm về công v ề tư nói chắc như đinh đ ó n g cột nếu không phải là thân thể tại hầu tức p h ụ nếu không phải là trước mặt hai vị chính là chính mình nữ tử đường hạo vẫn là thật sự có chút bị thuyết phục bất quá quay đầu n g ắ m lại tựa hồ hết thạy vậy rất hợp lý hiện bây giờ đường hạo cưới trường nhạc công chúa chính là hoàng thất quý trụ nhạc phụ mình đại nhân chính là đ ư ờ n g kim đường vương tựa hồ chính mình muốn không đếm x ỉ a đến cũng có chút nói bất quá đến vậy ta trước hết đáp ứng vinh công công đến du t h é t dài âm vừa đúng tiếp tiến vào đường hạo nhìn chung quanh trong phòng chư vị một chút vung tay nói xong tránh b ấ t quá quả nhiên không ngoài s ở liệu vinh công công lần này chính là thân truyền thánh thượng khẩu dụ triệu kiến đường hạo và o cung ba viên đông châu nhét vào vinh công công mập mạp trong tay xe nhẹ đường quen nhận lấy về sau lay động trong xe ngựa bầu không khí cũng theo đó vui vẻ t ặ n lễ thu lễ đã sẽ không lần một lần hai tuy nhiên quen biết nhưng hai người ngầm hiểu lẫn nhau nên hỏi không nên hỏi nên nói không nên nói cũng ở trong lòng có chỗ cân nhắc đường hạo treo nụ cười ngắm nhìn tấm kia chỉ toàn thịt trắng thịt khuôn mặt nói vinh công công hôm nay bệ hạ vừa mừng vừa lo vinh công công trắng non trên mặt h ò a ái nụ cười tiêu tán ngược lại có chút nghiêm túc nói sáng nay chiều hội bên trên bệ hạ long nhan giận dữ hồi cung sau thần sắc thần sắc bình thản không thấy tức giận có vinh công công câu nói này đường hạo trong lòng an tâm nhiều chắc hẳn cái này đ ạ i nho một chuyện bệ hạ trong lòng đã có đoạn mặc chừng ai qua cửa cung hành lang cầu liền tới đến thái cực cung trước cửa vinh công công có chút quay người thay đổi một bộ nghiêm túc khuôn mặt vừa mới dẫn đường hạo chậm rãi đi vào đập vào mắt chỗ đường vương bưng lấy một vốn thẻ che sổ liếc nhìn b ậ y hạ định bác hầu đường hạo đến vinh công công thanh em vẫn như cũ tất cung tất kính đường vương cũng không ngần mắt tay trái chậm rãi nâng lên ngồi t i ê n tĩnh cung bên trong hai người l ặ n g lặng chờ đợi l ặ n g ngắt như thờ thật lâu đường vương thả ra trong tay thẻ c h e đẩy tới trong tay nhìn sang đường hạo chắp tay vái chào lễ nói thần cả gan suy đoán chính là vì đại nho bảng cáo thị có quan hệ ngồi tại điện thủ đường vương cầm lấy trên bàn trà trà nóng uống bên trên một ngụm nói nói tiếp đi thân xác bình thản không thích không lo đường hạo một lúc rất khó từ đường vương trên mặt phát giác trước đây suy đoàn có chính xác không đường hạo c h ầ m ngâm một lát thêm can đảm một chút nói thanh châu đại nho ngàn dặm xa xôi mà đến lên án hoàng thất dĩ hạ phạm thượng trong mắt không có vừa nên chém ánh mắt bên trong đường vương bưng chén t r à tay có chút cứng lại cũng không nôn n g ữ đường hạo nói tiếp nhưng bảng cáo thị phía trên câu câu chữ chữ đều là thanh châu con dân ngưu lợi đều là thiên hạ thần dân ngư phúc chính là tung hô nho già thực không nên chu đưa tới bên miệng nước trà cũng không dính ngôi đường vương q u a i hàm cổ động chậm rãi đặt chén trà xuống còn ngươi bên trong hai vệ ánh sáng lạnh leo quét tới theo ý ngươi xử trí như thế nào ẩn nhận tức giận mang theo hoàng thất uy nghiêm thanh â m tại mảnh này đại điện bên trong chậm rãi vang vọng nhiều năm đi theo đường vương bên người vinh công công đã từ câu này trong lời nói cảm nhận được thiên uy sắp tới mưa rào gió tắp đ i ể m báo đã đến đến. vinh công công cong lưng dường như bị cái này uy áp ép tới lại lần nữa thấp hơn hai điểm ánh mắt xéo qua không khỏi liếc nhìn đối diện trên ghế ngồi bóng người đường hạo cũng có thể cảm nhận được trong không k h í tràn ngập cái k như thật như ảo sát ý giờ phút này đường hạo có chút nhìn không thấu lên cái tia cao cao tại thượng thân ảnh từ lúc tiến cửa điện này đến nay đường v ư ơ n g chưa hề nói qua một câu đối với đại nho thế gia đối với trương hiền s ử trí lúc này lại đem cái này khó giải quyết vấn đề lại lần nữa vứt cho chính mình bởi vì cái gọi là quân tâm tựa như biển thâm bất khả chắc không có đề kỳ vấn đề thường thường là khó khăn nhất trả lời nhượng lại người vừa ý đáp án đản hương lượn lờ lượn lờ n ế n ngọn lửa nhẹ nhàng run r dày đại đ i ệ n không khí trở nên sệt sệt phá lệ ngạt thở vinh công công chưa phát giác cái chán thấm mồ hôi phía sau lưng gió mát từng cơn dự n g cùng một chỗ hai tay v ậ y ẩn ẩn run r u dày nín hơi ngưng thần cùng đường vương một dạng chờ lấy một cái hoàn mỹ đáp án đường hạo trong cổ nhẹ nhuyễn khe nâng tầm mắt cùng cái kia đạo sắc bén ánh mắt đụng vào nhau b ậ y hạ trong lòng đã có đáp án không cần hỏi lại vừa dứt lời trong không khí cái kia bôi ngưng trọng đống nhiên tăng lên to như vậy trong cung điện dường như giơ lên một trận thanh phong ánh n ế n phiêu diêu khói xanh tán loạn nhìn về phía đường hạo cặp con mắt kia bên trong h ẳ n ý đại thịnh vinh công công dù chưa ngầm đầu nhưng y nguyên cảm nhận được điện thủ bên trên cái kia bôi bóng người tức giận quân hỏi thần thần không đáp lại hỏi lại chỉ có đường hạ một người làm càn vinh công công lanh lảnh thanh â m chen vào nói tiếng bảo vì chính là có thể ổn định trên điện bóng người cho đường hạ một cái lần nữa trả lời thời cơ đường h ạ n nhưng lại chưa nhiều lời cái chán hơi bốc lên mồ hôi dị trong đôi mắt ánh mắt lại kiên cố hơn kiên quyết không sao trâm tính thanh â m từ điện thủ thượng truyền dưới trong không khí cái k i a bôi ngưng trọng đột nhiên tàn đến ánh đến không tại chập trờn mùi thơ ngát từng k i a từng sợi đường vương cao g i n g nở nụ cười nói như thế rất tốt đại nho một chuyện liền do ngươi tự mình xử lý ba ngày sau cho chấm hồi phục ép lên đỉnh đầu thạch đầu thông suất bỏ đi đường hạ o hơi thở bên trong phun ra một ngụm thở dài cung kính đứng dậy chắp tay vái c h à o lễ nói thần lĩnh mệnh nhìn xem bán đi đại điện thân ảnh vinh công công thở dài ra một hơi lao đến cái chán mồ hôi hơi không người tiến đến bàn t r à trước vậy hạ cái này định b ắ t hầu đường vương chậm rãi ngồi xuống nhìn xem mở rộng cửa điện mỉm cười nói giết cùng không giết chấm giao cho hắn đến xử lý sau ba ngày hắn muốn cho chấm một cái trả lời chắc chắn cho thanh châu con dân một cái trả lời chắc chắn cho đại nho thế ra một cái trả lời chắc chắn chương năm trăm tám mươi năm đại nho trương hiền t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm đại nho trương hiển đại đường chi trấn thế võ thần cc t r à t ị m hoàng thành trương gia đại v i ệ n nơi này vốn là đế sư trước kia chỗ ở cũ đế sư sau khi qua đời liền một mực từ trương chính quốc quản lý biết được trương h i ể n vào thành về sau trương chính quốc liền đem trương h i ể n một đoàn người đến nơi đây tuy rằng tại hoàng thành lại cũng không tại ồn ào náo động phố xá sâm ớt viện lạc rộng rãi thư lãng quốc xá đơn giản mục mạc thanh trúc c u n g tùng xếp thạch đ i ệ cảnh tuy rằng không bằng thanh châu trương gia rộng lớn cũng là lộ ra vắng vẻ độc đáo trương hiền ngồi ngay ngắn bàn trà trước uống vào trà xanh nghe mang đến học sĩ bẩm báo nội thành tình huống cánh cửa rộng mở t r ư ơ n g c h í n h quốc thần sắc lo lắng vội vàng đi vào đến mời ra làm chứng mấy cái trước cho trương lão hành lễ phu tử học sinh tới chậm trương hiền có chút k h o á t tay ra hiệu trương chính quốc mang theo một vòng sợ hãi trương chính quốc cẩn thận nói ra phu tử bệ hạ đã ngoạm an dụ thanh châu chi địa thuế lương chậm lại hai năm cái k i a chút lương thực dư không nhiều các con dân năm nay không cần chịu đói trương hiền khuôn mặt hòa ái nói việc này lão phu đã biết trương chính quốc trên mặt lộ ra một vòng vui mừng nói vậy cái này thành ý phu tử nhưng từng hài lòng nghe nói hỏi thăm trương hiền trên mặt cái kia bôi hòa ái dần dần tiêu tán sắc mặt vậy dần dần nghiêm túc ngưng trọng lão phu lần này đến đây đại biểu không chỉ là đại nho thế g i a càng là thanh châu vạn thiên con dân một đường tàu xem ệ t mỏi lão phu trước tạm không nói vì sao lệnh chờ bọn ta đến trường an về sau cái này chầm nộp thuế lương kế sách vừa mới hàng chỉ đang khi nói chuyện trương hiền thân thể nghiêng về phía trước nói thanh châu tình hình thai nạn còn không nặng bần hàng con dân còn có lương thực dư cũng không lo ngại nếu như hoàn toàn lương trẹo trống lão phu đến lúc này một đến nửa tháng canh giờ đem có bao nhiêu con dân chết bở nạn đói hãn đại đường triều đình nhưng từng tính toán qua vẹn vẹn một câu thuế lương trầm dao liền xem như đối thanh châu con dân một cái công đạo sao t r ư ơ n g chính quốc liên tục phát tay nói phu tử thanh châu nạn đói vốn là thanh châu thứ sử đẻ xuống sự tỉnh cũng không sớm báo cáo thanh châu thứ sử nhớ tới vì bệ hạ phân yêu vừa mới du thuyết nhà giàu quan phủ vay mượn bổ khuyết thuế lương chống châu a triều đình kỳ thực cũng không hiểu biết còn phu tử minh giám hiển nhiên tin tức này trương hiền cũng không hiểu biết ngắm nhìn bốn phía một chút trương hiền mặt mo lúc thì trắng lúc thì đỏ như thế nói đến ngược lại là chính mình có chút lỗ mãng nhưng trong nháy mắt t r ư ơ n g hiền liền phát hiện trong đó kỳ quặc sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi nói như thế sẹo thịt bổ đau n h ấ t tiến hành cũng là triều đình quan phủ hành động cầm bần hàn con dân tính mạng xem như trò đùa đơn giản hoang đường hoang đường cùng cực t r ư ơ n g c h í n h quốc thần tình trên mặt nhất thời cứng lại vạn vạn không nghĩ đến chính mình nói ra tình hình thực tế ngược lại làm cho này biến cố được càng thêm nghiêm trọng nhưng trong nháy mắt t r ư ơ n g c h í n h quốc liền muốn thông sư phụ của mình chính là đại nho đứng đầu chính mình như vậy trực tiếp vạch trần việc này ngược lại là lộ ra lão sư lô mãng đường đột sở dĩ sẽ tìm ra dạng này lý do vậy chẳng qua là vì bảo trụ thể diện mà thôi hôn loạn suy nghĩ vậy theo trương chính quốc biết rõ lý lẽ về sau trở nên phá lệ rõ ràng chầm tư một lát trương chính quốc nói phu tử từ bệ hạ đăng cơ đến nay một lòng vì vạn d â n suy nghĩ chăm lo quản lý mới vừa có chỉnh quán tình thế một đời quân vương vậy trăm công nghìn việc cũng không một chút xa hoa dâm đạm chi p h ò n g đơn thuần điểm ấy liền có thể xương chi một tiếng minh quân chỉ là các triều đại đổi thay hoàng quyền chi tranh khó tránh khỏi nhấc lên gió tanh mưa máu đạp trên huyết lộ tiến lên ngài cần gì chuyện sứa nhắc lại đâu gặp trương hiển cũng không nhiều lời trương chính quốc nói bổ sung hôm nay thiên hạ sơ định lưới cày t ư i tiêu cải chế chính là dân nuôi tầm thời kỳ phát triển như bây giờ còn đem chuyện cũ nhắc lại đối với đại đường máy tính cũng không một chút có ích à. còn phu tử luôn châm trước lấy thiên hạ đại cục làm trọng giải thích t r ư ơ n g c h í n h quốc không người lớn b á i trương hiền mắt nhìn trương chính quốc sắc mặt khó chịu thua tay nói t ố t đứng lên đi như vậy đại lễ lao phu không chịu đ ổ i giải thích trương hiền thở dài một hơi nói lao phu chính là thụ không g i ớ i một hơi này thanh châu sự tỉnh cứng rắn muốn chờ lao phu xếp nhảy bộ xương giả này đến trường an vừa mới cho giải thích nói đến trường an trương hiền dường như nhớ tới cái gì sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên ngón tay cạch cạch đánh lấy bàn gỗ v ẻ n g h i ê m túc vậy dần dần chuyển thành tức giận bất bình trương an nhìn xem bây giờ trương an bây giờ trường an quần thần đều thành cái gì bộ dáng đường đường hầu tước hoang tất h áo giáp thân thể cư nhị phẩm trước cao lại lại tại trường an chào hàng nữ nhi ra sự vật còn thể thống gì t r ư ơ n g c h í n h quốc sắc mặt c h ă n g n h ậ n v u n g t h ó n g thủ nói khẽ trân môn vân quân tử ái tài đạo ở trong tay cái này cái này không sai a nghe nói phản bác trương hiền muốn mày gõ cái bản càng vang nghiêm nghị trách nói từ viết công hồ dị đoan tư hại giã chính mình ái t à i cố nhiên không sai quá qua ái t à i chính là thai họa a thân kiêm đại đường chức vị quan trọng lại chỉ lo trung gian kiếm lời tối riêng lúc nào mới có thể đem tâm tư đặt làm quan v ị chính bên trên cho dù cái kia đường hạo văn võ s o n g toàn vậy không nên quần ngạo như vậy a từng câu g i a n dạy lời nói nghe được trương chính quốc có chút tê cả ra đầu đường hạo hắn vơ vét của cải chính là vì lời còn chưa dứt trương hiền phất tay đánh gãy nói tuất ngươi đi đi lao phu lần này đến đây liền không nghĩ lấy có thể trở về đến n g h m lệ pháp chính quân thần cứu van trướng khí mù mịn đại đường mới là lao phu chuyến này mục đích a t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu y mắng đọ sức t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu y mắng đọ sức đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm tháng năm thái dương cũng không được ác, t h ấ u qua c h ú p ảnh trên bản trà bỏ ra pha tạp quang ảnh thanh châu có khác hơn mười năm phu tử biến ngày xưa vững trầm tĩnh thẩm tra và tiếp nhận á dễ ô n g phu tử đã không còn tồn tại n ạ o khí hoành thu mạnh mẽ quỷ biện bóng dáng bao phủ ở trước mắt hoa dâm dâu tóc lao nhân trên thân ẩn ẩn có chút để trường chính quốc nhận không ra từ chối tiếp khách gì muốn minh xác chương chính quốc trong lòng thở dài một tiếng đứng dậy chắp tay phu tử học sinh táo lùi dừng lại một chút về sau không người ảnh cũng không nâng lên ngày mai định bác hầu đem mang theo thành ý định ngày hẹn phu tử mong rằng phu tử chớ có lại cử động giận ngồi ngay ngắn bàn trà trước thanh âm thư l ệ n h một tiếng vung tay lên nói một cái chơi đùa son và phấn không tốt hài đồng có gì cần không thấy k i n h thường thanh âm từ l á o giả trong miệng tốt ra trên mặt tức giận vậy tại thời khắc này bỗng nhiên dâng lên nghe nói đến nơi ngữ t r ư ơ n g chính quốc trong lòng trận lạnh nôn nóng d i ậ m chân một cái nói phu tử a thánh t ư ợ n g đã phái người. người còn muốn như thế nào trương an c h ị không được như vậy náo nhảy vừa dứt lời trương chính quốc quỷ gối quỷ xuống đất chắp tay nói phu tử gián thiết bảng cáo thị nói năng lỗ mãng đã trêu đến thánh thượng thịnh nộ sau này vạn sự đều không có thể lỗ mãng như thế a trong hoàng thành nói cẩn thận làm cẩn thận có chút nói b ậ y là muốn trả giá đất ta tùng tùng tùng dập đầu âm thanh quanh quần bên thai trương hiền l ử a giận trong lòng c à n nói. Không bị tiền g sâu, bị bạc c á m rỗ nghèo h è n không thể rời uy vũ không khuất phục lao phu ngày bình thường dậy như thế nào ngươi? ngươi ngươi quả thực tức chết lao phu vậy trong lúc nói chuyện trương hiền mặt mũi tràn đầy ửng hồng chỉ vào trương chính quốc cánh tay run dày kịch liệt tiếng nói im bặt mà dừng đột nhiên ho khan theo nhau mà đến sau lưng phụng dưỡng lao giả vội vàng đỡ lấy cái kia lung lay sắp đổ thân hình nói chương lão chớ có kích động bảo trọng thân thể a tại nâng đỡ trương hiền đối trương chính quốc kinh hô mắt biết ai ngờ cũng không thèm nhìn hắn một cái chậm rãi ngồi xuống che ngực miệng lớn thở hồn hề nói không sao giải thích băng lanh ánh mắt liếc nhìn trương chính quốc r ộ i ra run dậy cánh tay phất phất nói ra đến ra đến lao phu không có ngư dạng này học sinh chương chính quốc thân hình đại trấn quy được một bước hoảng sợ chừng mắt trương hiền phu tử lan hầu tất phủ nước hoa chế tạo vẫn như cũ đâu vào đấy chế tạo lý huyện thanh t i ế p quản sinh sản trình tự làm việc giám sát tính tình tinh tế tỉ mỉ trường nhạc công chúa thì là tiếp quản đấu giá quá trình quảng khống cùng tiền lãi làm đối chứng nhìn xem hai cái phu nhân các ti kỳ trước đem chọn nước hoa gắn nợ hạng mục công việc lo liệu rất có thứ tự trong lòng xem như đạt được một chút an ủi thanh châu đại nho trường trị đó là bệ hạ chính miệng giao xuống sự vật đường hạo tự nhiên không dám thất lễ luôn luôn treo vẻ mặt vui cười trên mặt vậy khó được lộ ra một vòng ư u sầu gió nhẹ không khô bách hoa đều nở ong bướm xuyên toa trong đó phong cảnh rất tốt cảnh đẹp trước mắt đường hạo đã không lòng dạ nào thưởng thức trên bàn trà thanh trà đã mát đường hạo trong lòng vẫn không có một cái hoàn mỹ đáp án khiêu chiến h o à n g quyền xúi dục dân chúng ngưu nghịch tạo phản đây là đại tội tất nhiên có người muốn trả giá đ ắ t nhưng thanh châu đại nho thế lực bề bộn bộ dễ thâm hậu vẹn vẹn bằng vào bảng cáo thị hơn mấy cái chữ muốn định tội cùng trương hiền khó tránh khỏi sẽ để cho hữu tâm người từ đó khác làm văn chương muốn giải quyết tốt đẹp sao mà khó khăn còn nữa giết một người đại nho thế ra vất ạ i giết văn nhân bị quan bên trên tàn bạo thị sắt không phải đường vương mà là chính mình nếu là đến tình cảnh như vậy chính mình làm gì có con đường phía trước có thể nói hầu ra trương lão trương lão không muốn gặp ngươi không biết lúc nào thần s á c bể hoài phản phất giống như tượng gỗ trương chính quốc đã xuất hiện tại sau lưng lần này một nhóm trương chính quốc đã biết được vị này cố chấp lao nhân không muốn bỏ xuống trong lòng cái k i a bôi chấp nghiệm vẫn là đối chuyện xưa canh cánh trong lòng đường hạo sau khi nghe xong tập trung ý chí, chậm í c h dài đứng lên nhìn xem trong viện phi vũ hồ điệp nói trương hiền nỗi lòng tao nạo sau lưng có mấy vạn học sĩ chỗ dựa không hội kiên ta vậy nằm trong dự liệu không sao hắn không muốn gặp ta tự có để gặp mặt hắn biện pháp giải thích hướng phía đứng lặng tại cách đó không xa n ô thông phất phất tay n ô thông khẽ gật đầu quay người xuất phủ cửa t r ư ơ n g chính quốc c h ầ m rãi ngầm đầu đỏ lên viền mắt nói đương minh lần này hoàn thành sẽ hay không người chết ngôn ngữ nghẹn ngào thân hình khẽ run dường như thừa nhận cực lớn thống khổ đường hạo thần sắc bình thản trong đôi mắt hiện ra một vòng tinh ánh sáng thản nhiên nói dĩ hạo phạm thượng miệt thị hoàng quyền chính là tội chết đang khi nói chuyện đường hạo chậm rãi nghiêng đầu lại nói nhu lịch tạo phản xúi rục người khác càng là chu cựu tộc đại tội mỗi chữ mỗi câu rõ ràng chiếu tại chương chính quốc trong óc dường như trời trong phích lịch đồng dạng nổ vang bên hai t r ư ơ n g chính quốc trong óc c h ố n g r ố n g bất lực co quắp ngồi dưới đất lôi kéo đường hạ o n g quẩn nói ân sư đợi ta như là thân sinh hài nhi đường huynh có thể giảm bớt lời nói bỗng nhiên bị đánh gãy quắt c h ó i hai âm thanh từ đỉnh đầu chuyển đến t r ư ơ n g chính quốc người ta đồng đều tại t r i ề u làm quan đại đường luật lệnh người ta trong lòng đều đã minh phái ngươi cho đến xem như ta cho hắn một cơ hội cuối cùng đi t r ư ơ n g chính quốc trong lòng minh bạch việc này không phải đường hạo không rút mà là căn bản không thể rút liên lụy quá lớn trong hoàn thành chăm sóng vạn hai con mắt nhìn chằm chằm đường hạo chậm rãi ngồi xuống vô vô trương chính quốc bả vai nói ngươi hết sức chương năm trăm tám mươi bảy âm mưu trùng điệp chương năm trăm tám mươi bảy âm mưu trùng điệp đại đường chi trần thế võ thần cc t r à t ị m thái cực cung ánh đến trùng điệp thuốc lá l ợ lờ chân c à i tóc bên trên mã não quang ảnh lập l è nắm vớt châm c à i tóc đại thủ nhẹ nhàng vớt ve trong suốt mã não nhẹ nhàng tiếng thở dài truyền đến quan â m thì chớ vẫn là hoài niệm bọn họ khi còn vẽ bộ dáng a thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra một cỗ thế lương lộ ra một cỗ lòng chua suốt đường hạo nhẹ nhàng đem châm cải tóc để có trong hồ sơ mấy cái giấy quấn lên đại thủ chỉ hướng t r ư c u ấ n trong đôi mắt tràn đầy tự ái ngươi nhìn một cái đây là càn nhi khi còn bé chữ c u ố n chữ viết siêu siêu vẹo vẹo quái hình dáng mọc lan tràn chậm lúc đó còn mắng hắn nâng bút bất lực tâm thần không đồng nhất trong lúc nói chuyện đường vương đem giấy c u ố n lật qua một bên lại chỉ vào giấy mới c u ố n nói ra chương này là thanh tức năm tuổi năm đó viết ngược lại là so càn nhi tinh tế không biết chậm chạp qua cái này một chương chính là thanh tức năn nỉ lão sư tay nắm tay giáo sư việc này a trôn ở trong lòng nhiều năm như vậy hôm nay mới tính cho ngươi để loạt cơ sở đường vương chậm rãi ngẩm đầu lên nhìn ngoài cửa sổ màn đêm chậm rãi nói đứa nhỏ này từ nhỏ cơ linh làm người yêu mến tiếng thở dài bên trong đường vương trên mặt ý cười dần dần l ù i tán trong đôi mắt dần dần b ị kín một tầng đau thương cơ linh là chuyện tốt nhưng cũng hỏng việc a nhỏ vụn bước chân dừng lại tại cửa cung điện liền đ ỗ n g nhiên dừng lại đường vương chậm rãi thu hồi ánh mắt nói vào đi vinh công công ứng thanh chậm rãi nhập điện không người chấp tay t h ấ p giọng nói b ậ y hạ ngụy vương phủ bên kia đến tin tức đường vương khẽ gật đầu trong mắt thương tâm trong nháy mắt vừa thu lại ngược lại trở nên s ắ bén giảng vinh công công thân hình không người xuống chắp tay nói đã điều tra rõ chương c h í n h quốc chính là nguy vương trong phủ mật thám bản sự vì tìm hiểu đường hạ o h ỏ a khí là trùng hợp đụng tới cái này chuyện vặt giải thích vinh công công có chút d ư ỡ n g mắt trông thấy cặp kia nghi hoặc ánh mắt nói đường hạ o đúc thành h ỏ a khí từng tại giao đấu a sử na xã nhi tướng quân lúc dùng qua một lần sau đó liền mai danh nhận tích tựa hồ h ỏ a khí tài liệu cũng không dễ tìm cái k i a đường hạ o h ỏ a khí chúng ta có cần hay không trà đường vương không kiên nhận phất phất tay nói h ỏ a khí sự tỉnh để để cũng được thanh tước sự tỉnh còn có bao nhiêu trầm tính thanh âm truyền đến bên thay vinh công công khẽ gật đầu nói nguy vương lần này một mực liền tại trong phủ đến đến thư phòng xem liền đều là một chút sách lịch sử nhàn lúc đùa chim làm vườn những ngày qua cũng không từng xuất phủ sau khi nghe xong lời ấy đường vương lạnh giọng n ở nụ cười nói trâm thần tử hắn đến lúc chằm chằm đến tăng cường đâu đường vương lời nói này nhìn như bình thản lại phong mang nội liễm nghe nói lời ấy vinh công công toàn thân một cái giật mình xử ở nơi đó không dám thở mạnh một chút đường vương chậm rãi cất kỹ trên bàn châm cái tóc phất phất tay nguyên bản sắc mặt bên trên dẫn tái đi đã lui đến từ tôi nói khác gì đâu tiếng hỏi truyền đến vinh công công không dám thất lễ đáp lại nói nỗ vương điện hạ m ộ theo mực liền tại đường vương tiếng cứ nói à o l vừa ra cả đại điện lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng đường vương chậm rãi lật ra trên bàn trà dây quấn thanh tú tinh tế chữ viết đập vào mi mắt nhưng này song cơ chí con ngươi bên trong nhưng cũng không có nửa điểm vẽ hơn thường trâm cẩn trọng thanh n â m từ tính h đường vị trí đầu nao t r u y ề n đến vinh công công theo ý ngươi khắc nhi bây giờ suy nghĩ cái gì vinh công công sắc mặt đông nhiên đại biến đông nhiên ngẩng đầu sọ trong ánh mắt tránh qua một vòng vẻ hoảng sợ đổi bận bịu quỳ xuống tại trên đại điện nói vậy hạ l a o nô không dám vọng nghị hoàng tử đường vương ánh mắt chậm rãi từ giấy cuốn lên rời nhìn xuống nằm sấp túi lấy thân ảnh thản n h i ê nói n nô vương xưa nay cùng thanh châu đại nho có chỗ tới lui vì sao lần này đại nho trương hiển tiến vào chiếm giữ trường an nô vương lại chậm chạp không động nằm sấp túi trên mặt đất vinh công công chỉ cảm thấy một k h cường đại uy thế lăng không mà đến. để cho người ta có chút thở không nổi nô vương cùng đại nho quan hệ không giống thân mật lại thường có lui tới nhưng hết lần này tới lần khác đường vương đối với đại nho thái độ vẫn luôn có chút vi diệu thẳng đến lần này dường như quyết định đồng dạng vinh công công cẩn thận nói ra thần không biết đường vương ngừ l ệ n h một tiếng chỉ vào mặt đất vinh công công nói là không biết vẫn là không dám từ chấm rời đi cái này hoàng cung dẫn binh nam hạ bọn họ chưa từng an bình qua t h a n h âm tất cao mang theo lanh ý nằm sấp túi trên mặt đất vinh công công chỉ cảm thấy phía sau l ư n g phát lạnh một k h ả trái tim phanh phanh chực này bệ hạ tuy rằng thân thể cư cung bên trong mỗi ngày t r ỗ i trải qua chi địa b ấ t qua thái cực điện thái cực c u n g ngự hoa viên nhưng cái này cung bên trong gió thổi cỏ l a y sớm đã như lòng bàn tay nhất là đối với cái này ba hoàng tử càng là hiểu biết rõ ràng thân là sớm chiều làm bạn mình công công tự nhiên cũng là rõ ràng cái này chút nhưng thái tử chi tranh chính là hoàng gia việt tư hắn một cái thái giám tuy là để ở trong mắt nghe ở trong lòng nhưng nào dám bình luận nửa câu thần, thần sợ hài h ha, bệ hạ đường hương nhắm mắt lại màn có chút phất tay nói đứng lên đi chấm ngâm một lát chỉ vào túi đầu đứng lặng vinh công công nói sân khấu kịch chấm đã để đường hạo cho bọn hắn d ự tốt ký vừa mới bắt đầu chăm chăm tốt để bọn hắn hát tiếp chương năm trăm tám mươi tám mưa to trước giờ chương năm trăm tám mươi tám mưa to trước giờ đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc t r à t ị m nô vương phủ trăng sáng sao thưa bóng đêm dần dần sâu ngẫu nhiên bị gió đêm quét p h ò n g linh phát ra vài tiếng thanh lũ tiếng vang du dương miên lớn lên câu người nhớ lại nô vương hất lên áo khoác đứng lặng dưới mái hiên n g a đầu nhìn lên bầu trời khay bạc giống như đang kệ giống như tại tự nói trường lão người này quan minh lỗi lạc hiểu rõ đại nghĩa tưởng tượng năm đó thanh châu trà trang vừa gặp cầm nước soi dạ đàm nói r a quốc nói chuyện p h ê m dưới sao mà k h o ó i trăng tuy là bạn vong n i ê n lại là mới quen đã thân nói lên đoạn này nhớ lại lạnh lùng trên mặt treo một vòng như có như không nụ cười giống như thấp vịnh giống như mưa phùn lẩm bẩm dừng lại một lát vang lên lần nữa nghĩ không ra hôm nay thấy một lần lại là vật đuổi sao rời cảnh còn người mất nô vương nhẹ giọng thở dài gục đầu xuống nói gần trong g ă n tấc lại không thể gặp nhau thật đáng buồn đáng tiếc bóng đêm che lấp lại xưa nay bên trong luôn luôn cẩn thận n ô vương cũng cái n sẽ để lộ l kia hộ lùng l mạng che mặt, che ra một vòng nhạt nhạt thương nhớ. Sau lưng hộ vệ nhìn g n h thương nhớ. ạ t niềm qua phía trước thân ảnh tao mày nói hôm nay dò xét báo gửi thư trương chính quốc cho trương hiền đợi lời nhắn đón đến hộ vệ trầm giọng nói đường hạo động sát tâm vừa dứt lời nô vương thân hình hơi chấn động một chút lại cũng không nói gì một lát sau nô vương cười nhạt một tiếng nói cào a t r ư ơ n g lão thân là nhân thần đàm đạo làm vừa lên án mạnh mẽ phụ hoàng nôn tử kịch liệt nhìn như đường hạo cũng không phản bác kỳ thực đã liệt ra t r ư ơ n g lão thân là nhân thần lại không tuân theo quân thần chi lễ tội trạng có bằng có chứng chứng cứ vô cùng xác thực vẹn vẹn vài câu tiện thể nhắn chính là một lần giao phong xem ra à cái này trong hoàn thành thiếu không được một trận biện luận hộ vệ lại cũng không như nô vương như vậy mình nói ra trong lòng nghi hoặc điện hạ nhưng chương lão phạm phải chịu tội lại là như thế người liền chắc chắn như thế cái này vẹn vẹn một trận biện luận đường hạo sẽ không bằng vào đường luật d i ệ t trừ trương lão nô vương vô vô hộ vệ bà vai dễ dàng nói ra một cái trên tay dính đầy người đọc sách máu tươi quần thần như thế nào lại tại trên triều đỉnh miệng đầy nhân nghĩa đạo đức văn thần làm bạn đường hạo không nốc phụ hoàng càng không nốc đại thủ lấy ra nô vương chậm rãi tiến lên cất cao giọng nói xem đi một trận nho ra biện luận liền muốn tại cái này hoàng thành oanh oanh liệt triển khai nơi chỗ rẽ nô vương thanh em ung dung chuyển đến trận này biện luận chỉ sợ muốn lật lên một chút chuyện cũ năm xưa hầu tất phủ sáng sớm luồng thứ nhất dương ánh sáng rơi xuống thanh huy chiếu sạc tại mái nhà bên trên phòng linh bên trên điêu khắc sinh động như thật phi hạt như muốn luyện chuyển n h ả múa đón lấy mới lên c h i ề u dương suy tư một đêm đường hạo vậy chậm rãi từ trong ngộng đẹp t h ứ c tỉnh hôm qua đường hạo cố ý lý do thoái thác vì liền để cho trương hiền ra mặt rằng co về phần cái này thâm ý trong đó đường hạo không dám xác nhận cái này người bảo thủ phải chăng có thể minh ngộ đi ra d ử a mặt đổi mới hoàn toàn đường hạo d i ã n gân cốt một cái đi vào thính đường bận rộn người làm nhao nhao vân an về sau liền riêng phần mình bận rộn thính đường một phía bàn con ghế đầu trình lên thanh trà mang lên bánh ngọt người tới là khách lấy lễ lãnh người chính là hoa hạ chuyển thường ngàn năm văn hóa đường hạo đương nhiên sẽ không lãnh đạo nô thông chậm rãi từ bên ngoài thính đường đi tới xích lại gần đường hạo bên h a i dì thai nói thuộc hạ đã điều tra rõ chương c h í n h quốc cùng ngụy vương quan hệ không ít về phần lần này mục đích dường như hướng về phía hỏa khí mà đến cung kính sau khi hồi báo xong liền không nói nữa nô thông là buộc đường hạo là chủ chủ tớ có khác đạo mạc nô thông là một cái tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết rất ít càng cách người quyền quyết định tự nhiên chính là đường hạo đường hạo hơi t r ầ n âm ánh mắt xuyên qua hành lang nhìn về phía đối diện bên trên còn có trong hồ sơ mấy cái t r ư ớ c múa bút thành văn bóng người mang theo một vòng nụ cười n h ạ t nhạt đường hạo nói mặc hắn đi thôi hỏa khí sự tỉnh coi như hắn điều tra ra tài liệu vậy chính là vấn đề lớn nhất lúc trước để mặc hắn nhập phụ ta liền cảm giác không đúng bây giờ xem ra thật đúng là để cho ta đoán đúng đang khi nói chuyện đường hạo nhìn xem n ô thông trong mắt r ỗ i ra một vòng lo lắng đến c h i ề u dương bên trên lý thái tiểu tâm tư chính là lôi kéo triều đình r i n g c o i những đại nho này thế lực mà hết thể này phía sau chỉ hướng chính là n ô vương từ bắt đầu đến nay n ô vương thủy trung bị động ta suy đoán hôm nay bị luận tám thành sẽ không thiện nô vương sẽ này hướng bệ hạ đưa ra lắng lại đại nho yêu cầu trong lúc nói chuyện nữ quản sự dẫn một đ o à n người chậm d ã i đến hầu ra các đại nho đến vừa dứt lời liền truyền đến trương hiền mang theo t r e o tức thanh em phẫn nộ làm sao liền tại ngươi trên tòa phủ đệ biện luận đường vương đâu hắn làm sao không tới vẫn như cũng là như vậy ngoan cố đường hạ khỏe miệng có chút dâng lên nói trương lão từng nói ta đường mẫu ở tại vị bất n h ư kỳ chính thật là tội thần mà trương lão nói năng lô mãng nhục mạ hoàn thất n g ẫ nghịch phạm thượng cũng là tội thần đã hai ta nửa cân nửa lượng Quyết đấu cũng coi như công bình không cần lại dùng bệ hạ chứng kiến trương hiền sầm mặt lại thư l ệ n h một tiếng nói nhanh m ộ m nhanh miệng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín nho đạo chi biện t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín nho đạo chi biện đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc t r à tìm đám người n h ậ p t o ạ n trương hiền nhìn xem đối diện đường hạo liền một người lạnh lùng chế rêu nói đường hạo người tài hoa bộc lộ nội danh trường an lão phu kính ngươi luận nho ra kinh điển lão phu tự nhận không thua ngươi trên triều đình vị kia chẳng lẽ uống hồn cửu sẽ cảm thấy liền ngươi một người mới có thể biện qua ta rất nhiều môn hạ học sĩ một giới răng vàng tiểu nhi đối với chị qua đạo lại có thể hiểu biết bao nhiêu nghe vậy đường hạo mỉm cười nói chỉ giáo gặp đường hạo như thế ngay thẳng trương hiền vậy không k h á c h khí phất phất nhiều ngắc nói nhân giả người yêu nghĩa người lợi tha thanh châu chi đ i ệ n bách tính khó khăn trường an thành bên trong lại xa hoa lãng phí chi phong hoành hành bách quan làm vị thi bữa ăn vơ vét của cải ngạo công đại nho thế ra sừng sững tể lỗ khắp nơi nơi này trong lúc nguy nan là đứng ra vẫn là vì cậu thả sống thế gian khoanh tay đứng nhìn cũng bắt đầu so sánh rõ ràng t h u giáp bày d ậ p đã dựng tốt chờ chính là đường hạo vào bẫy đường hạo thần cơn giận không đâu nhất định phải nói từ viết có thể làm năm người cùng thiên hạ vì nhân giả cung bao quát tin mẫn huệ chỗ ở cung chấp sự kính cùng người c h u n g như dân chúng không biết khiêm c u n g hạ thần không biết trung thành tại hoàng thành châm ngoài thổi gió cổ động bách tính quốc gia này chẳng phải là lâm vào dung chuyển bách tính chẳng phải là lâm vào nguy nan nên tiếp đường hạo cặp kia chất vấn ánh mắt chương hiền trong lòng hơi đậu một chút nhìn về phía đường hạo trong ánh mắt nhiều một phần thưởng thức đắc đạo đa chợ thất đạo không chợ quả chợ đã đến thân thích bờ chi giúp đỡ nhiều đ ạ i đến thiên hạ thuật chi thanh châu chính là thuộc đại đường quốc thổ vì sao tại trong lúc vinh an không thấy đại đường việt thủ khó nói lao phu bộ xương giả này không đến trường an không treo bảng cáo thị đại đường quân vương liền nghe không thấy thanh châu con dân teo trên nói đến thanh châu thống khổ trương hiển trở nên kích động lên ửng hồng như mặt phát ra trận trận tiếng gào thét ba đại thủ đánh ngã chén trà mắt lạnh nước trà vung vãi đi ra đường hạ o thông s u ố t đứng lên mặt lộ vẻ phẫn hận tri sắc đối xử lạnh nhạt nhìn hàm hàm trương hiển quắt và ngươi còn nhớ rõ luận ngữ kinh điển luận ngữ nhà u y ê n thiên bên trong từ viết q u đột nhiên g mầm đầu ở giữa đường hạo tấm tiêu mặt bên cạnh gần ngay trước mắt trương hiền thân thể hầu sau đó ngựa trên mặt tránh qua vẻ kinh ngạc nghĩ không ra đường hạo đối với nho ra chi đạo hiểu biết như thế rõ ràng chưa phát giác ở giữa trong lòng bàn tay đổ mồ hôi trong lòng như muốn che lấp sự thật đã ẩn lộ xứng đấu lần này trương hiền mượn nhờ thanh châu một chuyện không chỉ là đòi hỏi thuyết pháp càng là vì thanh châu đại nho tranh đoạt một mảnh trong t r i ề u lực lượng vì chính là hiệp trợ một mực tôn sùng nô vương có thể bị nâng lên cái này thái tử chi vị bản g danh sách cái này mạo hiểm m à dụ hoặc suy nghĩ một mực là trương hiền trong lòng không thể cho ai biết bí mật trừ cùng vị kia cung bên trong người giảng thuật qua đi liền không có người nào biết được trương hiền tối bình tĩnh tâm thần cưỡng chế trong lòng cái kia bôi khủng hoảng nói dân vi quý xã tác thư chi quân vi k i n h dân chúng sinh cơ mới là trọng yếu nhất bọn ta được chính nghĩa tiến hành lên án đương triều thiên tử nhẹ dân hành động có tội gì đường hạo giật mình q u a y người nhìn qua trận mắt hốc mồm các học sĩ g i ậ n phất ý tay h áo nói các câu lấy nghĩa hoang đường cùng cực mạnh tử cách lâu bên trên nói không lấy sáu luật không thể chính ngũ âm không lấy quy củ không thể thành p h ư ơ n g viên nhưng nếu không có luân lý c ư ơ n g thường không có trật tự t ù y ý các ngươi tại đại đường nâng kỳ nổi lên bốn phía nói gì quốc gia xã tắc không có quốc gia xã tắc sao là dân chúng sao là dân vị quý xào diệu đánh trả chặn được trương hiền nhất thời a khẩu không trả lời được bên cạnh mấy vị đại nho thế ra sắc mặt nhất thời biến đổi rõ ràng là dơ đại nghĩa lá cờ hướng hoàng thất vì thanh châu con dân đòi hỏi công đạo lộ ra chính nghĩa lần này lại thành phá hư đường luật nhiều dân loạn nước kẻ cầm đầu cái này chính là đường luật bên trong dĩ hạ phạm thượng lưu nịch đại tội nhưng là muốn chu cựu tộc đi theo mấy cái đại nho thế g i a đã run l ư y bảy kinh hại không thôi trương hiển trong mắt tránh qua một vòng vẻ sợ hãi vừa mới khoa t r ư ờ n g k h í diễm nhất thời quét sạch sành xanh nghẹn đỏ mặt t r ầ mặc m không nói nhìn xem này tầm cục diện đường hạo nhưng trong lòng cũng không bao nhiêu vui mừng cái gọi là đại nho cứng nhắc bảo thủ lao tổ tông truyền xuống đồ vật lại trở thành những thế gia, này nhóm, hiện hách gia tộc địa vị công cụ đường hạo thấp cuối người bưng lên đã trà l ạ n h nước đưa đến trương hiền bên miệng nói trương lão uống trà người cái này nâng cờ khởi nghĩa thế nhưng là đem những thế g i a t ử đệ này nhóm cũng đều đẩy hướng đoạn đầu đài không thể bỏ qua công lao đoạn đầu đài ba chữ mắt như là trời trong p h í c lịch trương hiền có chút c h o n g váng nguyên bản nói năng hùng hồn đầy lý lê hắn tại thời khắc này lại có chút như nghẹn ở cổ họng cảm giác mở rộng chính nghĩa không sai chính mình vương thức tự a hồ cực đoan một chút đã chạm đến đường luận căn này phòng tuyến cuối cùng chính mình đã là một đám sơn giả liền xem như định tội vậy mặc dù có thể tiếp nhận nhưng liên lụy một nhà l ã o tiểu liên lụy thanh châu đại nho thế ra cái này tội qua coi như lớn không không trương h i ề n trong mắt đột nhiên tinh làm linh dự đựng run r à y hai tay một phát bắt được đường hạo mắt đỏ nhìn chằm chằm đường hạo nói duy nhân giả nghi từ cao vị bất nhân nhi tại cao vị là truyền bá hắn tội ác tại chúng vậy chỉ có cao thượng nhân giả có thể ở vào thống trị địa vị đương kim thánh thượng thí huynh bức t r a nơi đó có chút nửa nhân giả bộ g á n g dạng này quân vương không xứng làm đại đường quốc quân lẽ ra nhược hiển chương năm trăm chín mươi nhân khắp thiên h ạ chương năm trăm chín mươi nhân khắp thiên h ạ đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm bất nhân bất hiếu thí huynh bất cha cái này chính là đại đường cấm chế đương kim đường vương cấm chế huyền vũ m ô n một chuyện chính là đường vương b ô i không đi vết s ẹ o quả nhiên cái này người bảo thủ lại đem việc này làm nghĩa cử tấm m ộ t đường hạ vô v ộ i trương hiền bà vai nhìn chằm chằm tấm kia thương lão hai g õ má nói vậy theo lão tiên x i n h xem đương kim người nào mới là người hiền già này đâu lẽ thẳng khí hùng trương hiền nhất thời bị câu nói này cho hỏi khó dù là thanh châu đại nho thế gia to gan cũng không dám trước mặt mọi người vạch tiếp theo nhậm chức đường vương danh hảo cổ có thập đại tội bất kính cùng s u ố i rục chính là đứng hàng thứ bảy thứ mười mà cái này mưu nịch lại là đứng hàng thập đại tội vị trí đầu não thập ác bất xá cái này khác cử hiền có thể chính là ngồi vững mưu phản đại nịch tội danh trương hiền trứng mắt vệnh lên sợi dâu nói sự thật đã là như thế sửa đổi thiên mệnh hoạ loạn cương thường điều này chẳng lẽ liền là đế vương c h i đạo sao đường hạo v ô v ô tay dễ dàng nở nụ cười nói đặc sắc hai tay chậm rãi chống đỡ bàn trả đường hạo nhìn chằm chằm trương hiền trong ánh mắt lộ ra một cố rét lạnh chậm rãi nói cái này hoàn toàn chính là các ngươi chứng cứ phạm tội Quỳnh, sau đại ó t nho độ, sau i thế gia chính là giáo hóa thương sinh phát thanh nhân giả chi đạo lúc nào nói qua có thể can thiệp quốc gia triều chính túi người xuống nhìn xuống cái này hướng lui về phía sau lại trương hiển thanh âm dần dần c ấ t cao trương hiển trên mặt đột nhiên b i ế n trắng cho tới giờ khác này mới giật mình nhớ tới vừa mới chính mình vô ý lời nói đã hoàn toàn để lọt n h â n bánh đường hạo chậm rãi đứng lên nhìn một chút mỗi cái thần sắc khủng hoảng đám người nói v ậ hạ nhân tử nhớ tới nho già chính là thế gia đại tộc truyền lại dương lễ pháp giáo nghĩa phổ biến vung đại đường cương thổ biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn khổng thánh nhân còn sẽ sai lầm huống chi phạm nhân các ngươi trở về đi ngoài dự liệu kết cục để ở đây mỗi cá nhân cũng vì đó khẽ giật mình vừa mới đường hạo chỗ liệt kê ra đến hành vi phạm tội bất luận cái gì một đầu đều là có thể chu cựu tộc đại tội lần này lại muốn thả bọn họ đi kinh ngạc đám người chứng lớn mắt tựa hồ cũng cho là mình nghe lầm đồng dạng trương hiển càng là há hốc miệng không dám tin nhìn xem đường hạo nói cái này đường hạo trên mặt dễ dàng nợ nụ cười túi người đến nói trứng lão đại nho thế ra trên cửa nhiều như vậy thế ra đệ tử một năm chỗ tiêu hao lương thực cũng không phải số ít đi đang khi nói chuyện đường hạo chậm rãi tiến lên trước nói một số thời khắc n ồ i quá lớn khó tránh khỏi sẽ trà trộn vào mấy cái cắt đ ã đến trương gia vẫn là đổi cái n ồ i đi trương hiền có chút quay đầu nhữ mày lại nói đa tạ định bắc hầu đề điểm đường hạo dễ dàng nợ nụ cười không người vái chào lễ nói hôm nay vạn bối bêu xấu chỗ đắc tội còn trương lão rộng lòng tha thứ khẩm phu tử chu du liệt quốc giảng đường vô số trương lão sao không bắt chức cử động lần này ngay vậy trương hiền hơi h í p mắt lại trong nháy mắt liền minh ngộ tới đường hạo lần này nói chính là tiêu trừ đại nho cùng đường vương ở giữa khoảng cách chính là châm cứu đại nho thế g i a cử động khô u á t song trưởng giao thoa vây quanh trương hiền không người vái c h à o lễ nói định bác hầu nho ra chi đạo kiến giải chi sâu làm cho người thàn phục lao phu một lòng chỉ tại cái này t h à n h châu chi địa thật tình không biết định bác hầu tâm cảnh hung hoài đã tại cái này ngũ hồ tứ hải sau đó lại không đại nho thế g i a câu chuyện có chính là cái này chúng sinh thái cực cung đường vương từ từ mở ra dây quấn đặt trên bàn trà cái kia dây quấn không phải đường chính là một cái dẫn theo t r ư ơ n g lượng hồ sơ nhìn kỹ một lần hồ sơ về sau đường vương chậm rãi dương mắt màn nhìn xem trên điện quỷ thân ảnh nói t r ư ơ n g lượng n g ư ơ i thích uống t r à đậm ban thường t r à nam sấp túi trên mặt đất thân ảnh l ắ t một cái nói vậy hạ thần sợ hãi l ờ i còn chưa dứt một chén nước t r à đưa đến cái k i a lau người anh trước bóng người ngẩng đầu lên tóc hoa dâm chính là lúc trước nương theo trương h i ể n bên cạnh lão giả run dậy tiếp qua nước trả nhìn xem cái tia lay động dập dờn nước trả mặt nước lão giả thân hình như là run dậy run dậy không chỉ đường vương bình tĩnh thanh em chấm thấp từ trên đại điện chậm dài chuyển đến người tại đại nho thế ra ẩn nút mấy chục năm vì chấm cung cấp không ít tình báo chấm rất vui mừng có thể nói không thể bỏ qua công lao a l ã o giả run dậy không người nói có thể vì bệ hạ làm việc chính là thần tử b ả n phận hẳn là hẳn là đường v ư ơ n g nhiều hứng thú nhìn xem quỳ bóng người b u ô n g xuống á tông nghiêng về phía trước lấy thân thể nói chương lượng người thật lớn mật ngươi không chỉ là vì chấm một cái người làm việc đi bình thản lời nói tại cái này đứng không trên đại điện lộ ra phá lệ rất nhỏ rơi tại điện hạ lao giả trong tay lại như là kinh lôi nổ vang đồng dạng l ã o giả cuốn quýt thấp nằm sấp trên mặt đất cầu x i n tha thứ b ậ y hạ thần đối bệ hạ trung thành tuyệt đối t u y ệ t không hài lòng mong rằng bệ hạ minh sẽ xa thê lương trong thanh niên mang theo một vòng cầu khẩn tại trên đại điện lượn vòng không chỉ đường vương nhìn qua điện hạ thân ảnh sắc mặt dần dần ầm chầm trầm giọng nói ngươi đối chấm thực tình chấm s á t thực để ở trong mắt lần này trương hiển xuất động ngươi lại tối thông nô vương nhưng có việc này thấp nằm sấp tại trên điện lao giả sắc mặt đột biến bỗng nhiên ngầm đầu nói v ậ hạ đường hạ thân là phò mã tham gia cùng quốc chính vốn là tối kỵ nếu không mượn nhờ diệt trừ đại nho thế gia trí thủ tr chỉ sợ một ngày kia quyền hành che trời sẽ có mưu đồ lần này đàm phán như trương hiền bị chạm có thể điều động thanh châu đại nho thế ra chỉ có ngô vương điện hạ nghĩ lại a bậy hạ ngồi cao trên điện đường vương hử lạnh một tiếng nói ngươi đây là suối r ù n hoàng tử n h ư hại q u â n thần kéo xuống đến t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt phong bạo trước giờ chương năm trăm chín mươi mốt phong bạo trước giờ đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm hầu t ấ c phủ trong gió nhẹ đã mang theo một vòng k h â nóng trời mùa hẹ hương vị lạng yên tiếp cận trước mắt dương quang thấu qua lá cây khoảng cách bỏ ra pha tạp bóng dáng tay cầm cả thanh châu thế tộc sát phạt đại quyền phân trần sục sôi diệu ngự đánh trả giải quyết dứt khoát tối luật định tội cùng cuối cùng một câu kia phong hồi lộ truyền cho đến bây giờ đường hạo y nguyên có thể nhớ kỹ cái kia từng đôi hoảng sợ tuyệt vọng ánh mắt cùng mặt già bên trên như được đại xá kích động hưng phấn đã sớm bị xã hội hiện đại tư tưởng hôn n ú c đầu c h u n g quy là không thể dùng cái kia chút lạnh khốc quân vương đổi tận giết tuyệt không lưu hậu hoạn có lẽ đại nho thế ra không có lẽ thanh châu thật thái bình vậy mà cái này lại không phải đường vương trong lòng hài lòng nhất đáp án như thế nào hướng đường vương giao nộn liền thành treo tại đường hạo trong lòng một vấn đề suy nghĩ thời gian cũng sẽ không, không nhiều vinh công công mang theo thánh dụ vội vàng tới chơi thánh thượng chỉ dụ định bắc hầu tư biện có công khẩu chiến của nho còn rơi bất thái cung có chuyện quan trọng phân ph vinh công công trên mặt không có trước kia hiền lành nụ cười trên chán nhiều một vòng ngưng trọng nhiều một vòng nghiêm túc trông thấy t r ư ơ n g này sắc mặt khó coi khuôn mặt đường hạo trái tim đột nhiên chầm xuống một có dự cảm bất tường quanh quẩn trong lòng đường hạo mặt dậy m ạ y dạn dán lên đến cố n ở một nụ cười thuận tay đem mấy cái đông c h â u trượt vào vinh công công trong vui láo trầm giọng nói cung bên trong tình huống mong rằng công công chỉ điểm một hai vinh công Công than nhẹ một tiếng thần s ắ c trên mặt thoáng hòa hoa lại thấp giọng nói hôm nay a vậy hạ tâm tình không tốt nên nói không nên nói định bác hầu chính mình nắm đi nghe nói lời này đường hạo trong lòng xem như nắm chắc nhưng trong lòng cái tia cố bất an càng m á n h liệt theo sát nhỏ vụn vội vàng tốc độ đường hạo bên trên vinh công công x e ngựa hướng về hoàn g cung mà đến kết quả này chính là đường hạo muốn hồi lâu vừa mới định ra đến đương nhiên kết quả này cũng không phải là duy nhất kết quả lấy mưu lịch tạo p h ả n tên huyết tinh c h ấ n áp đại nho thế g i a Chỉ để đem đường vương trong lòng đâm tuyệt chọn dùng dính đẩy đại nho thế g i a máu tơi ư hai tay thay đường vương sáng lập một cái không có dị dạng thanh âm thanh châu đây cũng là đường vương trong lòng hoàn mỹ kết cục phần thư khanh nho đều danh chỉ có thể có một lần thánh minh anh tuấn uy vũ quân vương không thể có bất luận cái gì chỗ bẩn định bắc hầu đường công t Từng、tiếng ừ n g t tiếng hò hét hướng về phía trong xe ngựa kinh ngạc ngây người bóng người kêu lên vài tiếng đường hạo giật mình bên trong tỉnh lộ lại ngẩng đầu ở giữa nên tiếp vinh công công nôn nóng ánh mắt mang theo áy náy nở nụ cười nói vinh công công thất thần xin lỗi vinh công công chậm rãi thư bên trên một hơi nên đường hạo xuống xe ngựa xuyên qua bên ngoài cửa cùng san sát ngựa lâm binh sĩ vội vàng hướng về thái cực cùng đi đến ánh mắt xéo qua bên trong đường hạo không có chiếc tiết như vậy sinh động trên chắn có cái này một cỗ nhàn nhạt lo lắng vinh công công lôi kéo đường hạo cánh tay đục được càng thêm gần chút nói nhỏ Định Hầu, lần này chuyện này ngươi xử lý không nhập thanh mắt có chút nhìn khắp bốn phía một chút vinh công công nói khẽ b ậ y hạ tại đêm qua nổi trận lôi đình chém giết mấy cái tham gia cùng việc này mà thám lần này trước đến nhất định muốn nói cẩn thận làm cẩn thận nghe được nơi đây đường hạo giật mình trong lòng lần thứ nhất có một vệ cảm giác nguy cơ lần này đường vương thật t ứ c giận đường hạo hơi cao mày trầm giọng nói đa tạ công công đề điểm trong lúc nói chuyện thái cực c u n g đã không xa vinh công Công dừng bước có chút dòng giã của não cung thân thể thì thầm nói im lặng giải thích liên hẹn bước, bước chân dẫn đầu hướng cung bên trong đi đến nhìn xem cái tia n ệ bước toái bộ cánh cung thân ảnh đường hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm bình tĩnh tâm thần đuổi theo đến giống nhau ngày xưa như vậy đại điện bên ngoài trừ cái k i a chút như con dối hình người đứng yên cùng nữ thái giám rốt cuộc nhìn không thấy một cái đi lại thân ảnh mở rộng thái cực cung cánh cửa như là một chương nuốt người miệng lớn l ặ n g lặng chờ đợi con mồi xuất hiện một đường đi theo vinh công công đến thái cực cung vinh công công nhưng lại chưa dừng lại mang theo đường hạo tiến tiên h điện liền vội vàng rời đi vượt qua cửa nhìn một màn trước mắt đường hạo xương sở nỗ vương lý khác ngụy vương lý thái cách một cái không cao bàn ngồi đối mặt、nhau. gặp lý thái chào hỏi đường hạo đáp lại mỉm cười chắp tay chào hỏi hai vị hoàng tử chậm rãi ngồi xuống nhìn xem ít có giao tình không nói một lời lý khác đường hạo ánh mắt rời đi lý thái trên thân nói nhỏ b ậ y hạ như vậy lại là ý gì lý thái xích lại gần thân hình lấy tay che miệng nói cô vậy không rõ ràng cho lắm trực tiếp được với gặp tiến b ả o hai người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía duy nhất chống không vị trí nhìn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong lòng bất an chỉ sợ lần này đường vương có khác mục đích chương năm trăm chín mươi hai nơi đầu sóng ngọn gió chương năm trăm chín mươi hai nơi đầu sóng ngọn gió đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm chờ đợi tư vị rất khó chịu nôn nóng bất an thậm chí còn kèm theo một cỗ không nói rõ sợ hãi đường hạo trong lòng rõ ràng s ử trí đại nho thế ra một chuyện đường vương sẽ không liền như vậy tùy tiện coi như thôi hôn loạn suy nghĩ bị vững vàng nặng nề tiếng bước chân đánh gãy cũng đến một tiếng không buồn không vui thanh âm từ phía sau chuyển đến đường hạo theo nô vương ngụy vương cùng nhau đứng dậy không người c h ắ c tay hướng về đường vương hành lễ vấn an đường vương trên mặt mang một vòng bình thản mỉm cười xài b ư ớ c mà đi tùy ý k h o á t k h o á t tay nói hôm nay không cần câu thúc tất cả ngồi xuống đi ngồi xuống tại duy nhất chỗ chống đường vương nhìn chung quanh một chút ba người cũng không lên tiếng ba ba hai tiếng tiếng vỗ tay vang lên các cung nữ tay nâng khai mạc vội vàng đi vào chén sành b rau xanh ă mùi thơm ngát thịt heo nước tương hiểu biết ngán trái cây mùi thơm chui vào đường hạ hơi thở tràn ngập đầu lưỡi để cho người ta muốn ăn tăng nhiều thèm nhỏ dãi đường vương chậm dãi đưa tay trên mặt ý cười không giảm hiền hòa nói ra chờ hồi lâu nói đi ăn đi ăn đi đường hạ vụn trộm nuốt nước miếng ánh mắt xéo qua bên trong hai vị hoàng tử cầm lấy bạt đũa chính mình vừa mới cầm lấy trên bàn bạc đũa ánh mắt xéo qua bên trong đường vương hôm nay trên mặt cái kia bôi cờ nhạc ý cuối cùng cho người ta một loại không chân thiết cảm giác tựa hồ ở dây tiếp theo liền sẽ biến hóa đồng dạng đường hạo có loại dự cảm đây là trước khi mưa báo tới yên tĩnh bạc đũa vừa mới vừa mới đâm tiến phản lệ bên trong đường vương lời nói lần nữa chuyển đến các ngươi ăn đi chấm vừa mới dùng cơm xong không nói bụng vẫn như c ũ hiền lành lời nói lại làm cho ba người cùng lúc khẽ giật mình cầm bạc đũa tay nhất thời đ ỉ n h trệ tại giữa không trung cơ hồ là cùng thời khắc đó ba người cùng lúc bông xuống bạc đũa túi đầu không nói mang theo dẫn tái đi thanh âm từ hướng chính bắc chuyển đến làm sao không ăn tùy ý chút cũng không phải tại t r i ề u bên trên tùy ý chút lời nói này như là một cây cây roi t r u n g điệp quật tại trong lòng ba người lý thái cầm lấy bạc đ ú a kẹp bên trên một túng đồ ăn để tại chén sành bên trong miệng lớn lấy lấy dường như có người ở phía sau thúc vội vàng đồng dạng đối diện lý khắc ăn ngược lại là ra dáng nhưng thần sắc cử động ở giữa c h à n đầy cẩn thận nơm nớp lo sợ đường hạo đã cảm nhận được bao tắp đến đến dấu hiệu túi t h ấ p đầu gắp thức ăn từng miếng từng miếng thưởng thức chờ đợi mưa rào gió tắp đến đến đường vương có chút quay đầu nhìn xem chậm rãi lý khắc thấp giọng nói từ nhỏ đã nghi mặt đến bây giờ còn giống như một đầu, không thấy một điểm tiến bộ. gắp thức ăn ly khác nhất thời khẽ giật mình có chút như đầu nhìn về phía bình tĩnh đường vương trong lòng p h a n h p h a n h trực ngày trong thời gian ngắn nghĩ không ra một câu đáp lại lời nói đến để mắt tới hai mắt lý khác đường vương ánh mắt rời đi lý thái trên thân chỉ chỉ vừa nhìn về phía lý khác nói người xem một chút hắn xem hắn cái kia t ư ớ n g ăn vẫn là bộ kia đức hạnh đánh một roi làm dáng một chút miệng bên trong ngậm lấy một miệng lớn cơm lý thái nhất thời một n ạ n h cứ thế mà đem miệng đầy cơm canh mạnh mướt xuống đến chuyện tới bây giờ cái này hai hoàng từ nơi nào còn dám thức ăn cầm mặt búa vung xuống cũng không phải không ngại vậy không ổn sững sờ nghiêng mắt nhìn cái này đường vương không dám n u ô n ngữ đường hạo kẹp tại giữa hai người ngược lại là lộ ra có chút xấu hổ lấy bây giờ tình thế đến xem cái này hoàn toàn là một trận hoàng thất gia hiến đường hạo suy nghĩ đến nay vậy không có biết rõ đường vương dụng ý suy nghĩ ở giữa một vòng giỏ xét ánh mắt nhìn sang câu được câu không g ấ p thức ăn đường hạo như ngồi bàn trông biết rõ lần này một cái muốn nói chính là chính mình đi vào cái thời không này bên trong đường hạo lần thứ nhất có một vệ khẩn trương cảm giác trong lòng cũng chậm rãi lôi lên cổ đến bình thản ngữ khí từ ngay phía trước chậm rãi chuyển đến đường hạo hai người bọn họ ngươi coi trọn người nào hơn Vừa dứt lời, hai cái nguyên bản người, cùng lúc người, nguyên bản sướng bóng sờ k hoàng ẽ giật mình, c n nhiên nhẹ n mắt chậm đột trợ đầu, h dãi cuối to, vùng xuống bạc đua đến.、Hai、hoàng đua bạc Hai tử như thế nào cũng không nghĩ ra đường vương đúng là ngay trước hai người bọn họ mặt ở trước mặt hỏi đường hạo vấn đề như vậy bình tĩnh hiền hòa không có chút nào gợn sóng lời nói như là một viên kinh lôi tại đường hạo bên thai nổ vang trong lòng cây kia dây c ũ n g p h ả n g phất tại thời khắc này bị một cô vô danh lực lượng bỗng nhiên kéo căng ngay trước hai hoàng tử mặt hỏi ra vấn đề như vậy thái tử chi vị con vô định luận đường h ạ vô luận lựa chọn phía bên kia chờ đợi hắn chính là vạn tiếp bất phục thâm nguyên cái này đường vương quả thực là muốn đem chính mình tiến lên lấy quyền lực tranh đoạt nơi đầu sóng ngọn gió a có chút chột dạ nhìn xem đồng dạng tâm thần bất an lý thái lại nhìn một chút nắm lấy g ó c á o đầu ngón tay trắng bệnh lý khác đường hạo trong lòng cái kia bôi cảm giác bất an cảm giác càng thêm manh liệt hơn nên tiếp đối diện cái kia đạo sáng rực ánh mắt đường hạo trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng đối diện đường vương nhẹ dơ lên cánh tay tụi trỏ chống đỡ có trong hồ sơ trên b à n nhiều hứng thú nhìn xem đường hạo nói ai không cần để ý rất nhiều tùy ý khoác k h o tay vỗ nhẹ bàn trả đường vương tiếp tục nói đây là gia hiến chớ có khẩn trương tùy ý nói thuận tiện không lu b vô luận là lựa chọn phía bên kia thần đều muốn như rơi xuống vực sâu vạn tiếp bất phục lời nói rơi xuống đất hai hoàng tử cùng lúc vụ trộm biết tới hai người sắc mặt hơi đổi một chút như thế ngay thẳng lời nói chỉ sợ cái này đường hạo chính là cổ kim đệ nhất nhân ngay vậy đường vương ánh mắt có chút ngưng tụ thần sắc trên mặt nhưng lại chưa hỏa hoãn nửa khép tầm mắt đường vương thân thể hơi nghiêng về phía trước nói trung thần có can đảm nói thẳng trình lên q u y ê n ngăn không sợ sinh tử gian thần ở chỗ miệng lưới chân tru khéo đưa đầy l ó i lời nói đến chỗ này đường vương ngừng lại một chút trong con ngư ơ i dân g lên một vòng hạn ý chậm rãi nói ngươi là nguyện làm trung thần vẫn là nguyện làm gian thần chất vấn lời nói giống một thanh đao nhọn như muốn xé ra cái bụng đem đường hạo nội tâm triệt để thấy rõ đầm dạng kiềm chế không khí có chút để cho người ta thợ không nổi đường hạo chậm rãi buông xuống mặt đũa hầu kết nhu động không tên khẩn trương cảm giác phun lên trái tim đường hạo xem như minh bạch hôm nay trận này ra hiến bất luận cái gì ngụy trang đều là p h í công đường vương m u ố n đều là chân tình biểu lộ cùng hoa lệ lý do thoái thác chẳng thật sự rõ ràng thành thật trả lời đường vương đối với gian thần định nghĩa cũng không phải là thập ác bất xá tội lôi đáng chém người cái này rất đáng được n g h i ê n ngẫm c h ầ m tư một lát đường hạo c h ầ m rãi dương mắt màn nên tiếp cặp kia sắc bén đôi mắt nói vậy hạ nếu để cho ta làm trung thần ta chính là trung thần nếu như bệ hạ cần gian thần thần chính là cái kia gian thần lời này vừa nói ra lý thái sắc mặt t r ắ n g nhuận gắp thức ăn tay run một cái khối thịt trượt xuống b ặ t búa rơi trên bàn trà vạn vạn không nghĩ đến đường hạo sẽ lấy phương thức như vậy trả lời vấn đề này một bên khác lý khác sắc mặt vậy phá lệ khó chịu dám như vậy v ố t mông ngựa sợ là ngại chính mình sống được quá lớn lên đối với đáp án này đường vương lại tựa hộp như tương đối hài lòng có chút gật gật đầu quay đầu ở giữa nhìn về phía hai cái đại kỳ không dám ra hoàng tử thăm dò nói hai người các ngươi cảm thấy hắn như thế nào từng đoán mấy chữ lại là để hai vị hoàng tử nghe được kinh hồn bạc vĩa nhìn như tại hỏi thăm hai vị hoàng tử đối với đường hạo đánh giá đạt h được đáp án về sau đường vương đem ánh mắt rời đi lý thái trên thân lý k h ắ c đối với việc này trả lời cũng tính là chúng quy chúng cụ cũng không càng cách lý thái vậy không dám thất lễ chắp tay nói đinh bắc hầu ngưu lược tài trí đủ để lực gáp đại đường thanh niên tài tuấn thực lực cũng không thua tại thế hệ trước chiến công hiển hách quốc công là chúng ta đại đường hiếm có thiếu niên anh tài đường vương khẽ gật đầu ngồi thẳng thân thể liếp nhìn một chút đang ngồi ba người nói một cái nói là giường cột nước nhà một cái nói là không thể nhiều đến xem ra hai n g ư ờ i đối với đường hạo đánh giá cũng có chút coi trọng đây là chuyện tốt thưởng thức một cái người nên muốn đặt lấy che chở tuy rằng không biết đường vương nói như thế là ý gì nhưng tự hồ cả bầu không khí dần dần hòa hoãn lại đường vương chậm dại phất tay ba người lần nữa cẩn thận một chút cầm chén đuối lên nơm nớp lo sợ ăn đồ ăn đường vương nghiêng liếc một chút lý khác nói nho ra kinh điển n g u y ê n viễn lưu lớn lên bác đại tinh thâm khác nhi a họ không hiểu liền không nên miễn cưỡng lạch lý khắc trên tay bạc đúa rơi xuống trên bàn lý khắc cuốn quýt đứng dậy quỳ xuống đất chắp tay cúi người nói phụ hoàng dạy bảo nhi thần khắc trong tâm khảm lý thái lòng dạ biết rõ lý khắc chính là cùng cái này đ ạ i nho thế ra giao tình không ít phụ hoàng nói đến đây ngữ chính là go go cảnh báo gặp đường vương cặp kia sắc bén đôi mắt quét tới lý thái trong lòng đột nhiên chầm xuống một cỗ ngạt thở cảm giác tràn ngập lồng ngực thanh tước toán học một đạo không lưu loát p h ồ n tuấn ngươi từ nhỏ chính là một chuyến này tay nghiệp dư học không được cũng không cần học lý thái chỉ cảm thấy giờ khắc này phản phất một cố vô hình đại thụ bóp chặt chính mình h ế t hầu hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề g h đứng dậy quỳ thẳng trên mặt đất hai tay hẩn ẩ n run dậy không ngừng túi đầu trên mặt đất nói phu hoàng giáo hơn là nhi thần tự sẽ thay đổi đại thủ vị bản đường vương trên mặt cười nhạt một tiếng nhìn xuống hai người một chút tùy ý phất phất tay nói ngồi một chút ngồi một trận ra hiến m à t h ô i không đến mức quỳ hai người vịn ghế đầu chậm dãi đứng lên n ề n bước có chút như nhún ra tay chân lần nữa ngồi tại cái này bàn bên cạnh một trái tim hiểm chút nhảy ra lồng ngực đường hạo trong lòng cũng rõ ràng đường vương lời nói này nói mịt mờ nhưng lại tại ám chỉ hai hoàng tử một mình phái ra m ở lưng trong đất tranh đấu sự tỉnh không quan tâm g ấ p thức ăn đường hạo đột nhiên phát giác ngay phía trước cặp con mắt kia chính nhìn mình chằm chằm trong lòng chưa phát giác ở giữa đột nhiên n ắ m chặt nhẹ m ả n h trong tiếng hít thở đường vương thanh âm đàm thoại từ ngay phía trước chuyển đến còn n g â n miệng đường hạo nhấm nuốt hai cái nuốt xuống khẩn trương ă n không biết vị đường vương c h ầ m rãi ngựa về sau một cái quét dọn một chút đường hạo nói hôm nay triều đình có người thượng tấu đối với đại nho một chuyện rất có phê bình kín áo ngươi như thế nào xem lời này vừa nói ra đường hạo trong lòng bỗng nhiên minh đường vương lần này áp t r ụ chính là cái này đại nho thế ra một chuyện chính mình cuối cùng đào thoát không thân như vậy đường vương phất tay đánh gãy đường hạo lời nói nói thứ sử triệu lợi dân dân thư thanh châu đại h ạ n hán ngươi chuẩn bị một chút đi chương 594, n h â n quả luân hồi chương 594, n h â n quả luân hồi đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra t ị m thanh châu đại h ạ n hán đường hạo trong lòng không ngừng tê khổ t r ư ơ n g an bên trong đường hạo một người khẩu chiến của nho nhìn như phong phong trơ c h u ỗ i có cái này mấy chục năm nội tình tạo dựng lên đại nho thế ra như thế nào tùy tiện chịu thua húng chi trương hiền thân là đại nho đứng đầu lần này chính là mang theo vạn thiên thanh châu con dân chờ mong mà đến lần này biện luận đại bại s á m xịt về đến phật không chỉ là trương hiền mặt mũi càng là cái kia có chút lớn nho thế ra mặt mũi giải tán đại nho thế ra xem như đường hạo đối với thanh châu đại nho thế ra dưới tối hậu thư lần này trước đến hoàn toàn là đem chính mình đẩy hướng thanh châu dư luận định phong thậm chí sẽ chọc cho buồn bực cái kia chút tức giận bất bình đại nho thế ra miễn không dùng ngói bút làm vũ khí nhìn xem đối diện đường vương cặp kia sắc bén con người đường hạo trong lòng lại một vòng hoài nghi chỉ sợ là đường vương đối với lần này đại nho thế ra miệt thị hoàn quyền tr dùng cái này mới cố ý đem đường hạo tại lại lần nữa đẩy hướng thanh châu xử lý đến tiếp sau làm sao có nghi hoặc bình tĩnh thanh âm chậm rãi truyền đến không được xía vào ngữ điệu trung gian kiếm lời ngậm một cái quân vương nguy áp nên tiếp đường vương cái kia sáng rực ánh mắt đường hạo rút khỏi một cái nụ cười đến chắp tay nói có thể vì bệ hạ bài ê u giải nan giải quyết thanh châu con dân khó khăn chính là làm thần tử b ả n phận đường vương chậm rãi k h o á t tay nói không việc này chính là chấm một cái đề nghị người nếu không nguyện chấm có thể chỉ pháy người khác chính mình g e o xuống quả t h n g chỉ có thể dưng dưng chính mình ướt t ba n h c bàn tay đập có trong hồ sơ trên bàn đường vương chỉ chỉ đường hạo cất cao giọng nói như thế rất tốt tức là ngươi tự nguyện cứ như vậy nhất định phải giải thích đường vương đứng dậy xài bước mà đi vội vàng đi ra phía ngoài để đến chấm an no bọn ngươi chậm rãi hưởng dụng hai hoàng tử vội vàng đứng dậy theo đường hạo cùng nhau hướng vội vàng rời đi bóng lưng chắp tay đón đưa thanh châu chuyến đi trong đó gian nguy hai hoàng tử đã có thể đoán trước đến bây giờ chính là mạ sinh lớn lên thời kỳ mấu chốt liên tục đại hạn hán rất dễ dẫn phát nạn châu chấu thậm chí năm nay mất mùa không cho nạn châu chấu lan tràn ra lại phải cam đoan có độ an toàn qua năm nay sung túc lương thực cái này chính là trước đây trọng yếu nhất đại đường hoàng thành kho lúa trống rỗng cuối cùng một nhóm cứu trợ thiên thai đã được vận đến phi l a m một vùng thanh châu chi địa hoàng thành đã là không có lương thực lại phân phối lý thái chậm rãi tiến lên vô vô lý thái bà bai nói gánh nặng đường xa nhìn đường h u n h trân trọng luôn luôn ít lời lý khác đi đến đường h ạ bên cạnh dừng lại nói Thanh Châu, l à một phiền chắp phải phụ định Hậu. nhìn nhau,、lý、khắc trong đôi mắt cái kia cố như có như không hẳn ý, để cho người ta không mà đường hạo chắp tay vái chào lễ, nói. Nhất định phải không nhờ đôi cái kia người vái nói. Bốn trong run đường ngô vương để Bắc mắt mắt cố có mà m ta rét tay lý lễ, ý, vả.、Một、trận hoàng thất gia hiến xuống tới đường hạo phía sau lưng đã được mồ hôi ờ bớt nếu là nói tại trên đại điện đường vương tâm tư phảng phất giống như trong rừng mê vụ ẩ n ẩ n còn có thể thấy rõ con đường phía trước hình dáng nhà này hiến tự mình bên trong đó chính là đặt mình vào ba đảo hùng dũng đại hải làm cho người sở không được nam bắc trở lại phủ bên trong lúc đã là đang lúc hoàng hôn lao sư chờ ngươi hồi lâu ngươi cuối cùng trở về hơi có vẻ ngây ngô non nớt tiếng hò hét bên trong sen lẫn một cô không tên hưng phấn nghe thanh â m này đường hạo khẽ ngầm đầu liền gặp lý t r ị một đường chạy chậm đến đây nên đón đường hạo x à i bước nên tiếp đến chắp tay nói gặp qua tấn vương điện hạ lý t r ị nâng lên đường hạo cánh tay thuận tay kéo lên nói tỷ tế không cần xa lạ tức là người một nhà xưng hô ta một tiếng chỉ nhi chính là đang khi nói chuyện kéo đường hạo hướng về ốc xá bên trong đi đến nhìn xem như vậy hiền hòa lý chị đường hạo trong lòng ấm áp nổi lên một phía tại cả trong hoàng thất chính mình tiếp xúc đến hoàng tử đám công chúa bọ cũng không trường í n nhiều. Nhưng nếu nói, liền là cái này tấn vương h cái là lý t ị ở chung chính chính phá dàng đến lần mình lệ là dễ một ớ i t r ư nhạc công chúa hé miệng nợ nụ cười nhìn qua lý chị nói người đứa nhỏ này tuổi c ò n nhỏ liền như thế thăm ăn nghe nói phu quân sẽ làm mỹ thực liền hoa ngôn xảo ngữ lý h u y ể n thanh nhìn xem nắm kéo đường hạo cánh tay lý trị sắc mặt lộ ra một vòng khiến người khác vui vẻ nụ cười nói tấn vương cùng hầu tức phủ như vậy thân thiết ngược lại cũng là chuyện tốt nói xong nhìn thấy đường hạo cười ha hả nói ra phu quân tấn vương tại ốc xá cho ngươi pha t r à ngon nước nói là vào chiều vất vả đặc biệt vì ngươi ấm lấy đâu thằng đến bây giờ đường hạo giật mình minh n g ộ cái này lý trị ân cần như vậy nguyên lai t r ư ớ c vị ham ăn một miếng ăn đường hạo vẫy một cái lông mày nhìn xem nắm kéo cánh tay vội vã hướng trong phòng đổi lý trị nói tiểu tử ngươi đúng là có tâm tư này vồn ta lúc trước còn nhắc tới ngươi tính cách t h u n lương cũng vô tạp n i ệ m Lý Trị bị v ạ chương t năm trăm chín mươi năm lý trị tới chơi chương năm trăm chín mươi năm lý trị tới chơi đại đương tri chân thế võ thần cc tra tìm tại hầu tức phủ bên trên có đi cầu mỹ tiệu rượu ngon có chuyện nhờ chữ cuốn thi tử có chuyện nhờ son và phấn đi cầu một trận mỹ sợi chắc bụng xác thực là lần đầu tiên mì sợi lên nồi nhuyễn hương sức lực đập nát thủ du ép nước hương tỏi c ắ t mạn xanh ngẹp băm thanh đoạn phối mẩu nóng bỏng dầu chân r ộ i xuống xoẹt xoẹt âm thanh bên trong một cỗ mùi thơm tràn ngập cả kiện thuốc xá hai vị phu nhân trông thấy bạch khí dưới từ ngực nổi lên gia vị mới lạ không thôi tại cái này chưng nấu làm chủ thời đại bên trong làm như vậy đồ ăn phương pháp còn là lần đầu tiên thấy bên cạnh lý trị trong lòng hiếu kỳ sớm đã ép qua đôi trong nồi lốp ba lốp bút tiếng vang hoảng sợ đỏ trắng giao nhau thịt m ạ n dần dần biến nhăn sắc dầu dội gia vị đổ vào thịt mạn lật nhảy ngon miệm bột mì thêm b t lý chị tiếp r ắ n n g qua bát từ bưng lên bàn trà đến nay trước đó liền rốt cuộc không thể rời bỏ chén sành cười hh nói trường tỷ liền không nên nói nữa ta lần này vậy đừng nói cho phụ hoàng phụ hoàng đối ta rất là khắc nghiệt bình thường có chút nhàn hạ vẫn là hoàng gia ra bên kia cùng trường tỷ bên này chơi vui hoàng gia ra nghe vậy đường hạo trong lòng giật mình bây giờ cái này đã là trịnh quán mười sáu năm khó nói lý huyên còn sống hay sao kế hoạch phía dưới bây giờ lý huyên không ngờ cao đến tuổi thất tuần bảy tám mươi năm tuổi để ở đời sau cực kỳ bình thường nhưng ở thời điểm này hoàn toàn là đồ cổ lão vật đồng dạng tồn tại ý niệm tới đây đường hạo trong lòng lớn thở dài cái thời không này h o à n thất thật đúng là trường mệnh a lý trị một bên giảng thuật đối cùng bên trong phàn nàn một bên tư trượt tư trượt hút lấy mỹ sợi lúc không lúc dừng lại khen lớn mỹ sợi mỹ vị hồn nhiên hài đồng luôn có thể cho người ta một loại thương tiếc cảm giác mười mấy tuổi niên kỷ tại cái quyền lợi này xen lẫn tranh quyền đoạt thế trong hoàng cung duy trì hài đồng tính cách cực kỳ khó gặp thông tuệ hơn người lý thái vững trầm tinh lý khác bọn họ quan g huy quá lóa mắt sớm đã che khuất lý trị bình thường mới khiến cho đứa bé này chưa từng nhiễm nửa điểm hoàng cung bên trong quần quận sóng ngầm vô hình khói lửa nhìn xem cái kia vui vẻ ra mặt thổi mạnh gãy chén thiếu niên đường hạo hiểu ý nợ nụ cười có lẽ lúc này mới là hắn phải có tuổi thơ đi suy nghĩ ở giữa đám người vậy đã ăn mị xong đầu lý trị ngửa về sau một cái dựa vào tại cái kia thành ghế bên trên vô vô hơi cổ cái bụng hài lòng đánh một cái ở một cái thanh xác khuôn mặt chuyển hướng đường hạo bên này trong đôi mắt tránh qua một vòng tinh quang tỷ tế ngươi làm mỉ sợ i như thế n g â n miệng so với trong cung cái kia chút đồ ăn tốt hơn quá nhiều đường hạo đại thủ sở lấy lý trị đầu lâu hiền lành nói ra chỉ cần ngươi đến về sau đón đến bao ăn no không có ngừng lại tuyệt không giống nhau trên mặt nụ cười càng rực rỡ một lát sau nhưng dần dần tiêu tán lý trị trên mặt chất đóng một vòng ảm đạm trong mắt trong đôi mắt chiếu ra thất lạc bóng dáng lần này đi ra vẫn là ta mượn danh nghĩa muốn học số học làm lý do trộm đi đi ra không biết về sau lúc nào có thể lại tới thăm trường tỷ trường nhạc công chúa trong mắt cũng có chịu mến trượt qua nắm ư ớ t lý trị trắng non khuôn mặt nói khẽ tại cung bên trong ngươi cần phải tốt tốt đi theo tiên sinh tu tập nếu là rảnh rỗi ta sẽ cùng n u y ệ n thanh tỷ tỷ cùng nhau trước đi xem ngươi t r o n g thấy gương mặt kia bên trên cũng không bao nhiêu vui mừng lý huyện thanh liếc mắt đường hạo hé miệng nở nụ cười nói bổ sung không cần lo lắng lần tiếp theo vẫn ăn ngơi ư lúc chắc chắn mang theo phu quân làm bị sợi nghe lý huyện thanh ngôn ngữ lý trị trên mặt một lần nữa tràn ra nét mặt tươi cười vui vẻ nhìn qua đường hạo nói tỉ tế vậy cần phải nói xong về sau các tỷ tỷ nhìn ta nhưng nhất định phải mang lên cái này chút thức ăn nhìn xem vui vẻ như là tiểu ma tức đồng dạng lý trị cùng hai cặp bao hàm chờ mong ánh mắt đường hạo mặt hiện khó xử nói ách cái này sao mị sợi vật này chỉ có thể trước làm hiện làm hiện ăn nếu là canh giờ lớn lên liền dính dính cùng một chỗ không có như vậy thư vị gặp gương mặt kia bên trên tịch liệt tiêu tán nụ cười cùng ảm đạm xuống t h ầ n sắc đường hạo trong lòng không tên chua chua bật t ố t lên không cần thiết sốt ruột qua chút canh g i đợi ta chuẩn bị cho tốt cái kia chút thoát rau khô sơ thị khô nước tương liền không cần hiện làm nước sôi tới pha liền có thể dùng ăn làm một chút hậu thế đơn giản m ì ăn liền ngược lại là không có bao nhiêu khó xử cũng chính bởi vì thuận tiện mang theo đường hạo một mực hữu tâm làm được lần này xem như vì em vợ cũng vì chính mình đi lý huyện thanh cùng trường nhạc c ô n g chúa trên mặt tránh qua một vòng hưng phấn như vậy xem như giải quyết vấn đề lớn nhưng lý trị trên mặt nhưng lại chưa vui sướng thở dài nói hoàng gia g i a thân thể cư cung bên trong trừ cái kia chút nô tỳ thái giám vậy không có làm bạn người mỗi lần đến hoàng gia ra cung bên trong tiểu gì cũng sẽ cho ta dự sẵn chút mới lạ ngon miệm bánh ngọt thức ăn hoàng gia ra đợi ta như vậy Ta lại chương đem năm trăm h chín mươi n đ sáu thái thượng hoàng trị đột n n đế chương năm trăm chín ngon không? mươi sáu thái thượng hoàng đế đại đường chi c h â n thế võ thần cc cha tìm em vợ được mời từ cặp kia hồn nhiên sạch sẽ trong đôi mắt đường hạo nhìn thấy tha thiết hy vọng b ị dạng này một cái thiên chân vô tả em vợ nhìn chằm chằm lại là tiện tay mà thôi sự tình đường hạo rất có chút khó mà cự tuyệt trường nhạc công chúa mắt nhìn đường hạo thay lấy đệ đệ mình bênh vực kẻ yếu nói phu quân n g ư ơ i thân là trí nhi lão sư thẳng đến hiện tại cũng không có giáo sư hắn một phân một hảo trí nhi cái này yêu cầu không quá p h ậ n đi lý huyện thanh vốn là đối làm cho người vui lý trị vậy có mấy phần c h ị u mến có trong hồ sơ dưới bàn nhẹ đạp đường hạo nhất c ư ớ c chứng mắt đẹp mục đích nói làm sao tấn h vương điện hạ lời nói ngươi nghe không vô đến đường hạo giả vờ giả vị đứng dậy một mặt nghiêm túc không mình hành lễ ô n quân nói đã tấn vương điện hạ có lệnh thần liền cung kính không bằng t u n bệnh tại cái này băng lanh trong cung đình có thể có phần này tinh khiết hiếu tâm ngược lại là khó được đường hạo vốn là có ý lần này liền không bằng làm thuận nước dòng thuyền làm l ệ n h em vợ một cái tâm nguyện lý chị từ ghế đầu bên trên bỗng nhiên nhảy lên lôi kéo đường hạo nói ta qua tỷ tế đồng hồng trời chiều đã mất nửa dưới dùng bữa ăn canh giờ cũng muốn đến đường hạo dứt khoát theo lý chị trước đến bãi kiến thái thượng hoàng ban đêm hoàng thành cũng không có giờ ngọ như vậy k h ô nóng nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm thổi lấp phất cực kỳ sàng khoái xuyên qua cao cao thành cung đập vào thạch xây đại đạo một đường tiến vào thái c ự cung rộng rãi trước đại điện thái thượng hoàng lý huyên dựa vào trên ghế ngồi k h ế p lửa mắt hai cái thái giám dơ rộng t h ù n g tỉnh t r ư n g kiến phân loại liệt tại lý huyên hai bên trước người một cái cao một thức giá gỗ trên bàn mấy cái cung nữ vận chuyển nhảy múa dáng người vận chuyển dáng múa nhẹ nhàng theo đường hạo mới vào đình viện lý trị nhìn xem trên ghế ngồi lão nhân hưng phấn hô quát hoàng gia ra trên ghế ngồi lão nhân dường như thanh tỉnh nhìn quanh hai bên một chút nhìn xem chạy tới lý trị một chương lão trên mặt tươi cười đến ai cháu ngân a là trí nhi trí nhi đến đang khi nói chuyện lý t r ị lôi kéo bên cạnh lý t r ị bàn tay quay đầu lại hướng lấy trên đài phất phất tay nói đi xuống đi giải thích lý huyên lôi kéo lý t r ị tay ra ở bên cạnh nói mấy ngày trước đây vừa mới đến qua sao được hôm nay lại tới không nghỉ ngơi thật tốt lại vụng trộm chạy ra ngoài ngoài miệng nói xong trôn e m nhưng lý huyên trên mặt nhưng không có một tia trách cứ thần thái ngược lại gương mặt giàn mua kêu bên trên lại là một mảnh hoan hỉ đường hạo chậm rãi tiến lên cùng kính chắp tay vai trào lên nói thần đường hạo gặp qua thái thượng hoàng đánh ra lý chị lý huyên nghe nói đến đường hạ vân an thân hình có chút cứng lại nụ cười trên mặt vậy có chút cứng đ ở nhưng lại chưa hướng lý trị sau lưng nhìn lên một cái thân ảnh dán mua chậm rãi đứng lên nắm lý trị tay chỉ chỉ trong cung điện từ h á i nói ra đi ra ra mang ngươi đến ăn bánh ngọt lần này a là mật bánh ngọt ra ra giữ lại cho người đầu lý chị vẫn từ lý uyên nắm mắt nhìn sau lưng nói hoàng gia ra đây là tỷ tế ta hôm nay vậy mang đến cũng là c h u y ê n thăm hỏi ngươi lý uyên thân hình trị trệ nụ cười trên mặt thu liễm chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác coi trọng đường h ạ một chút vậy liền cùng một chỗ vào đi thanh em bình thản lạnh lùng cùng lúc trước đối đại lý trị lúc một trời một vực tưởng như hai người đường hạo chậm rãi đứng vững nhìn qua phía trước hai cái chậm rãi tiến điện bóng lưng trong lòng thổn thức không thôi đã từng xuất hồ sư ngân đại kỳ lật đổ bạo t ù y khai quốc xây đường một đời hùng chủ bây giờ đã là năm qua bảy mươi cô tịch lao nhân cao cao thành cung to như vậy sân khơi cùng cái này như bóng với hình thái giám thành lao người ngày thường cầm sắt tung dung r ă n g m u ố i nhẹ nhàng mỹ tiểu cốt cốt chính là cái này khai quốc đế vương tuổi già sinh hoạt cùng cái kêu bao hàm bán khí thân sắc có chút phiền trán lời nói cũng từng màn khắp đường hạo lấy lòng xem ra đối với đại đường khai quốc hai vị quân vương ý nguyên có chưa hóa giải mâu thuẫn thu hồi suy nghĩ đuổi theo cái kia sắp biến mất tại cửa điện tân h ảnh một đường đi vào t r o n g cung điện trước mặt chuyện trò vui v ẻ hai ông cháu tựa hồ sớm đã quên sau lưng đường hạo một đường đều là lý t r ị đăng giảng lý huyên đang nghe đường hạo cũng không x u ấ t ruột l ặ n g lặng đứng ở một bên nhìn xem chậm rãi ngồi xuống mặt như xuân phong hai người trò chuyện với nhau thật vui trò chuyện qua một phút lý chị nói hoàng gia ra tỷ tế là một tay tốt bị sợi thơm nước mỹ vị thế gian n có bây giờ dùng bữa canh giờ nhanh đến không ngại làm đến một bát để ra ra vậy nếm thử lý huyên thu hồi vẻ mặt vui cười chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía đường hạo một chút nói c h ấ p cũng không phải ba tuổi tiểu nhi một tô m ì liền có thể hốt du được giải thích lý huyên chậm rãi cúi đầu nhìn xem bên cạnh lý trị trên mặt một mảnh nghiêm túc nói c h í n h i a trong hoàng cung này người thân là hoàng tử a duôn định hót người không phải số ít người tuổi tắc còn nhỏ bây giờ trưởng tỷ lại không tại cung bên trong nếu là có m u ố n ăn liền tới ra ra nơi này thuận tiện không nên tin bên ngoài những người kê u hoa ngôn xảo ngữ có đôi khi nhân tâm khó phòng a lý chị tuy là minh bạch lời nói này nhưng ở trong lòng căn bản không nghĩ qua lý u y ê n nói người chính là đứng tại điện bên cạnh đường hạo nghiêm túc nghe xong lý huyên kể xong lý t r ị gật gật đầu nói ra hoàng gia ra nói đạo lý tôn nhi minh bạch t ỷ tế làm thức ăn thật ăn thật ngon đường hạo lần nữa chắc tay nói thần cái này cứ làm lý huyên trong đôi mắt tránh qua một vòng tinh ánh sáng hơi nhịu lây lông mày phất phất tay ngươi n g u y ệ n làm liền đi đi chương năm trăm chín mươi bảy đến đỡ tri tâm chương năm trăm chín mươi bảy đến đỡ tri tâm đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm thái thượng hoàng nghĩ kỵ cũng là chuyện đương nhiên con ruột mỗi cái ở giữa tàn sát lẫn nhau cuối cùng chỉ để lại một cái hết lần này tới lần khác cuối cùng này một cái còn ra tay với mình bước thoái vị thoái vị bây giờ chỉ có thể tại cái này kim ti lồng đại minh cung bên trong ca múa thái bình an độ lúc tuổi già nhân sinh thay đổi rất nhanh tại cái này bảy mươi lão nhân trên thân diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn có lẽ vị lão nhân này tại nhân tâm nhân tính bên trên hiểu biết so tầm thường nhân ra càng thêm khắc cốt ghi tâm bưng hai bát n h i ệ t khí nhảy nhảy mị sợi đường hạo từng cái bày ra tại trước mặt hai người vừa để chén cơm xuống không lâu lý trị cũng không sợ nứt vỡ cái bụng nắm lên kim đũa liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn không chút nào keo kiệt tán dương lấy mì sợi mỹ vị dẫn tới lý huyên vậy rất là tò mò tham dò tính nếm bên trên một ngụm liền rốt cuộc không dừng được khăn vung lau sạch lấy bờ môi lý huyên liếc một chút đường hạo nói giải thích người muốn cái gì gặp lý huyên cảnh giác vẫn không có mảy may dấu hiệu đúng l ỏ n g đường hạo thầm cười khổ lắc lắc đầu nói thái thượng hoàng còn hài lòng lý huyên cũng là thẳng thắn vậy lên sợi dâu mỉm cười nói thức ăn không sai so với cung bên trong cái này chút ngược lại là mạnh thiếu không ít lời nói ở giữa yêu chiều chùi chùi lý trị đầu lâu nói tô nhi ưa thích ra ra vậy ưa thích hai người nói dông dài nửa canh giờ lý huyên lưu lại đường hạo căn dặn lý trị sớm chút về nhà ngồi xuống lần nữa lý huyên cũng không k h á c h k h í nói c h í nhi chính là cái này trong hoàng tử nhất là thuần lương ngây thơ một cái chấm nhìn ngươi làm ra hết thảy đều là xuất phát từ nội tâm yêu thích mà cũng không phải là có mưu đồ khác nghe nói lời ấy đường hạo mỉm cười b u ô n g b u ô n g tay nói tha thứ thần nói thẳng thần hiện đã thân thể cư nhị phẩm quan chức quan viên bái quan quân đại tướng quân còn có làm gì yêu cầu húng chi tấn vương còn nhỏ trong tay lại không có bất luận cái gì bất luận cái gì thực quyền làm sao đảng có khác tính toán nói chuyện đâu lời nói tuy rằng cậu thả đạo lý lại rõ ràng lý huyên cứng lại nghĩ không ra cái này đường thạo lại là thẳng thắn không hề cố kỵ trầm mặc đường này lý huyên chậm rãi n g n g đầu trong đôi mắt giản mua tránh qua một vòng tinh quang định bác hầu tức là như thế rõ ràng lý lẽ dưới mắt thế cục này vì sao còn muốn đứng tại chỉ nhi một bên đường hạo cười nhạt một tiếng nói thái thượng hoàng lo ngại hoàng q u y ề n chi tranh ta vốn không tâm lẫn vào tấn vương chính là thần em vợ tính cách t h i ệ n lương thần được yêu quỷ yêu ở chung nhiều chút thôi lý u y ê n giữ im lặng giống như đang suy tư đợi đường hạo không người nói đừng bước ra cửa điện lúc un dung thanh em chuyển đến nếu như ngươi thật vì trí nhi tốt lần này thanh châu chuyến đi cần phải mang lên trí nhi nô vương phủ trắng sáng treo cao yên lặng như tờ ra y ế n bên trong đường vương bên cạnh đánh bên cạnh gõ ngôn ngữ quả thực để lý khắc có chút kinh hãi nguyên bản còn muốn tại đường hạo tự tay mình giết đại nho tạo thành thanh châu đại nho thế ra cục diện hỗn loạn chính mình đứng ra đe xuống cuộc phong ba này nhưng không ngờ đường vương kỳ thực đã sớm đem chính mình điều lệ nắm chắc nhất thanh nhị sở càng là không nghĩ tới đường hạo người này đúng là đem việc này không đánh mà thắng tạm thời đẻ xuống đến bóng người tranh qua hộ vệ đã đến trước người điện hạ đ ư ờ n chấm ạ n tư một lát lý khắc tiếp lấy nói bổ sung tám đến một khách mở ràng đường ngược lại là một cái kế sách hay chưa hiển có lẽ sẽ động tâm lý khắc hiểu biết chưa hiển tuy là ngạo khí hoành thu coi trọng danh thiết nhưng tại trong xương cốt lại không có chút nào như phản chi tâm mà đường hạo kế sách này cũng không mất trương h i ể n truyền bá nho ra kinh điện quyết tâm cùng lúc vậy giải trừ rơi đ ạ i đường quần thần đối với đại nho thế ra khúc mắc cứ như vậy lý khắc sau lưng nho ra thế lực tự nhiên yếu ớ t hiện nhiên đây không phải lý khắc muốn nhìn đến hình ảnh hôm nay lý chị theo đường hạo tiến về thái cực cung gặp qua thái thượng hoàng hộ vệ thân người cộng lại tại sao lưng nhẹ nhàng nhắc nhở nô vương sắc mặt hơi đổi một chút trong lòng nào đó dây thần kinh giống bị ba đậu một cái lý chị bãi sư tại đường hạo đã không phải bí mật gì hoàng tử đám công chúa bọ đã sớm biết việc này nhưng lần này đường hạo tức không ngã về lý thái lại không ngã về chính mình hết lần này tới lần khác đối một cái mười mấy tuổi hoàng tử che chở có thửa chuyện này liền trở nên nghiêm ngấm mơ hồ ở giữa lý khắc trong lòng dâng lên một tia không tên khủng hoảng bây giờ đường hạo tại trên triều đình quyền thế đã không thua đông đảo quốc công nhất là cái này hoàng tất áo giáp thân phận càng là dậy hoa trên cấm nếu là thật muốn giúp đỡ bất luận một vị nào hoàng tử cái kia chính là một cô không thể khinh thường lực lượng lý khắc trầm ngâm lửa này g nói trăm trăm dưới đến hai người này đi quá gần cuối cùng không phải chuyện tốt hộ vệ có phần hơi kinh ngạc do hỏi tấn vương bất quá là một cái mười mấy tuổi hải tử tài trí bình thường tính cách du nhược điện hạ là sợ tấn vương sẽ xuất hiện tại thái tử c h i vị danh liệt bên trong lý khắc c h ầ m rãi mở mắt ra màn nói thái tử c h i vị còn vô định luận có chỗ đề phòng luôn luôn tốt giải thích lý khắc lớn lên t h ở phào ra một ngụm trọc khí nói lần này đường hạo tiến về ở ngoài ngàn dặm thanh châu l ạ loi một mình không có chút nào giúp đỡ chính là chúng ta thời cơ tốt nhất tối thông đại nho thế ra bên trong mật thám nhất định phải đem thanh châu cục diện hãy càng đủ càng tốt chương năm trăm chín mươi tám lên đường thanh châu chương năm trăm chín mươi tám lên đường thanh châu đại đ ư ờ n g c h i c h ầ n thế võ thần cc c h a tìm b ậ y hạ hàng chị lên đường thời gian đến lý trị đứa nhỏ này lần đầu tiên hướng đường vương đạo ý trị nói là muốn đi theo lão sư cùng nhau đi xem một chút đại đường cương thổ vị phụ hoàng phân lưu h i ế n một phần nhân thần s ứ c mọn khó được cái này tinh lịch tinh lịch hải tử có dạng này rất lộ đường vương cười ha hạ đáp ứng khen lớn lý trị h i ể u chuyện lớn lên từ đó tiến về thanh châu trong đội ngũ n h i ề u một cái hoàng tử trương an thành thành lâu bên ngoài đường hạo lôi kéo hai vị phu nhân hai tay dặn dò chiếu cố tốt phủ đệ sự vụ chờ hắn trở về trường nhạc công chúa phiếm hồng hốc mắt cuối cùng rất xuống trong suốt nước mắt đưa tay chỉnh lý tốt đường hạo quần áo t h a n h âm bên trong đã mang theo một kia giọng nghẹn nào đến bên kia về sau sai người đưa phong thư đến trong nhà không muốn bản niệm có ta dịu dàng thành tỷ t ỷ tại ngươi cứ yên tâm thanh châu chi địa cách xa nhau rất xa bánh mừng liền để tại đi theo hầu bao bên trong xử lý xong sự việc cần giải quyết chớ có tại dừng lại chất nhi còn tuổi nhỏ lần đầu đi xa nhà đối các loại sự vụ rất là tò mò phu quân nhưng phải chiếu cố kỹ lưỡng em vợ câu được câu không lời nói ngược lại để đường hạo nghe được trong lòng ấm áp nguyên bản vị kia thiên kim thân thể đại đường công chú đã thích đứng cái này hiển thê lương mẫu thân phận loại này thương cảm ly biệt tràn g diện đường hạo nhất không hay dùng xoa nắn lấy trường nhạc công chúa phấn nộn gương mặt trêu đùa cũng không phải đi đánh trận sao sinh tử ly biệt một dạng đứng ở một bên lý huyện thanh xem rõ ràng xuất ra lụa là lao đến trường nhạc công chúa khuôn mặt nước mắt nhất c ư ớ c đá tại đường hạo trên bàn chân sáng rộng chỉ toàn nói chút điểm xấu lời nói đến giải thích nhìn qua trường nhạc công chúa cánh tay hung hăng chừng bên trên đường hạo một chút nói độc thân trước đến thanh châu không chỗ nước tựa vạn sự đều là phải cẩn thận ta cùng chất nhi muộn tại trong phủ đệ chờ ngươi trở về lý huyện thanh tính cách vẫn như c ũ n h ư thế có lẽ là có cái kia đoạn đại đoản ăn thịt uống từng ngụm lớn rượu trong quân doanh sinh hoạt cho nàng mang đến ảnh hưởng không nhỏ trường nhạc công chúa lôi kéo lý trị cánh tay đem hắn thai dương một chùm sợi tóc vớt đạo sau thai lần này là ngươi lần thứ nhất xuất cung vạn sự cẩn thận hết thể đều là muốn nghe từ tỷ tế không muốn ham chơi tùy hứng người hiện đang lớn lên là nên vị phụ hoàng chia sẻ một chút lý trị đỏ lên viên mắt trọng trọng gật đầu trường tỉ yên tâm lần này trước đến ta chắc chắn tại tỷ tế bên cạnh một tấc cũng không rời tất nhiên sẽ không cô phụ trưởng tỉ nhờ vả đại thủ vô vũ lý trị non nớt bà vai đường hạo xem hai vị phu nhân một chút nên đi không muốn bản i ệ m đường hạo lời nói không nhiều nói xong liền kéo qua lý trị tiến vào xe ngựa k á t k c tâm thanh dần dần văng lên xe ngựa vậy bắt đầu lay động tiến lên đường hạo xốc lên mảnh lều hai vị phu nhân thân ảnh đã từ từ rời xa cao lớn hùng vi t r ư ờ n g an thành ao dần dần bắt đầu mơ hồ trên cổng thành lý thái chậm rãi từ tường đống sau lách mình đi ra nhìn qua cái k i a bụi mù nổi lên bốn phía bên trong dần dần mơ hồ xe ngựa trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc bào đệ vậy đi theo lời nói bình thản mang theo ngạc nhiên sau lưng quản sự chậm rãi tiến lên cung kính con người chắp tay nói Sắp thực như thế ba ngày trước tấn vương hướng bệ hạ một đạo ý chỉ nói là muốn vì đại đường giang sơn vững chắc hiến dâng lên một mảnh sức mọn nghe được lý do này lý thái hơi chấn động một chút chậm rãi xoay người lại đối với cái này bảo đệ lý thái hiểu biết rất nhiều từ nhỏ tinh lịch tinh lịch thường thường bị tiên sinh dạy học phạt đứng lại như cũ cũng không bao n h i ê u cải biến tư chất bình thường không cầu phát triển phụ hoàng vậy tùy ý hắn náo nhảy hoàn toàn không có muốn chặt chẽ quản t h u c ý tứ lần này lại hiên ngang lẫm liệt giảng đến quốc sự nhà sầu ngược lại là làm cho người ngoài ý mớn Quản sự thú rời đi bước c h nói. Nói gia gia vị quả thực thú vị cả người cư cung bên trong lão nhân vậy mà muốn đem say không nên thân tôn tử đẩy lên thái tử chi vị bên cạnh thân hộ vệ cao giọng nở nụ cười nói tấn vương điện hạ bất quá mười mấy tuổi nhân kỷ trong triều cũng quyền cung bên trong không người muốn có khởi sợ là khói như lên trời sau khi nghe xong lời này lý thái trên mặt lại cũng không không một tơ một hào hoan hỉ hơi nhũ mày lý thái trong mắt tránh qua một vòng dị sắc nói đường hạo người này rất khó thuần phục cũng không từng đảo hướng nô vương cùng ta nhưng hết lần này tới lần khác dạng này người lại cùng lý trị cực kỳ thân mật bây giờ đường hạo quan mang giả thiên tại đại đường trong triều đình ảnh hưởng rất lớn nếu là dạng này người phụ tá lý trị bên cạnh muốn xoay người hy vọng cực lớn một câu nhắc nhở như là một chậu nước lạnh tới hướng quản sự trong lòng quản sự nguyên bản đùa cợt nụ cười sau một khắc ở trên mặt ngưng kết trong đôi mắt nổi lên một vòng không thể tin con mang điện hạ ý là đường hạo cũng không phải là cùng lý trị chỉ là hời hợt mà giao lý thái trên mặt lộ ra một vòng hạn ý trầm giọng nói thái tử bị giáng chức thái tử chi vị xúc tu có được bây giờ không thể ra lại bất luận cái gì đừng rẽ thanh châu c h i địa tình hình hạn hán quyết không thể bị đường hạo tùy tiện giải quyết nếu là lấy dân tâm chúng ta coi như cho mượn đường hạo c h i thủ đến ngô vương thế lý trị cũng sẽ trở thành chúng ta kình địch chương năm t h ế gia nguy cơ chương năm t h ế gia nguy cơ đại đường chi trấn thế võ thần cc t r à tìm hà nam đạo thanh châu t ề l ô khắp nơi địa linh nhân kiệt không mạnh t h á n h nhân đều là xuất từ đây thâm hậu văn hóa nội tỉnh thai ngén không ít đọc đủ thứ thi thư đông học sinh t r ư ơ n g gia p h ủ đ ệ đen bước sang trưng đường về trở về t r ư ơ n g hiển trong đêm triệu tập các đại thế g i a nói là có chuyện quan trọng thương lượng một tiếng hiệu triệu thanh châu các nơi thế gia nhao nhao lái xe mà đến thân mang nho bảo các học sĩ hà o hoa phong nhã gặp được chút người quen khó tránh khỏi sẽ dừng lại hàn huyên bài câu nghe nói trương lão tại trường an dùng ngòi bút làm vũ khí đương kim thánh thượng trong hoàng thành cảng là hiệu triệu thiên nhân trung nâng đại nghĩa lá cờ Cực còn không phải sao nghe nói đương kim thánh thượng e sợ cho nho ra thế lớn càng là tại trường ăn hôn loạn vừa lấy lúc hạ chỉ thanh châu chỉ hoan thuế lương giao nạp canh g i đại nho thế ra không phụ chuyến này a hai người nhìn nhau cởi mở nợ nụ cười thẳng tắp cài ao hướng về phòng nghị sự mà đến dạng này chàng cảnh tại trương gia đại viện khắp nơi có thể thấy được p h ả n phất lần này trương hiền làm một kiện đại sự nho ra làm một kiện đại sự lấy nho r a trị quốc tri đạo chống lại đương kim thánh thượng hoàng quyền phản phất tại thời khắc này cái này chút các học sĩ liền cũng lấy đoạn này du thuyết hoàng thành sự tích làm nạo g vì chính mình là nho gia học sĩ thân phận mà quang vinh nhưng dưới gầm trời này không có kín không kẽ hở tường t r ư ơ n g hiền hoàng thành chuyến đi lấy nho biện luận đại bại mà về tin tức tại một chút người có quyết tâm chuyển ba phía dưới cấp tốc tại cả trường gia trong đại viện lan tràn rộn rộn ràng ràng biệt viện bên trong lúc trước cái k i a câu nạo g khí nhất thời thất bại một nửa mọi người che mặt trâu đầu ghé t a i xì xào bàn tán trong phòng nghị sự trước hiền ngồi ngay nắn vị trí đầu não thần xác nghiêm túc Còn lại các lại vậy hoán ế gia gia c niệm h lão phu một lúc lựa dận công tâm nói năng lỗ mãng miệt thị hoàng quyển phạm phải sai lầm lớn tại lấy nho biện luận bên trong học thức không tin h bi thảm suy tàn thanh âm giàn mua nói ra lời nói này càng là có một loại không nói rõ bi thương cảm giác phản phất một cái gần đất xa trời lão giả giảng thuật chính mình cả đời không thể tha thứ chuyện sai đồng dạng cả trong phòng nghị sự chúng người đưa mắt nhìn nhau một mảnh kinh ngạc trương hiền chậm rãi đứng lên nhìn chung quanh bố n tỏa n g ự a khí ngược lại nghiêm túc căn cứ đại đường luật lệnh loại này hành vi phạm tội lẽ ra họ chạm nhưng định bắt hầu nhớ tới nho già c h i đạo nguyên viễn lưu lớn lên chính là c h ỉ thế căn cơ vừa mới tha thứ lao phu tội ác chi thân đại nho thế gia tụ chúng khởi thế làm trái luật lệnh hôm nay triệu tập các đại thế gia chính là thương thảo giải tán công việc lời này vừa nói ra cả phòng nghị sự vỡ tổ làm ồn âm thanh nổi lên một phía đại nho thế ra trăm năm cơ nghiệp sao có thể nói tán liền tán chúng ta chính là lấy nho ra học thuật làm căn cơ vừa mới hội tụ ở đây tụ chúng khởi thế cũng là vì t h a n h châu con dân lấy một cái công đạo nếu là tán đại đường nếu là lại có cử động lần này ta t h a n h châu ứng đối ra sao a trương lão nghĩ lại a tức giận bất bình lời nói từ cái này chút đỏ lên khuôn mặt thân xác xúc động mọi người trong miệng hô lên thô bạo ngôn ngữ mạnh liệt yêu cầu tràn ngập trương hiền bên hai trương hiền trong lòng bực hộ sao lại không phải cái này chút dọc theo con đường này trương hiền tĩnh tâm chầm tư suy tư như thế nào hướng thế gia các tộc giải thích suy tư như thế nào hướng mình tổ tông bằng đàn dao có chút giơ cánh tay lên trương hiền sắc mặt nghiêm trọng chậm rãi mở to miệng yên lặng lời nói rơi xuống là m bồn trong phòng nghị sự dần dần bình tĩnh trở lại hơn mười đôi con mắt lại lần nữa tụ tập đến vị trí đầu nào phía trên t á n đến tụ tập tại trương gia p h ụ đ ệ học sĩ tại đại đường các nơi thiết lập giảng đường đây là đại đường triều đình ý chỉ cũng là ta trương hiền quyết định đang khi nói chuyện lão nhân sắc mặt khổ sở mang theo một vòng không tấm lòng nói ta trương hiền đã giả bộ xương giả này hơn p â n nửa đã xuống mộ các ngươi còn tuổi trẻ lão phu không muốn nhìn thấy một cái đại nho thế ra bị tiêu diệt bị quan bên trên mưu lịch phản nghịch tội danh nghe cái này trọn vẹn đau khổ trong lòng mát lời nói có người giận dữ đứng lên vớt trước mắt bàn trả nói bây giờ thanh châu đại hạn hán bách tính người người cảm thấy bất an năm nay lương thực có thể thu cắt bao nhiêu còn không c ũ n g biết làm sao có thể giao nạp năm thuế lương nếu là lại c ư ơ n g ép giao nạp chúng ta chẳng phải là tùy ý xâm lược ngồi chờ nạn đói đến đến. tình thế mang theo liền cũng không dừng được nữa có người đứng lên phản bắt trương hiền quyết định bây giờ đại nho thế gia tụ chúng mới có thể tụ hợp dân gian dư luận nếu là tàn đến chẳng qua là năm bẻ bẻ mảng dùng cái gì lộ ra đại nghĩa có người đá ghế dựa một mảnh x ó a tâm thanh bên trong n ệ n bước xài bước tức giận bất bình đi ra đến p h a n nàn c h ử i rủa thanh âm v ẫ n nộ ồn ào v ò thành một cục nhét vào trương hiền trong óc đ ỗ n g nhiên ở giữa đại nho thế gia thành lập mới bắt đầu lời t h ể hiện hiện trong đầu Thu thân dưỡng tính, thế trị thiên biết bình hạ. Không quốc, dưỡng gia lúc ngược lại dựa vào tụ c h ú n g lực lượng đến cùng c h i ề u đ ỉ n h chống lại chương h i ề n chán nản co q u ắ p trên ghế ngồi ánh mắt chống giống mặt xám như cho nhu lịch phản địch đây chính là đại tội cái này chút châm ngỏi thổi gió dân chúng là tại đem toàn cả thế ra dẫn hướng kể cận cái chết chương sáu trăm toàn thành sợ hãi chương sáu trăm toàn thành sợ hãi đại đường chi chân thế võ thần cc tra t ị m tháng sáu trận một bước vào thanh châu tình trạng nhiệt độ đột nhiên lên cao đường hạo quần áo trên người cởi đến một tầng ngồi trong xe ngựa y nguyên cảm thấy khô nóng chỉ treo một kiện áo mỏng đường hạo nhìn xem ly trị che phủ cực kỳ chặt chẽ v u ợ n bực ở nơi đó mồ hôi đầm địa nóng liền thoát không che được h o à n g lý t r ị móc ra xếp xong khăn vông l a o đến thái dương mồ hôi ngu ngơ cười cười phu hoàng dạy bảo gặp mặt khách mời lợi lễ nghi được làm áo mũ hợp thể này đến muốn đi gặp thanh châu thứ sử không dám vô lễ nghe xong cái này chút đường hạo cảm giác sâu sắc làm hoàng tử hoàn g t o n quả thực không dễ tùy ý khoát khoát tay bây giờ đã ly hoàng thành ngàn giảm xa tùy ngươi xốc lên cửa xe ngựa màn một khắc này đường hạo bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến gây người m i n mông vạn mẫu dô tốt mạ hiện ra thanh hoàng nhắn sắc đương diệp đã nhanh c u ố n thành một sợi thừng một chút đầu ngón tay chứng đại đông tây n h ả đến n h ả đến cực kỳ sung sướng châu chấu đường hạo trước tiên vang lên chính là vật này uống rừng ngựa phu đường hạo tung người xuống ngựa xe một cỗ sóng nhiệt thuật ống quần lan tràn lên phía trên như là đặt mình vào c h ỗ nóng rực khí lạng giống như nhẹ nhàng dòng nước đồng dạng ẩn ẩn vặn vẹo không khí trong hơi thở không khí trở nên khô n ó n g dính hút vào phế phủ khô khó chịu nghĩ không ra cái này thanh châu tình hình hạn hán nghiêm trọng như vậy đang khi nói chuyện tiến lên trước một bước dẫm tại hai bên đường trong bụi cỏ hù dọa không ít châu chấu nhảy nhảy, nhảy loạn, dương cánh bay khỏi. túi người ngồi xuống chụp lên ruộng tốt t r u n g t h ổ khối đảo ngược lại cẩn thận xem xét kết khối bùn như đá đầu cứng rắn căng đầy vẹn vẹn tại rễ cây còn có một khối nhỏ vết ướt tấn ký đường hạo cầm trong tay áng chừng không có chút nào trình độ so bình thường bùn nhanh vết thương nhẹ không ít như vậy nghiêm trọng tình hình hạn hán trên triều đình đúng là không thấy chút nào thanh châu chi địa thượng tấu m ư ờ hai thanh châu quan phủ mẫu ngược lại là an tâm a bình thản lời nói mang theo không ít tức giận nghe được một bên lý trị n h ữ mày lại nằm chặt quyền như thế quan viên nói rằng một cái quan viên chữ an triều đình động độc ngồi không ăn bám tình hình t a i nạn không báo ta không đợi lý chị đáp o lại trong tay nê khối bỗng nhiên ném ra xoắn một tiếng không có vào tại mênh mông ố vàng mạ bên trong liền tại cái kia một mảnh châu chấu kinh hoàng bay lên như một đoàn mỏng manh mây đen bỗng nhiên bay lên tứ tán ra vỗ cánh rất nhỏ chi chi âm thanh bên trong mây đen lần nữa trở thành nhạt cuối cùng biến mất mênh mông r n ộ t tốt lý chị bỗng nhiên lui ra phía sau một bước ánh mắt lộ ra một vòng hoảng sợ chỉ vào vừa mới mây đen dâng lên phương hướng cái này đây chính là châu chấu đường hạo vỗ vỗ tay bên trên bụi đất nói cái này nạn châu chấu vừa mới bắt đầu còn chưa tới đạt cường thịnh lại hơn phân nửa tháng chỉ sợ cái này bốn phía cỏ xanh lá cây đều gặm t r ọ c rồi lý t r ị con mắt t r ư ờ n g được như là đồng linh nhìn xem quay người rời đi đường hạo nói cái kia cái kia cần bao nhiêu đường hạo nhảy lên xe ngựa ung dung thanh âm chuyển đến đại đường nhân khẩu còn không nổi lên xe chúng ta đến thanh châu huyện nha xe ngựa lần nữa l a động lý chị y nguyên chưa tình hồn lần thứa gặp loại này che khuất bầu trời sinh vật trong lòng không khỏi gây rợn suy nghĩ lại một chút cái này ruộng tốt bên trong mà phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là cái này chút mọc r a miệng lớn gặm ăn châu chấu không khỏi lỗ chân lông co vào sau sống lưng phát lạnh nhìn xem cái kia chân tay co còng thiếu niên đường hạo mỉm cười vô vô lý trị bà bay cười nói nếu không bao lâu ngươi sẽ mỗi ngày tại vùng đồng ruộng bắt cái này chút châu chấu xuyên qua đường đất cuối cùng đập vào lót đá đường rốt c ụ c tiến cái này thanh châu thành không có đường hẻm hoan n g h ê n thanh châu còn dần không có một thân thị trang nhiệt tình tiếp đai phủ nha con viên chỉ có không có chút sinh cơ khoảng không n õ hẻm đường đi áo rách quần không người tại ốc xá dưới mái hiên t h i ế u khí vô lực cầm b u ồ n bắt hướng về người qua đường bậy nhẹ lay động ngẫu nhiên gặp được mấy cái địa phương thôn dân đầu đầy mồ hôi trọn đựng đầy thanh thủy gánh hướng về chính mình ốc xá đi đến tại xe ngựa k é t k é tâm thanh bên trong đường hạo một đường nhìn xem suy bại cảnh tượng tim như bị đao cắt đại hạn hàn thiếu nước từng nhà đại bồn nhỏ bắt tiếp lấy dự bị uống nước lương thực dư không nhiều thôn dân đành phải lưu lãng đầu đường ăn xin mà sống Thầy trận loạt tiếng bước chân bên trong tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng ủy vào một tiếng khí lực xô đẩy mở cản đường phụ nữ và trẻ em lao nhân trong đám người cày ra một đạo đường tắt dẫn tới chửi rủa âm thanh sở thống hào tiếng tê ơ phẫn nộ hét to âm thanh một mảnh g â y yếu lao nhân phụ nữ và trẻ em nhóm như là một chiếc thuyền con tại ồn ào tiếng gầm trung hòa xô xô đẩy đẩy trong b ệ người theo sóng chập trùng bốn phía phiêu đáng đường hạo xe ngựa giống như một pho tượng đá cứ thế mà đem d ò n người làm hai cỗ phun trào d ò n người quần quẫn lấy tuân hướng phía tây không ít người hận nhìn xem chặn đường ngựa, lúc gác độc chửi mắng hai câu đáng chết c ầ quan hết lần này tới lần khác lúc này trên đường phố hại ta đoạt lương canh giờ trời đánh người giàu có thật sự làm ù mắt chó không có mắt đồ vật chết không yên lành làm hại ta đoạt lương canh giờ chắc chắn cho ngươi xe ngựa vung mấy cái t r ứ n g tối h sau lưng c ư ớ i ngựa hộ vệ chụp lấy trong tay hàn nhận l ớ n tiếng quát lớn chen chúc người tới bảy quốc gia mạnh liệt dòng người đến lúc hưng mãnh lui bước cũng là cực nhanh không nhiều lúc góc đường cuối cùng mấy cái khập k h i ê n con dân dẫn theo túi loạn trọn lang rời đi đường hạ bông xuống màn sừng trong lòng mù mịt càng sâu cái này nạn châu chấu dọa sắt những con dân này a nhìn xem sắc mặt trắng bệnh lý trị đường hạo nhẹ nhàng n ở nụ cười nói lần này thanh châu con dân mang ta chờ bất thiện à ngươi muốn ẩn tàng hoàng tử thân phận tuyệt đối không thể bại lộ để tránh nguy hiểm đến tính mạng Trường Trường thế võ thần. trà tìm. tại mắt to đường đường. đường đường chấn nha. chấn nha. chấn ngựa lần nữa lên、đường. Xuyên qua đường đi, chuyển qua cửa ngó, ngừng nha nhảy xuống xe ngựa, đập vào mắt chỗ, to lớn phủ trước, uy uy qua qua chi CC, cửa cửa chỗ, phủ phủ phủ hạo đập Đại đi, võ vào Xe xe c ư ơ i trên bậc thang có binh sĩ cản đường người nào đến phủ báo lên t í n h danh nhìn xem trước mặt giao nhau chiến tranh cùng một mặt uy nghiêm binh sĩ đường hạo chắp tay nói đại đường mệnh quan đường hạo phục chỉ đến đây cha do nạn t r â u chấu một chuyện làm phiền hai vị bẩm báo một tiếng nghe vậy anh khôi dưới hai cặp đôi mắt trần trờ một cái liếc nhau một người nói ra nóng bức khó chịu thứ sử đại nhân hôn mê còn bệnh quan đi đầu hồi phủ ngày khác thứ sử đại nhân đến nhà b á i phòng hai binh sĩ rất nhỏ ánh mắt giao lưu rơi vào đường hạo trong mắt trong lòng cảm giác nặng nề sợ là cái này đóng cửa từ chối tiếp khách bên trong có ẩn tính khác nhắc tới cũng xảo bản quan h i ể u sơ y thuật vừa v ẫ n có thể điều tra bệnh tình đang khi nói chuyện đã tiến tới một bước cùng cái k i a sen lẫn mâu qua t r ê n lệnh bất quá một tấc hai binh sĩ binh khí nghiêng về phía trước trực chỉ đường hạ yết hầu trầm giọng nói đại nhân chúng ta chính là phụng mệnh làm việc cũng đừng làm cho chúng ta khó xử đường hạ o lông mày phong vẩy một cái trên chiến trường luyện thành l ệ n h thấu xương sắt ý đột nhiên phát ra hai con ngươi bên trong hàn ý đại t ỉ n h quắt v ậ hạ chỉ dụ q u ấ y nhếu cha áng người giết chết bất luận tội tiếng nói xuất khẩu sau lưng ngô thông đường đao ra khỏi vỏi bước v ư ợ đến g i n g tay nhất thanh thanh hát từ phủ nhà cửa chính t r u y ề n xuống dâu tóc hoa bạch láo giả một thân phi bảo q u a n phục sắc mặt lo lắng tập tễm mà đến không biết làm ệ n h quan triều đình đến đây không thể ra khỏi thành viên n ê n mong rằng đại nhân thứ tội trước mặt mâu qua thông suốt lấy ra binh sĩ lui đến hai bên đường hạo sải bước đạp vào bậc thang không nhìn lao nhân một chút trực tiếp nhập phủ nhà lao giả một đường tập tễm cùng tại bên người khàn khàn nói rông dài lấy không cần làm phiền đại nhân tự mình đến nhà chỉ cần vào ở tiếp đại phủ đệ lão hủ liền sẽ tự mình bãi phòng lần này đến đây lão hủ sợ hại à đường hạo mặc dù một thân lượng bạch áo mỏng nhưng lão giả trong lòng minh bạch lần này từ triều đ ỉ n h sai khiến xuống tới quan viên vô luận mấy cái phẩm ép hắn cái này châu quận thứ sử vẫn là dễ như chở bàn tay cho nên tại trên thái độ cung cung kính kính không dám chút nào lãnh đạo gặp đường hạo ngồi xuống lão giả hướng về điện bên c ạ n h lắc chính mình lại không người đứng tại trên điện không thấy ngồi xuống không nhiều lúc một bàn cắt gọn dưa ngọt bưng lên đường hạo vậy không n ổ i cầm lên hai khối phân biệt đưa cho bên cạnh thân ngô thông cùng lý trị chính mình vậy đến bên trên một khối gặp một cái cửa vào rét lạnh mùi thơ ngát giòn ngọ trái cây cũng không tệ hiểu biết nóng thiết yếu thứ sử đại nhân đến một khối gặp đường hạo trên mặt ý cười không giảm ngự a khí khiêm tốn lại đưa lên trái cây nhưng trong lòng càng đổi tới khủng hoảng lao giả thân thể r u lên vội vàng khoác tay cái này chút trái cây chính là lão hủ chuyên vì đại nhân chuẩn bị mong rằng đại nhân băng lánh lời nói trực tiếp đánh gãy lao giả nói rông dài thanh châu con dân bụng ăn không no ngươi lại còn có phần tâm tư này ngươi vợ ý an thanh âm không lớn lại uy thế cực sung túc lao giả không người cúi đầu không dám ngôn ngữ trong tín đường yên tính một mảnh một cỗ cảm giác đệ nén cảm giác chính tại toa lên men chậm rãi đường hạo đứng lên từng bước một đi hướng trên điện phủ run lẩy b ả y láo giả nghiêm nghị trách nạn châu chấu khắp nơi trên đất vì sao thẳng báo đại hạn hán toàn thành sợ hãi khắp nơi trên đất đoạt lương vì sao trên đường cái không thấy phủ nha một bình một tốt dân n ó i trải rộng phố lớn n g õ nhỏ vì sao không gặp quan phủ phát cháo phát thóc vung xuống trong đôi mắt chiếu ra ngừng tại trước mặt giải quan láo giả toàn thân run dậy run giọng nói quan thương quan thương bên trong còn không một hạt gạo túc không có lương thực nhưng để đường hạo tầm mắt chưa h ạ nhìn xuống run dậy đồng dạng run dậy thân hình nói thức không gạo túc vì sao trần đại nhân đi lúc cũng không báo cáo vì sao trên triều đình lại không thanh châu t ấ u trương từng tiếng chất vấn không ngừng đánh thẳng vào lao giả trong lòng phòng tuyến hoảng sợ lao giả chậm rãi nghiêng đầu nhìn xem điện bên cạnh một bên cầm đao hộ vệ nói lão hủ lão hủ không làm tròn trách nhiệm nhìn đại nhân thứ tội đường hạo chậm rãi ngầm đầu lên sọ chắp tay đứng ở đại điện quắt thứ sử không làm tròn trách nhiệm gây họa tới thanh châu con đàn dân đưa thanh châu con dân sinh tử cùng không để ý mang đi nô thông xài bước tiến lên một thanh cầm lên mặt đất b ó người nhấc trong tay chậm rãi một tiếng hô quát từ điện bên cạnh chuyền đến phủ nha hộ vệ chậm rãi đi đến điện bên trong cả tại đường hạo cùng lô thông trước mặt đại nhân đã cái này thanh châu thứ xử có tội tại thân h ọ a loạn cả thanh châu con dân việc này lớn lẽ ra giao cho hình bộ hoặc đại lý tự thầm xử lý như vậy mang đi sợ là vi phạm quá trình có chỗ không ổn đâu đường hạo chậm rãi đi lên trước một bước nhìn chăm chú hộ vệ hai con người q u á t bản quan phá án phụ mệnh bệ hạ chỉ dụ không cần n g ư y i một cái hộ vệ nhúng tay quốc gia nên tiếp cặp kia hàn ý bức người đôi mắt hộ vệ trong lòng r u lên t ự chương ồ đôi t sáu trăm linh hai thanh châu tình thế nguy hiểm chương sáu trăm linh hai thanh châu tình thế nguy hiểm đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm xe ngựa một đường ghẹ qua thẳng đến tiếp đái đường hạo phủ lệ trên đường đi đường hạo im miệng không nói vén màn cửa lên liền tính toạ trong xe ngựa tối t dân, dân, dân đói khắp nơi trên đất tình hình thai nạn tràn lan làm nhất châu chi chủ lại thờ ơ không chút nào gặp quan phủ có bất kỳ cứu thai biện pháp càng là tại mệnh quan triều đình bại phòng lúc ốm nặng g không thấy dạng này quan viên có thể thanh liêm mang theo một vòng nghi hoặc đường hạo khẽ ngầm đầu đập vào mắt chỗ các con dân thê thảm sinh hoạt thu vào hàm sâu hôm mắt triệu lợi dân đục ngầu trong đôi mắt tràn đầy nước mắt lão lệ trượt qua mặt sầu khổ gò má lấp đầy từng đạo nếp nhăn nhỏ xuống tại run giày mu bàn tay bên trên có chút nhu nói chuyện trong ngôi phát ra một tiếng bi thống khe nói nghiệp t r ư n g a lão hủ lão hủ trừng phạt đúng tội triệu lợi dân không người thân thể từ trên cửa sổ xe rời ánh mắt trên mặt khổ sở thần sắc bi thống vặt h ầ n thanh châu thanh châu con dân lão hủ không mặt gặp lại các ngươi nhìn xem cái này bị năm tháng nhiễm d â u bạc trắng phát láo giả đường hạo trong mắt nhấp n h ó á n g một vòng cười lạnh làm sao hiện tại hối cải phải chăng có chút quá muộn n g h e bên thai chất vấn âm t h a n h lão giả chậm rãi nghiêng đầu đến từng sợi lộn xộn dưới sợi tóc khuôn mặt tái nhợt bên trên nước mắt nước n u i trồng sen một đoàn nên tiếp đường hạo đôi mắt một khắc này lão nhân chậm rãi lắc đầu ánh mắt trống cũng không nói gì như đang ng lại như đang do dự đại nho thế gia thế lớn nghe nói phía sau lại có c u n g bên trong đại quan chỗ dựa quyền thế ngất trời một tay che trời tuy là tại tiếp vào thánh trì lúc láo giả đã minh bạch phái tới thanh châu mệnh quan triều đ ỉ n h chính là danh vang trường an định bắc h ậ u có như vậy một s á t na láo giả trong lòng mừng thầm nhưng trong nháy mắt cái k i a cố mừng rỡ tiêu tán mà đến nghe nói cái này thanh châu phía sau chính là có bàn tay to khống láo giả một lúc không cầm nổi trước mắt đường hạo có thể hay không cùng phía sau k h ố n g chế thanh châu đại quan chống lại húng chi chính mình thê t i ế p lao tiểu toàn tại hộ vệ giám thị phía dưới một lời giảng sai cả nhà tính mạng đáng lo lao giả c h ầ m rãi nhắm mắt lại màn vẫn từ lao lệ lăn xuống đến một cô vô trợ cảm cảm giác sông lên đầu c h ầ m rãi lung lay đầu lâu lao giả nghẹn n à o nói hầu ra ngươi ngươi không nên làm khó hạ quan có một số việc biết rõ càng ít đối ngươi đôi ta đều có chỗ tốt đức quán g thanh â m bên trong sen lẫn bất đắc dĩ khổ sở lòng chua sót nghe chi cách bên ngoài thê lương gặp lao giả thái độ chuyển biến có chỗ nhà ra đường hạo trong lòng nhất động biết rõ bây giờ chính là lao giả trong lòng giao động thời kỳ đường hạo mi phong d ự n lên thái độ chuyển thành cường n ạ n h trong ánh mắt tránh qua một vòng tạt lốc ta cũng không phải là cùng ngươi có kẻ m ặ cả thân là châu huyện tri chủ không làm tròn trách nhiệm báo cáo sai dẫu diếm tình hình hai nạn lao n g ụ c thai hương không thể tránh được đường mỗi chính là p h ụ mệnh làm việc chém trước tâu sau hoàng quyền đặt cách ngươi nếu là khăng khăng biết chuyện không báo cái tiết r i ệ u đại nhân bản quan cũng chỉ có thể lấy sát phạt lập uy chém trước tâu sau bốn chữ như là trời trong tích lịch trực k á c h chán lao giả kéo lại đường hạo cánh tay thân thể chậm rãi trở xuống ngồi liệt mặt đất cầu khẩn nói hầu ra tha mạng hạ quan biết sai khẩn cầu đại nhân niệm tại lão hủ tuệ đã cao phân thượng tha hạ quan một mạng lão hủ vợ con lao tiểu còn tại trong nguy cơ lão hủ khổ a đường hạo ngồi ở nơi đó sụ mặt cưỡng ép đem láo giả kéo lên nói người như chi tiết đưa tới bản quan nhất định có thể bảo đảm bọn họ chu toàn nghe nói lời này láo giả đục ngầu trong đôi mắt tránh qua một vòng sáng ánh sáng rất y ế u ớt lại dị thường rõ ràng khổ sở trên mặt do dự cùng kiên định lẫn nhau đọ sức lấy láo nhân thân thể vậy theo nội tâm giấy rủa c h ầ m rãi cũng động t r ừ m m ặ t một lát láo giả c h ầ m rãi ngồi xuống đến nắm chặt hai tay v ậ y r á n ăn ra thở dài một tiếng nói ra thật xấu hổ lão h ủ vốn là thanh châu thứ sử trường quản một châu nhưng tự đại nho thế gia nhập trường ăn đến nay phủ nha bên trong hộ vệ liên tiếp di động đã không nghe lão hủ hiệu lệnh lão hủ nhất châu chi chủ địa vị vậy rất nhanh bị ra không căn nhà nhỏ bé phủ n h à thanh châu con dân khó khăn lão hủ hoàn toàn không biết vụ trộm đưa lên đến tâu trường vậy bật vô âm tín đại nho thế g i a môn khách đông đảo bộ rẽ liên lụy c h ú n g quanh châu quận thanh thế hạo đại thanh châu nhìn như bị ta bộ xương giả này q u ả n chế kỳ thực đã sớm bị cấu kết với nhau làm việc xấu thế g i a cùng phủ n h à hộ vệ binh tốt trừng ư khống giải rác vài câu đường hạo giật mình minh ngộ khó trách tại tiếp vào triều đình bệnh quan thánh chỉ về sau thanh châu không có n ê n đón cũng khó trách lao giả này lúc đó tại phủ nha lúc cũng không dám giảng tình hình thực tế nói ra xem ra cái này nho nhỏ thanh châu sớm đã là long đàm hồ huyện t h â m bất khả chắc đại thủ rơi tại triệu lợi dân trên bờ vai đường hạo giọng thành khẩn ánh mắt kiên định ngươi yên tâm lần này một nhóm ta đường hạo tất nhiên còn thanh châu con dân một cái an cư lạc nghiệp chương 603, l ư ơ n g thực gian nan khổ cực chương 603, l ư ơ n g thực gian nan khổ cực đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm trên đường đi triệu lợi dân nói liên miên lại đại đường hạo vậy rõ ràng thanh châu c ũ n thế bên trên có cung bên trong đạt quan hiển quý cầm giữ đệ xuống thanh châu tình hình thai nạn đấu trường ngăn chặn đường vương thai mục đích dưới có thế lực to lớn đại nho thế gia ỷ thế hiếp người cấu kết quan phủ trưởng khống thanh châu đại quyền nội ưu ngoại hoạn tình thế nghiêm trọng h u n g h ă n g thoáng ngụm nước bọn đường hạo trong mắt hàn quang l ấ i lên nói xem ra lúc trước đại nho thế gia náo hoàn thành chính là hưu tâm có ý định tôi động chỉ sợ vị này cung bên trong người quyền hành che trời không là tiểu nhân vật lý trị tức giận bất bình trong mắt phun lửa giận nói cái kia lại có làm sao ta nhất định phải n h ư c p ụ nhất định muốn diện thánh bệ hạ theo r ư ta được biết trên triều đình trong tấu trương thanh châu tri địa còn có lương thực dư chỉ là không đủ giao nạp thuế lương thôi lần này bệ hạ trì hoãn trưng thu thuế lương canh giờ nhưng vì sao những con dân này nhóm còn muốn đi đoạt lương đ â u triệu lợi dân vung cánh tay xuống đem máu tươi nhuộm đỏ khăn vung xiết trong tay lớn lên thở dài hầu ra có chỗ không biết thanh châu con dân còn có lương thực dư không giả nhưng chẳng biết tại sao cái kia chút nguyên bản chữ lương nhà giàu trước kia ngày ngày mở cửa bán dầu bán gạo liền nửa tháng trước đ ỗ n g nhiên thường thường mới lái lên một lần thẳng đến bây giờ nhà giàu mở cửa phát thóc khoảng cách trở nên khắp lớn lên nhiều khi phát thóc số lượng t h ư a t h ớt giá cả quý không hợp t h o i thưởng thêm nữa thanh châu đại hạn hán sau nạn châu chấu dần dần lên chính quán sơ trận kia nạn châu chấu rõ ràng tại mục đích các con dân đều sợ sợ tranh nhau đổ l vừa dứt lời lý trị bỗng nhiên đứng lên mặt lộ ra vẻ giận dữ đưa bách tính tính mạng tại không để ý kiếm lấy loại này tiền tài bất nghĩa ta cái này liền đi thăm dò xử lý cái này chút phạm pháp lái bơn nói xong vượt lên xài bước đi ra phía ngoài đến nghe cái này mang theo vài phần hoàng thất uy nghiêm bá khí lời nói trông thấy lôi lệ phong hành lý trị đường hạo trong lòng thờ dài không hổ là đường vương con nối dõi ngược lại là có mấy phần đường vương bộ dáng một đôi đại thủ nắm chặt đứng lên lý trị theo về trên ghế ngồi lý trị một mặt kinh ngạc nghi hoặc nhìn qua đường hạo đây là ý gì a chúng ta không phải đến cha án phá án sao cái này chút hấp thụ mồ hôi nước mắt nhân dân ác đồ chúng ta bỏ mặc không quan tâm triệu lợi dân quận mình tại xe ngựa một góc mắt nhìn trầm mặc không nói đường hạo lại mắt nhìn tức giận chạy lên nao lý trị hai từ a ngươi còn trẻ tuổi trẻ khí thịnh gan góc phi thường dù cho là chuyện tốt nhưng trước mắt chúng ta hộ vệ binh sĩ bất quá hơn mười người tài lực càng là không đ ể cập tới liền xem như tay nắm bệ hạ chỉ dụ lại có thể làm sao lý trị nhất thời t r ừ n g lớn mắt nói cái này đây không phải muốn tạo phản sao đường hạ vỗ vỗ lý trị đầu vai ngữ khí ngữ trọng tâm lớn lên thứ sử đại nhân nói không sai trường không thanh châu phủ nha cùng tạo phản không khác nhưng cái này chút nghịch phản người bên trong có ít người chính là bị yêu nôn mê hoặc cũng không biết tình huống ngay vậy lý trị trên mặt một mảnh mê mang mở ra hai tay xông vào chúng ta t h ế đơn l ự ợ bạc chẳng lẽ lại cầu viện chúng ta chúng ta còn có cái này thời gian sau lắc lư xe ngựa lung lay trong xe thân ả n h triệu lợi dân run run r à y r à y vén màn cửa lên thở dài một tiếng cầu viện sợ là đến không kịp tiếng thở dài d ừ n g triệu lợi dân trong mắt hiện ra một tia hy vọng còn mang nhìn xem trầm mặc không nói đường hạo kỵ binh một tập nói thẳng phá kim trướng v ư n đình trên trời rơi xuống kỵ binh v i một ước khô thở thở tiếng hô quát chuyển đến xe ngựa vững vàng tương xứng dừng lại hầu ra phủ đệ đến đường hạo trong xe chung quanh một chút biết rõ cái này bốn phía đều là bị thai mắt theo dõi trầm giọng nói tiền bối đắc tội cầm lên lao giả chui ra thùng xe luận phẩm giai luận chức vị đường hạo tất nhiên là tại cái này triệu lợi dân phía trên sở dĩ xưng một tiếng tiền bối cùng lúc đối vị này đã là tuổi già lao giả cung kính cũng là đối vị lao giả này c ẩ y cấy thanh châu kính ý chờ phụ đệ vung xuống lao giả đường hạo chắp tay nói đường phục còn có một chuyện hy vọng tiền bối chỉ điểm triệu lợi dân cuốn quýt k h ô n g người đ á p lễ nói định bác hầu chớ có c h ế t s á t lao phu cứ nói đừng ngại nâng người lên cán đường hạo thẳng thắn nói cái này thanh châu chi địa dụng tốt văn mẫu chữ lương nhà giàu càng là nhiều vô số kể có thể khống chế cái này thanh châu lương thực bán lại là người nào nghe nói hỏi thăm lão giả nếp nhăn dày đặc cái chán chăm chú nhăn lại trên chán khe danh càng sâu cũng không phải là lão phu không muốn nói mà là cái này nhân thân phần đặc thù lão hủ cũng chỉ là có biết một hai lương thực một đạo lão hủ khuyên định b ắ t hầu mặc kệ cho thỏa đáng chương 604. h o à n g thất thân thích chương 604. h o à n g thất thân thích đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm trong lời nói lộ ra mấy phần k i ê n kỵ trong thần s ắ c hiện lộ ra mấy phần hoảng sợ nhìn xem lão giả ngưng trọn khuôn mặt đường hạo trong lòng cảm giác nặng nề cái này g ư ờ i n chỉ không phải sợ tề h phận thủ, như phủ, cánh hạo phụ chén xanh hơi chậm, định hầu khăng khăng hỏi, hủ â nâng dân n đơn giản đóng lên đường đến trong trong bụng, nói. muốn vậy đặc đem đệ. Đã mặt cửa sắc triệu tay, Một trà giả giả lại lợi i vào láo láo láo l bác n nói nấy. biết Cái tề gì này phong nói đến xem như nửa hoàng thất chính là trưởng tôn hoàng hậu c h i thứ là trang tôn hoàng hậu biểu hình tề hạ c h i tử tề hạ bây giờ cũng không tài hoa nhưng cũng nhận được chút trưởng tôn một thị trông n o n tề phong liền tại thanh châu thương cốc đường phố làm kho lương chủ sự bởi vì cùng đương kim ngụy vương có chút nguồn gốc ngẫu nhiên một chút cắt x é n thuế lương lão hủ cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt rất ít tới tranh chấp cùng ngụy vương l ý thái có quan hệ triệu lợi dân đằng sau lời nói đường hạo căn bản không có nghe vào đến trong mơ hồ tựa hồ đoán được thế lực sau lưng lần này đến đây thanh châu nạn đói cùng lý thái có thiên ti vạn lũ liên hệ đại nho thế ra lại cùng lý khác quan hệ không tầm thường trong mơ hồ tựa hồ cái này thanh châu hết thạy chính là cái này hai đại hoàng tử tại làm cục thế nhưng là hai người này nhắm vào mình lại có gì ý đâu định bắc hầu đại nhân từng tiếng thúc giục đem đường hạo tỉnh lại triệu lợi dân nhìn xem đường hạo như ở trong ngậu mới tỉnh bộ g á n g tiến lên trước hai bước nói đại nhân thanh châu nguy hiểm ở chỗ đại nho thế ra cùng nạn châu c h â u sự tỉnh cái này tề phong vẫn là không nên t r e o chọc tốt tuy là cắt s é n cũng tỉnh không nhiều để tránh t r e o chọc thị phi ha thanh châu con dân liền xin nhờ định bắc hầu đang khi nói chuyện triệu lợi dân lại phải lệ dưới khẩn cầu đường hạo đường hạo nâng lên triệu lợi dân cánh tay thần s ắ c lâm nhiên một thân chính khí l ã o nhân gia cư yên tâm lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt tức là tuân luật trước đây đường ngộ tử làm theo lẽ công bằng chất pháp nghiêm trị không tha lời nói mặc d ù ngắn k h í thế hùng hồn nghe được bên cạnh lý trị hào khí tỏa ra tâm thần bành trướng đúng lớn như vậy đường sâu mọt lẽ ra loại bỏ đường hạo phất một cái ống tay háo chiêu qua lý thái nói đến thương cốc đường phố chúng ta chiếu cố cái này tệ phong cách cách â m thanh chuyển đến xe ngựa lần nữa lên đường thương cốc đường phố cũng không khó tìm tùy ý hỏi thăm mấy cái khiêng lương túi người qua đường liền chỉ rõ đường nhưng xem cái kia chút chỉ đường người rất có chút kiên kỵ ánh mắt đường hạo liền biết rõ cái này kho lương chỉ sợ cũng không phải địa phương tốt gì cao úc thành tường b i n h sĩ ngồi trở tại giang sau tường trốn tránh độc gác thái dương cửa thành mấy cái binh sĩ cũng là hưu khí vô lực lười nhác dựa vào tại chỗ thoáng mát ngủ g ầ n thấy cảnh này đường hạo trong lòng thở dài không chỉ cái này thanh châu c h i địa cũng không tại biên cảnh khu vực lại chính vào mười mấy năm thời kỳ hòa bình chỉ sợ cái này chút binh sĩ sớm đã quen biếng nhác đánh thức buồn ngủ binh sĩ báo cáo ý đồ đến Cái thưa chút trước lúc, báo. binh sĩ vừa mới nghiêm nhiều binh thưa Không vừa bẩm bốn đứng vững, trước đến bẩm báo. Không nhiều lúc, bốn binh sĩ s giống động đồng dạng bên cạnh trung niên nam tử thân mang một thân áo mỏng vị mập mạp chậm rãi đi tới đường hạo gặp muốn tìm người đến vậy cùng lý trị từ trên xe nhảy xuống vạn vạn không nghĩ đến mập mạp này lễ nghĩa lại là chu đáo và phần dòng r a áo mũ vừa mới đi vào đường hạo trước người treo ngây thơ chân thành vẻ mặt v u i cười không người vái chào lễ hạ quan t ề phong gặp qua đại nhân đại nhân đường xa mà đến hạ quan không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội tuy rằng cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống đường hạo cùng lý trị ý nguyên đắc lễ trên mặt mụ cười tề đại nhân đa lễ bản quan đường hạo chính là phụng vệ h ạ ý trị đến đây điều tra thanh châu tình hình tai h nạn tiệm đường liền tới nhìn xem thanh châu thương quản sự tỉnh đường hạ o cũng biết bây giờ thanh châu đoạt lương sự tỉnh liền là trước mắt mập mạp này đang dở trò nhưng đối với dạng này một cái nho nhã lễ độ người lại là để không nổi bất luận cái gì nghiêm khắc lời nói đến quả nhiên thế gian này nụ cười chính là tốt nhất thông dụng ngôn ngữ nghe nói đường hạ o b ẩ m báo mập mạp này đôi mắt sáng lên tiến lên giữ chặt đường hạ o cánh tay mừng d ỡ nói ra hạ quan mắt vụ về lại không biết danh v a n hoàng thành định bắc h ầ tội qua tội qua a trong lúc nói chuyện nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ lôi kéo đường hạ hướng thành bên trong đi đến như vậy n h i ệ tình t động tác tăng thêm điểm đến là rừng t á n dương còn thật là khiến người ta không sinh ra một điểm a duôn định hót cảm dẫn đến chỉ làm cho sau lưng không người để ý tới lý trị trong lòng thầm mắng cái tên mập mạp này định ngọn mặt người dạ thú ghê tởm s á t mặt mập mạp mập một cục bàn tay lôi kéo đường hạo liền không còn có b ô n g ra trên mặt vẫn như cũ chất đống nụ cười tháng sáu năm b ư ớ c định bác hầu một đường bun ô ba chỉ sợ là khô nóng m ỏ i mệt hôm nay s ắ p trời đã tối không bằng ti trước hơi bị t h ị rượu vì ba vị bày tiệc mời khách nếu không chê định bác hầu đêm nay nhất định muốn ngủ lại nơi đây cũng tốt để ti trước hơi lòng kính trọng đường hạo ngẩng đầu nhìn một chút còn tại giữa không t r ú n g treo lấy thái dương trong lòng kinh ngạc không chỉ mập mạp này chẳng lẽ lại là ánh mắt mở nhìn không rõ đó là thái dương vẫn là mặt trăng c h ậ t vừa thấy mặt liền thân mật như vậy cho tới liền cái này ban đêm chỗ ở cũng an bài thỏa làm trước mắt cái tên mập mạp này sợ là một cái vòng tròn trượt loi đời tiểu quỷ có lời vân diêm vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi mập mạp này càng là như vậy về sau có chút vạch mặt lời nói càng là khó mà mở miệng nghĩ đến đây đường hạo khoác k h o tay ở lại bước chân tề đại nhân hảo ý đường n g tâm lĩnh chỉ là nghỉ đêm một chuyện tuyệt đối không thể nhắc lại sự việc cần giải quyết tại t h ầ n bất đắc dĩ thứ l ỗ i thứ lỗi vừa dứt lời mập mạp mặt lộ vẻ tiếc đối thở dài một tiếng như thế cũng được hạ quan cũng không làm khó định bắc hầu đây là cái này bày tiệc mời khách tiến hội định bắc hầu chớ có chối tử chương 605, t i ể u lý tàn g đao chương 605, t i ể u lý tàn g đao đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm bày tiệc mời khách tiệc rượu khoản đãi cái này tề phong ngược lại thật sự là làm ộ t cái a m hiệu sâu quan trường quy tắc vào người dáng người thức tha nô bục nâng khách ạ n bày biện q u n h tương ngọc dịch chân tu món ngon nối đuôi nhau mà vào nói là bày tiệc mời khách tiến hội coi trọng đến tinh mỹ trình độ ngược lại là có thể cùng hoàng gia ngự thiện sánh ngang tượng trưng kẹp hơn mấy miệng đồ ăn đường hạo dơ ly rượu lên đi thẳng vào vấn đề tây h u n h hôm nay đường m g ô đến đây chính là hướng ngươi cho mượn một vật thế phong bưng lấy to mọng cái bụng dơ ly rượu lên đắp lễ nói đường đại nhân k h á c h khí cho mượn đồ vật loại này việc nhỏ cần gì làm phiền đường đại nhân tự mình đến đây đang khi nói chuyện tề phong đem trong chén mỹ tiểu uống một hơi cạn sạch ống tay háo lau khoe miệng trong ánh mắt phiêu hốt lên một vòng tinh quang chỉ là không biết là cái gì Đáng sở dĩ lời nói chuyển chuyển không chỉ là đường hạo cố ý yếu thế giảm xuống đối phương đề phòng chủ yếu hơn ở chỗ nói chuyện đối phương cơ sở giống cái này khéo đưa đẩy lói lời người càng là dùng sức mạnh càng là không chiếm được mình muốn tin tức quả nhiên đối diện tề phong giả ý một mảnh sợ hãi tao mày vội vàng khoát khoát tay đại đường nhân muốn nặng cũng không phải là cùng nào đó không muốn phát tóc chính là bây giờ kho lương Còn tuy h i ế r ấ nhiên ề triều h châu sớm đã ngờ n tới cái này tề phong sớm có qua loa tắc trách lời nói chỉ là có bằng có chứng từ chối đường hạo vẫn thật không nghĩ tới ánh mắt ngưng lại đường hạo trên mặt ý cười thu liễm ngược lại nghiêm túc lên thanh châu nạn châu chấu sắp đến lương giới lên nhanh bạn quan đến đây chính là cùng tề đại nhân thương thảo tham ố kho lương lương thực phát thóc cứu trợ thiên thai gặp đường hạo biểu dương ý đổ đến tề phong trên mặt đạt được ý cười lóe lên mà qua c h ầ m rãi cầm chén rượu lên vặn vẹo to mọng thân thể gian nan đứng lên nhẹ lay động chén trong tay ngọn tề phong c h ầ m rãi giã bước nói đường đại nhân trạch tâm nhân hậu tâm hệ bất tính hạ quan khâm phục v ạ n phần nhưng lương thực chính là trọng yếu vật tư hà có thể tùy ý tham ô hạ quan làm như vậy vậy bất quá là tuân thủ kỷ luật theo luật làm việc nhìn đại nhân rộng lòng tha thứ lời nói ở giữa tề phong đã đi đến đường hạo trước người chậm rãi c u i người có chút dương lên l ư n g mày thường nói Đưa người cá không bằng dạy người câu cá ba ằ n người Những người nghèo này, luôn g dạy d câu cá. ự vào dài. quốc gia cứu lâu cũng gia không phải tế, kế bàn ọ họ n cần nhờ chính l c ầ mẫn khổ nhọc, mà muốn nhọc, không phải không có gạo vào nồi, liền muốn hướng khổ phải có vào gạo tay r i ề u đỉnh đ ư t a Bàn trùng a y t điệp đập trên bàn trà đường hạo mặt lộ vẻ hẳn ý đứng lên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia chậm rãi lắc lư mà đi có ảnh kho lương kiến tạo mới bắt đầu chính là vì ứng đối thiên hai giải cứu nạn dân t r i dụng bây giờ thanh châu bách tính tuy có lương thực dư hành khất người lại không phải số ít ngươi như vậy cắn một đầu lương thực đấy đà lúc luật lệnh liền không sợ bản quan trị ngươi đ ộ t đầu cơ tích chữ nhớ loạn lương thành phố chi tội ngươi làm muốn để bản quan cầm thánh chỉ đưa ngươi đ ộ t dưới lương thực toàn bộ tịch thu ngay vậy phía trước thân ảnh cứng lại xoay người lại đi đến đường hạo trước người mặt lộ vẻ khó xử khoát tay nói ai nha đường đại nhân hiểu lầm a hạ quan tích lương không giả cất giữ không đủ vậy không giả hạ quan như vậy hành sự cũng là vì đại đường triều đình hiệu l ự c a tay phải chậm rãi huy động trao hỏi tính đường một bên hộ vệ thân binh tế phong tiếp tục nói kho lương trinh lương chính là tiếp vào phủ nha trinh lương kế ước đang khi nói chuyện hộ vệ đem khế ước đưa đến đường hạo trong tay liên tại đường hạo từ từ tìm đập lúc tề phong vô vô đường hạo cánh tay mà phía sau lưng tay sau lưng chậm dài hướng về đi đến thanh châu đại hạn hán nạn châu chấu lại đến lương thực mất mùa e sợ cho quân tâm bất ổn cho nên hạ quan mua vào lương thực cũng chỉ vì phong phú quân lương dự trữ lấy vững vàng địa phương quân tâm a đang lúc nói chuyện tề phong đã chuyển đến bàn trà trước chống đỡ bàn trà tại tì nữ nâng đỡ chậm rãi ngồi sẽ tại chỗ hài lòng dơ ly rượu lên uống bên trên một ngụn nhắm lại tấm mắt nhìn xem đối diện đường hạo đường đại nhân Người ta đều là vì triều đình làm việc. đúng là không dễ nhất là tại cái này thai niên tâm hệ thanh châu an uy hạ quan cũng là thao toái t â m a nhìn xem trên b à n trà thanh ngọc p h ỉ thúy trản cùng trong suốt sáng long lanh lưu li bôi đường hạ hung hăng khẽ cắn m ô i nói như vậy đến cái này lương tề đại nhân là không nguyên ý cho mượn rồi tề phong thả ra trong tay rượu tương h cái chán nhăn thành một cái chữ xuyên khó xử méo miệng sừng đường đại nhân bớt giận hạ quan tâm lo tình hình t hai nạn đáng tiếc hữu tâm vô lực thường nói thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa về phần cái này cho mượn lương cứu trợ thiên h a cái này nợ đường đại nhân vậy khẳng định không có cách nào còn không bằng hạ quan quê lương giải thích tề phong ép lên một viên bồ đ ả o thả vào trong miệng rất là đắc ý ngay vậy đường hạ trong lòng hơi động một chút một cái xuất r a chứng cứ chết cắn đường luật chết không sống n g u y ệ n phát thóc người lại muốn quê lương đường hạ ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía cái tia thư giãn thích gì bóng người trầm giọng nói ngươi dự định quên bao nhiêu thế phong nghiêng đầu lộ ra một vòng treo chọc một hộp không đợi đường hạ ngôn ngữ tề phong thăm t h ẳ m nói ra hạ quan vốn là cái này thanh châu một cái tiểu quan động lộc mọi hơi quên thiếu chút mong rằng đại nhân chớ có chế nhạo nếu thật là chính mình lương thực đường đại nhân chỉ cần mở miệng hạ quan nhất định phải đem toàn bộ dân g lên d á m lưu một hạt nguyện đem đầu người dân g lên chương 606. h ổ khẩu như vực sâu chương 606. h ổ khẩu như vực sâu đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm trong trong ngoài ngoài cái này tề phong láo cá cùng cực ngồi tại thính đường bên cạnh ngồi lý trị để ở trong mắt không muốn hiến cho cũng liền thôi cuối cùng lời nói đơn giản liền là trần c h u ỗ i vũ n h ụ hung hăng chừng mắt thần sắc vui mừng tề phong một đôi mắt muốn phun ra lửa phân nộ sông lên đầu lý trị gấp nắm trong tay trái ngọn như muốn đem bóp nát đ ồ dạng một bên đường hạo siết chặt hai tay cố nén lửa giận trong lòng nhưng trong lòng lý trí thanh âm nói với chính mình bây giờ không phải nổi giận thời điểm cùng dạng này miệng lưới chân chu người trở mặt không chỉ không quẳng tới hữu dụng tin tức càng là t r ợ g i ả i đủ phong khoa trương khí diễm lớn lên hít một hơi dài thoáng hòa hoan trên mặt tức giận đường hạo c h ậ m rãi triển khai bàn tay v i ệ n bàn t r à đứng lên tề đại nhân nói quá lời lần này n g ư ờ i ta chỉ nói lương thực làm sao kéo xuống tính mạng bên trên húng chi giống như ngươi trung tâm b á quốc người tính mạng như thế nào như thế coi khinh trầm rãi bước đi thong thả hơn mấy bước đường hạo đứng chặt tay đôi mắt thâm thúy bên trong lộ ra một vòng đường đại nhân thân thể tại hoàn thành cái này chút phố phường tiền tệ việc nhỏ như thế nào vào tới người mắt có chỗ ảo giác cũng là chẳng có gì lạ hạ quan bất tài gia tộc xuống dốc thời khắc liền nhập thế buôn bán lên tới kỷ chân dị bảo cho tới ngũ cốc hoa l à u cũng có đọc lướt qua về phần cái này thương nhân chi thuật mua vào bán đi cũng là tính toán trong đó được ngựa đầu chút xuống trong tay đẹp l ư ỡ n g tế phong trùng điệp đem chén ngọn đặt trên bàn theo hạ quan đến xem thanh châu lương giới tất nhiên sẽ không như vậy rơi xuống chớ nói mười ngày liền là trong tháng này vậy khó có quay lại đường hạo cao giọng nở nụ cười ơ cánh tay một cái quay người mở ra tốc độ hướng về cửa mà đến kiên định lời nói từ chạy c h ậ m c h ậ m thân ả n h chuyển đến ta xem qua tinh thần kỳ quan gặp qua thảo nguyên kỳ cảnh chớ nói cái này thương nhân chi thuật liền xem như thiên đ i ệ biến hóa ta cũng có thể có biết một hay đang khi nói chuyện đường hạo đã đi đến thính đường cửa có chút dừng lại tê đại nhân tự giải quyết cho tốt một nhóm ba người xuyên qua thành môn lần nữa trở lại đường cái cùng tại đường hạo sau lưng lý trị môn đầu khó a chặt sắc mặt ngưng trọng tỷ tế thanh châu lương giới thật có thể như ngươi nói như vậy hạ sao đường hạo cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn sang thành quách nói sẽ nếu là tề phong chỉ là tham ô hủ hóa người có lẽ ta còn đắn đo khó định nhưng người này tinh thông thương nhân đây cũng là hắn n h ư ợ c điểm chỗ tại thái tử cung hai chén trà xanh về phần bản trà phía trên đường vương cùng trưởng tôn vô kỵ mặt ngồi đối diện nhau từ trường tôn hoàng hậu sau khi qua đời đường vương liền cơ khổ một người trường tôn vô kỵ làm cùng đường vương người thân nhất nhất tộc cũng sẽ lúc không lúc được về gặp tiến cung nói chút chuyện viếng ngữ nói chuyện tâm tình vốn bên trên một ngụm thanh trà đường vương trong đôi mắt hiện lên một vòng thất lạc quan â m thì không tại c h ấ m cái này hai nhi tử càng ngày càng không tưởng nổi quả thực thương tâm đường vương nói hai nhi tử trường tôn vô kỵ tự nhiên trong lòng rõ ràng chính là lý khắc cùng lý thái bây giờ hai người này tại trên triều đình ảnh hưởng không nhỏ đương nhiên sau lưng bên trong một chút tiểu động tác trường tôn vô kỵ vậy hơi có nghe thấy chờ ngại trưởng tôn vô kỵ kẹp tại thần tử cùng họ hàng quan hệ một chuyện cũng không tốt nói thêm cái gì gặp đường vương mặt lộ vẻ vẻ u sầu trưởng tôn vô kỵ rời đi đ ể tài nói b ậ y hạ đường hạo chuyến này thần vương khăng khăng muốn đến ở trong đó đường vương chậm rãi thả ra trong tay c h é n ngọn thở dài ra một hơi nhữ mày nói đây chính là thái thượng hoàng ý tứ như vậy an bài chấm ngược lại là có chút kinh ngạc thái thượng hoàng luôn luôn thân thể cư đại minh cung đừng nói là an bài hoàng tử xuất hành liền là liền cung bên trong một chút đại sự vậy chẳng quan tâm lần này làm như vậy ngược lại để đường vương có chút ngoài ý mới t r ư ờ n g tôn vô kỵ k h ẽ gật đầu cho đường vương giải sầu nói vậy hạ thái thượng hoàng có lẽ chỉ là để tấn vương điện hạ nhiều hơn thấy chút việc đời trải nghiệm dân gian khó khăn lại có lẽ là để tấn vương điện hạ xuất một chút cửa cung đổi loại hoàn cảnh thôi cũng không nhiều ý đường vương chậm dài k h o á t tay dựa vào thành ghế nếu là như vậy tất nhiên tốt nhất c h â m cùng phụ hoàng ở giữa ngăn cách cuối cùng khó tiêu chỉ mong như ngươi nói cũng không quá bao sâu ý nói đến chỗ này đường vương có chút dừng lại một lát nghiêng về phía trước lấy thân thể nhìn chăm chú trưởng tôn vô kỵ nay đến thanh châu trí nhi cùng đường hạo đồng hành tựa hồ đường hạo cũng không có bất, kỳ bất mãn ngược lại đáp lại sảng khoái đường hạo luôn luôn cùng chấm hoàng tử chưa có lui tới việc này ngươi như thế nào xem lại nói một nửa ý vị của nó đã minh trường tôn vô kỵ vươn g xuống đầu lâu tay vớt ư t r o n g dâu trầm ngâm một lát đường hạo công huân hiền hách lần này cùng tấn vương tương giao rất thân có lẽ chính là nghĩ hết một phần lao sư trước trách đi còn nữa đường hạo làm người lỗi lạc xử sự, sự quả quyết tấn vương đi theo thực cũng có thể học được không ít thứ thái tử chi tranh ngụy vương lý thái n ô vương lý khắc tuy là biểu dương bên trên bất động thanh sắc nhưng sau lưng bên trong những tiểu động tắc kia đã sớm bị đường nhìn biết được bây giờ lại quật khởi một cái cùng đường hạo giao h ả o lý trị ngược lại là để đường vương trong lòng sinh ra một phần chờ mong cần cù tu tập đá m ả i suy nghĩ cũng tính là đáng làm chi tài xem ra chấm phải thật tốt chú ý một chút chỉ nhi chương sáu trăm linh bảy hậu chi hậu giác chương sáu trăm linh bảy hậu chi hậu giác đại đường chi trần thế võ thần cc t r à t ị m trường an hoàn thành cao sĩ liêm mang theo thanh châu dùng bồ câu đưa tin đi vào thái cực điện thanh châu đại hạn hán nạn châu chấu sắp đến vạn mẫu ruộng tốt đều bị châu chấu xâm chiếm ấu trùng sinh sôi tăng lên gấp bội thanh châu con dân phố lớn no g nhỏ dân đói khắp nơi trên đất đoạt lương c h i phong thịnh hành thần làm hết sức xử phạt b ệ hạ an tâm từng đoàn mấy dòng chữ bị vinh công công chậm rãi đ ọ c lên t à o chiều triều đình một mảnh yên lặng lặng ngắt như tờ mặc cho ai cũng không nghĩ ra bây giờ thanh châu tình hình hai nạn đã như thế nghiêm trọng nạn châu chấu càng là tuyết thượng r a x ư ơ n g thanh châu dân tâm bất ổn nạn châu chấu vô cùng có khả năng lan tràn những châu huyện khác lúc này mới là đường kim sự việc cần giải quyết tri cực vừa dứt lời đường vương bàn tay đủ loại đập đang ghế dựa trên lan can ba âm thanh chấn động triều đình bốn phía kinh ngạc đường vương mặt hiện vẻ giận giữ đống còn chỉ triều đình chúng thần thi nông tự ở đâu thanh châu tình hình tai nạn nghiêm trọng như vậy vì sao tình hình tai nạn phía trên vẹn vẹn chỉ có hạn hán hai chữ dâu tóc hoa bạch láo giả vội vàng chui ra đám người kinh sợ vì giảm xuống đất b ậ y h ạ minh giám a chính là thần tiếp vào thanh châu báo cáo dân nuôi tầm công việc đều là như thế à thần chưa từng nửa phần d ấ u diêm a đường v ư ơ n g nộ khí không giảm như ưng mâu từ bên trong phun ra hai đạo hạ quang nghiêm nghị trách thân là thi nông tự đối các nơi tình hình thực tế lại cũng không hiểu biết cái này t i nông tự nên thay người vừa dứt lời một người xông ra đám người nói Bệ hạ, t r ư ớ c chút c như a n h g i ờ x tôn vô kỵ tại trước đại điện mới nghe được rõ ràng nhãn châu xoay động trong lòng minh bạch thanh châu tình hình thai nạn một chuyện hơn phân nửa có ẩn tính khác hai bước bước ra đám người t r ư ờ n g tôn vô kỵ không người chắc tay bệ hạ dưới mắt thanh châu tình hình thai nạn cấp bách nặng tại giải quyết tương quan công việc về phần xử phạt sự t ì n h thần cả gan khuyên c a n tại tình hình thai nạn giải quyết về sau lại theo luật định tội cao sĩ liêm cũng nghe ra việc này tất có k ỳ q u ặ c xê dịch bước chân cùng trưởng tôn vô k ỳ kể vai sát cánh thần tán thành tại quỷ môn quan đi một lần tin ông tự lao giả nằm sấp túi trên mặt đất miệng lớn thở hồn hện trong lòng kinh hãi không thôi biết do nếu là không có hai vị này lao thở hồn hện trong lòng kinh hãi không thôi biết do nếu là không c hai vị n à lao thở h n hện trong l ò i n h i không t h lại liếc nhìn điện thủ đường vương đứng tại trên đại điện đường vương phất một cái ống tay áo lan can đứng ở trên đại điện nhìn hằm hằm quần thần một chút trần thương ở đâu thanh châu chi đ i ệ n đoạt lương chi phong thịnh hành lại là vì sao ngay vậy đoạn trước thời gian đi thăm thanh châu trần thương đứng ở trên điện cùng kính vái c h à o lễ hồi bẩm bệ hạ thanh châu chi đ i ệ n từ tạm hoãn giao nạp thuế lương bắt đầu bần hàn bách tính trong nhà lương thực đã đủ trèo t r ố n g đến năm nay lương thực bội thu lúc về phần cái này đ ạ t lương hơn phần nửa đều là bởi vì hạn hán cùng nạn châu chấu mới khiến cho bách tính như thế khủng hoảng liên quan tới dân đói khắp nơi trên đất thần quả thực chẳng biết tại、sao. một cỗ bất an xoay quanh tại cả trên đại điện chúng thần trong lòng cũng suy nghĩ bất định tức là có thể chống đỡ đến thu lương liền xem như a n lương thực dư vậy kiên quyết không đến mức dân đói khắp nơi trên đất mới là tin ông tự lão giả q u ỷ trên mặt đất nơi đó có tâm tư suy nghĩ vì sao trong lòng suy nghĩ chính là chính mình chức trách chỗ tại thanh châu tình hình hạn hán một chút tính t o á n dưới sắc mặt đột biến trong lòng hoảng hốt vậy hạ thanh châu chi địa chính là lúa sớm lại hơn phân nửa tháng thời gian chính là cốc tuệ mùa sinh trực tiếp nếu là nửa tháng sau khi giải quyết không tình hình hạn hán cùng nạn châu chấu chỉ sợ chỉ sợ mãi đại lượng cô bạn đến lúc trong lúc nhất thời cả trên triều đình quân thân cúi l ầ u trong lòng kinh hãi không chỉ là bởi vì chuyện thế này chính mình còn không biết rõ tình hình càng là bởi vì loại này lựa xém lông mày nan đề quả thực quá qua quá qua vội vàng đứng tại điện thủ đường vương nam chặt năm đấm góc cạnh rõ ràng đại thủ phá lệ dùng lực khớp xương ẩn ẩn trắng bệnh má một bên bắp thịt vậy ngăn không được co quắp cắn chặt ra ẩn ẩn rồi rồi rung động điều động t r u n g quanh châu quận thủy lợi dẫn nước nhập mương hợp thành nhìn thanh châu cánh tay chấm nhấc chỉ hướng lao giả nghiêm nghị nói trong vòng nửa tháng tưới tiêu dùng nước nhất định phải đến thanh châu thanh châu c h i địa nếu là tình hình hạn hán không được làm dịu chấm duy ngươi là hỏi q u á t trói hai âm thanh chuyển đến âm thanh chấn động mái nhà trên đại điện đèn đuốc chập trờn tiếng gầm chuyển đến quần thần thân thể hơi d u n một chút đại thần đã phía sau l ư n g ấn ra mồ hôi vết ướt hai chân rừng không ngừng run r u dày trên đại điện đường vương chậm rãi d ạ n bước một đôi t r ò n g mắt căm tức nhìn điện hạ nơm nớp lo sợ c ủ a thần còn chỉ bốn tỏa tức giận nói không nên l ờ i một câu hoàng thương bên trong còn không một hạ tồn t lương nhưng điều đi thanh châu chi điện dưới mắt thanh châu tình hình thai nạn nghiêm trọng như vậy cả triều đình cũng không một làm quan viên biết được dẫn phất y tay á o đường vương gác tay đi ra cung điện phẫn nộ gào t h é t từ thiên điện chuyển đến nhìn xem các người chơi chuyện tốt đường hạo nếu là sửa trị thanh châu bất lợi chấm chắc chắn tốt, tốt điều tra đại đường c h i trần thế võ thần cc t r à tìm ngụy vương phủ đầu tháng sáu thái dương thiêu đốt khắp nơi thân mang áo mỏng ngụy vương ngồi tại đình nghỉ mắt dưới cầm trong tay cần câu treo tốt mỗi câu ném h ồ nước mỗi câu như h ồ nổi lên vận sóng dập dờn mà đến gió mát quất vào mặt lý thái hài lòng n ử a nằm trên ghế ngồi thuộc tay cầm lên bên cạnh trên bàn bồ đảo thả vào trong miệng sau thai xa xa bước chân đi vào sau lưng dừng lại điện hạ trên triều đình đã có tin tức ngụy vương lý thái ngón tay gõ nhẹ bàn trà hai lần ra hiệu tiếp tục giàn rời đến sau lưng quản sự như cũ cung thân thể nói thanh châu tình hình thai nạn tại cả đại điện c h u y ể n x u â n s a o đường vương thịnh nộ đoán chừng lần này tình hình thai nạn về sau đường vương sẽ nghiêm trị một nhóm lớn triều đình đại thần lý thái trong mắt tránh qua một vòng h à n quang cười lạnh một tiếng chấm dãi nói những lao già này bên ngoài ngôn ngữ nhưng giúp đỡ cô trên mặt một bộ phía sau một bộ nếu thật là phụ hoàng nghiêm trị xuống tới ngược lại là có thể gõ một cái xem kỹ đ o ạ t độ đứng vững đội ngũ cũng là thời điểm tại cô cùng nô vương ở giữa để bọn hắn làm ra lựa chọn phía sau quản sự trên mặt lộ ra một vòng ý cười thân thể cung thấp hơn điện hạ nói tức là nghiêm trị xuống tới xuống ngựa người tất nhiên không ít có thể tại phía sau đi lại sợ cũng chỉ có điện hạng lý thái miết miệng nói thanh châu chi đ i ệ như n thế nào so với trên triều đình lý thái càng chú ý cùng thanh châu tình thế thanh châu chi đ i ệ n theo mật thám đến báo ngô vương xếp vào tại đại nho thế g i a mật thám đã thao túng cả dư luận đi hướng trên danh nghĩa vẫn là lấy trương hiền cầm đầu kỳ thực cả đại nho thế g i a thì là vì ngô vương hiệu lực thanh châu sự tình nếu là làm l ố a chuyện đã xảy ra là không thể ngăn cản đến lúc đó ngô vương ra mặt lắng lại chắc chắn tại trong triều đình mang theo một mảnh khen ngợi thu hoạch phụ hoàng thường thức bắt được quần thần tiếng lỏng đến lúc đó cái này thái tử tri vị bên trên cũng không thể không nâng lên cái này ngô vương tên quản sự tiến lên trước một bước nói đại nho thế g i a trước mắt còn không đại động tác bất quá dưới mắt đại nho thế g i a đã phân liệt ra đến hơn phân nửa số đã tại ngô vương mật thám trưởng không phía dưới b ậ y hạ cũng chưa từng phát binh thanh châu thanh châu c h i địa cục thế hoàn toàn nhưng k ô n g chế lý thái trên mặt ý c ư ờ i càng sâu chậm rãi phất tay chuyên lệnh rời đến để t ề phong triệt để đoạn tuyệt phát h ó c chằm chằm đường hạo đồng hướng trắng trận thu mua lương thực t r i để đem thanh châu q y đủ câu ngược lại muốn xem xem cái này đường hạo sẽ có như thế nào động tác đem khống chế đại lượng lương thực không cho phép phát thóc con đàn dân lại trắng trợn vơ vét dân gian lương thực cái này hoàn toàn không cho đường hạo đường sống người luôn có bức gấp thời điểm sau lương quản sự thoảng qua chần chờ lông mày hơi vặn chần chờ một lát điện hạ thanh châu lương thực nguy cơ nếu là đường hạo báo cáo đi lên nếu là bệ hạ điều tra xuống tới sợ là k h ô n g ổn mặc vào m g ồ i câu đại thủ có chút cứng lại lý thái suy nghĩ một chút thanh châu đ ư c cục không chỉ là đang bức bách đường hạo từ bỏ thanh châu bản độc nhất ý chính là cho thanh châu đại nho sáng tạo mưu lịch tạo phản thời cơ về phần cái này lương thực nan đề đường hạo báo cáo mật tín chỉ bất quá đôi câu vài、lời. chắc hẳn hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội tệ phong lý thái c h ầ m dai nắm lên cần câu đột nhiên nhấc lên một đầu cá nhỏ tại ánh mặt trời chiếu xuống nhảy ra mặt nước bị nâng lên mắc câu c h ầ m dai gỡ xuống cá nhỏ lý thái đem ném bên cạnh chứa nước bình gốm bên trong c h ầ m dai nói cái này câu cá sự tình không thể gấp trước đem đường hạo triệt để đổi ra thanh châu mới là cô cùng lô vương quyết đấu nhìn xem lý thái thuần thục đem ngồi câu mặc treo trên lưới câu quản sự mặt lộ ra nghi hoặc điện hạ nói thuộc hạ hiệu sơ chỉ là thanh châu lương thực thiếu thêm nữa đại nho làm loạn chỉ sợ ngược lại không tốt kết thúc đem mồi câu lần nữa thả vào trong nước lý thái thần sắc có chút dễ dàng nói việc này lại có gì khó đại nho thế ra người đông thế mạnh trưởng không nặng nhẹ phủ nhà quản khống kho lúa gây họa tới bách tính cô xuất đại quân thẳng tiến tiêu diệt phản đảng mở kho phát thóc ban ơn cho bách tính con dân cái này chẳng phải là một đoạn nhân gian giai thoại từ đầu đến cuối lý thái mưu kế đã đạt được thậm chí cái này tội danh vậy đã nghĩ kỹ quản sự đứng ở sau lưng nhất thời như thể hồ còn đính đại triệt đại n ộ sắc mặt vui vẻ điện hạ anh minh như thế như vậy nô vương tại thanh châu đại nho thế lực đ ề u hôi phi yên d i ệ t lại tránh lo âu về sau đường hạo lần này thanh châu chuyến đi tất nhiên trên lưng làm việc bất lợi trách phạt đến lúc đó có thể vì đường hạo biện hộ cho sợ cũng chỉ có công thành d i à n h toại điện hạ như thế kế sách nhất tiễn s o n g điêu coi là thật tuyệt không thể tả lý thái cao giọng nợ nụ cười nhìn chằm chằm trong mặt hồ bong bóng cá nói c ầ u ca kế sách nặng tại một cái chìm lòng yên tinh tức giận nếu là vội va khô khô làm việc thấy không rõ trước đây c ũ n thế tựa như cùng cái này đường hạo chẳng phải là ăn thua thể ngầm còn hoàn toàn không biết thu hạ một viên bộ đạo lý thái chậm rãi nhấm ướt phun ra trong đó đe tử vây、tay. hiện tại hẳn là nhận rõ tình thế đứng vững đội ngũ thời điểm chuyên lệnh rời đến cáo chi chúng ta cái kia chút triều đình bạn cũ vì cô tiến về thành châu một chuyện bên trên làm nhiều chút chuẩn bị ngược lại là nếu để cho ngô vương đoạt danh tiếng coi như phiền phức chương sáu trăm linh chín tương kế tự kế chương sáu trăm linh chín tương kế tự kế đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm người có trương lương mà tính ta có thang leo tường t h à n h châu kho lúa nhất cử nhất động đều rơi tại ngô vương trong mắt hộ vệ gỡ xuống dùng bù câu đưa tin lúc ngô vương quét dọn một chút liền đặt đến phía trên hô hô thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ chăn giấy g đang chậm dại phiêu diêu bên trong hóa thành cho tàn theo thanh p h o n g tan biến tại ốc xá bên trong ngụy vương chiêu này không sai k h ô n g lương kế sách thêm nữa thanh châu nạn châu chấu nhất định muốn để thanh châu đại l o ạ n đây là đang dẫn dụ chúng ta a bình tĩnh lời nói phảng phất giống như một bình thanh thủy không có chút rung động nào từ quyển sách sau nhẹ nhàng chuyển đến nhìn xem lô vương nết miệng lên nụ cười nhàn nhạt hộ vệ có chút lo nghĩ có chút dương lâm mày điện hạ tức là như thế ta liền thông chi một chút đến án binh bất động đừng cho hận nút mật thám bên trong ngụy vương n g kế vừa d hộ vệ quay người muốn đi gấp nhấp chân lên lúc quyển sách sau lại lần chuyển đến thanh âm không nội tuy là m ù i nhử chúng ta như vậy ngồi yên không lý đến chẳng phải là k ẻ nhạt vô vị theo hắn truyền lệnh thanh châu mật thám lấy lương thực làm đề trắng trợn tiên l i dương bước lên đại nho thế g i a đối với triều đình bất mãn nếu là có thể bước lên đại nho thế g i a tụ chúng khởi thế sau khi chuyện thành công cô nhất định phải làm trọng thưởng một lời nói ngữ để hộ vệ triệt để được vòng lý thái sợ thiết bảy dập đã có thể thấy rõ ràng thanh châu tình hình tai nạn nghiêm trọng lý thái phía sau thao túng lưng giới dẫn dụ thanh châu đại nho mưu lịch tạo phản đến cái k i a lúc coi như lý thái còn không động tác cái k i a thân ở thanh châu đường hạ vậy nhất định có thể tham thượng một vốn nếu là thánh thượng tức giận dưới sát phạt ý c h ỉ cái k i a ngô vương tại thanh châu cả đại nho thế ra thế lực vậy tất nhiên sẽ tan thành m â y khói nghĩ đến đây hộ vệ lông mày vận thành một đoàn không người chắp tay nói điện hạ nghĩ lại lần này hành động sợ là bức bách không lý thái ngược lại đem đường hạ bức gấp ngược lại dẫn lửa thiếu thân chậm rãi để sách xuống cuốn n ô vương vỗ nhẹ quyển sách coi trọng hộ vệ một chút người a trong ngày thường vẫn là muốn nhiều đọc đọc cái này tôn tử binh pháp mở rộng nhà thực mà hư chi hư mà thực chi b ư ớ c bách đường hạo nhìn như là sự thật kỳ thực là hư chiêu lần này thanh châu chiến cục đường hạo vốn nên là người ngoại cuộc gặt ra đường hạo mới là cô cùng ngụy vương chính thức quyết đấu thuận suy nghĩ hộ vệ tựa hồ có chỗ minh nộ đường hạo thân phụ đường vương trong thác chính là điều động thanh châu mệnh quan triều đ ỉ n h nhưng cũng vừa lúc ở vào hai hồ trong tranh đấu theo lý mà nói đường hạo chính là nhất có quyền lựa chọn được người vô luận là thượng tấu mạnh lương c h i phong vẫn là thanh châu đại nho có chỗ di động đều sẽ để đường vương nhấc lên sắt lục chi kiếm nghiêm trị một p ư ơ n g nhưng hết lần này tới lần khác tại đường hạo mật báo bên trong đối với đại nho thế ra sự t ì n h không nhắc tới một lời đối với đoạt lương sự t ì n h vậy vẹn vẹn hơi đề cập trái ngược với là có loại hai bên đều không đắc tội trung dung chi ý xét t h ấ đây nô vương cùng ngụy vương hơn phân nửa muốn đem người này loại bỏ triển khai chính thức quyết đấu làm rõ lý lẽ về sau hộ vệ mày nhữ lại càng chặt điện hạ tha thứ thần ngu dốt g ặ t gia đình b ắ c hầu về sau chúng ta khí thế tạo phản xem như v á n đã đóng thuyền sự t ì n h không phải là nghênh ợ p ngụy vương ý n ư u n ị c h phản n ị c h chính là đại tội chúng ta như vậy thế nhưng là tốt không có đường lùi tiến hành đại thủ nhẹ tại hộ vệ đầu vai nô vương gác tay sau lưng chậm rãi dạc bước đúng là như thế. thanh thế càng lớn càng sẽ khiến triều đình coi trọng nhưng bây giờ xét đến cùng chính là bởi vì nạn đói mà lên tụ chúng khởi thế chẳng qua là bất đắc gì thôi có chút meo lại tầm mắt hộ vệ dường như minh bạch ở trong đó đọ sức thẩm ý một bên là thiếu lương gây nên nạn đói một bên là nạn đói gây nên phản định nếu là truy cứu tới tựa hồ đây hết thệ căn nguyên liền tại cái này lương thực khan hiếm hộ vệ có chút hút vào một ngụm tức giận nói như thế nói đến cái này cuối cùng chiến đấu chính là tại trên triều đình bệ hạ lựa chọn nếu là điều động điện hạ nhất định là lấy chữ hàng đầu cơ tích chứ chi tội chém giết ngụy vương vây cánh nhưng nếu là điều động ngụy vương điện hạ chúng ta chẳng phải là ngồi chờ để tội nhìn xem đại nho thế ra sụp đổ nô vương chậm rãi d ạ o bước đi đến tính đường trước cửa ngắm nhìn sáng s ủ a thiên không nói lần này nói đến chúng ta vẫn là muốn vị này danh vang trường an định bắc hầu đại nho thế ra đại náo hoàn thành định bắc hầu tự mình thẩm vấn kết quả là lại lấy một trận biện luận qua loa kết thúc để nhậm chức đại nho đứng đầu trương hiền trở lại thanh châu nếu là lần này điều phối ngụy vương chức đến cứu chợ thiên h a i cũng chỉ khả năng lấy sát phạt rừng bạo loạn thanh châu đại nho căn cơ thâm hậu há lại giết một hai người liền có thể ngừng lỗ hồng nói đến đây hộ vệ đã minh ngộ. trên mặt mỉm cười tiếp lời gốc dạng nếu là đại hưng s á t lục tuy là thay bậy hạ chống được bạo quân danh h à o nhưng ngụy vương trên tay không khỏi là dính đầy thành châu con dân màu tươi chờ thái tử c h i vị tranh đoán lúc dạng này tội danh cũng đủ làm cho ngụy vương gặp cả người đến lời tuy như thế nhưng hộ vệ trong mắt vẫn có vẻ bất nhẫn điện hạ bỏ đến một cái đại nho thế g i a liền vì nâng lên thái tử c h i vị bảng danh sách chúng ta đáng ra không nhìn qua thương khung thân ảnh chậm rãi cối lầu xuống vì sao muốn bày ra cả đại nho thế ra đợi ngụy vương có sát phạt chi ý cô nhất định phải làm liên hợp chúng văn thần tự thân xuất mã tiếng thở dài bên trong nỗ vương nhìn về phía thanh châu phương hướng nói chỉ là phiên đáng thương cái này kẹp ở trung ương đường hạo chương sáu trăm mười cao điệu cho m ư ợ n lương chương sáu trăm mười cao điệu cho m ư ợ n lương đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm thanh châu tường trắng n g o i xanh hành lang u ồn khúc vân quanh lang tiểu tương thông hòn non bộ nhà thủy tạng có đ ì n h lâu và ngao tiếp đái đường hạo p h ụ đệ không tính là lớn lại bố cục chặt chẽ tiểu xào tinh xảo nắng sớm xuyên qua ngọc cây chiếu xuống ném tại đường hạo trên mặt hít mắt nhìn xem mặt trời gây gắt vị trí đường hạo giãn gân cốt một cái nó ngó còn buồn ngủ lảo đảo lý trị lâm nhanh đến rửa mặt hôm nay chúng ta liền muốn làm chính sự đ ừ n g đi lêu lỏng nghe nói làm chính sự lý trị nhất thời đến tinh thần xoa xoa con mắt vọt tới đường hạo trước người thế nhưng là nghĩ đến biện pháp đường hạo vô vô tay ngựa đầu xem trời đứng c h ắ p tay một bộ cao nhân bộ dáng không sai chúng ta chính là muốn đến cho mượn lương lý trị vẫn là một hướng như đã tin tưởng đường hạo hưng phấn gầm rú một tiếng cao hứng bừng bừng chạy đến rửa mặt đưa mắt nhìn lý trị bóng lưng biến mất tại hành lang triệu lợi dân chậm rãi đi tới cùng đường hạo đứng sau vai mang theo một vòng nghi hoặc nhìn xem đường hạo tha thứ hạ quan lắm miệng hầu ra là chuẩn bị hướng nơi nào cho mượn lương thanh châu chi địa hơn phân nửa số lương thực đều là đã đặt vào kho lương còn lại nhà giàu vậy lấy tề phong như thiên lôi sai đâu đánh đó đừng nhìn lấy nho n h ỏ thanh châu hầu ra một cái mệnh quan triều đỉnh thôn không đến lương nhưng cái này tề phong dăm ba câu liền có thể để cái này chút đại hội nhóm đem lương thực hai tay dâng lên cái gọi là núi cao hoàng đế x a hầu tử xương đại vương triệu lợi dân nói đường hạo từ lâu nghĩ đến có chút quay đầu nhìn về phía bên cạnh láo giả đường hạo nói ra xin hỏi triệu đại nhân t r u n g quanh nơi này châu huyện bên trong các phương thứ sử ra sao bản tính triệu lợi dân mở ra bàn tay vạch lên đầu ngón tay từng cái nói tới t r u n g quanh đại châu huyện theo chỉnh quán năm đầu phân chia chính là thứ châu cổn châu thứ sử tham tài tốt lợi lại đạo ở trong tay yêu thích đầu cơ trục lợi phú g i á p một phương dự châu thứ sử thanh liêm cả đời phẩm hạnh cao khiết vốn liếng giàu có có chút xa xỉ về phần cái này từ châu thứ sử nha nghe nói người này thê thiết thành đàn phong lưu thành tính lại tại xử án một chuyện bên trên công chính nghiêm minh công chính nghiêm minh giải rác vài câu cái này chút thứ x ử hình tượng lại sinh động khắc tại đường hạo trong óc nói t ỉ mị xuống tới cái này mấy cái thứ x ử đều là cùng tiền tài có cái này chặt chẽ không thể tách rời liên hệ có cái này chút đường hạo cũng coi là nắm chắc vỗ vỗ triệu lợi dân b ả vai chắp tay nói tạ qua triệu đại nhân lần này được chuyện đường mỗ tất nhiên n g ư ờ i uống rượu đang khi nói chuyện lý t r ị đã x ố n g lại t r ắ n g non gương mặt bên trên giọt nước còn chưa lau khô lợi dụng một mặt cấp bách thúc giục đi a chúng ta đến cái nào cho mượn lương việc này không nên chậm trễ thanh châu bách tính vẫn chờ chúng ta giải cứu đâu đường hạo vỗ lý chị đầu vai nói đi chúng ta trước đến dự châu đang khi nói chuyện hai người đã đi đến phủ viện cửa phân p h ó tốt hộ vệ canh gác tốt viện lạc chiếu cố tốt triệu lợi dân liền khoát tay t r o hỏi ngô thông cùng nhau trước đến đứng tại phủ viện t í n h đường canh cửa bên cạnh triệu lợi dân nhìn xem hai người vui vẻ ra mặt b ó n g lưng thật sâu thở dài các người a vẫn là tuổi trẻ như vậy nên ngang ra khỏi thành tất nhiên nhất định phải thanh châu thay mắt cha được tung tích a thanh châu trên cửa thành thủ thành giáp sĩ nhìn xem đường hạo xe ngựa chậm rãi lái ra đối bên cạnh binh sĩ thì thầm vài câu cái kêu binh sĩ bay đồng dạng chạy xuống thành trì cưới trên chiến mã hướng về kho lương mà đến. trong thính đường tề phong bưng chén ngọn uống rượu này n ư ỡ n g to mọng đại thủ không kiêng nể gì cả du tàu ở bên cạnh vũ cơ bên hông binh sĩ chạy vội mà vào hốt hoảng quỳ xuống đất thần sát vội vàng đại nhân không tốt tề phong mi phong dựng lên có phần không kiên n h ẫ n rút tay ra đuổi đi bên cạnh vũ cơ nhìn về phía trong thính đường binh sĩ chuyện gì binh sĩ khẽ n g n g đầu cung kính chắp tay đường hạo mang theo hai cái cấp dưới ra khỏi thành có phải là vì cho mượn lương mà đến bàn trước to mọng thân ảnh cứng lại đưa tới bên miệm chén ngọn chậm rãi bông xuống nghi hoặc liếc một chút binh sĩ ngươi vì sao xác định bọn họ là vì cho mượn lương mà đến nghe vậy binh sĩ khẽ nhữ mày trên mặt hiện lên một vòng mê mang bọn họ trên xe ngựa treo trắng n h ậ t bố cáo bày ra viết thật to vài cái chữ to mệnh quan triều đình cho mượn lương cứu trợ thiên thai qua đường nơi đây thứ lỗi thứ lỗi cho mượn lương cũng không phải ít như thế cao điệu cho mượn lương tề phong cũng là lần đầu tiên nghe nói thưởng thức chén rượu trong tay thật lâu tề phong vậy phỏng đoán không ra đường hạo lần này hàm nghĩa có chút h o á t a y nói biết rõ ngươi đi, đi binh sĩ sau khi đi tề phong bên cạnh thân binh chậm rãi đi ra liếp mắt binh sĩ xa đi có ảnh vừa mới quay đầu đại nhân chẳng lẽ chúng ta tiếp ngụy vương chỉ lệnh toàn thành cấm đặt lương cái này đường hạo liền chuyển hướng p h ụ cận châu huyện cái này viết lên khẩu hiệu lại là vì sao tế phong con ngươi bên trong tránh qua một vòng âm lênh ánh mắt nhìn chằm chằm trong chén lửa ngọn rượu ngưỡng cười khẩy cố làm ra vẻ bất quá là hướng dân chúng lấy đáng thương thôi chỉ dựa vào vài câu đáng thương lời nói liền muốn thu mua những dân chúng này tâm đi theo chính mình đi hướng địa phương thứ s ử yêu cầu lương đơn giản nói chuyện viễn t ô n g cái kia đường hạo thân thể cư hoàng cung làm sao có thể xem thấu cái này chút phố phường dân đen tâm tư k h ô tiểu từ này tại hoàng thành quá mức xuất sắc bây giờ tại cái này thanh châu ta liền muốn để hắn tỉnh ngộ tỉnh ngộ người nào mới là thanh châu bá chủ chương sáu trăm mười một tụ chúng khởi thế chương sáu trăm m ư ơ i một tụ chúng khởi thế đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm trương gia phủ đệ nhà trúc thanh lu gió mát từng cơn trương hiền tay cầm luận ngữ đôi mắt g i à n mua đụng tại quyển sách trước xem hết sức c h u y ê n trú từ hiểu biết chữ nghĩa bắt đầu trương hiền liền mưu cầu danh lợi khẩn mạnh c h i đạo tự thể nghiệm khắc kỷ phục lễ như hôm nay mệnh tuổi tác đối với nho gia đạo nghĩa lý giải tại tề lỗ khắp nơi có thể nói số một hoàn thành một nhóm bị đường hạo cái này mới xuất hiện tiểu bối phản bác cá khẩu không trả lời được hoặc nhiều hoặc ít để cái này đại nho đứng đầu trên mặt mũi có chút không nhịn được vài tiếng vét đều, đánh vỡ phần này yên tĩnh thậm chí có chút ồn ào trương hiền để sách xuống cuốn khe nhữ mày đứng dậy đứng ở cửa trúc một bên xuyên qua phong cách cổ xương nguyệt nha cầm vòm không ít học sĩ thân ảnh qua đường nơi đây văn nhân hội tụ học sĩ tụ tập trương gia đã nghiêm chỉnh một phái đại gia c h i phong phóng nhãn cả đại đường triều đình không ít văn nhân trí sĩ đều là cùng đại nho trương gia có rất sâu nguồn gốc nghĩ đến đây trương hiền lao trên mặt hiện lên một vòng vui mừng nụ cười trong chốc lát mấy ngày trước đây phòng nghị sự một chút thế gia vô bàn đứng dậy giận g ữ rời tiệc t r ắ n cảnh lần nữa hiện ra não hải trương hiền lần thứ nhất sâu sắc như vậy nhìn thấy chính mình vất vả bồi dưỡng ra đến các học sĩ đúng là trở thành người khác khống chế dân gian dư luận công cụ môn khách đông đảo dịch vụ m ê h o ặ c nếu là bị hưu tâm người lợi dụng đem để trương ra gặp thai họa diệt môn một đêm kia về sau trương hiền liền sống một mình nhà trúc như toàn cùng sách làm bạn làm dịu nội tâm nôn nóng bất an tuy là tiềm hành tu tập nhưng trương hiền trong lòng bao giờ cũng không đang cầu khẩn hy vọng cái này đại nho thế ra các học sĩ đừng lại là một m số người để triều đình tức giận sự tính đến lão nhân còn tại tâm thần bất định lúc thật tình không biết tại trường già to như vậy phủ viện bên trong một trận tụ họp chính tại gấp la dày đặc c h ù bị chính vào buổi trưa lúc đông đảo đông học sinh sớm đã nghỉ trưa du lớn lên kéo dài hành lang ốn khúc chỗ rẽ một nhóm người hoặc ngồi hoặc đứng chen trúc cùng một chỗ một vị mặt trắng râu ngắn lớn lên mặt nhọn quay hàm thân mang nho vào học sĩ cầm trong tay quạt giấy sừng sức trong đám người nghiêm chỉnh một người thư sinh bộ dáng hôm nay mời chư vị đến đây chính là có đại sự thương lượng thanh châu hạn hán đã lâu nạn châu chấu lại đến dân đói khắp nơi thanh châu con dân khổ không thể tả trắng thần sắc trên mặt truyền thanh đ dựng thẳng lên quả giấy ôn quyền hướng lên trời từ viết thời cổ vì chính người yêu vì lớn tên là bang vốn vốn cố bang linh thân là khổng thánh nhân ngồi xuống môn đồ tử tôn chúng ta lẽ ra bắt t r ư ớ c tiền thánh dương dân vốn đại nghĩa vì thanh châu con dân lấy lại công đạo thanh châu nguy nan trương hiển phu tử lại t h ờ ơ các ngươi làm cảm tưởng gì bên cạnh các học sĩ c a o mày hai mặt nhìn nhau nhưng cuối cùng không ai mở miệng dù sao tụ chúng khởi thế chính là có tạo phản chi ý ai cũng không muốn làm lấy tớ thấy mọi người chu trừ bất định trong đám người đi ra một người mặt hình vông mày rậm cao khôi nô nhìn trung hậu thành thận thần s á c hơi có vẻ xúc động trịnh trọng hướng phía thư sinh trắng t r ẻ o vái c h à o lễ cao công tử nói cùng c á c h nào đó sở kiến lược đồng nghe nói mấy tháng trước phi la mưa m dầm kéo dài độ lương bị hao tổn triều đình sảng khoái phát lương cũng không một tơ một hào chần c h ở mà nếu nay cái này thanh châu đại hạn hán nạn châu chấu khắp nơi triều đình lại không nghe thấy không để ý là đạo lý gì hai tay đại trương đại hợp trong lúc giơ tay nhấc chân ngược lại là rất có sức cuốn hút cực kỳ cổ động nhân tâm lời nói dẫn tới chung q u n không ít học sĩ khuôn mặt có chút động làm bên cạnh mục đích vừa dứt lời thư sinh trắng trèo một mặt lòng đầy cam ph c a n h c ô người tử n g sảng k h o liền n nguyện ý khoanh tay chịu chết ngồi xem thanh châu con dân lang bạt kỳ hồ điều này chẳng lẽ liền là chúng ta những người đọc sách này xin nên có thành tựu bên cạnh cái này chút học sĩ đại bộ phận chính là tề lỗ chi địa thế ra giàu có đệ tử thanh châu gặp nạn liên quan đến sinh cơ lại nghe nói cái này không công chính đối đãi trong lòng vốn có tức giận lại bị cái này kẻ s ư ớ n g người họa hai người chỉ dẫn không khỏi trong lòng cái k i a cố lửa giận bùng nổ từng câu quay chung quanh công chính lời nói rơi bên hai bờ có người cắn răng nắm chặt quyền có người đỏ lên mặt kìm nén lính giận có người cao mày trứng mắt tại từng câu chất vấn âm thanh bên trong cái k i a trong lòng cuối cùng một vòng phòng tuyến hoàn toàn bị đ ộ t phá d ơ nắm đấm cao giọng la lên vì thanh châu con dân tung hô nho đạo nho nhà học tử nghĩa bất dung tử công bình công chính Quân tình động bên trong, xúc một cái hơi có hơi vẻ tiếng h h a n âm g ả n hành lang một bên chuyển mùa một từ đ Cao c ô n tử, hỏi cái này h à ngược h đ ộ n thế h n n cùng bên trong nhân ý nghĩ.、Một、tiếng này n g g là Một ý ư lại là lộ ra cùng bốn phía thanh âm không h ợ p nhau biểu lộ ra khá là đột n ộ t chúng học sĩ vậy đã sớm nghe nói đại nho thế ra chính là cùng đương kim một vị nào đó hoàng tử quan hệ không ít trong lúc nhất thời đám người đều nhìn đi qua nếu là đạt được vị này cùng bên trong người cho phép vậy cái này chờ sự tích xem như có mạnh nhất chỗ dựa cái kia thư sinh trắng t r ẻ o h u y ề n chuyển nợ nụ cười hướng về lao giả chặt tay nô láo chính là đại nho thế ra bên trong xà nhà chi tài nhãn lực quả nhiên bất phàm ngay vậy lão giả hơi b i ế n s ắ c mặt thân hình hơi chấn động một chút nhìn về phía thư sinh trong đôi mắt quan g mang nói lên nếu là cung bên trong chi ý vậy lao phu liền yên tâm thư sinh trắng trẻo nhìn lên một cái lao giả hai người ngầm h i ể u lẫn nhau khẽ gật đầu thư sinh trắng trẻo cất cao giọng nói thanh châu tình thế nguy hiểm con dân sinh tồn liền xin nhờ các vị chương 612, lân châu cho mượn lương chương 612, lân châu cho mượn lương đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm dự châu tình mục đích bạch điều khẩu hiệu tại chạy chầm chậm trên xe ngựa phá lệ làm cho người chú mục đích trật vừa vào thành dẫn tới vô số dân chúng làm bên cạnh mục đích không ít người nhìn chằm chằm khoa trường chưa lớn vải nghị luận âm ý nhà xem ra thanh châu tình hình thai nạn không nhẹ liền m ệ n h quan triều đình cũng hướng chung quanh châu huyện cho mượn lương cứu trợ thiên thai còn không phải sao bên kia thế nhưng là lại đang nháo nạn châu chấu ngẫm lại à năm nay thanh châu các con dân xem như khổ rồi cũng không thể nói như vậy dưới triều đình đến quan viên có thể bông xuống quan uy vì thanh châu con dân như phúc đây là thanh châu phúc phận đi thôi đi thôi cái này lương thực sợ là lại phải tăng giá tục ngữ nói dân lấy thực làm đầu cái này lương thực bất luận ở đâu châu huyện đều là lo trước khỏi hỏa đồ vật một đường suy tư cũng làm cho lý trị trước lúc trước c ố hưng phấn k ì n h bên trong trận qua thần nghe nói bên thai thanh âm trong lòng càng thêm nghi hoặc có chút quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân t ỷ tế chúng ta lần này cho mượn lương ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn vẫn như cũ tử từ, từ nhắm hai mắt đong đưa bộ phiến đường hạo có chút x o ề bàn tay ra tại lý trị trong lòng nhất thời mát hơn phân nửa không thể tin nhìn chằm chằm thần sắc nhàn nhạt, nhạt đường hạo vẹn, vẹn ngũ thành đây chẳng phải là chúng ta tương đương một chuyến tay không đường hạo chậm rãi mở mắt ra màn ngồi thẳng người chậm rãi nói ngũ thành đã không ít thanh châu nạn châu chấu nghiêm trọng dự châu cùng thanh châu cách xa nhau không xa hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị liên lụy năm nay lương thực vô cùng có khả năng giảm sản lượng ta có này phỏng đoán chính là căn cứ vào dự châu thứ sử làm người thanh liêm phẩm hạnh cao khiết phân thượng mới đánh giá ra ngũ thành khả năng nghe nói lời này lý trị trong nháy mắt cứng lại chán nản dựa vào tại trong xe thần xác cảm đạm nói như vậy đến ngươi cũng là đang đánh cược theo ta thấy lần này sợ là đến không thở dài trong lúc nói chuyện nô thông tìm chặt ngựa xe dừng h ẳ n hầu ra dự châu phủ nhà đến vừa mới nhảy xuống ngựa xe phủ nhà cửa liền chuyển đến một tiếng hô quát định bác hầu tên như s ố m bên thay hôm nay có may mắn được gặp h ạ n h ngộ h ạ n h ngộ theo tiếng nhìn đến một trung niên hán tử thân mang phi bảo mặt tròn từ lông mày cười mịm chắp tay vai trào lễ đường hạo cung kính đ á p lễ nói đại nhân quá khen đường mẫu điều tra thanh châu trên đường đi qua nơi đây nghe nói dự châu thứ sử làm quan thanh liêm chuyên tới lễ tiếp hai người khách khí hàn huyên hai câu dự châu thứ sử liền tự mình dẫn đường hạo ba người trước đến phủ nhà thính đường dự châu thứ sử ngay thẳng sảng khoái đợi ba người nhập、tọa. đương i t vào vấn n đề. mẫu cả h ầ gan hướng các hạ cho mượn lương cứu trợ thiên thai liền thanh châu con dân tại thủy hỏa dự châu thứ sự chậm rãi đứng gậy hai tay phía sau bước đi thong thả hơn mấy bước nhìn về phía đường hạo thanh châu tình hình thai nạn tại hạ vậy hơi có nghe thấy cùng là hương thân hương lý hai bên cùng ủng hộ theo lý thường theo đó đúng lúc gặp định bắc hầu lưới cày phổ biến năm ngoái thu hoạch tương đối khá kho lúa đ â y đ ã chỉ là không biết định bắc hầu chuẩn bị cho mượn bao nhiêu dự châu thứ sử đã mở miệng việc này liền coi như có hy vọng nhưng thiên thai chi niên hai cái châu huyện cách xa nhau không xa đường hạo cũng chưa công phu sư tử ngoạn hai ngàn hộp hai ngàn hộp đối với tình hình thai nạn mà nói chỉ tính là hạ t cắt trong sa mạc nếu là bình quân xuống tới bất quá là vài trăm người một năm khẩu phần lương thực đương nhiên đối với giải quyết bây giờ ăn xin dân đói xem như khẩn cấp nghe nói cái số này dự châu thứ sử vậy có chút thoải mái tinh thần nạn châu chấu c h à n lan không chỉ là thanh châu con dân cần cân nhắc sự t ì n h càng là hắn cái này liền nhau châu huyện thứ sử muốn cân nhắc vấn đề nếu như cái này châu chấu vượt biên làm chủ của một châu tất nhiên là muốn lưu đủ khẩu phần lương thực đã được đột phá tình t huống dự châu thứ sử mỉm cười nói định bác hầu mượn lấy cũng không nhiều thanh châu gặp nạn làm tiếp giáp châu huyện mặc dù sẽ không ngồi nhìn mặc kệ chỉ là lương thực chỉ sợ năm nay là còn không lên đi thân huynh đệ tính rõ sổ sách lời nói này xem như nói đến ý tưởng bên trên mà nếu nay tình hình thai nạn đến xem thanh châu lương thực thẳng đến thu lương thời khắc chỉ sợ vậy còn không lên cho mượn lương chính là thuộc từ đối với đường hạo tín nhiệm tôn kính nhưng dù sao làm chủ của một châu cân nhắc chính là châu huyện con dân sinh tồn an n g uy liền xem như đương kim thánh thượng vậy kiên quyết sẽ không bởi vì quan hệ cá nhân mà tận lực đến mỏng thu nào đó quận huyện thuế lương một mã thì một mã có chút q u ý củ mặc dù sẽ không phá châu huyện thứ sử đều là thủ hạ vạn thiên con dân cha mẹ nuôi sống qua viên đường hạ o vậy tất nhiên sẽ không muốn lấy chắp tay đưa tiến loại này nằm mơ ban giữa ngày đường hạ vô vô tay đứng lên cất cao giọng nói cái này lương thực tất nhiên là còn không lên nhưng đường m ẫ cũng biết dự châu thứ xử khó xử chuyện hôm nay tính toán tại ta đường hạo danh nghĩa ta cái này liền lưu lại một cái giấy vay nợ lấy gấp ba giá cả mua hàng nhóm này lương thực nếu là tại thu hoạch thời khắc thanh châu còn giao lương ăn liền cho thêm dự châu một thành làm tạ lễ nếu là thu hoạch thời khắc cũng không còn giao lương ăn đường m ẫ căng nguyện đem gấp ba tiền tài hoàn trả cái này mua bán vô luận như thế nào xem cũng khá có lời niềm vui ngoại ý muốn đến có chút đột nhiên dự châu thứ xử hai mắt tỏa sáng đông nhiên xoay người lại nhìn về phía đường hạo định bắc h ầ vì bách tính như phúc loại này là nghĩa bản quan cảm giác sâu sắc khâm phục nếu là có thể theo lúc hoàn trả tự nhiên tốt nhất nếu là không thể bản quan liền đã giá thị trường đòi hỏi tiền tài như thế nào đường hạo cao giọng nợ nụ cười nói thứ sử đại nhân đại nghĩa đường m ô đã vô cùng cảm kích v ề phân giá tiền này liền lấy gấp ba đến nhất định phải thành g i a o một tiếng đột một thanh â m từ bên ngoài thính đường cấp tốc chuyển đến c h â m đã lao ra nhà ta nguyện lấy bốn lần giá cả mua hàng lương thực chương 613. h i ệ m tượng hoàn sinh chương 613. h i ệ m tượng hoàn sinh đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc trà tìm vốn là tương hòa thính đường bởi vì câu nói này nữ đ ỗ n g nhiên ngưng kết hai cái chắp tay vai trào lễ người cũng theo đó thân thể cứng đờ chậm rãi thính đường cửa vào đi tới một vị ăn mặc hoa lệ nam tử tướng mạo thường thường một đôi t r ò n g mắt bên trong lại lộ ra một cỗ khôn khéo chi khí nam tử ướt ngược ngầm đầu chậm rãi đi vào thính đường tại dự châu thứ sử trước người dừng lại cung kính c o người chắp tay nói thứ sử đại nhân ta chính là thanh châu t ề phong môn hạ khách mời phụ trách mua sắm sự vụ thanh châu đại hạn hán kho lương chữ lương không đủ đặc biệt hướng dự châu đến đây cho m ư ợ lương nghe nói tể phong hai chữ đứng tại điện bên cạnh lý trị lông mày bỗng nhi m á n g thầm thật sự là âm hồn bất tán bên cạnh ngô thông trừng mắt dựng lên trong lòng đi theo phụ họa không tốt nghe nói cái này tề phong giới t r ư ớ n g sản nghiệp trải rộng tề lỗ chi địa lần này đến đây mua lương chúng ta kế hoạch sợ là muốn thất bại trong lúc suy tư đứng trong sánh đường đường hạo đã lên tiếng bốn lần giá cả tề đại nhân vì nghĩa cất vào kho lương ngược lại là đủ liều nam tử kia trên mặt mỉm cười nho nhã lễ độ đối đường hạo không người nguyên lai là đường đại nhân đến đây nhỏ vừa mới đường đột chỉ là đường đại nhân muốn tại dự châu mua lương vì sao không nói trước lên tiếng kêu gọi vậy miễn cho như vậy xấu hổ đương đại nhân đều vì triều đình làm việc cũng thuộc về thực bất đắc dĩ mong được tha thứ khe không người vái trào lễ cung kính cùng cực hiển nhiên một cái có chi thức h i ể u lệ nghĩa văn sĩ quan viên bộ dáng cái này nhất cử nhất động bên cạnh dự châu thứ sử xem rõ ràng trong lúc nhất thời có c h ú t ngộng nhắc tới vậy trùng hợp một cái vì thanh châu quân mới chủ lương một cái vì thanh châu dân đói chủ lương hai người vậy mà cùng lúc tại dự châu phủ nhà trả mặt dự châu thứ sử mắt nhìn đường hạo lại tới mắt cung cung kính, kính nam tử mặt lộ ra ngượng n h ị dự châu kho lùa tuy là lấy đà nhưng cũng không đủ cùng lúc hướng hai vị cho mượt lương cái này một bên là gia đại nghiệp đại tề phong sản nghiệp rất nhiều đắc tội không nổi một bên lại là danh tiếng vang dội triều đình mệ n h quan liền chức quan này p h ẩ m g dai đã không dám thất lễ ba một tiếng vang dội thai quang trùng điệp đánh tại nam tử trên mặt ở đây ba người sắc mặt kinh ngạc cùng lúc nhìn đi qua lý trị âm trầm mặt mũi này nhìn hàm hàm nam tử kia nói tề phong tại thanh châu lừa gạt lũng đoạn thị trường trắng trận thu mua lương thực càng làm cho thanh châu không có lương thực như đủ vậy có mặt đến dự châu cấm đoạt định bác hầu châu mua chính là cứu tế con dân khẩu phần lương thực t h phong đâu lại cầm cái kia có lẽ có chữ lương h ạ n độ đến đây b ằ lương nam tử bộ mặt bên trên năm ngón tay dấu đỏ mặt lộ vẻ sắc bén chi sắc h u n g h ă n g chừng mắt lý trị ngươi thật lớn mật phủ nha tình trạng dám đả thương người cái này lương thực chính là vì trong quân kiếm như thế nào ngay vậy lý trị cười lạnh một tiếng bên hông móc ra yêu bài đặt ba người trước mặt nôn n g ự băng lãnh nói năng có khí phách ngươi ngược lại là nhìn xem ta có hay không lá gân này cả yêu bài trong suốt ngọc luận bên ngoài hoàng kim khảm một bên bốn đầu ngọc long tinh điêu tế c h á c sinh động như thật hạch đạo đại cổ triện tấn chữ bị ngọc long chen trúc xem xét liền biết rõ chính là cung bên trong tri vợt c h hầu vừa、vấn. nam tử nhất thời sắc mặt đột biến hộ tống dự châu thứ sử hốt hoảng vỉ xuống đất một cái đại thủ ngăn chặn hai người thanh âm trầm thấp từ đỉnh đầu chuyển đến việc này không nên tuyên dương thanh châu con dân đối với quan viên cựu hận chưa tiêu trừ tấn vương chính là cải trang vi hành các ngươi muốn vì này giữ bí mật hai người run dày đứng dậy dự châu thứ sử sắc mặt tái nhận có chút run dày định bắc hầu bản quan cũng không hiểu biết thanh châu còn có quân chính tình hình thực tế mong rằng định bắc hầu thứ tội lôi kéo lên hai người thân hình đường hạ vỗ vỗ dự châu thứ sử bả vai ngươi chính là theo lẽ công bằng làm việc làm sai chỗ nào cái này lương đường m g ỗ trước hết được cho mượn đi dự châu thứ s ử không người xoay người hướng về hai người túi người chào nói đó là tự nhiên đó là tự nhiên run dậy nhận lấy tờ giấy dự châu thứ s ử hét lớn một tiếng người tới lời nói ở giữa mặc giáp binh sĩ cầm trong tay chiến tranh sài bước nhập đường nhìn xem mặt đất run lẩy bẩy thân hình dự châu thứ s ử vung tay lên nói người này chữ hàng đầu cơ tích chữ n h i u loạn thanh châu lương giới giáp tâm hạ i người đánh vào địa lao chờ xử lý nằm sấp túi mặt đất thân hình toàn thân run dậy liên tục kêu trên đại nhân tha mạng đường đại nhân cứu mạng a lần này tiểu nhân bí mật đến đây chính là thụ người khác chỉ thị nhìn đại nhân minh giám nhìn xem bị kéo được mà xuất thân ảnh đường hạo trong lòng hơi đ ộ n g một chút quay người nhìn về phía dự châu thứ sử đại nhân người này tuy là tề phong giới trướng nhưng cũng chẳng qua là một cái truyền lời người bàn về hành vi phạm tội đến chỉ sợ không nổi tề phong một phần trăm cả gan đại nhân đem người này giao cho ta mặc cho bản quan xử trí như thế nào tuy là nhớ tới tề phong gia tài và quán nhưng ở tấn vương cùng đường hạ mặt dự châu thứ sử cũng chỉ có thể bất đắc gì đắc tội cái này thành châu thương nghiệp một phương bá chủ lần này đường hạo muốn đem cái này khoai lang bỏng tay mang đi đối với dự châu thứ sử mà nói vậy dĩ nhiên là thích hợp nhất mừng rỡ sau khi dự châu thứ sử chắp tay nói đã đường đại nhân muốn mang đi người này hết thảy đều là nghe từ đường đại nhân đường hạo có chút phát tay kéo lên lý trị mang lên lô thông nhanh chân hướng về bên ngoài tính đường đi đến hùng hồn thanh nhẫn vận v n về phía sau t r u y ề n ra dự châu thứ sử lương thực đa tạng chương sáu trăm mười bốn điên c u ồ n g kế hoạch chương sáu trăm mười bốn điên quần kế hoạch đại đường chi trần thế võ t h u n cc tra tịm thanh châu kho lương tề phong phủ đệ độc gác thái dương thiêu nướng khắp nơi vô hình lên nhảy nhiệt lưu không khí và mẹo cả mặt đất p h ẳ n g phất đều m u ố n hòa tan to như vậy trong phủ đệ tề phong đặt mông sập trong s á c h đường trên bàn trà b ả y biện nước giếng mát qua trái cây mà bục cục đại thủ cầm dương ngọn gặm được nước chảy nang nhỏ xuống trên váo thấm ư ớt một mạng lớn bên cạnh hai cái tỷ nữ nhân thủ một thanh lớn b ộ phiến phần phật phần, phần phật phiến không ngừng thanh nhạc văng lên vũ cơ nối đuôi nhau mà vào k i n h bạc quần áo bao vây lấy thất tha tư thái lụa mỏng xoay tròn huyền chuyển mẻ mũa t đại nhân không tốt không tốt gấp rút la lên xuyên qua t r ư ớ c phủ đệ sân bãi xếp âm thanh từng tiếng chuyển đến đã đắm chìm tại ca múa thái bình bên trong tề phong nơi nào nghe thấy cái này không hài hòa thanh â m ánh mắt theo s á t lĩnh đội vũ cơ rời rạc x o thân t binh vượt qua cửa lảo đảo đi tại bóng loáng thạch bản bên trên phù phụ một tiếng mới ngã xuống đất vũ cơ nhóm nhất thời tránh thoát thét lên liên tục n h ư ờ n g ra một con đường đến nhìn xem từ dưới đất bỏ dậy thân binh tề phong trong mắt tránh qua một vòng không kiên nhận thân sắc khe nhũ m à hướng phía thính đường hai bên vũ cơ chầm rãnh ắ t thật sự là mất hứng tất cả lui ra. vũ cơ rời đi cả thính đường bên trên liền chỉ còn thân binh l ẹ loi c h ơ c h ọ i một người thân binh khẽ nâng tầm mắt nhìn về phía sắc mặt khó coi t ề phong trong lòng đột nhiên trầm xuống nếu không phải là chuyện đột nhiên xảy ra h ắ n vậy tuyệt đối không biết cái này quét t ề phong xem m u a hướng t r à hào hứng cái này coi trọng đến to mọng cầm kểnh ngây thơ chân thành t ề phong kỳ thực phía sau âm chiêu không ngừng độc ác cùng cực nghĩ đến đây thân binh trong lòng run lên nằm sấp túi trên mặt đất hai tay ụ c xúc bất an dùng lực nén tại bóng loáng thạch bàn trên mặt đất suy nghĩ hỗn loạn ở giữa thính đường phía trên chất vấn âm thanh chuyển đến chuyện gì hốt hoảng như vậy? thân binh bồi dối thu hồi suy nghĩ đứng lên chắp tay nói đại nhân đường hạo đã tại dự châu đã cho mượn đến hai ngàn hộp lương thực lần này chính tại vận chuyển về thanh châu trong lúc nói chuyện thân binh bông u xuống đầu lâu không dám nhìn hướng tề phong một chút b à n h bàn tay trùng điệp vỗ xuống trái cây đánh rơi xuống một chỗ từng k h ỏ a bồ đ ả o thuận đại điện quay tròn nhấp lô uống nửa ấm đẹp n ư ỡ n g cách lang một tiếng ngã lật trên bàn trà mắt lạnh mỹ t i ể u từ h ồ khẩu cốt cốt chạy xuống tới phế phẩm ta ra cao hơn gấp đôi giá cả cũng không đem cái này dự châu lương thực cầm xuống tiếng g ầ m gừ từ mập lùn thân thể bên trong bạo phát đi ra sau lưng cầm bồ phiến tỷ nữ hốt hoảng lui ra phía sau hai bước tâm kinh đảm hẳn nhìn xem tề phong hai người có loại dự cảm bất tưởng tề phong tức giận tất nhiên có người muốn đại họa lâm đầu quỳ trên mặt đất thân binh thân hình run lên trong lúc vội vàng tìm tới kẻ cầm đầu cũng quýt giải thích nói dự châu thứ sử luôn luôn thanh liêm chắc là chúng ta mua lương nhân ngôn ngữ bất thiện dẫn đến xung đột mới đưa việc này làm hư hại vương đại nhân trà cho rõ tề phong bị loại rượu nước hoa quả hôn tạc bàn trà vặn vẹo thân thể gian nan đứng lên lạnh lùng nhìn về phía trong thánh đường thân ảnh. Người kia hiện tại ở nơi nào? t h â đại nhân k h g dưới mắt đường hạo tất nhiên muốn tại thanh châu bán tháo mượn tới lương thực chúng ta lại cấm lương rời đến ngược lại là sẽ để cho kêu ca chuyển rời đến trên người chúng ta không bằng lần này chúng ta vậy bắt đầu bán lương thuận thế mà vì tề phong chậm rãi đọc qua hai tay trong sánh đường chậm bước đi thong thả mấy bước chậm tư một lát nói có lý đường hạo mượn lấy lương thực bất quá hai hộp mà thôi vậy chỉ có cái này hai hộp cung cấp nó giá thấp bán đi phân phò r ơ i đến phái người tiếp cận đường hạo bán lương c h i địa triệt để mua khoảng không đường hạo chỗ chủ chi lương thân b i n h hướng về phía đứng thẳng tại tính đường tề phong cười hh t t nói kho lương bên trong lương thực dư tương đối khá đường hạo cùng đại nhân đấu lương giới bất quá là không biết lượng x ư c lây trứng trọi đạt h ô i chắc hẳn cái này hai hộp lương thực d ư i đến có thể rơi xuống nạn dần trong tay nhiều lắm là một thành lần này tán dương t h ầ phong nghe có chút dễ nghe trên mặt ngạo sắt nhìn một cái không xót gì hắc hắc cười lạnh một tiếng nói một thành một thành quá nhiều tăng quân số nhân thủ để quân đội trước đến t r ì n h lương hai ngàn hộp lương thực muốn một hạ t không kém đều qta n ắ m giữ tác dụng thanh châu đệ nhất đại kho lương đến lúc giá cao bàn tháo ta ngược lại muốn xem xem đường hạo đi nơi nào chủ lương quỳ trên mặt đất thân m ì n h bước lên một khuôn mặt tươi cười chắp tay nói đại nhân anh minh chúng ta cái này kho lương đấy đ ã đến lúc đó đợi cung bên trong người tới tất nhiên hoan hỉ đến lúc đó ngại thế nhưng là cái này thanh châu trên giới quyền thế lớn nhất người Thế phong chương a o to, giọng cười to, tiếng cười tùy tiện, tùy k i n động g mặt trăm h mười l ê trên n bàn m ộ t v i ê n đ ô n g châu ném tại t h â n binh tới r ư c mặt. t ể u tử chương i sáu a i c này c h trăm thử n g ư u mười ơ n tỉnh, g p l à m thỏa đáng, chuyện, châu binh, sáng, tay, nạn g châu chấu sắp tới n h đại đường chi trần thế võ thần cc cha tịm i mặt trời t r ó i trăng trên bao phủ cả tề lô khắp nơi tựa hồ năm nay hà nam đạo một đời phá lệ viêm nhiệt trong không khí không có một cơn gió vết tích trong xe ngựa như là một cái chõ xào nấu hai bóng người mồ hôi đầm địa đường hạo giật nhẹ thiếp phía trước ngực áo mỏng miệng lớn phun ra nóng rực khí lãng vén rèm lên nhìn xem bên ngoài bị dương chiếu sáng được trắng bệnh đường đất còn có bao nhiêu canh giờ chúng ta liền có thể đến thanh châu đi theo tên nam t ử kia túi t h ấ p đầu tùy ý mặt mũi tràn đầy mồ hôi tư tư hướng phía dưới chạy quả thực là không giảm cái kia ống tay áo khăn hảo khăn vung nghe nói đường hạo tra hỏi nửa ngày không ai dám ứng nam tử vừa mới hướng ngoài cửa sổ liếc bên trên một chút r ụ t r i đáp nhanh nửa cách giờ đường hạo xem nam tử kia một chút nói không cần thiết khẩn trương đợi ta chuyển ngược lại tại phòng ngươi liền làm cá nhân chứng về phần ngươi xử trí như thế nào liền xem ngươi đến lúc đó biểu hiện dọc theo con đường này nam tử cũng đang lo lắng sợ mình liền như vậy đắc tội tân vương đang lo không có địa phương lấy công chủ tội bây giờ lại này muốn nói trong lòng thông suốt sáng lên nâng lên cái kia vừa cua qua, qua tấm đồng dạng đầu lâu nhìn qua đường hạo thần xác kích động cẩn thận nhất định phải biết gì nói đấy mặc cho ai vậy thấy rõ ràng một mặt là hạt vừng đại nghĩa thương quan chức một mặt thế nhưng là cao cao tại thượng hoàng tử lựa chọn như thế nào không cần nhiều lời nhìn xem cái này hiểu được xem kỹ đoạt độ nam tử đường hạo mỉm cười chào hỏi ngồi tại sau lưng lau mồ hôi lý trị xuống xe nghỉ ngơi trói trang ngày mùa hè vẹt teo từng cơn một đoàn người tránh tại dưới bóng cây h ó n g mát nô thông phân phát tấm nước thuận tiện tìm tới một cái mục á i hũ cho mã thất v ậ y uống bên trên một chút nước đằng sau lộ trình không xa nhưng chính là dùng đến súc vật kéo thời khắc mấu chốt đường hạo nghỉ n ơ i một lát đi đến đạo bên cạnh từ từ quan sát tránh tại bụi cỏ châu chấu trên thân giáp s ắ t đã cứng rắn cánh đã sinh ra màu nâu cánh mỏng chiều dài đã nhanh đắp qua bụng nhóm này châu chấu đã thành hình cùng lúc tại nóng rực trong hoàn cảnh cái này chút châu chấu đời sau đem lấy cấp số nhân tỉnh trưởng sinh sôi phô thiên cái địa đầy khắp núi đồi nạn châu chấu đã ẩn ẩn có tình thế đường hạo trong lòng m ì n h triều đình đã lấy tay thủy lợi tới tiêu chính mình nhất định phải tại nạn châu chấu thịnh hành lúc đem lương thực cùng nạn châu chấu t h â u chấu hai loại cùng lúc kết thúc trình thể mà nói cho mình còn thừa thời gian đã không nhiều trình đốn một lát xe ngựa lần nữa lên đường mừng rỡ kích động nghi hoặc chờ mong từng cái hiện hiện tại mỗi cá nhân khuôn mặt xúc lên cửa xe ngựa màn đường hạo nhìn qua cái kia một tí dân trồng con ngươi nổi lên một vòng sáng ánh sáng đã lòng chua xót lại mừng rỡ thử nghĩ tại dạng này một cái nạn châu chấu khắp nơi trên đất thanh châu thu hoạch không đủ dữ lượng không nhiều vẫn ai cũng hiểu ý trung tiêu nóng này nhưng hết lần này tới lần khác quan viên không vì dân tới ư tiêu nạn châu chấu tồn lương một dạng cũng không chiếm được giải quyết dạng này thanh châu như là một tòa lồng giam nhìn qua từng chương chết lặng trên mặt cuối cùng có một vệ mong đợi lý trị vành mắt hồng hồng thở dài nói chuyến này mới biết sinh hoạt tại thôn quê phố phường không dễ dân nuôi tắm phát triển gánh nặng đường xa giải thích lý trị quay đầu nhìn qua đường hạo cái này chút lương thực chúng ta phân chia như thế nào cái này hai ngàn hộp lương thực đối với vạn thiên thanh châu nạn dân tới nói bất quá là hạt cắt trong sa mạc chúng ta tiếp theo chủ lương địa điểm lại ở nơi nào đường hạo buông xuống rèm nhìn về phía một bên túi đầu không nói nam tử nói kho lương bên trong có bao nhiêu lương thực nam tử chậm rãi ngừng đầu nói kho lương bên trong lương thực còn có bảy thành cái này chút lương thực cấp cho xuống tới đầy đủ cả thanh châu thành ăn được hai năm mà nếu nay tại tề phong trưởng không phía dưới h ắ n không phát t ó c chúng ta không thể làm gì đường hạo tựa hồ hoàn toàn không quan tâm đằng sau lời nói mỉm c ư ờ i bên trong trọng trọng gật đầu nói đầy đủ thuật t i ệ n giải thích đường hạo nhìn về phía lý trị nhóm này lương thực vốn cũng cứu tế không nhiều thiếu nạn dân ngày mai liền có tấn vương xuất lĩnh một chút hộ vệ đem một ngàn hộp lương thực cấp cho cho cái k i a chút đ ã ăn xin dân đói còn thường một ngàn hộp lấy giá thấp cấp cho cho tiệm lương thực cái k i a chút đại hội nhóm chúng ta trước mắt chỉ có thể dựa vào cái này chút lương thực câu ra lương thực đến lời này vừa nói ra lý trị trong lòng cái k i a bôi nghi hoặc càng sâu cả thanh châu lương thực cũng tại tề phong trưởng không phía dưới đầu nhập vào cái k i a chút hát tâm tiệm lương thực chẳng phải là dê vào miệng cóp có như vậy lo lắng cũng là tại đường hạo trong dự liệu nhưng cái này vẹn vẹn bất quá là một cái đồng hồ tượng đường hạo đáp lại nói tề phong khống chế lại lương thành phố không giả nhưng trong mấy ngày nay vẫn là từ một chút nhà giàu nhóm sẽ vụ trộm bán một chút lương thực bọn họ là thương nhân vô lợi không hướng bày ở trước mắt tiền tệ vẫn là đi gặp kiếm lời chúng ta lương thực ném tại tiệm lương thực vì liền để cho cái này chút đại hội nhóm quang minh chính bại bán mà tề phong muốn triệt để thu mua chúng ta lương thực đành phải lấy giá cao từ cái này chút đại hội trong tay đều mua sắm vỗ v ô lý trị non nớt đầu vai đường hạo cười cười nói chúng ta chuyến này cho mượn lương nhìn như là hướng dự châu cho mượn lương kỳ thực là hướng chung quanh châu huyện cũng cho mượt lương chờ một chút đi không nhiều lúc chúng ta sẽ cho tể phong một cái to lớn k i n h hỉ chương 616. m ộ t đợt lại lên chương 616. m ộ t đợt lại lên đại đường chi c h ầ n thế võ t h ầ n cc t r à tìm hôm sau các lớn tiệm lương thực mở bán lương thực vạn thiên thanh châu con dân tại gáy thời gian liền vội vàng phun lên đầu đường hướng về các nhà nhà giàu tiệm lương thực phi nước đại chen trúc tiệm lương thực trước cửa âm ý khắc trốn h ư ơ n g phấn tiếng kêu gạo bắt chuyện chít chít cha âm thanh lương tiếng gầm rú gào to tiếng mở cửa âm hôn tạp tạm một mảnh cả âm u đầy từ khí thanh châu cuối cùng tại cái này lộ ra một chút ý lạnh sáng sớm sống tới chất v ừ a mở trải một đấu ba văn giá cả phụ dung sớm nợ tối t à n tại trao hàng xong đệ nhất túi về sau liền một đường kéo lên tiệm lương thực lão bản tuất miệng nghe bên thai mắng liệt liệt gọi vui vẻ đếm lấy tiền lụa quốc gia táo bạo tiếng hò hét bên trong một đội hộ vệ từ đám người phía sau xuất hiện cầm đầu tướng quan thâu bạo quét ra lộn xộn náo con dân n g n bước sải bước hướng về tiệm lương thực đi đến sau lưng khoác lấy chiến giáp binh sĩ nắm lấy đao kích hung thần áp sát đi theo tướng quan sau lưng xô đẩy đám người hướng vào phía trong đi đến ban đường đao chặt chặt tại cửa hàng trước ký sổ trên bàn lõm vào thật sâu đến d nhất cước dẫn có trong hồ sơ trên bàn túi người nhìn vẻ mặt hoảng sợ tiệm lương thực tiên sinh kế toán nắm lên chất trên bàn tích tiền t h ủ từng mai từng mai vậy có trong hồ sơ trên bàn dẫn đầu tướng quan miết miệng lên một vòng cười lạnh từ trong ngực móc ra một cái lệ bài quân đội trinh lương toàn bộ trưng thu một đấu lục văn hôm nay lương thực đều gắn xong vừa dứt lời một túi tiền lụa ném tại tiên sinh kế toán trên mặt vốn là thay người làm việc nhưng bây giờ lại cho quan phủ cọng r ộ cứng tiên sinh kế toán sợ hai đan sen liếc mắt thoáng nhìn cái kia chút binh sĩ tối cầm đào trôi trong lòng càng là chấn động lần này chi tiết không đáp ứng chỉ sợ máu tươi tại chỗ. quay người nhìn về phía sớm đã dọa sợ điện bên trong tiểu nhị dù giọng nói nhanh nhanh trang dọa sợ bọn tiểu nhị cũng không muốn đ ắ p tội cái này chút hành o hành bá đạo q u a n g i a b a o đủ kình hướng trong túi láo bạ lạ lấy lương thực còn tại xếp hàng các con dân trông thấy một màn này trong lòng mát một nửa nguyên bản là tại cái này t hai niên bên trong lấy một miếng cơm ăn bây giờ bị cái này cường đạo đồng dạng quan phụ cướp đi không chịu nổi tính tình lớn xông lên trước đến các ngươi các ngươi đây là không cho chúng ta đường sống a v ảnh một đôi đại cướp từ phía sau đem đại hán đạp lăn trên mặt đất quyền cướp theo nhau mà tới như mưa rơi đồng dạng rơi tại đại hán trên thân quan phủ làm việc không cần ngươi cái này dân đen chen vào nói hét to âm thanh truyền đến dọa lùi bốn phía dân chúng dẫn theo túi chạy trốn mở đến một chút vẫn không cam tâm con dân ông mấy phần may mắn đến hướng chung quanh một chút tiệm lương thực mua sắm vậy mà thanh châu đã loạn quan binh sớm đã phong thưởng đồng dạng một màn một ngày này tại thanh châu các lớn tiệm lương thực trình diễn trương gia phủ đệ liên quan tới bệ hạ thiên vị đưa lương cho phi lam lại không muốn phát thóc cho thanh châu cứu trợ thiên t a i tin tức lan truyền nhanh chóng một chút đại nho thế gia gia chủ nghe được thì tin tức sinh lòng lựa giận tích cực g i tẩu đem tin tức càng chuyển càng mở thậm chí láng giềng hàng xóm láng giềng vậy tại nói chuyện phim lúc n h ắ c lên việc này người người đoán trách huyên áo cả thanh châu thành mưa mưa gió gió thanh u phòng trúc bên trong người gác cổng hờ khép ẩn ẩn chuyển đến tiếng nói chuyện thanh châu n g mi rồi trưng lão ngươi liền đi ra cái này nhà tranh xem thật kỹ một chút cái này thanh châu dân nói đi thanh em giàn mua bên trong nương theo lấy quả i trượng trụ phanh phanh nhấm thanh trương hiền vẻ mặt buồn t h i ê u nhìn về phía đối diện bóng người thấp trầm trọng nô lão a như lời ngươi nói tình hình lão hủ đều là đã rõ ràng sớm tại hoàng thanh lúc lão hủ đã tham hỏi qua hoàng thương xác thực cũng không có lương thực ăn điều động chờ một chút đi có lẽ triều đình đang suy nghĩ biện pháp vì chúng ta thanh châu chủ lương nâng lên hoàng thành một nhóm nô láo trên mặt nếp nhăn c à n g đ ậ m một phần biện luận một chuyện trương hiền đại biểu đại nho cả bàn đều thua đã để trương ra gánh vác không nhỏ xỉ nhục tuy là thủ hạ học sĩ không nói nhưng trong mơ hồ luôn có thể nâng lên một chút bất bình nguồn luận lần này chính là đại nho thế ra thay dân chúng đòi công đạo bắt được dân tâm thời khắc trương hiền lại có chút lữ bước nô láo trứng mắt run dậy đứng lên gậy còn ngón tay đánh lấy bàn trương lão chuyện tới bây giờ ngươi còn đang vì triều、đình、giải thích ngươi có biết thanh châu quan p h ủ đã tại trên phố cùng con dân tranh đoạt lương thực như thế cầm thú hành động nơi đó còn có nửa điểm dân q u ý quân nhẹ bộ dáng ta xem là thế đạo biến quân không bị dân kỷ luật h ỗ n loạn cái này đại đường là thời điểm nên mình quân đ ă n g đường đại n ị c h bất đạo lời nói bị như thế ngay thẳng nói ra nhất thời đem trương hiền dọa biến sắc cuốn quýt đứng lên kéo nô g lao cánh tay cẩn thận nói ra việc này tuyệt đối không thể nói b ậ y bây giờ chúng ta đại nho thế ra có chút tặc tử mưu toan lợi dụng đại nho thế lực làm loạn ngươi cũng đừng lấy bọn hắn nói thanh châu mạ lại có nửa tháng chính là trổ bông thời tiết đến cái kia lúc trên triều đình lại không động tác lão hủ liền tự mình lại vào trường an ngươi lời còn chưa dứt nô lão một thanh hất r a trương hiền cánh tay hừ lạnh một tiếng nói trương lão như vậy nhiều lần nhập hoàng thành ta thanh châu đại nho thể diện làm gì đến làm gì tồn ngươi sợ cái k i a đại đường luật pháp sợ danh tiếng mất hết ta nô nào đó không sợ lần này ta liền muốn tụ chúng k h ở i thế mời chào thanh châu con n ô n dân thượng hoàng thành tính tọa làm do ý chí giải thích nô lão quải trượng trùng điệp chống trên mặt đất trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng giận dữ rời đi trương hiền nhìn qua xa đi có ả n h trùng điệp thở dài một tiếng ngươi đây cũng là cần gì triều đình mệnh q u a n đã cho m ư ợ n lương lại cho bọn họ mấy ngày canh giờ thì thế nào a chương 617, t ừ n g bước ép sát chương 617, t ừ n g bước ép sát đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc t r à t ị m trường an nô vương phủ tây c ố i thanh thúy tươi tốt ao nước t h a m thẳm nô vương một thân cẩm tú áo mỏng đứng ở ao nước một bên thổi thanh p h o n g vung lấy mùi câu hộ vệ tay nắm mật báo trên mặt nộn h nhạo nụ cười từ phía sau đi tới đợi đi đến ngô vương sau lưng hai tay nâng lên tờ giấy cùng kính dâng lên điện hạ thanh châu bên kia chuyển đến tin tức cả đại nho thế ra tại ngô lão cổ động dưới đã đoàn kết một hơi bắt đầu tụ thập trước mắt chính tại hội tụ trên phố thân hảo tin tưởng không lâu thanh châu tiếng hô liền sẽ bị triều đình biết được nô g vương tự a hồ đối với lần này cử động sớm đã nắm nơi tay thuận miệng hỏi thăm đường hạo có gì cử động hộ vệ nụ cười trên mặt càng sâu chi tiết b ẩ m báo đường hạo không biết cho cái kia dự châu thứ s ử ăn cái gì thuốc vậy mà phát thóc cho hắn chỉ bất quá cái này chút lương thực đã bị người trong quan phủ tranh mua lưu lạc đến thanh châu con dân trên tay thiếu chi rất ít tự hồ ngô vương đối với việc này cũng không có như vậy hưng p ấ n ngược lại lại một vòng lo lắng chú cho mượn lương thực dù chưa đưa đến bao lớn tác dụng nhưng đường hạo cử động đã hướng thanh châu con dân k ê n cáo đường triều có chỗ làm việc này k h í thế ẩn ẩn có chút danh bất chính nôn bất thuận cảm giác phân phân một mảnh cá ăn vẩy ra trong hồ lật dâng lên mấy cái ngư nhi tranh nhau dành ăn lấy ngư nhi tại trong nước hồ lật dâng lên từng đoá từng đoá vợ sóng nô vương nhàn nhạt thanh â m truyền tới nhìn một cái chỉ có lật dâng lên vợ sóng mới có thể để cho người ta mắc câu thanh châu nạn đói chẳng qua là con dân lo lắng ngày sau không có lương thực có thể ăn đường hạo như vậy hành động dù chưa có hiệu quả bao nhiêu lại có thể thể hiện triều đình lo lắng lương thực dư tương đối khá thế gia thân hảo rất có thể ngồi nhìn mặc kệ không muốn nhập cái này đ ồ n g lấy mà thôn quê dân đói cũng sẽ nhìn thấy hy vọng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này hộ vệ hưng phấn trên mặt nụ cười dần dần ngưng kết xuống tới từ nơi sâu xa vậy minh bạch nô vương lời này hàm nghĩa đại nho thế gia bất quá là gánh vác lấy kêu ca khởi thế nếu là kêu ca biến mất khởi thế sức mạnh cũng sẽ cấp tốc sụp đổ cái kia cái này phiên đại nho thế gia chẳng phải là đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió vô cùng có khả năng cài lên mưu nịch tạo phạt tên nô vương điện hạ chúng ta xóa bỏ cuối cùng một thanh cá ăn nô vương chậ đánh gây hộ vệ lời nói không đ ổ i đã đại nho thế ra đã thống nhất một mực hiện tại cần chỉ là tại dân chúng bên trong đốt một mùi lửa chuyên lệnh rời đến làm ra một chút dư luận đến đem nạn châu chấu cùng triều đình nhấc lên liên hệ đến như thế nào làm người nhưng minh m ạ c h sau lưng hộ vệ khẽ nhũ mày suy nghĩ một chút chắp tay nói từ xưa đến nay con dân mặt hướng đất vàng thuận theo thiên ý thuộc hạ liền đã thiên ý tên đem việc này làm thỏa đáng ngụy vương phủ trong hậu hoa viên bọn gia đinh tay cầm thân tre đánh lấy nhanh cây đuổi đi ồn ào hạ tiền hành lang dưới bóng cây ngụy vương、Nửa、nằm trúc trên ghế thoáng i nhìn g nguyễn vương dần dần dương lên lông mày quản gia vội vàng nói bổ sung cho mượn về lương thực cũng không nhiều chỉ có hai ngàn hộp hai ngày này tề phong bên kia đã liên hợp thanh châu hộ vệ đem lương thực mua khoảng không nguyễn vương thần sắc có chút thư giãn chấm thư một lát nói thế phong lần này làm không sai chưa ngụy vương bổ sung một câu cái kia chút hộ thương nhân nhóm nhất định là thừa cơ tăng giá bán chính bọn hắn chỗ đ ộ t lương thực sợ là đường hạo đầu nhập thôn quê hai ngàn hộp kỳ thực có thể bán ra hai năm trăm h ộ p thương nhân bản tính chính là có thể có lợi liền thừa cơ kiếm tiền tề phong lúc trước truyền đạt cấm lương sách lược không thể nghi ngờ là đoạn những người này tài lộ bây giờ phát thóc sách lược vừa đến vụ trộm bán cũng thuộc về dự kiến sự tình hộ vệ suy tư một lát âm thầm gật đầu ngụy vương liệu sự như thần bất quá cái này thanh châu lương giới đã được từng bước nâng lên bần hàn con dân kỳ thực đã mua không nổi mấy cái đấu chúc trên ghế bóng người có chút xê dịch thân thể chậm rãi mở mắt ra màn không sai giá cả tiếp tục nâng lên thừa cơ thu mua rơi trên thị trường sở hữu lương thực triệt để để thanh châu hộ thương nhân trong tay vậy không có lương thực nhưng bán ngược lại thời điểm ngược lại muốn xem xem cái này đường hạo còn có loại gì cho mượn lương sách lược bên cạnh quan gia không người vái c h à o lễ nói ta cái này liền thông chi tề phong bên kia đang muốn đi lúc ngụy vương chậm rãi nói ra chậm rãi trương gia đại nho bên kia có động tác gì nghe nói hỏi thăm quan gia xoay người lại chắp tay nói trương gia đại nho đã có di động thế ra ở giữa gia chủ đã bí mật liên hợp chắc hẳn liền tại mấy ngày nay sẽ có một trận tụ hội kết quả này tựa hồ lệnh ngụy vương phá lệ bất mãn hư l ệ n h một tiếng nói cái này chút nho hủ lậu nhóm ngược lại là có thể vững vàng thông chi một chút đến thanh châu hộ vệ nghiêm tra rời đến lấy quân đội trinh lương làm tên đoạn tuyệt cho t r ư ờ n g gia thị tộc cung cấp lương gặp quản gia liền muốn rời đi ngụy vương cường điệu nói chuyên lệnh rời đến bước nhanh sớm một chút bức bách đường hạo bị loại mau chóng để đại nho thế ra phản cô nhàn tại trường an đã lâu lại không xuất quân như thanh châu việc này sẽ chỉ càng ngày càng khó xử lý đại nho sao động chương sáu trăm m ư ơ i tám đại nho sao động đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra tìm thanh châu đường hạo phụ đệ hầu ra việc lớn không tốt người chưa đến tiếng nói đã chuyển đến nhìn xem lương thực phân phát sổ sách đường hạo nghe cái này gấp rút nôn nóng hô quát ngẩng đầu tầm mắt chỗ nô thông một thân miếng vá cách căn mặc vội vã đi vào đến chuyện gì nô thông liếc nhìn một chút thần sắc ngạc nhiên lý trị cùng triệu lợi dân lại đem ánh mắt rời đi đường hạo khuôn mặt nói thanh châu quan phủ hộ vệ từ con dân trong miệng đoạt thức ăn khiến lương giới lên nhanh Coi như hiện tại lại đầy đủ lương thực bần hàn con dân vậy đã không có dư thừa tiền n h à n r ô i đến mua sắm vừa dứt lời ngồi tại ốc xá bên trong lý trị triệu lợi dân cùng tên tia t ề phong cấp dưới cùng lúc khuôn mặt t r ắ n g nhận không có lương thực có thể mua cố nhiên đáng sợ nhưng mà ở đây có lương lại mua không nổi càng là chuyện xấu tiên tài tràn đầy thân hào nhóm sẽ không tiếp trọng kim nhưng cái này dân đòi nhóm vốn là bần hàn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cứu trợ thiên thai chi lương bị mua đi chẳng phải là mượn tới cứu trợ thiên t a i chi lương toàn hoa tại sống đao bên trên cũng không đưa đến một phân một hào tác dụng cơ hồ là tại cùng thời khắc đó tất cả mọi người đôi mắt tụ tập đến đường hạo trên thân chậm rãi buông xuống sổ sách đường hạo s o n g khuỵu tay chống đỡ bàn chầm tư một lát nói đây là chuyện tốt ta bây giờ cục diện như là hai chó á c đấu những người có tiền kia thân hào cùng cái này đội lương nhiều nhất để phong lẫn nhau càn xé xem ra cái này chút ngư nhi đã dần dần nổi lên mặt nước điều tra đến đem cái này chút giá cao bán tháo lương thực quan viên đều ghi lại trong danh sách đợi bây giờ qua đi tịch thu tương ứng tài sản đường hạo nhẹ nhàng như thường nhưng ngồi một bên lý chị sớm đã nhẫn mại không ở nội tâm nôn nóng đứng người lên hình trong sách đường đi qua đi lại nói cái này lương thực đã được cái này chút thân hảo cướp đi thanh châu con dân nạn đói chưa dài kêu ca chưa tiêu nơi đó còn có thời cơ điều tra cái này chút lái b u ồ n nôn nóng thân ả n h rơi vào đường hạo tầm mắt cười nhạt một tiếng đứng dậy không cần thiết sốt ruột nhóm này lương thực chỉ bất quá che đậy người t h a i mục đích ta đem có một món lễ lớn muốn đưa tại cái này t ề phong giải thích đường hạo vô vô ngô thông cánh tay nói nhóm này lương thực mua sắm nhiều nhất nhất định là t ề phong vẫn như cũ theo điểm ném lương t r i để thả lòng thả lòng t ề phong nắm ở trong tay mồ hôi nước mắt nhân dân nô thông tuy là không hiệu trong đó hà nghĩa nhưng trực giác nói cho hắn biết đường hạo lần này làm tất nhiên có đạo lý trong đó về phần cái kia phần lễ vật nô thông cũng thật là hiếu kỳ nhưng hầu ra đại nho thế ra bên kia đã có di động nghe đồn có không ít con dân tại vùng đồng ruộng đào ra thạch bài cùng nạn châu chấu có quan hệ nghe nói lời ấy đường hạo nhắm lại tầm mắt trong lòng đ ỗ n g nhiên trầm xuống việc này đến canh giờ quá kỳ quặc hết lần này tới lần khác tại cái này lương giới lên nhanh thường có điểm báo nạn châu chấu sự tỉnh xem ra không thể lại kéo nhưng từng có cái kia chút thạch bài bản mẫu vừa dứt lời nô thông từ tay á o trong túi quần lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay thạch bài đưa đi qua đường hạo tiếp qua thạch bài cả đám v ậ y vội vàng vây quanh nhìn xem cái này thạch bài đến cùng già sao bộ dáng toàn thân màu đen vào tay có phần chìm nâng lên hai hàng cổ t r i ệ n chữ nhỏ không đức bất hiếu trên trời rơi xuống thần trùng chợt nhìn đến cái này hai hàng chữ viết lý trị sắc mặt bờ biến trong lòng giật mình huyền vũ môn sự tình phụ hoàng thí huynh bức cha leo lên cái này đại đường quân vương chi vị bây giờ cái này không đức bất hiếu chẳng phải là chính là ám chỉ phụ hoàng lại đem cái này châu chấu thiên thai cùng loại này cùng bên trong cấm chế liên hệ với nhau trong mơ hồ có loại e sợ cho thiên hạ bất loạn cảm giác triệu lợi dân một gương mặt mo trở nên tái nhuận cánh tay cũng tại ẩn ẩn run rẩy nói cái này đây quả thực là muốn tìm lên thanh châu đại l u ậ n a đại nho thế ra thế lực trải rộng tề lỗ khắp nơi nội tình thâm hậu không thể khinh thường h á n môn hạ học sĩ trải rộng ngũ hồ thứ hải lực thu hút có thể thấy được lốm đốm nếu là lấy nạn châu chấu vì lấy cớ đem cái này thiên thai h ỏ a nước dội đến đường vương trên thân đến lúc đó đại loạn nhưng không đơn thuần là thanh châu một chỗ đường hạo cố nhiên biết rõ cái này thạch bài chính là có người cố tình làm nhưng dưới mắt trí gấp chính là giải quyết cái này nạn châu chấu vấn đề triệt đề từ căn nguyên ngăn cản bây giờ đại nho tụ chúng liên hợp con dân tình thế đã thế không thể đỡ dứt khoát thuận thế mà vì đường hạo nắm chặt trong tay thẻ bài quyết định thật nhanh tuyên bố triệu đại nhân ngươi chính là thanh châu thứ sử tại thanh châu chi địa danh vọng khá cao liền từ ngươi hướng dân chúng t u y ê n dương mệnh quan triều đình thương cảm con dân tiến thanh châu dân chúng trung dự tiết tịch đồng tâm đ ộ n lực đối kháng nạn châu chấu chắc hẳn cái t i ê u đại nho thế ra càng biết mượn ngươi ảnh hưởng tại yến hội bên trong khởi thế lên án xem như hợp bọn họ tâm ý cũng sẽ không ngăn cả ngươi giải thích đường hạo nhãn châu xoay động nhìn chằm chằm lý trị nói thanh châu một nhóm chúng ta viễn phó ngàn dặm nghĩ đến còn chưa chưa làm cho ngươi một trận mỹ vị món ngon lần này ngươi liền cùng ta cùng đi mang lên bọn hộ vệ bắt châu chấu sau khi nghe xong lời nói này lý trị trận to trong mắt không thể tin nhìn xem đường hạo nói cái này mỹ vị món ngon cùng châu chấu ở giữa có gì liên quan liên húng chi cái này vùng đồng ruộng châu chấu đầy khắp núi đồi nhiều vô số kể chỉ dựa vào chúng ta giải rác mấy người có thể đem cái này châu chấu bắt sạch sẽ đường hạo nhìn xem trong phòng đồng dạng giật mình tại chỗ đám người cưới hắc hắc nói các vị có chỗ không biết ta đường mộ thức ăn cầm tay đồ ăn chính là cái này g i u mượn châu, châu. màu sắc sáng rõ vàng rực s ố t giòn cửa vào nước chảy ngang mang theo một cỗ nhàn nhạt cỏ xanh hương thơm lời còn chưa dứt q ố c xá bên trong đám người che miệng che nôn khàn không chỉ chương 619. Lời đồn đ ạ i nổi lên bốn chín g 619. lời đồn đại nổi lên bốn phía đại đường chi trần thế võ thần cc tra t ị m trường an hoàng thành thái cực điện n ắ m trong tay t h ạ c h bài đường vương nhìn chúng một chút t h ử l ệ n h một tiếng nói không đức bất hiếu thiên tướng thần trùng tốt. tốt một cái không đức bất hiếu lời nói ở giữa đường vương dương mắt màn nhìn về phía đại điện quần thần một chút nói thanh châu châu chấu vì sao phát triển nhanh chóng như vậy ha vì sao trước đây châm chỉ là hơi có nghe thấy có thể đưa thân triều đình đứng tại cái này thái cực điện đều là đọc đủ thứ thi thư viết văn người liền xem như võ tướng cũng có thể tùy tiện minh bạch không đức bất hiếu bốn chữ h à n g nghĩa ở trong đó ẩn dụ ở đây sở hữu đại thần trong lòng đều hiểu cái này chính là đại đường cầm chế tức là đường vương hỏi thăm luôn luôn phải có người đi ra đáp lại tin ông tự lão giả thấy không có người trả lời vội vàng ra khỏi hàng cầm hướng tấm không người vái chào lễ v ậ hạ nhất định là cái kia tạ thanh châu con dân khuyết thiếu giáo hóa tài trí làm tức giận thần linh hạ xuống thần trùng b ậ y hạ nhân hậu nếu là tắm rửa trai giới thay thanh châu con dân hướng thần linh tạ tội nhất định có thể cảm hóa trời cao triệu hồi ngày này thay cổ nhân thờ phụng thần linh vạn sự vạn vật đồng đều ưa thích cùng cái này thần linh n h ấ t lên liên quan bây giờ đem nạn châu chấu cùng thần linh dựng vào liên hệ cũng là chẳng có gì lạ nghe như vậy giải thích đường vương mặc dù không tin thử nghĩ có thể n ị c h tiên c ả n bệnh xoán vị đăng cơ đường vương làm sao lại bị loại này ngu mọi người đợi thần quỷ nói chuyện chỗ che đậy một đôi như ưng nhắn mắt liếc nhìn điện này bên trên thần tử lại cũng không tốt mở miệng phản bác vạn sự đều không tuyệt đối đứng tại trên điện trưởng tôn vô kỵ liền cùng cái này đường vương cũng là không tin thần linh một cái x à i bước bước ra đội ngũ dẫn vất y tay áo chắp tay đứng thẳng trên triều đình một mặt chính khí hoang đường cùng cực châu chấu từng bước xâm chiếm mạng hủy hoại rồi tốt thế nào lại là thần trùng nếu thật như thế vì sao không thấy dân gian thôn quê cùng phụng châu chấu nói chuyện một câu nói t r i để đem tin ông tự phản bác cá khẩu không trả lời được ấp úng nửng này tin ông tự lão giả đỏ lên mặt mò nói cái kia trưởng tôn đại nhân ngược lại là nói một ch cái này nạn châu chấu như thế nào giải quyết nghe vậy trưởng tôn vô kỵ khẽ giật mình một lúc cũng nghĩ không ra biện pháp tốt đến giang co thời khắc lễ bộ lao giả chậm rãi đi đến điện bên trong chắp tay nói b ậ y hạ dựa theo các đời truyền thống b ậ y hạ ứng thi tế thiên đại lễ dưới hạ chiếu chính mình tội sách mới có thể thay thanh châu con dân hóa đến kiếp nạn này lời này vừa nói ra quần thần bạo động chiếu mấy cái tội sách cái này chẳng phải là tương đương đường vương thừa nhận loại này tội danh trong lúc nhất thời không ít thần tử cắn chặt môi dưới âm thầm vì lễ này bộ đại thần mướt mồ hôi quả nhiên ngồi cao long tọa đường vương đ ố n g nhiên đứng người lên hình c ă m tức nhìn điện bên trong đứng thẳng lễ bộ đại thần theo ngư i như vậy nói ra châm chính là cái này không đức bất hiếu người rồi chất vấn thanh âm quanh quần đại điện vang vọng tại mỗi đại thần bên h a i lễ bộ đại thần thân hình rung động hốt hoảng quỳ xuống đất chắp tay nói bệ hạ thứ tội vi thần tuyệt đối không dám a cái này tế thiên tiến hành bản sự cảm hóa trời cao khẩn cầu thần minh phù hộ tiến hành còn nữa nhưng bình đức không an dân tâm vi thần tuyệt không nửa điểm khinh m ạ n bệ hạ chi ý a mong rằng bệ hạ minh g á m lời nói cầu thả lý thật đường vương chậm rãi tại điện thủ giá bước suy tư trong đó lợi hại. t ộ i kỷ t tiếng quát trói thai từ võ tướng trong đội ngũ bạo phát đi ra cao sĩ liên bộ mặt tức giận đi chậm rãi đi đến điện bên trong không người vái c h à o lễ bậy hạ từ đăng cơ đến nay quốc thái dân an thiên hạ thái bình đây là đại đường phúc lợi bậy hạ càng là lập nên trịnh quán tình thế so với các triệu đại đội thay phong cái ô n g kia quỳ trên mặt đất lễ bộ đại thần chỉ có thể từ chứng trong sạch giải thích nói thần cũng không phải mạnh hơn thêm lục này cùng bệ hạ chỉ là thạch bài tại thanh châu chi địa lưu truyền rất rộng tin đồn khắp nơi trên đất không ít con dân đã có lời h á n giận cái kia đại nho thế ra càng là dùng cái này thạch bài làm ý trời khó tránh hội tụ không ít con dân phi ý chỉ tính đức hung hang thóa bên trên một ngụm tùy tiện đứng ra chứng mắt mắt to như trung đồng chỉ vào mặt đất lễ bộ đại thần thân là thân tử lại bị lời đồn đại chỗ có phần khối đá này bài rõ ràng có người ác ý truyền bá một đám điêu dân ngấm ngầm hại người kỳ tâm khả chu giải thích nhanh chân v ư ợ trước t tê tiếng quát âm thanh chấn động như sở ấm Bệ hạ thần nguyện lãnh binh năm ngàn trước đến duy trì trật tự có ý định náo h sự người mong rằng bệ hạ ân chuẩn lời này vừa nói ra phòng huyền linh xuyên qua đám người đứng ra để lại ý chì kính đức cánh tay tuyệt đối không thể xúc động a ướt chỉ tướng quân lần này đại quân thẳng tiến chẳng phải là càng ngồi vững cái này tội danh giải thích. chương o n huyền linh g h phía h điện t sáu trăm hai mươi triều đình hình phân tranh chương sáu trăm hai mươi triều đình hình phân tranh đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm đường hạo cái này hồi lâu chưa xuất hiện trên triều đình tên lần nữa câu lên văn võ đại thần bên trong không ít người tâm thần đã có người nhấc lên mở cái này cái đầu như vậy hoàng tử giao xuống sự t ì n h liền có cần phải chen vào một đạo lặng lẽ nâng lên gật đầu một cái sọ hướng lên đào tầm mắt nhìn về phía đứng lặng điện thủ bóng người đường vương đôi mắt thâm thúy bên trong có ánh sáng lưu động lóe lên mạc qua trong ấn tượng đường hạo đa mưu t ố c trí gặp chuyện luôn có thể mở ra lối riêng để cho người ta đả khai nhãn giới b ờ môi nhẹ nhuyễn mang theo một vòng chờ mong uy nghiêm thanh âm chuyển xuống đến tiểu t ử này ứng đối ra sao nạn châu chấu nhưng có kế sách điện bên trong đại thần sắc mặt khác biệt quá nhiều có chờ mong có mừng rỡ vậy có ngưng trọng cùng trắng h é t cao sĩ liêm túi thấp đầu l thực tại không biết nên không nên đem cái này tình hình thực tế chi tiết bẩm báo ấp phá ấp vúng bên trong bên người tiếng t h u ố c r ụ c nổi lên m ộ n phía thân quốc công mau nói a đến cùng có hay không lương sách hỗn loạn bên trong cao sĩ liêm cao mày nếp nhăn càng sâu túi thấp đầu sọ chắp tay nói nghe nói định b ắ t hầu muốn muốn dầu muộn châu chấu ăn ăn hết đức quán g thanh âm chật mới mở miệng liền đem chung quanh ồn ào hoàn toàn đẻ xuống tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh trong triều đình lời nói này phá lệ rõ ràng bây giờ triều đình thích như là một cái đầm nước đọng sở hữu quần thần đồng đều đang c h â mặc trên mặt biểu lộ đang nói n g ự a nói ra m ộ t khắc đông nhiên đình trệ một lát sau cả t r i ề u đình nhất thời như mở nồi sôi nước sôi sôi trào đây là cái gì kế sách chơi ạ lại có thể có người nghĩ đến loại này kế sách nghe ngóng muốn nói đừng nói ăn cả trên t r i ề u đình quái tướng nhiều lần ra có người bưng bít lấy b ụ n g dưới nôn khan không chỉ có chút mở mịt luôn uống hỏi đến chính mình phải t r ă n g nghe lầm có chút đập bàn tay h ô to hoang đường đứng tại điện thủ đường vương trên mặt lúc thì đỏ một trận l ụ n lại đứng nói cái này châu chấu số mục đích tự lại có thể hay không ăn xong liền là cái này đồng ruộng ở giữa bò sát x u ấ t sinh như thế nào để cho người ta hạ miệng có khoảnh khắc như thế đường vương cho là mình nghe lầm lần nữa chất vấn ăn không người chắp tay thân ảnh xem không ra bất kỳ biểu lộ chỉ là khẽ gật đầu để bày tỏ khẳng định lớn lên lớn lên hút vào một ngụm tức giận đường vương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa tê cả da đầu cứng rắn ngoại giáp sáu đầu mảnh chân dài chân tăng thêm cái kia thông s u ố t lớn hai viên hát sắt răng cửa nhìn xem liền làm người ta sợ hai buồn ôn liền là cái này chút dân đói đói bụng đến đầu nào trong váng chỉ sợ cũng sẽ không làm nhai loại này vùng đồng ruộn tán loạn xúc sinh có người trầm từ t rãi r o nói g g đám n ư đi Loại ra. Vậy hạ? Loại này, này? này hạ. kê sang chuyện khác trên triều đình đối với vừa mới kế sách chú ý lập tức hạng chung quanh ồn ào vậy dần dần thu nhỏ tuy r o n g q nói t h bây giờ đại thần bảo hướng rất có thái tử chi tranh trí ngại nhưng chuyện đột nhiên xảy ra có lẽ hai đứa con trai mình rất có chút kỳ kỹ dâm xảo há có thể hiểu biết thanh trâu nguy hiểm theo các ngươi xem thanh tước có gì phương pháp giải quyết thanh châu tình hình hài nạn việc này bất luận cùng thái tử chi vị không luận tội các vị mỗi người phát biểu ý kiến của mình cũng làm cho chấm nghe một chút lời này đề cập đi ra chúng thần đều có chút ngạc nhiên nhưng là cuối cùng vẫn là có người không chịu được đến đỡ hoàng tử đăng cơ sau mang đến lợi ích c h ú trừ một lúc lâu sau đứng ra nguy vương điện hạ giỏi về giao tiếp tại thanh châu c h i đ ị a có lẽ có chút năng nhân dị sĩ bằng hữu cũng khó nói vì thần tán thành nguy vương điện hạ thở nhỏ thông tuệ bảo đảm không cho phép sẽ có chút thủ đoạn đến quản lý cái này nạn châu chấu thân đề nghị ngụy vương điện hạ nhưng thay mặt bệ hạ thắp hương c ầ u phúc c ả m hóa trời cao đ ê m này thai họa nhanh chóng tiêu trừ trên triều đình lấy lòng ngụy vương điện hạ không ít nhưng nên hợp ngô vương người cũng không dám yếu thế có câu kia không luận tội tiền đề không ít người cũng vì ngô vương tranh đoạt một cái cơ hội ngô vương điện hạ tại thanh châu c h i địa rất có chút danh tiếng lần này đến hướng thanh châu nhất định có thể đem thai họa khử trừ nghe nói ngô vương điện hạ tại trong lâm thẩm thiện nuôi hoa chim cá sâu chắc hẳn đối châu chấu vậy như lòng bàn tay nhất định có phương pháp có thể giải quyết hỗn loạn triều đình không ngừng có người đứng ra không ngừng có người đưa ra mới quan điểm có thể nói chúng thuyết phân vân thậm chí cái gì kết giao dạo chơi thần c h i nuôi có bắt chủng thần điệu thuyết pháp đều kéo đi ra nhìn xem dần dần làm cho túi bụi triều đình đường v ư ơ n g sắc mặt dần dần âm chầm xuống chậm rãi phất tay、Tốt. từng ố t t chuyện mà nói thần hồ kỳ thần chấm n h i tử chấm trong lòng không chắc hết t h ầ đều là gượng gạo chi luận thực dụng kế sách không có một đầu đường v ư ơ n g gió nhẹ ống tay á o gác tay mà đi việc này ngày sau lại bàn chương sáu trăm hai mươi mốt châu chấu thị k ế n chương sáu trăm hai mươi mốt châu chấu thị k ế n đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm thanh châu kim huy vẩy hướng khắp nơi chiếu s ạ tại to như vậy tấm ván gỗ trên võ đài t r ư ợ cao màu son vải vóc treo ở võ đài hậu phương lộ ra phá lệ hỷ khí vải đỏ trước gỗ trinh nam bàn giải kim ti khảm một bên phá lệ tôn quý một cái hai cánh tay mọc cỏ biên châu chấu đặt lộng lây trên bàn giải tựa hồ cùng cái này không khí có chút không hợp nhau thậm chí mang theo một vòng kỳ dị sớm tiếp vào quan thanh liêm triệu lợi dân bố cáo thanh châu các con dân chen tại dưới võ đài nhìn xem trên đài hết thảy chỉ trỏ nghị luận ở mỹ đây là làm gì vì sao muốn đem châu chấu bệnh khổ như thế cái này tám thành là muốn cử hành tế đi lốt châu ch cầu bình an đúng à bây giờ châu chấu khắp nơi thiêu hủy cái này chút gắm ăn hoa màu côn trùng có hại vì chúng ta thanh châu đổi lấy một mảnh thanh tịnh cũng không nên nói mỏ nghe nói cái này châu chấu chính là trường phạt năm đó cung đ ỉ n h chí biến một bên khác ư ớ c xá bên trong đường hạo bưng một b à n nổ châu chấu đụng tại lý trị trước mặt nhanh nhanh nhanh tranh thủ thời gian ăn một cái trước nếm thử vị đợi chút nữa mà muốn tại con dân trước mặt biểu diễn đâu lý trị t r ừ n g lớn hai mắt nhìn chăm chăm đường hạo lại nhìn xem đầy bản từ cao tốc không đều mảnh chân dài chân khó có thể tin nhìn qua đường hạo ta ăn còn muốn ngay trước thanh châu con dân mặt tỷ ngươi như vậy thế nhưng là đang treo bờ ta thân thể lại cơm ngon áo đẹp hoàng cung bên trong lý trị cái gì sơn hào hải vị cũng nếm qua nhưng hoàn toàn là cái này nổ châu chấu cũng không nếm qua đừng nói là nếm liền xem như bắt lý trị vậy tuyệt đối không dám nhất c ư ớ c nhẹ thăm dò tại lý trị trên ông đường hạo căm tức nhìn lý trị nói ngươi chính là hoàng tử hoàng tôn đại biểu cái này cả đại đường hoàng thất ngươi không nếm người nào nếm đường đường tám t h ư c nam nhi lại sợ cái này tức lớn lên côn trùng có hại nói ra đến ném không ném hoàng thất mặt mũi lý trị một chương non nớt khuôn mặt nhất thời nhăn thành bảy mươi lão nhân bộ dáng chưa từ từ nhắm hai mắt màng như đầu nhìn xem đầy bản tử ấu vàng châu chấu chậm chạp dưới không tay ta ta không muốn xem tư thế kia đường hạo cũng biết lại bức bách sợ t h i ể u tử cũng sẽ không nếm bên trên một ngụm rơi khay bạc đường hạo một mặt không kiên nhẫn nhặt lên một cái nhét tại trong miệng nhai g i ò n vang được đợi chút nữa bên trên này ngươi nếu không ăn sau này đừng nói mì sợ i liền là hầu tức phủ ngươi cũng đừng hòng tiến nói đến mì sợ i lý trị trong óc nhất thời có ngày đó tại hầu tức phủ lần thứ nhất nhấm nháp lúc hình ảnh kích thích đầu lưới cây độc tăng thêm bớp gia vị ngon miệng khối thịt í n h cả mềm đạn gân đạo mì sợi cửa vào chân mềm chua cây ngon miệng. tăng thêm n ồ n g đậm nước canh để cho người ta muốn ngừng mà không được nghĩ đến đây lý chị đã c h ả y nước rãi không kịp chờ đợi nghĩ đến tuy đẹp đẹp ă n được một bát một cái châu chấu một tô m ì sợi nói ra lời nói này lúc lý chị đã nhẫn nhịn được trong dạ dày rời sông lấp biển bước ra úc xa bóng lưng cứng lại cao giọng nói ra thành rao tại một mảnh tiếng kinh ngạc bên trong đường hạo kéo lấy một cái đắp lên khay bạc chậm rãi leo lên võ đài đem cái này khay bạc mang lên bàn kia về sau đường hạo mặt mỉm cười liếc nhìn một chút nhìn chằm chằm khay bạc hiếu kỵ các con dân nói ra thanh châu các con dân bây giờ châu chấu nổi lên một ph rất nhiều dân chúng khổ không thể tả vậy mà đại gia có chỗ không biết cái này châu chấu cũng không phải là thiên thai chính là thượng thiên c h i ế u cố hạ xuống tường thụy chi vận lời vừa nói ra mọi người dưới đài một mảnh kinh ngạc nhìn qua lẫn nhau nghị luận ở m ý, đơn giản yêu ngôn hoặc chúng cái này côn trùng có hại sao có thể ăn đâu đúng vậy a chiều này dương mệnh quan có thể nào đổi trắng thay đen đem côn trùng có hại nói thành điểm lành đâu chỉ sợ là lại tới lường gạt bách tính thủ đoạn bên hai tiếng chất vấn ồn ào một đoàn như là xe ngựa oanh minh đường hạo lại mắt điếp thai ngơ dù sao chuyện thế này tại cổ người đương thời trong mắt chính là trái ngược lẽ thường v ư ợ trong qua nhận biết sự tình. Cơ hai tay, nhận tình. biết sự Cơ a an hiệu tĩnh h người lại, đám đường ạ ó i tiếp. tại thực t Kỳ châu chấu sớm tại ý dược sớm r o n điện ghi tịch có chấu ghi chép, châu chấu lời à là m một thuốc, có thể tiêu giải độc, tư thân thể thể, là thực liệu bên trong một loại. Trong chướng liệu có độc, giải loại. bên kệ l nói đường hạo chậm rãi để lộ trên khay bạc cái nắp một mâm lớn nổ tốt châu chấu đường hạo nói tiếp đường mẫu bất tài hôm nay liền phát hiện một loại châu chấu mới phương pháp ăn đặc biệt cùng thành châu con dân chia sẻ x o á t đường hạo cử động lần này không thua gì chọc tổ hong vò vẽ đám người một mảnh xôn xao cả hội trường ầm ĩ khắp trốn đứng tại đám người sau thư sinh trắng t r ẻ o thấy c ả n h này trực giác trong lòng r u lên g i á t cuốn họng kêu gạo vô s ỉ quan phủ lại có loại này thủ đoạn đến ngu mội bạch tính trước đó thông đồng một hơi đại nho thế ra nhóm giữa lẫn nhau đưa một cái ánh mắt tranh nhau gào lên châu châu chính là từng bước xâm chiếm hoa màu côn trùng có hại v ậ t ô h ế tất h nhiên có độc thân là triều đình mệ n h quan n h ư u toan độc hại b ạ c tính ngươi đến cùng g i sao g i á tâm đáng giận a đáng hận rồi vậy mà dùng dạng này thấp kém tổn hại chiêu ngươi trước nếm một cái thử một chút khan giọng tiếng gào thét tại hội trường xếp sau ẩm vang vang lên không ít các con dân nhao nhao về phía sau nhìn đến thân mang thanh nhã nho bảo tay cầm q có giấy chính là đại nho thế gia học sĩ đại nho thế gia tại thanh châu chính là tri thức đại biểu nhân t ạ i biểu tượng đã những người này cũng nói thẳng cái này châu châu chính là độc trùng thanh châu con dân làm sao không tin không ít xếp sau con dân vậy đi theo ồn ào cơ nằm đấm phẫn hận gào thét không vì dân cũng được còn muốn lấy độc hại dân chúng dụng ý khó dò đúng không thể lấy hắn đạo không nên bị yêu n ô n lường gạt như vậy yêu ngôn sao có thể từ một cái mệnh quan triều đ ỉ n h trong miệng nói ra chương 622, t r ờ i ban điểm lành chương 622, t r ờ i ban điểm lành đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm nhân ngôn đáng sợ thân là thanh châu học sĩ đỉnh phong đại biểu đại nho thế ra cái này một lời nói ngữ trực tiếp thao túng dư luận dẫn hướng không ít con dân nắm chặt nắm đấm d ơ cao đỉnh đầu mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn bộ dáng nhìn một màn trước mắt thân thể trong đám người thư sinh trắng trẹo trên mặt dò dỉ ra một vòng đạt được ý cười đến các hương thân cái này mệnh quan triều đình lường gạt b á c t í n đem trời phạt nói thành điểm l ạ n h cái này thạch bài khắc chữ không đức bất hiếu trên trời rơi xuống thần trùng chính là trời cao cảnh cáo chỉ có đương t r i ề u thiên tử tắm rửa trai giới tế thiên tử bớt mới có thể hóa giải ngày này thai a s ắ c nhọn thanh em ồn ào trong đám người lộ ra phá lệ tỉnh mục đích không ít con dân quay người quay đầu nhìn qua run dày n ô lão chậm rãi đi vào đám người thần s ắ c đau khổ chư vị a thanh châu đại hạn hán bách tính khó khăn phủ nha từ dân chúng trong miệng đoạt thức ăn đương kim thánh thượng thiên vị phát thóc cho phi làm tâm phúc võ tướng lại đơn độc không chịu hạ xuống cam lộ vì thanh châu bách tính như vậy hành động đã t r e o đến người người hoàn trách nhân thần c ộ n phẫn Quả e trượng thùng thùng đâm mặt đất nô láo thần sắc bi phẫn trên mặt có thanh lệ trượt qua nhẹ lau khỏe mắt cái chán tóc xanh phiêu đãng nô láo nghẹn ngào nói thương thiên hạ xuống thần trùng dự cảnh thanh châu đại nho làm gương tốt phổ biến hoàng nhân yêu tiến hành sửa đổi thánh thượng lời nói và việc làm các thương thân đại nho thế ra gánh này trọng trách lẽ ra đem người khởi thế nhập hoàn thành dán lời hay đức cao vọng trọng đại nho lên tiếng thanh châu con dân cảng là tin tưởng không nghi ngờ đám người bạo động bên trong có người vung tay hô to nô láo nói có lý chúng ta ứng đi theo đại nho tốc độ nhập hoàn thành gián l ờ i hay đúng muốn để đương kim thánh thượng phổ biến thi n h â t nước thành tâm s á m hối đã bình ổn t i ê n nộ cái này châu chấu chính là năm đó cung đình chi biến trừng phạt đáng thương ta thanh châu con dân lại muốn vì này nhẫn cơ chịu đói nhập hoàn thành gián l ờ i hay chính n h â t nước s á m chịu tội hỗn loạn l ờ i đồn đại trong đám người dần dần xu hướng thống nhất đứng tại trên sàn gỗ đường hạo đem một màn này xem rõ ràng một trận nạn châu chấu bị h ư u tâm người dẫn đạo cùng cái này huyền vũ môn chi biến nhấc lên có lẽ có liên hệ tựa hồ đây hết thảy trong mơ hồ có một đôi vô hình tay muốn đem chuyện này huyên nào càng lớn nói bậy nói bạn theo i n g ò hét từ phía chuyển h từ t ra. ngoài đoàn người vây ra. Theo tiếng nhìn đến một khắc một vị lao nhân thân mang một mạc áo trắng giữ lại mấy sợi dâu dài có một cái hành y vỉa dương tốc độ v ữ n vàng nhanh chân vượt đến màu nâu đậm cái dương hiện ra bóng loáng lộng lây lắng đ ộ n g ra năm tháng vết tích trong đám người có người nhận ra lấy mừng rỡ ngóng nhìn dưới la lên lên tiếng tôn thần y vỉa tôn thần y đến tôn thần y dạo chơi thiên hạ cứu trợ trị liệu người hơn phân nửa là bần hàn con dân tại dân gian thanh danh tốt đẹp thị truyền có thụ tôn kính kinh hỉ tiếng hò hét càng ngày càng nhiều đám người không tự giác nhường ra nói tới tràn đầy cung kính nhìn qua người đến đường hạo vậy tại cùng thời khắc đó nhận ra người này chính là tại trong cung đình có qua vài lần duyên phận tôn tư mạc nghĩ không ra thời gian qua đi nửa năm lại tại thanh châu gặp nhau lần nữa trong tầm mắt tôn tư mạc nhanh chân cưới trên sàn gỗ chắp tay nói đinh bắc hậu đã lâu không gặp đường hạo đồng dạng cung kính b ắ p lễ nghi hoặc hỏi một câu tôn tiền bối tại sao lại ở chỗ này tôn tư mạc gỡ xuống trên thân hành y dề dương đặt ở trên bàn cất cao giọng nói tình hình thai nạn thường, thường sẽ nương theo ôn dịch m ạ tới nghe nói thanh châu nạn đói lão phu liền vội vàng chạy đến vì chính là phòng ngừa rắc dối có thể xuất hiện trong lời nói ánh mắt xéo qua thoáng nhìn trên bàn dầu trên châu chấu vậy không đợi đường hạo trào hỏi t r ú n g mắt phía dưới lấy bên trên một cái đặt ở trong miệng từ từ nhấm n u ố t khẽ gật đầu lúc khen không dứt miệng nghĩ không r a đ ị n h b ắ t hầu lại có loại này mới lạ suy nghĩ ân chủ nghệ cũng không tệ cảm giác sốt g i ò n chính hợp lao phu rang lợi trên đài phẩm rất là hưởng thụ dưới đài xem sớm đã loạn thành một đống c a o mày n ở trong dân tâm kinh đảm hàn nhìn xem châu chấu nhập tôn tư mặc miệng không khỏi lên tiếng kinh hô tôn thần y t h không được cái này châu chấu nhất định là có độc vận ô a ai nha song song trương chất vị định bác hầu nói cũng không phải là hư giả châu chấu làm thuốc phương thuốc cổ truyền bên trong đã có ghi chép đun sôi phơi khô mai thành phân chưa nhưng thông khí tật chị thở khó khẽ bình huyết mạch cùng mơ hồ cùng một chỗ phục vụ chị được tiểu nhi bệnh tinh phong rút ra đêm tối khóc quả thật trung dược lương mới tôn tư mạc chính là đương thời thần y dỉa như vậy nói ra chúng tử dân cũng không thể nói gì hơn nữa côn trùng có hại có độc l ờ i đồn đ ã p h á thư sinh trắng t r ẻ o mắt thấy đại thế đã đến trong lòng nhất thời gấp ngươi ngươi chính là thần y vỉa thần tiên đồng dạng thể phách tự nhiên không sợ độc này vật chúng ta chúng ta thế nhưng là phổ thông con dân làm sao lại giống như ngươi tuy là cuối cùng giấy r u ộ n nhưng cũng làm cho mọi người mới thành lập được tín nhiệm lại sụp đổ mất một nửa trong lúc nhất thời đám người cũng đúng cái này luôn l u ậ n bảy phần tín nhiệm ba phần hoài nghi trong đám người lại lần nữa rất nhỏ dối luật lên chương sáu trăm hai mươi ba sung phong đi đầu chương sáu trăm hai mươi ba s u n phong đi đầu đại đường chi trấn thế võ thần cc t r à tìm thật thật giả giả thị phi khó phân biệt con dân trong lòng nghĩ kỵ tự nhiên để cái này chút ý đổ tụ chúng khởi thế người nôn nóng và phần đừng nghe bọn họ cái này châu chấu g ặ m ăn hoa màu liền là côn trùng có hại chúng ta muốn lên hoàn thành để bệ hạ dáng tội t ứ bớt còn thành châu một mảnh ăn bình đứng tại đám người đằng sau đại nho thế ra ngươi một lời ta một câu chỉ muốn làm sao lại đem những dân chúng này lôi kéo nhưng cuối cùng một bàn tay không vô lên tiếng rất khó lại thắng được dân tâm thân vương đến du thở phá hướng từ đám người đằng sau chuyển đến xoa áo giáp chấn động thung thung bước chân bước qua một đội ngân giáp sĩ vội vàng chạy tới giáp sĩ qua đường đám người giống như thủy triều lui bước ra nhường ra một đầu rộng lớn đường đến t â m mắt chỗ lý t r ị một thân vàng dự cáo mang bảo tại hộ vệ t r ê n trúc dưới x ả i bước hướng về sàn gỗ đi tới hoàng t ử đặt chân dân gian thanh châu con dân đều túi đầu không người đại lễ bái gặp lý t r ị đi đến sàn gỗ chậm rãi p h ấ t tay nói miễn lễ giải thích nơi khỏe mắt liếc trên người bảy hậu phương đại nho một chút sau đó ánh mắt rời đại đường con dân đường đại nhân cùng tôn thần ý nói chắc hẳn các vị đã biết được thật thật giả giả các vị trong lòng cũng có định đoạn giải thích lý trị chỉ, chỉ vào cái k i ê u bàn châu chấu nói một cái đều là nói cái này côn trùng có hại chính là thương thiên hạ xuống trời phạt cô liền thay cha hoàng c h ố n g được ngày này khiển phụ hoàng nếu là có sai nhi thần lẽ ra thay thế hôm nay cô liền n u ố t vào cái này châu chấu nhìn xem đến cùng là cái này châu chấu muốn thôn vệ cô của cưng vẫn là người này nói muốn quấy nhiều phụ hoàng uy danh trong lời nói vẫy lên một cái giòn hoàng thể xác từ từ nhắm hai mắt ném tại trong miệm khẽ run hai tay nhắm chặt hai mắt thậm chí ẩn ẩn run dậy bờ môi bên cạnh thân đường hạo cũng xem nhất thanh n h ị sở dù cho là trong lòng e ngại và phần nhưng tại cái này rộng rãi dân chúng trước mặt lý t r ị cuối cùng bước ra một bước này đường hạo cười cũng không phải là chế dễ ước cái này đại đường đời sau quân vương trên vai cuối cùng có thể nâng lên gánh nặng nâng lên hy vọng đám người kinh hô tiếng ồn ào bên trong lý t r ị đem trong miệng châu chấu nhai ẩn ẩn rung động xúc giòn bên trong mang theo một mùi thơm tươi non bên trong mang theo dầu chân chân nhẵn tính cả lấy che k u ấ t cỏ mùi tanh tay độc cùng một chỗ tạy trong miệm nổ tung tràn ngập trong sự sợ hãi đóng chặt tầm mắt cũng chầm chầm mở ra lý t r ị trên mặt ngược lại bị cỗ này mỹ vị mang đến xem kinh hỷ lấp đ ấ y cái này cái này cực kỳ ăn ngon kinh hỷ lời nói từ nhấm nuốt phần môi phát ra lý t r ị không kịp chờ đ ợ i lấy thêm lên một cái ném vào trong miệng lời nói cũng biến thành mơ hồ không rõ ân ăn ngon nhanh để bọn hắn vậy nếm thử lý t r ị lời nói cho vây xem con dân mang đến lớn lao trùng kích say sưa ngon lành tướng ăn thật sâu thu vào mỗi vóc dáng dân tầm mắt một cái nếm hơn người thế gian sơn hào hải vị hoàng tử có thể ăn như thế có vị cái này châu chấu đến cùng là lớn bao nhiêu mị lực không ít hiếu kỷ con dân trong đám người dò xét lấy đầu lâu nhấp nô hầu kết đường hạo trên mặt cười nhạt một tiếng quăng lên một cái ném vào trong miệng nhấm nuốt bên trong vung tay lên cất cao giọng nói như thế nhân gian mỹ vị há có thể được hưởng đựng đi lên hộ vệ binh sĩ ứng thanh ra khỏi hàng không nhiều lúc liền mang sang ngâm lớn đựng tại con dân trước mặt gan lớn dân chúng cả gan nắm lên một cái nhìn chung quanh một chút tả hữu để nhẹ trong miệng tế phẩm tiếng khen bên trong chung quanh con dân chen chúc mà tới bò lớn bát ăn nô lão nhìn xem khắp nơi trên đất con dân nơi đó còn có nửa điểm tụ chúng bộ dáng một vòng một vòng riêng phần mình vây quanh mấy cái tên hộ vệ tranh nhau chen lần hướng về khay bạc b ắ t ăn thở dài một tiếng nói tụ chúng khởi thế hoàn toàn thành trúc lam múc nước công giá trang a công giá tràng ai t á n t á n ta đại nho thế ra lần này xem như thể diện mất hết đưa mắt nhìn ngô lão run dậy thân hình rời đi bạch diện chuộc thân bên cạnh đại hán mặt vông nghi hoặc mắt nhìn bên cạnh bóng người nói như thế nào cho phải khởi thế vì trở thành cái này vốn là tiếp lấy châu chấu tình thế hiệu triệu hiệu triệu dân chúng lại không nghĩ biến thành một bữa ăn ngon trong lời nói nghiêng đầu sang chỗ khát sọ chất p h á t nhìn qua cái kia c h ú t tranh nhau đám người lẩm bẩm nói cái này châu chấu thật có như vậy mỹ vị đường hạo sớm đã thoáng nhìn này một đám không hợp nhau người mang theo một vòng t r e o chọc hướng về phía ngẩn người một đoàn người nói tốt h như vậy mỹ vị mấy vị cũng dự định nhấm nháp nhấm nháp thanh âm càng hơn người biển rõ ràng chuyển tới còn tại ngây người thư sinh trắng trẻo nghe nói thanh âm vừa mới nhớ tới chính mình đã bại lộ trong lòng giật mình làm bộ mất trốn lượng mạch cao giáp thành hàng c à n trước người ngăn lại đường đi trên sàn gỗ thanh âm trầm thấp chuyển tới chưa nếm thức cá tươi sao có thể đi không từ g ã mang đi Soạn. chiến tranh nghiêng về phía trước trên kệ một đoàn người nơi cổ họng áp hướng đường hạ phủ đệ nhìn xem dành ăn không còn khay b ạ c đứng lặng sàn gỗ thân ảnh cao r ộ n g n ở nụ cười nói t r ư vị vùng đồng ruộng đều có châu chấu ta đường mẫu ngũ kim một văn đại lượng thu mua mong rằng hương thân phụ lao động động tay chân trước đến bắt cứu trợ thiên thai lương thực mấy ngày nay chắc chắn đưa đạn vừa dứt lời hương phấn hô q u á t từ trong đám người bạo phát đi ra rộn ràng đầu đường như là tiết áp hầm thủy mạnh liệt hướng về ngoài thành chạy đến lý chị trà trà khỏe miệm mỡ đông nhìn xem đang muốn đi hướng dưới đài thanh âm truy vấn thu nhiều như vậy ăn xong sao còn có cái kia cứu trợ thiên thai lương thực tại cái kia chương sáu trăm hai mươi bốn lương giới chi tranh chương sáu trăm hai mươi bốn lương giới chi tranh đại đường chi trần thế võ thần cc trà tịm thanh châu kho lương to như vậy tề phong trong phủ đệ hậu viện lại là một khối nghỉ mát t h ắ n g điện t ề y xanh thanh thúy tươi tốt hương hoa từng cơn có phải hay không thải điệp lướt qua bụi hoa nhẹ nhàng phi vũ tề phong đứng tại đình đài lầu cát tay vị lan can nhìn xem dưới chân bịt giả sơn rơi xuống mấy k h ả cá ăn bích thủy lát lộn có cá chép thần hiện đường hạo hiến thanh châu con dân ăn châu chấu sau l ư n g thân binh trọng trọng gật đầu chi tiết đáp lại s ắ c thực như thế liền tại hôn qua thân lúc thế phong h ừ lạnh một tiếng bôi đem trên cổ thấm ra mồ hôi dị vô c h i dân đen liền cái kia vật ô h ế cũng có thể ngọt ăn châu chấu chăn m ề n dân thức ăn bây giờ đã tại thanh châu nhấc lên một mảnh bắt châu chấu thủy c h i ề u mặc dù châu chấu lại nhiều sinh sôi lại nhanh vậy khó ngăn cản cái này ngàn vạn người bắt nhiều một đạo món ăn khai vị đối thanh châu con dân tới nói vui mừng hớn hở nhưng đối với vị này tay cầm thanh châu lớn nhất kho lúa tề phong tới nói hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút cảm giác bị thất、bại. lần nữa rơi xuống mấy quả cá ăn thế phong tiếp tục nói để bọn hắn đến bắt đi cái này châu c h â u a dù sao không phải lương thực ta cũng không tin cái này chút bọn tiện dân còn có thể ăn được mấy tháng châu c h â u đến sau lưng thân binh dương mắt nhìn xem trước mắt cổng k ả n h thân ảnh chắp tay nói chính là đại nhân tay cầm thanh châu lớn nhất kho lúa bây giờ lương giới đã là giá trên trời đợi châu c h â u bắt xong cái này chút bọn tiện dân vẫn là muốn lâm vào nạn đói to mọng khuôn mặt lộ ra ý c ư ờ i lúc có người vội vàng từ hành lang xông vào đến、Phu、phù phù uy xuống đất âm thanh cùng kinh hoảng bờ báo âm thanh cùng lúc vang lên tê đại nhân không tốt hôm nay bắt đầu đến nay lương giới có chỗ hạ xuống to mọng thân thể lù lù bất động nhìn cũng không nhìn người đến một chút lạnh nhạt nói có gì kinh hoàng bất quá là cái k i a chút tiệm lương thực quen dùng thủ đoàn tôi h phái người trước đến trinh lương đem cái này chút lương thực mua khoảng không chính là tiếng nói vừa mới rơi cối hành lang có lộn xộn bước chân chuyển đến đại nhân cả thanh châu tiệm lương thực cùng lúc hạ giá vị lan can kích ấp trong đôi mắt tránh qua một vòng tàn k ố c mua khoảng không những gian thương này nhất định là từ trong nhà vậy độn có lương thực to lớn thân thể chậm rãi quay tới nhìn chằm chằm mặt đất quỷ hai bóng người kiểm kê tồn k o điều tra thêm mấy ngày nay nhập thương lương thực tổng cộng có bao nhiêu quỳ trên mặt đất sợ hai thân ảnh cuốn quýt tướng thanh nhanh như chất biến mất tại tề phong tầm mắt nhìn xem trước người thân ảnh tiếp tục hướng trong nước h ổ ném lấy ca ăn thân binh tiến lên x u n g đỉnh nói tê đại nhân chắc hẳn đường hạo cái kia chút mượn tới hai ngàn hộp lương thực rất mau đem bị chúng ta mua vào đủ xong cái này chút lương thực chúng ta liền có thể gối cao không lo ngồi chờ đường hạo lại đến cho mượn lương ba đại thủ nện tại một lan cán bên trên t h phong lộ ra một cái khinh miệt mụ cười nói một giới nho nhỏ hướng quan viên mà thôi cũng muốn cùng ngụy vương điện hạ đậu phú chẳng phải là nói chuyện sau lưng thân binh đang muốn vớt n g ô n g ngựa lúc lúc trước hai người vội vàng chạy về cả thanh châu bên trong phía nam lương giới biên độ i nhỏ hạ xuống còn lại ba lần vẫn tại hạ trượt chúng ta mấy ngày nay vừa mua lương thực đã tiếp cận hai hộp vừa dứt lời tề phong nắm chặt n ắ m đấm trong đôi mắt tránh qua một vòng vẹn ngôn lệ một lát sau một thanh cá ăn rơi vãi mà ra mua toàn bộ mua vào hai hộp mua khoảng không đường hạo nhất định hết biện pháp bây giờ có thể nào tùy tiện dừng tay không gian nửa canh giờ hai người lần nữa quỳ xuống tại hành lang đại nhân lương giới lại lần nữa sụt giảm đã dứt phá một đấu ba văn、Soạn. cá ăn đ ố n g nhiên từ trong tay rơi xuống trong nước h ồ mảng lớn yên tĩnh nổi lên bọn nước tranh nhau dành ăn đứng thẳng tại làn can bên cạnh thân ảnh chập trần không ngừng mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm mặt m ũ i tràn đầy g à má đông nhiên xoay người lại không có khả năng không có khả năng tại sao lại như vậy nam sấp túi trên mặt đất thân ảnh đầu đụng chạm lấy mặt đất toàn bộ thân hình run rẩy không chỉ đường hạo g i ố n g chống thua trên hướng thanh châu giá cao mua lương còn lại ba châu huyện chữ lương nhà giàu nhao nhao vận lương đến thanh châu số lớn lương xe sen lẫn tại bắt châu chấu trong đội xe trà trộn thanh châu cả thanh châu tiệm lương thực đã bạc v ẫ n lương đội xe còn tại liên tục không ngừng lái tới b à n h to mọng thân thể chán nản ngã xuống ngồi liệt mặt đất tiếng vang cực lớn đem bên cạnh trấn kinh đến n gốc trệ thân vệ dọa đến biến sắc lui ra phía sau mấy bước không khí phảng phất trong nháy mắt xen xệt một câu ngạt thở cảm giác tuân hướng miệng mũi tề h phong chưa phát g i á c ở giữa hô hấp r ồ n r ậ p mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng trắng bệnh bờ môi nhúc nhích thật lâu mới run rẩy gạt ra mấy chữ chúng ta còn lại bao tiền lùa tiếng trả lời âm đồng dạng đức quãng tràn ngập sợ hãi không đến không đến một thành con số kinh người thoáng như trời đất sụp đổ thế phong tiền tài lương thực chính là nhận nguyện vương trọng thác lương thực chính là giải quyết thanh châu con dân cứu trợ thiên thai chi dụng tiền tài chính là thu mua cái này chút phủ nha quan viên sử dụng dưới mắt tiền lụa đã đến chỉ dựa vào nguyện vương hoàng tử huy áp sợ làm u ố n để cả thanh châu quan viên thần phục đã là không thể nào nghĩ tới đây một trận trời đất quay cùng cảm giác cùng nhau đánh lên đầu to như hạt đậu mồ hôi thấm ra quần áo ở phía sau trên lưng ấn ra một mảng lớn vết mồ hôi đến thế phong gian nan nâng lên tròn vo cánh tay phải rung g i n ó i nhanh nhanh đến giữ vững k h lúa cái này chút lương thực cái này chút lương thực phải chết thủ xuống tới chương 625, t a n thành mây khói chương 625, t a n thành mây khói đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra t ị m 333. ba tiếng tiếng vỗ tay từ cuối hành lang truyền đến thăm thẳm thanh â m bao trùm tới tề đại nhân quả thật là yêu dân như con thủ pháp ái quốc đại nạn lâm đầu còn thay lấy đại đường triều đình trông coi kho lương cái kia đạo giới hạn g h e nói thanh â m này tề phong trong lòng r u lên một cú cảm giác sợ hái cảm giác sông lên đầu d ơ lên một c h ơ n g huyết hồng t ầ m mắt gắt gao nhìn chằm chằm cuối hành lang đường hạo một thân tử sắc quan viên bảo mang theo một nhóm ngân giáp binh sĩ nhanh chân vượt đến bên cạnh một người phá lệ dễ thấy đỉnh đầu một tôn hoàng kim mũ miệng đông châu tô điểm chính giữa vị trí khảm nạm một viên màu son bạo thạch lấy một thân trói mắt vàng r ự cáo m a n g bảo uy phong lẫm liệt thần sắc nghiêm túc hoàng tử đường hạo lần này đến đây đúng là mang theo hoàng tử mà đến thế phong nhất thời trong lòng run lên nguyên dự định cầm lụy vương tên tuổi làm chút dãy ruộa hù dọa một chút cái này lỗ m ã n mệnh quan triều đình vậy mà khi nhìn đến có hoàng tử đi cùng l b ắ p thì không nhiều c ó cắp tể phong kinh hãi miệng mở rộng ấp úng nửa ngày g ạ t ra mấy chữ n g ư ơ i Ngươi liền không sợ tiến lên thanh âm bỗng nhiên trước người một bước chỗ dừng lại khôi ngô thân thể túi người xuống tới lãnh mâu chằm chằm đến tể phong run dày sợ cái gì sau lưng ngươi chủ tử còn tại hoàn thành còn trông cậy vào hắn sẽ vì ngươi tự mình đến thanh châu một chuyến đang khi nói chuyện thanh âm từ trong ngực móc ra một chương c h ữ c quấn dựng đứng triển khai thấy rõ ràng đây cũng là những năm gần đây chỗ phạm phải tội trạng cái này chút tội trạng liền là tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội cả nhà sợ cũng không đủ tế phong đồng tử đột nhiên ở giữa phóng đại chiếu ra đường hạo tấm kia nghiêm trọng khuôn mặt một c ỗ băng lánh hàn ý từ phía trước chuyển đến tấm kia tội trạng dường như tại thời khắc này dường như biến thành diêm la thủ bên trong tấm kia phán người thọ mệnh sinh từ bạc a a a khô khốc trong cổ phát ra sắp chết như d ạ thú chầm thấp gà o t h é t tế phong đạp hai chân thất hồn đồng dạng muốn d â y rủa đứng lên bỏ chạy thay vào đó mềm mãi hai chân sớm đã không dùng được bất luận cái gì khí kình đến đường hạo có chút đưa tay nhẹ nhàng vung vẩy một cái mang đi chờ xử lý sau lưng nắm lấy chiến tranh binh sĩ ứng thanh nhìn chăm chú tấm kia mặt xám như cho to mọng gương mặt lý trị hung hăng chừng bên trên một chút thóa bên trên một ngụm t h a m quan ỗ lại loại người này chết chưa hết tội giải thích non nớt trên mặt v ặ n lên l ô n g mày nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh bóng người t ỷ tế hoàn g thành chủ tử đến cùng là người phương nào đại thủ vô vỗ lý trị phía sau lưng đường hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau ngươi tự sẽ minh bạch một đợt vừa bình một đợt lại lên áp lấy tề phong vừa tới phụ đệ đường hạo liền bị nước mắt tuân đầy mặt triệu lợi dân tinh hãi nhảy một cái một phen đưa ra nghi vấn dưới triệu lợi dân cuối cùng nâng lên hai mắt đấm lệ đau nhức âm thanh khóc lóc kể lể trương lão trương lão qua đời tin tức này quá qua đột nhiên cho tới đường hạo trong lòng đột nhiên trầm xuống lúc trước tại hoàng thành lúc đường hạo không đành lòng vi phạm đường vương tâm ý suy tư liền đem giải tán đại nho thế ra sự tỉnh hòa bình xử lý chưa từng nghĩ trương hiền lại ở đây lúc qua đời phân phó vài câu đường hạo mang theo lý trị liền đ ộ i vàng chạy tới trương gia phụ đệ mở rộng trong cửa lớn không còn là người đến người đi rộn rộn r ằ n dàng lựa thưa số không người làm mặc áo trắng đỏ mắt túi đầu trang nghiêm đứng thẳng tại mỗi cái phủ viện cửa xuyên qua to như vậy t r ư ớ c phủ đại viện đi qua quanh co miên lớn lên hành lang đường hạo cùng lý trị trực tiếp đi vào đại s ả n h đại s ả n h cửa người làm từng cái cho hai vị không mình hành lễ có người làm trình lên màu trắng dây vải nhẹ nhàng hệ tại đường hạo cùng lý trị trên bờ vai thường nói người chết vì lớn đầu này dây vải không chỉ là một loại lễ tiết càng là đối người chết tôn trọng trong chính sảnh đen nhánh quan tài về phần tính đường chính giữa trắng bệnh cúc hoa chen trúc lớn lên trường bạch bố bọc lấy xà nhà rủ x u ố n g rất lớn lên anh đến đặt quan tài trước vì cái này thính đường tăng thêm mấy phần t h ê lương một cái thân ảnh gian u a vì tại ánh đến trước đốt tiền đến giấy tiếng nước nở bên trong ẩn ẩn nói nhỏ chuyển đến trương lão a lão phu một lúc mê tâm thiếu lấy cái kia chút gian nhân nói s ơ tâm là tốt vì thanh châu con dân lấy một mảnh bình thản an bình nhưng cái này phía sau liên lụy liên quan l ã o phu thật sự là không biết ta là l ã o phu hại ngươi a bóng lưng kịch liệt chập trùng dường như lao rơi lệ vấn b ò lớn tiền giấy ném ra đến chiếu tại quan tài bên trên sáng quang đ ỗ n g nhiên sáng ngời quang ảnh lưu động lão giả thanh em lại lần nữa chuyển đến trương lão ngươi an tâm đi thôi nguyện vọng lao phu đã thay ngươi làm thỏa đáng đại nho thế ra từ đó giải tán chúng ta trương gia hậu nhân vĩnh thế chỉ tại thôn quê trên phố xây dựng g à n g đường một đôi tay dựng vào không người bóng lưng mang theo một vòng bi thương thanh âm nhẹ nhàng chuyển ra chuyện cũ đã qua nén bi thương quay đầu ở giữa đường hạo đã quỳ trên mặt đất nắm lên một trồng tiền giấy ném tại trong chậu vốn nghĩ trương lão có thể đem khẩn g mạnh kinh điển phổ biến chuyển trên phố giao hóa đại đường con dân chưa từng nghĩ hoàng thành từ biệt gặp lại lúc đã là âm dương lượng c á c h đón đến tiền giấy v ờ y ra yên nghỉ đi lễ tê xong đường hạo đứng dậy quay người hướng về cửa đi ra ngoài quan tài trước có âm thanh chuyển đến trong n v đó ư ờ n g liệt Nhân chờ h c gây á ra bảng danh sách không cần nhiều lời chính là ngô vương xếp vào tiến vào mật thám chuyện rất quan trọng đường hạo không còn dám tại thanh châu lưu thêm thu hồi phong thư có bóng người đi vào đến nô thông mang theo một thân mùi huyết tinh đứng tại thính đường cửa hầu ra phủ nha bên trong phản nghịch hộ vệ đã diệt trừ triệu lợi dân một nhà lao tiểu có thể bàn tụ đường hạo đứng dậy vui mừng coi trọng n ô thông một chút vỗ vô, vô b ả vai đi thôi chúng ta có thể trở về hoàn thành phục mệnh cáo biệt thần tình kích động triệu lợi dân mang lên tên kia tể phong thủ hạ mua sắm nam tử đường hạo đạp vào trở về trường an hành trình lay động trên xe ngựa lý trị mắt nhìn đường hẻm hoan n g h ê n thanh châu con dân trên mặt p h u n ra vui sướng tỷ tế ta chỉ biết ngươi là trong quân mánh hổ tại trong loạn quân phá thành giết địch hạ không biết rõ cái này giải quyết hai họa sự tình vậy như thế đa mưu tốc trí đối diện bóng người xốc lên trên xe ngựa rèm mắt nhìn giam giữ tại trên tù xa t h ể phong chê bừa nếu không phải là cái này heo m ậ p cuồng ngạo khinh thường chỉ sợ cái này nạn đói nạn châu chấu giải quyết cũng sẽ không thuận lợi như vậy Giải đường giám gương ngươi trưởng thành không ngươi công lao. Nhìn xem bên đường cống bên trong dạng càng rời đi kia đại đi, xôi cười thích, mắt tấm trên mặt, thủ trị mặt. Thanh thành ít. một thanh thủy, một cốt tụ ruột tốt, trị hạo ánh chân Châu chuyến phần Nhìn ránh chạy hợp có nước đen Lần này, bên bên xoa lao. vào mềm xem bóp lý lý ý sâu. vậy vẻ mặt vui cười bên trên bỗng nhiên hiện lên một vòng quái dị lý trị xích lại gần đường hạo tỷ tế ngày đó lời thề có lẽ vẫn là giữ lời đi để cho ta tính toán ta ăn hai cái không đúng b ộ t cái không đúng n a m thái cự cung c trên bàn chân tu đầy bản mỹ tịu quỳnh tương chậm rãi như trung đường vương b ư n g rượu lên t h ư ờ n g uống một hơi cạn sạch chậm r i n g mắc ra hiệu bên cạnh đứng thẳng v i n h công công cho rớt đầy dẫn theo mảnh cái cổ bà cấm vinh công công có chút chủ trì cẩn thận nhắc nhở v ậ hạ cái này đã là năm chén ngày mai còn phải sớm hơn hướng đường vương gương mặt p h i m hồng trên mặt lộ ra vui sướng thua tay nói. đ ị n h b á c hầu sức một mình phá thanh châu tình thế nguy hiểm chấm cao hướng đến cho chấm r ố t đầy đối diện trưởng tôn vô kỵ nhấc lên bên cạnh bầu rượu chậm rãi r ố t đầy triển khai nét mặt tươi cười vậy hạ nói rất hay loại này v i ệ c vui lẽ ra uống bất quá công lao này cũng không thể hoàn toàn quy công cho đường hạo lần này tấn vương vậy làm cho người l a o mắt mà nhìn ta đường hạo cùng trưởng tôn một thị cái tầng quan hệ này trưởng tôn vô kỵ lòng dạ biết rõ lần này đường hạo có thể tại trong lúc minan có phần tình thế nguy hiểm bảo đảm đường vương danh tiếng quả thực ra ngoài ý định thậm chí ngày đó tại trên đại điện Quân quan khuyên can, muốn rút lui Châu thần can, đến đường Thanh mệnh rút tại hạo chức vậy ụ lúc. chút cho trước Trường tôn kỳ hiểm chút mệnh đường vương, để cho mình trưởng tử trường tôn súng, phái binh trước đi tiếp đường vương, mệnh mình súng, binh ứng. vô v kỵ hiểm phái đi để hoàn toàn là đường vương phần này tín nhiệm cho đường hạo có lưu thời gian đương nhiên đối với kết cục cuối cùng trên triều đình bách quan tản thưởng đã cho tốt nhất đáp án đường vương mang theo một k i a hơi say rượu men say cười ha ha nói ái khanh nói tức là không nghĩ tới chấm cái kia luôn luôn nhu nhược trí nhi biết cái này rũ vũ dẫn đầu nuốt vào cái này châu chấu vãn hồi chúng ta hoàng thất thể diện t r i ệ để đánh cái này chút bịa đặt sinh sự nho hủ lậu trí nhi a cuối cùng vẫn là lớn lên trong câu chữ đối với lý trị khen ngợi lộ rõ trên mặt dưới mắt thái tử c h i vị chưa đập nhất định phải đường vương lần này ngôn n ữ không thể nghi ngờ là đem lý trị vậy nâng lên cái này thái tử c h i vị bản g danh sách t r ư ờ n g tôn vô kỵ bưng chén rượu lên hai tay dơ cao nói bệ hạ hoàng tử mỗi cái đều là người bên trong long phượng lần này tấn vương tuổi còn nhỏ đã bộc lộ tài năng thật đáng mừng vi thần chúc mừng bệ hạ bên cạnh lại thêm một vị có thể nâng lên đại lương nhân tài trụ cột đường vương dơ lên rượu thường nụ cười trên mặt nhưng dần dần tiêu tán ngựa đầu nâng ly về sau chủ nghiệp đem chén rượu nện có trong hồ sơ trên bàn trong mắt lời nói đã mang lên mấy phần tức giận trưởng tôn vô kỵ cùng vinh công công kỳ thực từ lâu nghe nói qua một chút dân gian t h u y ê n môn nhưng dù sao cũng là liên lụy ra hai vị hoàng tử sự tỉnh hai vị vậy xưa nay không dám tại đường vương trước mặt đề cập lần này đường vương đem lời nói làm rõ t lại nói g tôn vô kỵ chỉ một nửa phụ hoạn. nên Là điều t trường tôn vô kỵ túi đầu không người kinh sợ vậy hạ hỏa nhãn kim tình kiểu rõ mảy may、Thần. lại nói một nửa trường tôn vô kỵ đã tiếp không rời đến trái tim p h a n h phanh nhảy loạn bên trong chờ đợi một trận báo tắp u ô n g xuống đối diện bóng người thở dài một tiếng biểu lộ ra khá là tang thương bị thương thanh â m chuyển đến thôi thôi thái tử chi vị bất định chỉ sợ là cái này chút các triều thần tiêu không dừng được chương 627. nam sơn c h i hành chương 627. nam sơn c h i hành đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm hậu tất phủ phủ bên trong đường hạo không tại tự nhiên do hai vị nữ chính chuẩn bị tốt tại hết thệ cũng tại đường hạo tiến về thanh châu trước các an bài thỏa làm nước hoa chế tạo vẫn là an bài tại trong phủ đệ sổ sách tại đối chính về sau đã đầy đủ hoàn lại cho quốc công nhóm tiền lãi làm trường nhạc công chúa vậy ngay đầu tiên chuẩn bị tốt tiền lụa phân phát rời đến đến tận đây phi lam lương thực vấn đề xem như giải quyết triệt để đường hạo tại thanh châu cảnh ngộ tại trường nhạc công chúa trả về tiền lãi lúc hướng các vị quốc công bên kia nghe nóng g đến không ít lương thực nguy cơ nạn châu chấu sắp đến lại có đại nho tụ chúng náo sự t ầ n g t ầ n g sự tích phô thiên cái địa vào tới chỉ làm cho tính cách vội vàng sao động lý huyện thành dẫn theo đội kiếm chuẩn bị dẫn dắt chính mình dưới chướng nữ binh trước đi tích ứng trường nhạc công chúa tại mấy ngày nay bên trong vậy tấp nập vào cùng hướng phụ hoàng tìm hiểu lấy cụ thể tin tức. liền tại hai người đều có chút ngồi không yên thời điểm triều đình bên kia chuyển đến tin tức đường hạo đã đứng dậy về trường an đột nhiên xuất hiện tin tức để hai vị giai nhân ngơ ngẩn ngượng này mới mới hồi phục tinh thần lại t hương phấn giống hài đồng nhạy cấm hoan hô hồi lâu nơm nớp lo sợ cuối cùng tại hôm nay trần ai lạc địa triệt để yên lòng lý huyện thanh đem ngân bạch chiến giáp thu hồi đến trong g i ư ờ n g cười mắng một câu đợi tiểu t ử này trở về xem ta như thế nào trừng trị hắn lại để hai ta nơm nớp lo sợ lâu như vậy một phong thư nhà cũng chưa từng từng gửi về ngồi tại trước gương đồng trường nhạc công chúa hé miệm nở nụ cười nắm vớt lông máy bút câu bên trên một số cười nói chỉ sợ có ít người không nỡ ba h ò ngô khép lại lý h u y ể n thanh hai tay chống lạnh quay người nhìn qua trường nhạc công chúa nói lệ chất m u ộ i m u ộ i ngươi cuối cùng như vậy che chở hắn cũng không phải cái gì chuyện tốt trường nhạc công chúa tô lại xong cuối cùng một số cười quay đầu nhìn qua lý h u y ể n thanh một chút nói t ố t t ố t nghe ngươi vẫn không được sao giải thích vẫy tay ra hiệu lý h u y ể n thanh ngồi ở bên cạnh trong phủ buồn bực hồi lâu hôm nay sắc trời còn tốt chúng ta liền đến nam sơn hoàng trang đi tới một lần như thế nào mau tới muộn cho ngươi trang điểm đối với vẽ lông mày bôi p h ấ n cái này tinh tế sự tỉnh thân thể tại hoàng cung trường nhạc công chúa so sống quân doanh lý huyện thanh hay dùng không ít một mực chính là từ trường nhạc công chúa làm thay nam sơn trang viên hành lang kéo dài bóng mở dưới không thiếu nông hộ khiêng nông cụ đi hướng vùng đồng ruộng sóng nhiệt từng cơn tự phương trước áo ngắn mình trần đại hán khiêng to như vậy bình gốm ra ra vào vào mùi rượu tràn ngập bên trong than quan bị xếp tốt ở trước cửa trên xe ngựa to như vậy tiền viện liên miên thanh trà phơi nắng tại mặt trời đã k u ấ t mang theo thô sơ cái mũ hộ nông dân nhanh nhẹn tuyển lửa thanh trà chứa vào một cái gốm xứ bình quán bên trong không trong h ư ờ n g có a qua thất phu nông đi lúc ó t đá đại nói g hướng kính h về chuyện một mảnh thông suất khác biệt cảnh sát hiện ra cùng hai người trước mắt rau tươi liên miên cây ăn quả thành nhấm ve kêu từng cơn chim a ứ gãy vận chuyển ung dung chuyển động t h ủ y xa g ơ lên từng mảnh từng mảnh trong suốt bằng nước sóng nước lấp loáng mặt hồ chim lội nhàn nhã trôi nổi trong đó cắt tỉa trên thân l ô n g vũ t r ì n h tề quy hoạch phía dưới cấu thành một bức tuyệt mỹ sơn thủy hòa quyển thanh phong từ lai phật lên tóc xanh hai người trong đôi mắt hiện hiện một vòng tinh h ỷ cải biến về sau nam sơn trang viên nghiêm chỉnh thành một cái nghỉ mát thắng địa đứng tại dốc cao bên trên hai người ánh mắt rời rạc nhìn về phía mảnh này n o n xanh nước biếc tâm tỉnh cũng theo cảnh đẹp trước mắt thư sướng một khối trúc mộc hàng rào bảo vệ ruộn tốt thu vào trường nhạc công chúa hai con ngươi mang theo một vòng hiếu kỷ trường nhạc công chúa đó là cái gì chúng ta tới xem xem đi tới gần liếc mắt một cái giống như cây không phải cây ba bốn phiến xanh biết phi lá vô hoa không có kết quả lý huyện thanh nhìn chăm chú thật lâu trong lòng bừng tỉnh minh ngộ đúng là bạch đ i ệ p tử chúng ta lý phủ đã từng vậy trồng trọt qua hoa này cái này nốc g tử cho sớm hắn nói qua loại này bông hoa một năm vừa mới nở hoa một lần cũng không mùi thơm hắn lại trồng trọt lớn như vậy một mảnh tốt tốt ruộng tốt đều bị lãng phí hơi ngậm lấy trách cứ chi ý lời nói chuyên gia xới đất lao ba quay đầu đôi một thanh mồ hôi niết miệng nở đủ cười phụ nhân nói cùng là loại này bông hoa ta cái này tầm mười tuổi già nông dân chuyên trồng hoa đã từng trồng cho qua vậy cùng phu nhân đồng dạng thuyết phục qua hầu gia hầu gia từng nói cái này nhìn như là hoa kỳ thực có khác công dụng nhưng tại trời đông giá rét sắp tiền đến làm quần áo làm đ ệ m chăn chắc hẳn a hầu gia nói không già đi hàng rào trước lý huyện thanh h ừ nhẹ một tiếng xem xem miệng đoán chừng cái này cả trong đại đường cũng chỉ h ắ n dạng này nốc g tử sẽ nói ra nói đến đây nữa đến đông hoa làm quần áo đ ệ m chăn xem như kỳ văn bên cạnh trường nhạc công chúa che miệng nợ nụ cười nói huyện thanh tỷ tỷ không cần thiết như vậy nói ra chúng ta cái này tương công ký tư rượu tưởng còn thiếu sao ngươi xem thanh trà dùng để xào lương thực dùng để trưng rượu còn có cho ngựa mặc vào giày lời nói vừa nói một nửa lý huyện thanh xích lại gần tấm kia nét mặt tươi cười như hoa khuôn mặt nghe ngươi nói như vậy đến ta ngược lại thật ra có chút chờ mong nhìn xem hoa này làm thế nào ra quần áo đến chương 628 đường về đường về chương 628 đường về đường về đại đường chi trấn thế võ thần cc t r à tìm đại minh cung thất tha tư thái cùng với du dương trung cộ thanh nhạc dán dấp yểu điệu dưới lại lúc không lúc chuyển đến từng tiếng tiếng vỗ tay xen lẫn thương l á o tiếng khen thái thượng hoàng bánh bột đã n ấ u xong tiểu thái giám tới gần tôn này thân ảnh dàn mua cất k ỹ chén sành nhẹ giọng nhắc nhở thân ảnh truyền t r u y ề n cầm lấy bạc đũa bốc lên mì sợi dốc lòng cái nghe cái kia tản ra mùi hương đậm đặc bánh bột lý huyên nhịn không được tán thưởng một tiếng cái này định b ắ t hầu cũng là keo kiệt như vậy mỹ thực nếu không phải là chấm cháu ngoan trình lên chỉ sợ một thế này khó hưởng thụ loại này mỹ thực người đâu trở về sau thái thượng hoàng một câu một thế này chỉ làm cho bên cạnh tiểu hâu thái giám có chút hoảng hốt vội và nói thái thượng hoàng chính là kim long thân thể vạn th nghe nói định bắc hầu cùng tấn vương đã đường về chắc hẳn không lâu liền sẽ đến trường an đến lúc đó thái thượng hoàng muốn ăn cái gì liền triệu kiến định bắc hầu đến đây t r ư n g nấu chính là từ từ cái này lý huyên bị buộc cung về sau liền rời xa triều đình sống phong túng an hưởng vinh hoa liền thành thường ngày cái này chút phục thị cung nữ bọn thái giám vậy tự nhiên hợp ý thường ngày ngôn ngữ vậy tự nhiên không thể rời bỏ hưởng thụ lời nói thân ảnh giàn mua bốc lên một túi m ì sợi đưa vào trong miệng ngẩng đầu lên chậm rãi nói nghe nói chấm cháu ă n lần này thanh châu trong lúc nguy a n đứng ra trở thành đệ nhất nhấm nháp dầu trên châu chấu người nhưng có việc này bên cạnh tiểu thái giám không biết lý huyên từ chỗ nào được đến tin tức châu châu chính là vật ô huế quý giá thân thể hoàng tử thức ăn loại này côn trùng có hại chỉ sợ trước mắt thái thượng hoàng nhất định muốn đau lòng t ử tôn nhất định muốn giận dữ nghĩ đến đây tiểu thái giám khóa chặt lông mày tâm niệm đấu c h u y ể n ở giữa xuất khẩu lý do thoái thác đã lệnh đến trọng điểm thần vương lần này cũng là bất đắc dĩ đám này đêu dân đánh lấy khó xử hoàng thất chiêu bài tất nhiên phải có người đứng ra chính bản thân thần vương làm như vậy cũng là vì hoàng thất thể diện nói lời nói này lúc t i phanh phanh sự thật vừa lúc tướng phản lý uyên nhẹ dọn nợ nụ cười nói t h ấ m xác thực không nghĩ tới chậm tôn nhi sẽ tại thời khắc nguy cơ vì hoàng thất danh dự đứng ra trí nhi đứa nhỏ này à luôn luôn rất nhắc gan sợ là làm như vậy dưới không ít quyết tâm hh bên cạnh tiểu thái dám nhẹ nhàng chùi chùi cái chán mồ hôi trong lòng cái tia cũ khẩn trương mới chậm rãi tàn đến tấn vương điện hạ quả quyết anh dũng lại có thể ước lượng lên thị phi nặng nhẹ tuổi còn trẻ liền có như thế đánh làm quả thật đại đường may mắn lý huyên bước lên mì sợi thoải mái nhấm nuốt một phen rất có chút mập mờ nói ra h ữ hãn phụ hoàng luôn luôn không coi trọng cái này mà h à i tử chỉ sợ lần này chính là lau mắt mà nhìn rất là c h ấ n kinh thường nói cách đối thân ông cháu đối phận sẽ phá lệ thân thiết xem ra cái này trong hoàng thất vậy miễn không cái này dân gian tầm thường tiểu thái dám gặp lý huyên cũng không bởi vì ăn châu chấu một chuyện tức giận ngược lại một mặt vui vẻ đánh giá việc này lập tức phụ họa vậy hạ nói rất đúng tấn vương chỉ là tài hoa nội liếp mà thôi lần này hành động nhí lướt bên hai đồng ý âm thanh lý u y ê n mắt điếp thai ngơ nhấm nuốt mấy h lông mày hơi dương nghe nói cái này thanh châu con d â n tranh nhau dành ăn châu chấu cũng không biết già sao tư vị lót đá đại đạo thanh châu c h i địa đó là lâm hải c h i địa cùng ở vào nội địa trường an cách xa nhau tương đối xa trên đường đi đi vội trừ xe ngựa sao dơ lên từng cơn đất vàng buồn m ù cùng khốc nhiệt nắng nóng còn có cỏ x a n h mạng hoa dại chi m bay đây hết thệ cũng cho lý chị mang đến không giống nhau đánh vào thị giác hưng ơ phấn tiểu tử h i ệ n nhiên không có tới lúc như vậy lo lắng đối đây hết thệ thôn quê hiếm lạ tựa hồ cũng tràn ngập hiếu kỳ thiếu niên tư duy luôn, luôn như vậy sinh động đâm đâm một bên như có điều suy nghĩ đường hạo lý chị hỏi thăm t ừ nghe n g lão sư giảng thuật tiêu giao du lúc bác minh có cá kỳ danh là côn côn chi lớn không biết nó mấy ngàn dặm vậy có thể hỏi tỷ tế ngươi có biết thế gian này có hay không như vậy ngư nhi lại lại không có như vậy như là thiên không đồng dạng đại hải nhìn về phía cặp kia hiếu kỳ đôi mắt đường hạo tựa hồ nhìn thấy lúc đó tuổi nhỏ chính mình ôm mản gà đồ sách thăm dò thế giới kỳ văn dị sự thời khắc đường hạo cười ha h a nói thế gian chi lớn vượt qua ngươi tưởng tượng người ta chẳng qua là cái này mênh mông thế gian một hạt bụi tại cái kia phương bắc nam phương cực hàn tri địa quanh năm tuyết động bao trùm đá dày vặt trượng cẳng có rất nhiều động vật lâu dài sinh hoạt trong đó cái gọi là côn đại khái là tiền nhân dò đường người đem cự kình xem như côn lớn nhất cá voi có thể nuốt vệ cự thuyền nặng đến mấy trăm ngàn cân vô vô cái kia hiếu kỳ hài tử non n u ố t bà vai đường hạo nói ra nếu có thời cơ ta thay mặt ngươi đi xem cái kia so thảo nguyên còn biển lớn ngập trời v â y vùng cái này vô biên thế giới đối với thế giới thăm dò thường thường có thể kích thích thiếu niên mới lạ vung x u ố n g d è m đặt mông ngồi tại đường hạo trước người trong đôi mắt tinh quang lấp lóe cái kia vậy chúng ta đại đường tàu thuyền có thể làm chạy nhanh đi qua sao một câu nói kia xem như hỏi tại ý tưởng bên trên đường hạo nhất thời cứng lại c h ầ m rãi vung lên màn xe đường hạo nhìn chăm chú trên đường xanh mơn m ậ n m ặ n thản nhiên nói đúng vậy a chúng ta đại đường tàu thuyền trôi qua đến sao chương sáu t r ư ơ i chín đường thủy tưởng tượng chương 629, đường thủy tưởng tượng đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm bây giờ đại đường có xưởng đóng tàu chủ yếu tập trung ở hoài nam đạo cùng giang nam đạo một đời có lẽ là mặt này hướng đại hải duyên cớ mới khiến cho cái này chút trông thấy duyên hải địa vực mọi người đối với đường nước chảy lợi dụng càng thêm nhạy cảm một chút nhưng trái lại nội địa thủy hệ phát đạt lại thành bài trí quan trung tri địa từ xưa liền có bắt thủy quân trường a n câu chuyện đúng đưa hồ tám xuyên phân lưu quay lưng m à dị hình dáng tư mã tương như tại nổi tiếng từ phú bên trên rừng phú bên trong giải rác vài câu hiển thị do hán triều thượng lâm huyện cự lệ vẻ đẹp càng là vì bắt thủy quân trường a n tưởng tận miêu tả bắt thủy bên trong vị hà tụ hợp vào hoàng hà mà còn lại bảy nước đều rót vào vị hà như thế bốn phương thông suốt thủy hệ lưới dù cho đi không thể lớn lấy bây giờ đại đường thuyền một trăm l i ệ u phía dưới tàu thuyền tùy tiện thông suốt nhưng hết lần này tới lần khác trường an quan viên chỉ là đem cái này mấy đầu vùng nước xem như tới tiêu nguồn nước đối đãi đối với hàng vận năng lực hoàn toàn xem nhẹ hồi tường lại rộn ràng trường an phố đầu d â y đặc lui tới xe bỏ còng đội đường hạo cuối cùng tại thời khắc này ý thức được hoàn toàn có thể đi đường thủy đến làm dịu tình hình này a thông dụng đường thủy để cái này đại đường nam bắc vùng nước con dân tạp hóa liên hệ tăng tiến liên hệ để trong này lục duyên hải bù đắp nhau chân quý cao nguyên dược thảo chuyển vào cái này duyên hải nội địa kỳ lạ cá bối hải sản chuyển vào đến nội địa khu vực chẳng phải là l ư ợ n g toàn kỳ mỹ đến lúc chính mình đơn giản tu kiến mấy cái cầu tàu xây bên trên một chút cất vào kho nhà kho liền có thể ngồi hưởng nước này vận mang đến quần quận tiền lãi loại này một vốn bốn lời mua bán vì sao chính mình liền không có sớm một chút nghĩ ra được đâu đây quả thực là thiên hàng hoành tài a đường hạo một bàn tay đập tại trên đầu gối thước ra đúng a quả thật là cưới quen mã thất tư duy c ố hóa vẫn luôn quá tải đến đột nhiên xuất hiện cử động đem bên cạnh đám chìm đang tưởng tượng bên trong lý trị giật mình c ũ n g pít rời đi vị trí lúc sợ hãi nhìn sang tỷ tế vì sao như vậy h ư phấn t v ư ấ n tư duy c ố hóa cái này lại là cái gì một phát bắt được lý trị cánh tay đường hạo niết miệng nở nụ cười nói ngươi có muốn hay không đi xem xanh thảm minh kính đại hải có muốn hay không đi xem toàn thân trắng như tuyết đại hùng Có m、so、lần, lần này g đ về trường an ngươi liền hướng tỷ ngươi nói nhất định phải thuyết phục nàng đến lúc ta đem bày ra bệ hạ mang ngươi cùng nhau chưa đến trường nhạc công chúa sống cùng bên trong cực ít đi lại nhiều năm qua tất nhiên là hình thành yêu thích yên tĩnh tính cách bây giờ tuy nhiên đã là vợ mình tất nhiên đối với mình nói nghe kế tử nhưng đường hạo vẫn là hy vọng liên quan tới chuyến này chính là trường nhạc công chúa tại lý trị dạng thuận ở dưới tự nguyện đi theo tiến về mà không chỉ dùng của mình mệnh lệnh giọng điệu một đường sắt này kéo lấy có thể vạn xuất thủy áo mỏng cuối cùng tới gần xa cách nhiều ngày trường an nhìn qua cái kêu bao hàm lịch sử tang thương cổ thành tường đường hạo có chút thân thiết vẫn như cũng là rộn ràng vào thành thành đường trong lồng giam to mọng thân thể thành chú ý tiêu điểm không ít trường an con dân nhìn qua tụ cùng một chỗ chỉ trỏ đã từng tại trong quân doanh chiến hữu trình sử mạc tô khánh kiệt sớm đã ở cửa t h à n h đón chọn tới xe ngựa hàn huyên vài câu nói một chút triều đình lo lắng nói một chút hầu tước phủ tình trạng tâm sự tân binh huấn luyện tiến triển hoan thanh tiếu ngữ bên trong hầu tước phủ gần ngay trước mắt t r ì n h sử mặc nhảy xuống xe ngựa tiếp nhận t ù phạm áp nhìn đại lý tự chờ thẩm vấn xử lý tô khánh kiệt thì tiếp nhận ngô thông xa phu vị trí chủ động đưa lý trị h ồ i phủ hai người trước khi đi lúc không quên t r e o chọc một câu nhanh h ồ i phủ đi chớ để hai vị mỹ k i ể u nương sốt ruột chờ hạ, hạ c ư ờ i vang bên trong đúng lúc gặp hai vị g i a nhân xuất phủ nên đón nghe thấy hai người trêu chọc mị vị hơn người khuôn mặt nhất thời nổi lên một vòng đỏ hứng cánh tay ôm qua hai vị thê tử xuyên qua phủ đệ trực tiếp trở lại bất phòng c h ầ n c h ờ thật lâu trường nhạc công chúa cuối cùng hỏi ra thanh châu sự tỉnh phu quân còn vận lợi nhìn ra trường nhạc công chúa trong mắt cái kia bôi lo lắng đường hạo chậm rãi thu hồi nụ cười ngụy vương lý thái cùng tề phong quan hệ chắc hẳn trường nhạc công chúa cũng nghe đến một chút phong thanh thế phong rơi lưới ngụy vương lý thái tự nhiên vậy thoát không c ă n hệ nhưng hoàn toàn cái này ngụy vương chính là trường nhạc công chúa huynh trưởng khắp nơi che chở trường nhạc công chúa từng bao nhiêu lúc trường nhạc công chúa huynh trưởng lý thừa cản vậy bởi vì một lúc phạm sai lầm dẫn tới triều đình nhiều người tức giận bị giáng chức quê châu đến nay tin tức hoàn toàn không có. trường nhạc công chúa lo lắng bất quá là lý thái sẽ bước lý thừa cản theo góp đại thủ phủ qua tóc xanh đường hạo nhìn chằm chằm trước mắt thần sắc phức tạp bóng người nhẹ giọng nói ra thanh châu hộ vệ đã được ta bí mật sự quyết về phần cái này t ề phong chính là mật hàm bệ hạ phía sau hụy vương điện hạ chỉ có ta cùng tấn vương biết được yên tâm đi chuyện này sẽ chỉ làm bệ hạ bí mật xử trí sẽ không công bố tại triều đình trường nhạc công chúa khuôn mặt bỗng nhiên nâng lên một đầu tiến đụng vào kiên cố lồng ngực ôn nu nói phu q â n ngươi người biết ta tại hoàn thành cũng chỉ có như thế một cái thân hưng trưởng chương sáu trăm ba mươi k h ô n nhiệt khó nhịp t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi không nhiệt khó nhịn đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc c h a tìm phù phù một thùng nước soạt toàn r ộ i trong phòng trong thùng tám b ọ t nước văng khắp nơi lúc hai cái t r i ể n miên bóng người nhất thời kinh hãi nhảy một cái nhao nhao quay đầu xem t r ư ờ n g lý huyền thanh hai tay chống n ạ n h một mặt nộ khí chỉ vào đường hạo giả vờ giận thật sự là không cần mặt mũi một thân mồ hôi bẩn cũng không sợ làm bẩn lệ chất m ộ i m ộ i quần áo phi vốn là thẹn thùng lại ngùng trường nhạc công chúa sau khi ngay x o n như dẫn điện từ đường hạo trước bộ ngực bắn ra gương mặt từng đỏ nhìn xem sàn nhà không dáng n g đầu lời nói huyền nhưng đường hạo đã có thể ngửi được trong không khí phiêu tán n ồ n g đậm g h e thung không coi ai ra gì đưa tay cởi áo nuôi dây lưng nhìn xem chừng lớn mắt hai người chê bừa hai vị ngày mùa hè nóng bức muốn hay không cùng một chỗ bong bóng tắm hiểu biết hiểu biết thời tiết nóng trong lúc nói chuyện đã chưa đến quần áo lộ ra bản căn cầu kết bắp thì đến lý huyện thanh nhất thời gương mặt xinh đẹp v n g đỏ kéo hai tay che mắt trường nhạc công chúa tông cửa x u ố n g ra lưu lại một phiến cửa trách ban ngày ban mặt thật không xấu hổ nhìn qua biến mất tại cửa ra vào thân ảnh đường hạo cười ha, ha một tiếng làm sao đ ộ n phòng có thể vào tắm rửa liền không thể cùng một chỗ sao ảnh cửa phòng bị bỗng nhiên đóng lại trả lời hắn chỉ có một câu tiếng mắng chửi kẻ xấu xa đường hạo lắc đầu xem ra hôm nay tắm rửa là không người phục thị bước vào thùng tắm trượt xuống đến một ngôn ngôn ấm áp nước r ộ i lên ra rẻ cái t i a c ỗ trong lòng khô nóng vậy dần dần biến mất mà đến đầu lâu dựng tại thùng tắm bên trên đường hạo lâm vào trầm tư tạo thuyền hàng hải chính là đại sự một lần là xong tuyệt đối không thể nhỏ đến vật liệu gỗ chọn tài liệu lớn đến chỉnh thể kết cấu tất cả mọi thứ cũng không phải là dựa vào lực lượng một người liền có thể hoàn thành liền như là cái này dọn nước không lọn thùng tắm nhìn như đơn giản kế ỳ sách hiện nay liền những tài liệu này vận chuyển cùng đám thợ thủ công chính là bày ở trước mắt một năn đề trường an thủy hệ bốn phương thông suốt nhưng bởi vì bách quan đối vận chuyển đường sông không quan trọng một chút đường sông sớm đã nước bùn khắp nơi trên đất không cách nào thông hành muốn giàu trước có đường đường bộ đường thủy chính là tài liệu vận chuyển quan trọng không có văn minh xe hơi nương tựa xúc vật kéo liền trở nên phá lệ cổng kềnh nhẹ n h vừa mới bước ra bất phòng liền nhìn thấy vinh công công tại hành lang dưới bóng cây cùng hai vị nữ tử chuyện trò vui vẻ vinh công công đến tất nhiên là bệ hạ triệu kiến đường hạo không dám chần chờ nên tiếp đến không biết vinh công công đại giá không có từ xa tiếp đón thứ tội thứ tội sau khi nghe xong lời này vinh công công hoảng vội vàng chuyển người trông thấy đâm đầu đi tới đường hạo không người chắp tay nói ai đinh bắc hầu ngươi cũng đừng chiết sát lao nô thanh châu chuyến đi ngươi xử lý lưỡng toàn kỳ mỹ bệ hạ nhưng cao hứng hỏng ngươi liền chuẩn bị suy nghĩ bệ hạ đòi hỏi bàn thường đi đường hạo chấp tay đáp lễ t u y ể n chuyển nợ nụ cười n ắ m công công cắt ngôn cáo biệt hai vị phu nhân vinh công công liền dẫn đường hạo thẳng đến thái cực cung mà đến nói thực tại hiện bây giờ đường hạo trường an thành hai đại mỹ nhân nơi tay tuổi tắc còn trẻ liền đã cao cư hầu tước quan chức càng là cao đến nhị phẩm v ề phần cái kia chút độc nhất vô nhị sản nghiệp càng là ngày vào đấu kim mỹ nhân tiền tài tiền cảnh đều là đã tiếp cận viên mãn mặc dù lại nhiều chút kim ngân tài bảo lại thăng quan tiến tức bất quá là d ạ thoa trên gấm thôi liên quan tới ban thưởng còn cho đường hạo từ từ chương trước tháng sáu khí hậu tại mảnh này trong hoàng thành tựa hồ phá lệ viêm nhiệt độc gác thái dương thiêu nướng khắp nơi lót đá đường bị phơi tại hoàn toàn trắng bệnh cực kỳ trói mắt rộn rộn ràng ràng thương nhân tụ lại đến trà phô khách sạn bên đường hát hi khúc tạc kỹ đại khái là không có quá nhiều người có thể hấp dẫn tiểu than tiểu phiến nhóm mình trần hở ngực hữu khí vô lực dựa tại góc đường dưới mái hiên ra sức quạt bổ phiến ngồi tại xe ngựa đường hạo vừa mới thay đi giặt đổi mới hoàn toàn áo mỏng vậy tại cái này chó đồng dạng trong xe ngựa thấm suất mồ hôi nước đ ọ n g bôi đem cái chán mồ hôi đường hạo đ ỗ n g nhiên vô cùng hoài niệm nằm ở trên không điều trong phòng g ặ m dưa hấu ướp đá rót lấy ướp lạnh pepsi hậu thế chỉ là hiện bây giờ chính mình là không hưởng thụ được loại đáy ngộ này đá tại đường kim đại đường thế nhưng là cổ lúc hiếm có hàng xa xỉ sớm tại chu triều thời kỳ mọi người liền đã phát hiện đá loại này sản phẩm thậm chí hoàn thành đang đứng tên là đá chính phủ nhà cùng chuyên môn hai đá quan viên k i n h người đá chính chủ yếu là vì hoàng thất độc đá tại ngày đông giá rét thời khắc k i n h người lấy trong hồ tầm băng chứa đựng tại lăng âm hờ băng đợi năm sau nóng bức thời khắc mang tới dùng cho hoàng thất hạ nhiệt độ chỉ bất quá cái này cổ thời gian qua đi ấm kỹ thuật kém mùa đông đội đến băng sơn kỳ thực tại mùa hè lúc một bước đến một phần ba số lượng dự trữ vậy chính là bởi vì cái này hao thời hao lực lại hao tổn cự đại công trình cũng chỉ có hoàng thất mới có cái này hưởng dụng tư cách đương nhiên tiêu thạch chế băng loại này kỹ thuật chính là đường mặt lúc mới bị mọi người khám phá ra làm người hậu thế đường hạ cố nhiên rõ ràng Tiêu t h ạ chương chế h bằng nguyên lý p p sáu Nghĩ tới đây, cái này giải tới cái đây, c trăm ba mươi mốt hàng hải kế hoạch lớn chương sáu trăm ba mươi mốt hàng hải kế hoạch lớn đại đường chi c h â n thế võ thần cc c h a tìm thái cực cung t r ầ n một bước nhập cái này thái cực cung cửa điện một cô ý l ệ n h đánh tới so với bên ngoài thiếu đốt mắt bên trên một mảng lớn đường hạo hơi dương mắt liền trông thấy đường vương ngồi dựa có trong hồ sơ trước bản từ chất đầy vụn băng trong cái khay bạ xuất ra một khối dương ngọn ăn như do c u ố n quả nhiên cái này đại đường quân chủ lãnh ngộ không phải thôn quê con dân có khả năng hưởng thụ ân đến b u ổ i vặn đến đường hạo bồi chấm ăn được mấy khối dương ngọn h i ể u biết hiểu biết thời tiết nóng đường hạo vậy không k h á c h khí chắp tay gửi tới lời cảm ơn tùy tiện ngồi tại đường vương đối diện tiếp qua đưa tới trái cây gặp phải hai cái thơm ngọn nước bọc lấy hơi mỏng vụn băng tại trong miệng l ầ thấm vào ruột gan ý lạnh thuận miệng lưỡi một đường thuận hoạt trong lòng cái kia cố k h ô nóng vậy theo từng ngụm ướp lạnh d ư ơ ngọt n g tiêu tán hầu như không còn ăn xong một khối đường hạ ăn no thỏa mãn đứng đứng ở một bên vinh công công cực kỳ hâm mộ coi trọng đường hạ một chút nhẹ giọng nhắc nhở nói đ ị n h bắc hầu thật sự là có phúc lớn cái này đ á d ư ơ ngọt n g liền là đương kim quốc công gia cũng chưa từng nếm bên trên một ngụm trong ngôn ngữ vinh công công dơ lên đại thủ còn chỉ điện bên trong mấy cái thanh đồng đại đình nói thinh phóng ở trong đỉnh cái này chút bác khối vốn là bệ hạ tồn tại mùa nóng lúc sử dụng hôm nay lại sớm dùng tới đ đường hạo huyện chuyển nợ nụ nói. cười, Công công quá lúc ờ này h i ệ t trong, bên mới nhớ tới nhưng là dùng bồ câu đưa tin lúc chỉ hướng triều đình báo cáo nạn châu chấu lương thai đồng đều đã giải trừ thanh châu đại nho cũng tận số giải tán cho tới cả trường an con dân đều cho rằng những người này phạm chính là tại thanh châu gây chuyện sinh sự người đối với hậu trường đại thủ không người biết được nghe nói hỏi thăm đường hạo từ trong ngực lấy ra mật hàm giao cho đường vương trong tay t r ư ớ c này mật tín chính là đại nho chư ơ n g h i ể n trong đó liên lụy rất sâu bệ hạ xem xét liền biết rõ về phần những người này phạm chính là thần cố ý từ thanh châu truy nã hết thể liền do bệ hạ định đoạt theo lý mà nói chữ hàng đầu cơ tích chữ tụ chúng gây chuyện chính là sát bên trên đinh đinh sự tình trực tiếp một câu đường luật hoặc đeo đầu thị chúng hoặc đánh vào địa lời này chính giữa đường hạo ý muốn nhưng tại trong lời nói đường hạo cũng không nói như vậy ngay thẳng chậm rãi đứng d ậ y đường hạo trên mặt thần sắc làm run lên chắp tay đứng ở điện bên trong khí ngạo nghệ chậm rãi phát ra thanh châu chuyến đi tấn vương điện hạ châu vịnh tụng tiêu gia o du để thần cảm xúc rất sâu côn bằng vạn lý phù diêu cựu tiên lệnh thần đốn ngộ thế giới rộng lớn hạo hải vô biên tần có thủy hoàng đế tạo thuyền xuất hải tìm kiếm tiên sơn h ã n có hán vũ đế lâu thuyền thủy sư dẹp viên việt quốc ta đại đường to lớn hà có thể không hùng tráng thủy sư đường hạo đòn đến chấm đi mấy bước chắp tay nói thân khẩn bệ hạ sơ đường sông hương thủy vận thủy lục song hành tăng tiến tứ hải liên lạc b sau khi nghe xong đường hạo nói đường vương trầm ngâm một lát nói lời này có lý đại đường duyên hải một đời tạo thuyền hương thịnh chấm vậy có ý đem dương châu chi địa liệt vào thủy sư trọng trấn công phạt cao cú lệ lúc mới có thể thủy lục t ị n h tiến để nó hai mặt thủ địch sơ đường sông chấm chuẩn gặp đại sự đã thành đường hạo liền thừa cơ mở miệng nói b ậ y hạ nếu là muốn ban thường thần tiêu thạch hoáng sơn cùng lưu h u n h liền đang cùng thần tâm ý tại đại đường lúc tiêu thạch đốn tuổi cũng không nhiều phủ nha thu thập tiêu thạch hơn phân nửa dùng cho đốt lên khói báo động truyền lại tín hiệu dùng lượng rất ít mà dân gian đan phương cùng dược phương bên trong đối với cái này vật đ ộ c lướt qua khá nhiều đường hạo lần này đ ỗ n g nhiên nhấc lên cái này hai vật ngược lại để đường vương hơi nghi hoặc một chút cái này hai vật sử dụng có phân ít khó nói ngươi có diệu dụng đường hạo giờ phút này đương nhiên sẽ không nói là dùng để chế đá nếu là như vậy nói ra ngược lại là ra vẻ mình bố cục quá nhỏ húng chi đường hạo vậy biết rõ hỏa khí có nhiều việc nửa không gạt được cái này hiểu rõ mảy may đường vương quá lâu r ứ t khoát một mạch giản thuật đi ra lúc trước thần tại bắc trinh đông đột quyết chiến dịch bên trên hơi có sở ngộ chế tạo một nhóm hỏa khí phun ra ngọn lửa nhưng chăm bước giết người bắn chúng người đều máu thịt bé bét tàn chi bay tứ tung mặc dù có thiết giáp hộ thân vậy không làm nên chuyện gì lần này tạo thuyền thuyền đi biển được vật lý thần muốn đem này hỏa khí cải tiến trang bị cùng t h ủ y sư đường hạo trong đôi mắt nổi lên một vòng c u n g nhiệt tiếp tục nói có biển này dương chiến h ạ o viễn dương mậu dịch công thành lớp trại chỉ tại đưa tay ở giữa chắc hẳn đến cái kia lúc chớ nói lây phương bắt chi địa liền là t r u n g quanh nơi này chứ quốc vậy chắc chắn e ngại vật phần túi đầu xương thần chương sáu t ư ớ p lạnh diệu nưỡng chương sáu t ư ớ p lạnh diệu nưỡng đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm xưng ba chữ quốc sừng sững đông phương tri đ ỉ n h cái mục tiêu này tại đường hạo trong mắt cũng không phải là không được thực hiện sinh lớn ở lưng ngựa bên trên thành cát tư hãn ỉ vào thủ hạ biêu hãn kỵ binh quét ngang trư quốc thống nhất kiểu châu khiến cho nguyên triều cương vực chưa từng có bao la vượt ngang âu á đại lục đem quốc c h i cương thổ mở rộng đến trong lịch sử cực h ạ n dạng này một cái to lớn mục tiêu so với đường vương thống nhất bắc c ả n h càng thêm to lớn xa xôi sau khi nghe xong đường hạo nói đường vương trong đôi mắt cái kia bôi nóng rực h o a mang càn loa mắt thậm chí ở tim sinh ra một vòng cùng trung trí hướng gặp nhau hận mượn cảm giác、Bành. đại t h ủ đập tại mặt bàn đường vương chậm dài đứng lên chỉ vào đường hạ nói thế hệ trẻ tuổi lẽ ra triều khí phồn thịnh lòng mang tứ hải n g ư ơ i có như vậy to lớn tâm nguyện chấm quả thực vui mừng tiêu thạch sự tình theo ý ngươi chấm chuẩn đường vương đánh nhịp đại công cáo thành tại đường hạ ba khu không nát miệng lưới dưới kế hoạch lớn dựng đã thành đường vương nghe được l ò n g nhàn cực kỳ vui mừng phất tay triệu qua vinh công công đường vương trầm ngâm chốc lắm nói liền có thể tiếp theo một đạo chiếu thư mệnh các châu huyện khơi thông đường sông đại hưng thủy vận ban thưởng đường hạ công bộ kim ấn trong quốc khố đồ vật nguyên liệu nhưng từ đường hạ tùy ý điều động Có cái này công này bộ k một ấn, muốn công đường không người trào lễ, tạ qua hoàng ân. làm m quật liệu, đều qua chế khai hạo tạo vật, tài ít to trào tạ vái là lễ, sẽ ngày này tại thái cực cung bên trong hai người trò chuyện hồi lâu đường hạo nói đại thiên thế giới càng làm cho đường vương mở rộng tầm mắt cái gì cực bắc h i địa quanh năm tuyết động nửa năm ban ngày nửa năm đêm tối cái gì hải trung đạo tự giống loài phong phú một gốc liền có thể thừa thãi năm mươi thạch lương thực cùng có thể lớn lên tại thổ địa bên ngoài kết xuất quả thực rau xanh thẳng đến đang lúc hoàng hôn đường vương mới để đường hạo xuất cung trở lại hầu tức phủ bên trong đường hạo đi vào tiếng đường liền gặp bàn phía trên bảy đầy món ngon trường nhạc công chúa hai tay nâng vào rượu h u y ể n chuyển nợ nụ cười nói phu quân phu hoàng b u ổ i chưa lúc đưa tới tây vực đặc sản mỹ tiểu hôm nay liền do để ta làm chủ vi phu quân bày tiệc mời khách trong lúc nói chuyện lý huyện thanh đi vào đến phân ra chèn đến rượu nói cái này tây vực bồ đào nhưỡng nghe nói bổ dưỡng dưỡng nhàn dưỡng g a hít thọ hôm nay hai ta vậy dính dính phu quân phúc khí nhìn xem đang muốn rót rượu trường nhạc công chúa đường hạo vội và n g ă n lại tiếp lấy v à rượu loại này chân quý đẹp ngưỡng không có đá chẳng phải là g à y xéo trường nhạc công chúa đỏ mặt lên nói ta cũng nghe nói cái này bồ đào nhưỡng muốn nước l nhất là tại khốc nhiệt mùa vụ mới có thể mát m ẻ vô cùng không thành ta liền đến vụ hoàng nơi đó đòi hỏi chút đến giữ chặt muốn đi gấp thân hình đường hạo trên mặt mỉm cười không cần đến hoàng cung tài liệu này không phải giật mình đưa tới phu quân hôm nay liền cho các ngươi cố gắng biến ảo thuật lúc trước tại ướp l ạ n h cái kia chút nước hoa tinh dầu lúc đường hạo vậy không có triển lãm cho hai người xem hiện đang tính là ở trước mặt biểu thị một lần vung xuống vò rượu từ trong hậu viện trang một cái túi tiêu thạch đi ra ném vào hơn phân nửa vạc trong nước lý huyện thanh cùng trường nhạc công chúa hai người vây tại vạc nước trước muốn nhìn một chút kỳ tích sinh ra nương theo lấy hai người sau khi hét lên sợ hãi lui trong chun nước lên biến hóa bọc nước lăn lộn suy suy âm thanh từ nhỏ biến thành lớn không lúc tiếng phá hủy từ trong chun nước truyền đền ra hai người sớm đã né tránh thật xa bịt lấy lỗ thai khóa chặt lông mày người cái này ra sao biện pháp sao khủng bố như thế liền hướng về vạc nước muốn vỡ ra đồng dạng đường hạo tại cái này một bên vậy không để ý tới hai người ngôn ngữ nhìn qua dần dần bình tĩnh trở lại mặt nước ngóc nói đem trong chậu đồng nước lạnh hiện lên đến hai người cẩn thận từng ly từng tí đưa cùng đường hạo mang theo một vòng khiết đảm rón rén xích lại gần cái tia vạc nước bên cạnh hướng vào phía trong nhắm vào một chút đường hạo đem chậu đồng đặt trên mặt nước khỏe miệng nở nụ cười nói hai liền tại cái này nhìn chằm chằm đi không ra một phút tất nhiên có đá mặt nước bình tĩnh cũng không dị dạng vậy không còn có vừa mới cái tia chút dọa người thanh â m hai người vậy hơi thoải mái tinh thần nhìn chăm chú phía dưới trên mặt nước vậy dần dần lên biến hóa nhỏ bé đá văn như là từng mảnh tuyết hoa tư lớn lên lan tràn ăn xong bữa cơm vạc nước cùng trong chậu đồng liền bị một tầng bạch băng bao trùm lý huyện thanh tương đối lớn mật ngón tay ngọc sờ nhẹ mặt nước hít sâu một hơi cái này, đây thật là mùa đông đã a tháng sáu năm ước tại dạng này khí trời bên trong lướt nước thành đá làm sao có thể trường nhạc công chúa vậy chùi chùi khối kia trôi nổi tại trong chậu đồng tầm băng trong lòng cực kỳ vui mừng cái này đơn giản quá thần kỳ nét mặt tươi cười như hoa khuôn mặt nhìn về phía một bên khoan thai tự đắc đường hạo kinh h ỉ hỏi thăm ngươi là như thế nào làm đến đường hạo nhớ kỹ loại hiện tượng này từng tại hóa học trên lớp nghe lao sư giảng qua bất quá chỉ là tiêu thạch gặp thủy đại lượng hút nóng duyên cớ đương nhiên đối cả hai cái không có chút nào hóa học căn cứ người mà nói không thể nghi ngờ là phí lời ngón tay dựng đứng tại trước môi đường hạo làm im lặng động tác ra hiệu hai cái hô to gọi nhỏ bóng người không muốn quên hết tất cả cái này chút tiêu thạch chính là dấu d i ế m bệ hạ trở về hầu tức phủ nếu là không muốn bị phát hiện chúng ta như vậy lãng phí người hai vẫn là nhỏ giọng thì tốt hơn đại thủ nâng lên tóc xanh nên tiếp hai cặp song hiếu kỳ đôi mắt đường hạo nói sang chuyện khác Tốt. Chuyện như thế bật, liền là như thế, thế thành, mặt tầng phất một đối Chuyện cần cũ nước cái như như phần như thế nào hình thành, người hai không cần hỏi nhiều.、Vẫn、như hai phản liền nào người Vẫn băng người, liền ng là là về sờ sờ đâm đâm nhanh lên đến đá chương 633. t r o n g quân thị phi chương 633. t r o n g quân thị phi đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc tra tịm uống ớp lạnh bồ đào nhưỡng rốt cục cho cái này viêm nhiệt mùa hẹ mang đến mấy phần ý lạnh tiêu thạch chế được đá không độc vô vị đường hạo dứt khoát đạp nát một chút vụn băng băng khối ném vào trong chén ăn mị vị món ngon đong đưa trong tay c h é n sành đinh đinh cạch làm tiếng vang phản phất là cái này như sau đến nay nhất là rung động lòng người ca dao ba bốn bùn băng khối trồng chất tại sau lưng ở nhà buộc vỗ bên trong từng đợt mát mẹ gió nhẹ đánh tới nóng bức biến mất thân thể tại dị thời đại bên trong bây giờ ngược lại là rất có chút hậu thế ở trên không điều trong phòng cảm giác đến chỉ làm cho đường hạo từ đỉnh đầu s á n g khoái đến chân cùng nhìn xem hai vị nương tử quăng tới sùng bãi ánh mắt càng làm cho đường hạo có chút lâng lâng một ly đá mát bồ đào nhưỡng xuống bụng đường hạo vẫn là tư tưởng hầu tức phủ giải nóng kế hoạch lớn hậu viện ao nước cần xây dựng thêm phía trên kiến tạo một tòa nghỉ mát đ ỉ n h nghỉ mát d ự n g vào thủy lực khu động máy xay gió không dùng người lực cũng sẽ có thanh phong tử lai trong lương đình phải có bóng cây hoa cỏ bên ngoài phải có dây leo quân quanh tốt nhất là bồ đào đẳng đến lúc đó lại mùa h d ư ơ n g mắt có thể xem hồ nước cành đẹp đưa tay có thể nếm bồ đào chua ngọt trong thùng có thể có ướp lạnh trái cây xoay người liền có gió mát từ đến đúng chúng ta còn muốn trường nhạc công chúa liếc bên trên đường hạ một chút cười nhẹ nhàng nhìn về phía lý huyện thanh nói tướng công lời nói dối như thế to lớn không đi công bộ ngược lại là nhân tài không được trọng dụng không bằng ta hướng phụ hoàng tiến cử ngươi đến công bộ như thế nào lý huyện thanh một mặt ghét bỏ liếc nhìn đường hạ một chút thử nhẹ một tiếng cái này đã tạo ra đến ngược lại là không thể tưởng tượng vừa mới có chút năng lực lại bắt đầu thổi đông thổi tây mỗi nói với không bằng liền đến công bộ đưa n g ư ờ i cái k i a chút kỳ tư diệu tưởng đều dân g ra cũng cho mình đại đường con dân ngự phúc lý huyện thanh chi ý ở chỗ kích đường hạo hai người kẻ sướng người họa phối tốt ngược lại là khá ăn ý đường hạo để ở trong mắt trong lòng cũng không nói ra từ trong ngực lấy ra công bộ kim ấn tại hai người trước mắt lắc qua a như hai n g ư ờ i mong muốn cái này chính là bệ hạ ngự tứ kim ấn ta đã hướng bệ hạ đề nghị muốn kiến tạo cự hình thuyền biển thừa phong phá lãng ngao du biển cả hai người vạn vạn không nghĩ đến đường hạo thật là có như vậy năng lực tại cái này lại có xe ngựa dạng này công cụ giao thông thân thể tại nội lục người vốn là đối hải dương hiểu biết rất ít lần này nghe đường hạo đề cập hai người có chút mới lạ trong hải dương có thứ gì đường hạo vậy không d i u giếm kỳ dị cổ quái đồ vật vậy thuận miệng nói ra có biết bay cá cờ b ắ t c h ả o t r ư n g ngư to như hòn đảo cá voi cánh tay lớn lên tôm cua liền như là ta đã từng cho các ngươi giảng lòng cung đồng dạng đối diện hai người đôi mắt đẹp càng mở càng lớn trên mặt hiện hiện thần sắc cũng càng vì ngạc nhiên cái này chút chưa từng nghe nghe ly kỳ cổ quái cùng thường ngày thấy hoàn toàn khác biệt phán phất giống như là như vậy mờ mịt nhưng tại đường hạo sinh động như thật giảng thuật dưới đây hết thể tựa hồ có bài bản h ẳ n hỏi chân thực đến có thể đụng tay đến đang chờ tiếp tục h trong thính đường lắc tiến vào một thân ảnh chật vừa vào nhà cảm giác mát mẻ nhất thời để người đến toàn thân sáng lên kinh ngạc tán thưởng thốt ra đường hình không tệ a n g ư ờ i thời gian này trôi qua cực kỳ tiêu sái thoải mái chỉ vào cái kia chút trong chậu đồng băng khối hỏi thăm thanh châu công lao liền đổi lấy cái này chút băng khối đường hạo quay đầu liền trông thấy trình sử mặc chỉ ngây ngốc nhìn qua mấy cái cái chậu bên trong băng khối đưa tay chất vấn không đợi đường hạo mở miệng trình sử mặc liền cầm lấy một khối tại tràn đầy đại h ã n trên gương mặt lau dễ chịu thoải mái có chuyện như thế vật vậy không cho ta vị huynh đệ kia đưa lên hai khối không đủ nghĩa khí đường hạo kêu gọi t r ì n h sử mặc ngồi xuống nói ngươi nếu là ưa thích cầm hai bồn đến chính là vui vẻ ngẩng đầu ở giữa vừa mới nhìn thấy hai vị đường phu nhân cũng ở tại chỗ vội vàng chắp tay v ư n an t r ì n h sử mặc cùng đường hạo chính là sinh tử chi giao lý huyện thanh nhật tỉnh từ phía sau đá trong chậu xuất ra một bát bồ đào nưỡng chào hỏi đến cũng nhanh ngồi xuống vừa vặn chúng ta cái này ướp lệnh bồ đào nưỡng ngươi vậy nếm thử chiếu vào đường h ạ bộ g á n g ném mấy hạt băng khối bay tại chỉnh sử mặc trước mặt nghiêm chỉnh một bộ đại tàu bộ g á n g vốn là từ bên ngoài nóng bức bên trong chạy đến lại ngồi ở trên xe ngựa chưng h ồ i lâu trông thấy cái này băng khối chỉ cảm thấy so thân nhân còn thân hơn lần này trông thấy trước mắt bồ đào nưỡng h nhất thời hai mắt để quang một tay nắm chặt băng khối một tay bưng lên trên sảnh rầm rầm miệng lớn c h ú t xuống lau bờ ngôi vết rượu t r i n h sử mặc hắc hắc cười khan một tiếng nói cám ơn liên tục đem bát đưa đi qua t ỷ nữ rót rượu thời khắc t r i n h sử mặc nhìn về phía đường hạo nói đường huy n h a lần này huynh đệ được ngươi giúp đỡ chút trước chút canh giờ đang huấn luyện lúc ta tăng lớn phụ tải một trận huấn luyện xuống tới bị trượt chảy ra chiếm g hôm nay không ít binh sĩ mắt cá chân s ư n g không cách nào xây dịch căn bản là không có cách lại huấn luyện một chút chảy ra binh sĩ vết thương sinh ngủ quân y khó ý a t r ì n h sử mặc r ộ i lên một mục rượu chán nản ngồi ở c h ỗ đó đong đưa đường hạo cánh tay v à n h mắt có chút phiếm hỏng tìm xong chút quân y vỉa tiêu s ư n g thảo dược cũng không như vậy nhiều hoàn toàn không đủ nhưng cái kia chút bị thương các huynh đệ trên đùi thụ thương nghiêm trọng phải dùng hỏa in d ấ u cái kia đau đớn tạm thời không nói ta nghe nói lửa này in g ấ u nghiêm trọng chút toàn bộ chân đều muốn phế bỏ đây đều là cùng chúng ta buôn tẩu qua thảo nguyên huynh đệ ng chế tạo rượu cồn chương sáu trăm ba mươi b ố chế tạo rượu cồn đại đường chi c h â n thế võ thần cc c h a tìm h ã n tử thiết huyết vậy có nhu tình một mặt nhất là đối mặt cái này chút đã từng xuất sinh nhập từ h u y n h đệ t r ỉ n h sử mặc từ trước đến nay tính cách ngay thẳng v ư ợ n cười thời điểm cười bi thương thời điểm gần lệ bây giờ càng là do hắn mà ra nói đến có thể sẽ phế bỏ chân chỉ là càng là vành mắt p h í m hỏng chót m u i chua sót loại này tự trách đường hạo có thể hiểu được cổ lúc ý thuật vốn cũng không phát đạt rất nhiều cứu chữa phương thức chỉ có cái kia cố định phương pháp liên nói cái này bị thương tại cái này viêm nhiệt mùa hè mồ hôi thời gian dài ngâm dạng này vết thương tám chín phần m ộ ư ơ i đều sẽ cảm nhiễm cảm nhiễm sinh mủ tại cổ trong thời gian chính là rất khó trị liệu sự t ì n h vết thương sinh mủ cảm nhiễm sẽ khiến t ố i giữa mở rộng phạm vi cuối cùng tạo thành bại huyết mà chết dạng này lý lẽ cũng không hiếm thấy công thành n ổ i trại hai quân giao chiến rất nhiều binh sĩ đã là như thế đương nhiên trực tiếp nhất phương pháp chính là cắt đến m ũ đau n h ấ t thịt thựa dùng hỏa in dấu chi pháp đốt cháy khét mạch máu phòng ngừa đổ máu hoặc là tiếp tục cảm nhiễm cứ như vậy làm bị thương yêu cầu tiếp nhận loại kia tê tâm liệt phế đau đớn không cần nói cũng biết tay phải vô vô trình xử mặc bà vai đường hạo dài sầu nói không cần thiết sốt ruột cái này băng khối chính là tiêu xưng lợi khí ngày mai ta liền tạo hơn mấy xe vận đến quân doanh ngày mai ta liền nhiều c h ư n g cất chút rượu cồn đi ra cùng nhau mang đến trong quân tiêu trừ độc liền không cần tiếp nhận lửa này hình đồng dạng trị liệu trình xử mặc có chút ngây người một thường có chút không hiểu đường hạo lời nói rượu cồn trừ độc đường hạo cũng lời cùng hắn giải thích dù sao những kiến thức này không phải nói chuyện liền có thể hiểu được việc này ngươi không cần vất vả hết thể ép tại trên người của ta chính là giải thích đường hạo dơ lên chân sành Đung、đưa u n g đ r ư ợ u nhưỡng nói đến hôm nay chúng ta một mực thoải mái uống sự t ì n h khác ngày mai tự sẽ giải quyết đường hạo đã mở miệng t r ì n h sử mặc không có lý do gì không tin trước mắt nam t ử này tựa hồ thế gian bất luận cái gì về khó tại hắn nơi này tựa như cùng trở nên phá lệ đơn giản t r ì n h sử mặc trên mặt hiện lên một vòng kích động nụ cười cơ lấy chén sành hai tay lập tức đường hình ta kính ngươi chén sành va chạm đẹp nhưỡng l ắ c lư hào khí tiếng cười vui bên trong một bắt bắt rét lạnh diệu nhưỡng xuống bụng một trận nguyên bản bày tiệc mời khách ra hiến quả thực là từ đang lúc hoàng hôn ăn vào màn đêm bụng xuống cơm nước no nê trình sử mặc trước khi đi lúc vẫn không quên nâng lên hai thùng vừa chế xong đá nói là muốn để trong nhà vậy cảm thụ cảm giác hoàng thất mới có đãi ngộ đường hạo đứng tại cửa phủ nhìn xem khắp trời đầy sao dưới lao vùn vụt mà đến xe ngựa lắc đầu trình sử mặc đem cái này chút đá mang về phủ đệ chỉ sợ rất nhanh liền có thể tại các đại quốc công phủ để chuyển ra đến lúc đó trưởng tôn vô kỵ phòng huyền linh đỗ như hối cái kia cột lao thần nhất định là nghe tiếng mà đến những cường đạo này đồng d ạ n g trong chiều trọng thần cầm lấy phụ đệ mình đồ vật thời điểm tuyệt sẽ không nâng tay ai chúng ta hầu tức phủ lại phải gặp một lần kiếp nạn h ư thế vài ngày đến, cuối cùng ngủ lấy một cái tốt cảm giác không có lăn lộn khó ngủ không có mồ hôi đầm địa một đêm ngộng đẹp thơm n g ọ t đồng phương trắng b ệ ấ h lúc đường hạo đã lái xe chạy tới nam sơn hoàng trang trong quân doanh còn có cái kia chút bởi vì ốm đau trà tấn hoảng sợ hỏa in dấu chi hình huynh đệ d u n g không được đường hạo nửa điểm nửa nhát xuyên qua thịnh phóng lấy từng dãy vạc gốm tiền viện hoàng trang t i ự u trang quản sự đến đây báo cáo mấy tháng qua tình huống khí trời chuyển thành viêm nhiệt rượu ngưỡng bắn cũng không có trước đó như vậy nóng này một chút không còn đến qua rượu ngưỡng thế ra đã đến đây mua sắm thì là một chút cuốc cầm nhóm sớ quét mắt một vòng đưa tới sổ sách vốn đường hạo đem sổ sách hợp lại nói từ hôm nay liền không còn sinh sản rượu nhưỡng đem rượu nhưỡng tiếp tục t r ư n g cất đề thuần nhớ lấy t r ư n g cất rượu nhưỡng lúc không cần thiết đốt sôi nhảy nóng hổi đợi trong nổi nổi lên tiểu bong bóng có sôi nhảy dấu hiệu lúc liền đổi dùng lửa nhỏ đề thuần hai lần liền bị kín chứa vào bình ố n đợi ta dự bị đối với t r ư n g cất quá trình cái này chút đám thợ thủ công sớm đã quen thuộc không dùng tay nắm tay giáo sư liền có thể đạt được mình muốn đáp án tiểu phương quản sự biểu lộ ra khá là nghĩ hoặc nhưng lại không hỏi nhiều gật gật đầu liền không người rời đi đường hạ o sở dĩ c ô ý b ả n giao không cần bớt lên mà là bởi vì rượu cồn điểm sôi bất quá tám mươi độ t ả hữu tại nước còn chưa sôi nhảy trước đó liền đã có bạch khí toát ra đạo lý đương nhiên sẽ không cho cái này chút đám thợ thủ công nói sẽ chỉ càng nói càng p h i ề n phước sài bước đi tại chính mình trang viên đứng lặng dốc cao bên trên nhìn phía dưới thanh thúy tươi tốt trái cây rau xanh đường hạ o suy nghĩ tung bay chính mình lần này chỗ tạo ra đến rượu cồn nếu là luận trừ độc để ở đây lúc đã là vượt thời đại tiến bộ hoàn toàn đủ coi như ngày sau đi thuyền vật lý vậy tất nhiên sẽ dùng tới đến lúc đó mảnh này duy nhất trái cây rau xanh các trở trở h song song Các người tin hay không trên đời này lại nghe tối bắt đầu ăn cây dưa hương quả tin hay không có một loại rau xanh có thể cay đến người nước mắt nước mắt chảy ngang lại muốn ngừng mà không được hoặc là không dùng để ăn lại là dùng để uống trái cây từng kiện hiếm l à sự tình lại lần nữa bị đường hạo bình thản nói ra dường như hai người này cũng nghe quen dạng này ngôn luận lẳng lặng nghe vung da não động nghĩ đến tựa hồ trong lòng có cái thanh âm ẩn ẩn nói cho hai người một ngày này cuối cùng rồi sẽ đến đến chương 635 đã thoa tiêu s ư n g chương 635 đã thoa tiêu s ư n g đại đường chi trấn thế võ thần cc t r à tìm đang lúc hoàng hôn khô nóng hơi chậm trời chiều lôi kéo cái này l ừ a thưa lang lãng bóng người sen lẫn xuyên toa cầm quạt giấy thiếu niên công tử mang theo tiểu hài t ử phụ nữ và trẻ em l ã o nhân đi ra đầu phố tại phần này khô nóng bên trong tìm kiếm một phần ý lạnh xe ngựa gào thét mà qua chuyển ra hai người đối thoại chinh sử mặc nhìn chằm chằm đường hạo trong tay cầm ba bình xứ nghi hoặc không chỉ lần này trong khi huấn luyện bởi vì chính mình sơ sẩy bị chây thương binh sĩ có mấy cái người tới cái này nho nhỏ bình s ứ chẳng lẽ lại chính là cho cái này mấy chục người chuẩn bị cái này bình s ứ nhỏ bên trong đến cùng là phương nào tiết lộ có thể không cần thụ hỏa in dấu nỗi khổ liền có thể để binh sĩ khỏi hẳn c h â n chờ một lát t r ì n h sử mặc đụng đi qua từ từ tường tận xem xét một trận bình s ứ nói ra trong lòng nghi vấn đường hình bình này bên trong thần dược thật có như vậy lợi hại nâng tay lên bên trong bình s ứ đường hạo coi trọng một lát chậm rãi nói ra nơi nào có đơn giản như vậy cái này rượu cồn chính là trừ độc chi dụng mục đích chỉ là đường cho sinh m ũ i vết thương tiếp tục mở rộng phải hướng khỏi hẳn còn cần da lông hoàng cung là g i a tăng chú ý bảo trì vết thương sạch sẽ khô r á o chỉ chỉ trình sử mặc đường hạo sắc mặt nghiêm túc quyền k i a đại đường luyện binh sách ngươi dựa theo phía trên luyện binh chi pháp huấn luyện là được nhưng tuyệt đối không muốn tăng lớn độ khó khăn trình sử mặc muốn cái này chút binh sĩ nhanh chóng trở thành quân bên trong tinh nguyện suy nghĩ không sai nhưng làm sao biết cái này huấn luyện cường độ cùng thường ngày ẩm thực muốn thành có quan hệ trực tiếp một mực yêu cầu binh sĩ tiêu hao thể năng huấn luyện thời gian một lúc lâu thế nhưng là sẽ xảy ra vấn đề lớ trình x ử mặc quả quyết cũng không dám lại mù chỉ huy đầu đảo thành gà mổ gạo hình liên tục gật đầu trong quân doanh binh sĩ huấn luyện vậy ở đây lúc chuẩn bị kết thúc nhìn thấy đường hạo đến đây không ít người không người vái chào lễ chào hỏi đường hạo mang theo một đ o à n người đánh xe ngựa t r ở đi mấy cái cái dương lớn liền ôm quyền đáp lại cái này chúng binh sĩ liền hướng phía quân doanh đi đến chật vừa đến quân doanh binh sĩ doanh địa còn chưa tiến trướng cái kia nồng đậm mùi mồ hôi kem chút đem đường hạo hơn chóng hút mạnh một ngụm bên ngoài không khí mới mẻ tiến vào trong doanh đ i ệ một cái phơi đồng tượng binh sĩ bọc lấy hai đầu túi ngăn bố tùy tiện nằm tại chính mình giường ngủ bên trên. treo chính mình cặp kia thụ thương chân tiếng ngáy như sấm cửa đi theo tiến vào thủ vệ mặt lộ ra xấu hổ hô to một tiếng đứng dậy đại tướng quân thị sát một tiếng này hô quát cực kỳ có tác dụng mang thủ mang c ư ớ c từ trên giường đứng lên một lộc cộc nghiêm đứng vững hoàn toàn quên đau đớn trên người không ít binh sĩ n h è răng trận mắt cuối cùng không có phát ra một tiếng sở tiếng gào đau đớn không đợi cái này chút binh sĩ hành lệ vân an đường hạo cơ cánh tay một cái đều là mang thương thân thể không cần đa lễ nằm xuống đi đục lỗ nhìn lên thương thế kia viên không dưới hơn năm mươi đường hạo vậy không chỉ hoãn phân phó chỉnh sử mặc trước đi lấy băng k ố i ngừng thở không đi nghe cái kia cay mắt chân mùi mồ hôi đường hạo nhìn kỹ thường thế mắt cá chân xương đỏ p h ồ n g lên cũng không phải là tụ hết u y loại kia tử xương bộ dáng thoáng động tắc kèm thêm kịch liệt đau nhức băng khối trường lạnh sau lưng bưng b u ồ n trình xử mặc nghe mệnh lệnh này trong lòng kinh hãi chân quý như thế băng khối thoa chân loại này phung phí của trời hành động chỉ sợ cũng chỉ có đường hạo dạng này đại h ộ nhân gia mới dám làm ra đi không đợi trình xử mặc lên tiếng ngủ tại trên ván gỗ binh sĩ đã kinh hãi không được không được hầu ra a tiểu nhân tiện mệnh một đầu không đáng dùng loại này vật chân quý tiểu nhân tại thôn quê ở giữa đã từng bị trật qua không có gì đáng ngại cả thọt những ngày này liền sẽ tốt n g h e lần này nói ra đường hạo trong lòng một trận chua sót tuy là tại cái này t r ị n h quán thị n h thế nghèo hèn con dân chân còn không có một khối đá đáng tiền đường hạo nghiêm mặt tiếp tục đến kiểm tra tiếp theo thương binh ngự a k h í không được xế vào bớt nói nhảm đại đường tứ diện gia i đ ị c h còn chờ các ngươi t r i n h phạt đâu để ngươi dùng liền dùng băng khối đắp lên mắt mẹ khí tức chỉ làm cho mắt cá chân cảm giác đau đớn giảm bớt không ít binh sĩ chỉ cho là đường hạo yêu dân như con ngăn không được lau nước mắt luôn miệng nói t ạ thị sắt một vòng đường hạo xem như hơi yên lòng cái này chút binh sĩ không hổ là đặc trùng huấn luyện được sinh thân thể tố chất xa xa mạnh hơn thường nhân tuy là bị trượt ngược lại là cũng cũng không lo ngại có chút là mắt cá chân có chút là đầu gối có thể đá thoa đều là dùng đá thoa vì chính là xúc tiến chung quanh xương t ấ y hấp thu chậm lại đau đớn vốn là muốn chất vấn hai câu trình s ử mặc ngược lại là trông thấy hắn vì binh sĩ thoa băng khối toàn bộ hành trình đều là tự thân đi làm đến miệng một bên lời nói lại cứ thế mà họ không ra đến một quyển theo tại đâm đầu đi tới bóng người ở ngực đường hạo nói ra tiểu t ư ngươi về sau cũng không dám lại lung tung sửa đổi thêm huấn luyện nội dung lần này coi như cùng lúc cũng không siêu qua một ngày không phải vậy nàng này t h ư ơ n g xưng vụ nhất định là tiêu không dẫn theo khoảng không bồn u trình xử mặc giống làm sai sự tình hai tử chính tại chỗ túi thấp đầu liên tục đáp ứng hết thể đều là nghe đường hình phân phó về sau tuyệt không tái phạm vô vô trình xử mặc đầu b a y kéo qua tay cánh tay d ạ n dò ba ngày sau mỗi ngày dùng khăn vô trường nóng mấy lần liền có thể có bờ rụi h u thuốc khoảng một t ầ n liền có thể mùa hè viêm nhiệt che qua dày hoàn toàn ngược lại trình xử mặc cung kính chắc tay đi lại đi lại đường hình cái kia chút chảy ra binh sĩ còn làm phiền phiền người cho trị liệu trị liệu chương sáu trăm ba mươi sáu vết thương câu lại chương sáu trăm ba mươi sáu vết thương câu lại đại đường chi trấn thế võ thần cc c h a tìm có lẽ là vừa mới tại bị trật binh sĩ doanh địa ngốc lâu tiến vào cái này chảy ra binh sĩ trong doanh địa lúc ngược lại cảm thấy cái kia cũ cay mắt nước mũi mùi mồ hôi không có lớn như vậy bên này thương thế rõ ràng nghiêm trọng không ít trừ tầm mười cá nhân vết thương kết vẩy bên ngoài còn lại sáu cá nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng có sinh mủ dấu hiệu nghiêm trọng nhất chính là một cái vóc người khôi ngô lại hán toàn thân thể mau dập d tinh s ứ trên cánh tay bắp thịt góc cạnh rõ ràng trên cánh tay phải một tấc lớn lên lỗ hồng xé mở ra da thịt tràn ra bên trong thịt thừa ẩn ẩn có cỗ mùi hôi thối ngay mùa hè nhiệt độ cao vết thương trải qua qua vết mùi hôi n g ầ m lại nhiễm chút trong không khí cắt đá bụi đất rất dễ cảm nhiễm cái này đại hán chính là tốt nhất ví dụ nghiệm nó thương thế nghiêm trọng đường hạ o liền để còn lại binh sĩ tới trước tại trên rơi đệ nhất binh sĩ mụt mủ bọc đầu đ e n lúc đường hạ ẩn ẩn có chút trong dạ dày lăn lộn dấu hiệu dù sao không phải chuyên nghiệp bác sĩ loại này ác tính tràng diện trong thời gian ngắn thích thứ không Sau mày, cho hai t ê nhưng b i n sĩ d sau c này trừ có hai l người chăm sóc không tốt vết thương lần nữa sinh ngủ chiếc lính năm mươi đại bản chính đang cấp cái này chút xếp hàng binh sĩ trừ lúc đường hạng chỉ cảm thấy phía sau bỗng nhiên nóng hừng hực một mạnh quay đầu ở giữa một lao giả cầm kìm sắt trong hỏa lò lật dâng lên một khối nung đỏ khối sắt cơ hồ là vô ý thức ở giữa đường hạo thoát ra n g ư ờ i đây là làm gì lao giả cơ lấy khối sắt thở dài định bác h ậ u à cái kêu binh sĩ vết thương chuyển biến xấu lại không xử lý cả cánh tay đều muốn phế bỏ lao phu cũng là bất đắc dĩ áp dụng lửa này in dấu chi pháp ôm quyền tính mạng hắn à đường hạo cũng không nói nhiều cầm trong tay bình xứ nhét tại lao giả trong tay nói ngươi lại cho cái này chút binh sĩ, bôi lên vết thương, cái này binh sĩ ta đến trị liệu chính là trong lúc nói chuyện t r i n h sử mặc đã xem trong tay dương gỗ nhỏ mở ra đường hạo lấy ra một thanh độc đáo rộng chừng một ngón tay dao găm để ở trong lò thiêu đốt để đó một mặt ngốc trệ láo giả giải thích nói trong tay ngươi cầm chính là rượu cồn có trở ngại dừng vết thương thối giữa công hiệu về sau gặp được loại thương thế này nhất định muốn rửa giấy sạch sẽ vết thương lại dùng rượu cồn lặp đi lặp lại lau một lần mới có thể ngăn cản vết thương lần nữa chuyển biến xấu lời nói ở giữa xuất ra dao găm chờ đợi làm l ệ n h tuy là có rượu cồn không dùng được loại này cổ lão nhiệt độ cao trừ độc biện pháp nhưng dù sao đầy đủ chân quý rượu cồn ở đây lúc đại đường vậy bất quá còn lại hơn phân nửa bình đường hạo kiên quyết sẽ không xa xỉ đến lấy rượu tinh cho dao găm trừ độc tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt bên trong đường hạo dẫn theo dao găm có chút chống ra vết thương may mắn là trong vết thương thị thừa cũng không trong mắt sinh mủ chỉ bất quá có chút t h ị t chết có sinh mủ dấu hiệu nay tấm chẳng cảnh ngược lại để đường hạo nhớ tới liên quan tới cạo xương liệu thương điện t ị c đến cân nhắc đến đợi chút nữa mà trước mắt cái này binh sĩ muốn tiếp nhận đau khổ đường hạo nói sang chuyện khác lâm quân đánh trận tàn tật không thể tránh được thậm chí càng hy sinh tính mạng ngươi vì sao muốn đến tham quần nhập ngũ đối diện binh sĩ hít sâu một hơi chậm rãi lâm vào trong hồi ức thì thào nói ra ta trong nhà bần hàn ra mẫu người yếu dựa vào làm hàng thủ công mỹ nghệ mưu sinh dạy đến mấy cái tiền đồng còn có một cái năm tuổi muộn muội nói liên miên lại nhải bên trong đường hạo chậm rãi động đao xâm nhập trong vết thương chậm chậm phá động lên chung quanh thì chết một chút xíu các chỗ có một câu không có một câu trả lời dẫn đạo tướng sĩ tốt suy nghĩ mang theo khắp nơi bày tán loạn tuy là chuyện gì chú ý lực nhưng làm khoét ra cuối cùng một chút xíu t h i t chết cái này binh sĩ sớm đã toàn thân nước đẫm sắc mặt tái nhợt trước người mặt đất thấm ư ớ t một mảnh đường hạ o xuất ra hôn qua rèn luyện ra tú hoa trơm cua tại rượu cồn bên trong trừ độc cầm cái kẹp kẹp bên trên một khối nhỏ băng gạc nhúng lên rượu cồn cho hắn thanh tẩy vết thương rượu cồn xâm nhập vết thương binh sĩ thân hình rõ ràng lắp một cái hàm răng cắn rồi, rồi rung ồ i r động nhịn xuống không hử ra một tiếng đến đường hạ o một lần mặc vào sợi tơ một lần bắt đầu run dậy tay khâu lại trong đáy lòng xác thực đối hắn từ này lên mấy phần khâm phục có thể tại loại này kho bên cạnh lao giả trợn tròn hai mắt nhìn xem đường hạo nhếp lấy kim khâu may vá vết thương cùng cái này may vá quần áo có chút tương tự trong lòng hoảng hốt khâu lại chi thuật được cho trước mắt đỉnh phong y học kỹ thuật cái này đường hạo bất quá hai mươi tuổi lại sẽ dạng n à y kỹ nghệ như vết thương không lớn cổ nhân thường thường sẽ không tiến được khâu lại phẫu thuật chủ yếu bởi vì không có trừ độc dược phẩm sẽ khiến vết thương thối giữa sinh m g ủ lao giả vừa định nhắc nhở lại nhìn xem trong tay bình xứ chưa phát giác ở giữa càng hiếu kỳ hơn muôn chờ đường hạo làm xong từ từ hỏi một chút cốt cốt chạy xuôi máu tươi bên trong đường hạo một bên lao vết máu một lần kh lần thứ nhất tại cái này dị thế giới thao đao quả thực có chút khẩn trương nhìn như bình tĩnh d ư ớ i khuôn mặt kỳ thực vậy cùng cái này trước người binh sĩ trong lòng run sợ cuối cùng tại nín hơi ngưng thần phần giữa hai trang báo khép lại cuối cùng một t r â m đường hạo chậm rãi sở trường một hơi nâng lên cái chán thời khắc mới phát hiện chính mình vậy đã là đầu đầy mồ hôi phân phó lao giả lần nữa thanh tẩy vết thương lại đem thuốc cầm máu bao khỏa đường hạo mới đặt mông ngồi tại trên ván gỗ lần thứ nhất khâu lại phẫu thuật xem như triệt để hoàn thành chương sáu trăm ba mươi bảy nước mới tắm rửa chương sáu trăm ba mươi bảy nước mới tắm rửa đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm kim khâu khâu lại vết thương kỳ thực sớm có tiền lệ đông hán chưa hoa đà liền phát minh ma phi tán dùng cho gây mê tiến hành ngoại khoa phẫu thuật cho đến tùy chiều lúc ghi chép bên trong có chút liên quan tới chàng đạo khâu lại nhưng giống đường hạo dạng này tuổi còn trẻ người liền dám vào được vết thương khâu lại lao giả vẫn là đệ nhất gặp nhìn kỹ trên vết thương chỉnh tề ruột dây dây tường tận xem xét một phen trong giường khâu lại châm lao giả thần sắc kích động định bác hầu tuổi còn trẻ tạo ý thuật một đạo bên trên liền có như thế tạo nghệ quả thật lao phu c u ộ đời thấy coi là thật lệnh lao phu lao mắt mà nhìn a đường hạo có chút khoát tay chùi chùi cái chán toát ra mồ hôi dịt nói tiền bối quá khen cái này chút chính là quy công cho thuốc này nước kỳ hiệu n g a y khác ngươi liền tới hầu phủ một chuyến lại cái kia chút rượu cồn dùng cho trừ độc chi dụng nhớ lấy về sau có tê liệt ngoại thương c ầ n tại trong vòng sáu canh giờ thanh tẩy vết thương nếu là siêu qua sáu canh giờ liền phiền phước lão giả bưng lấy trong tay còn lại không đến nửa bình rượu cồn mặt giả bên trên nổi lên một vòng hưng phấn qua n mang như nhặt được trí bảo đồng dạng đường hạo vậy không để ý tới lão giả to mày ngay trong không khí nồng đậm mùi mồ hôi các ngươi bao lâu tắm rửa một lần sau khi nghe xong lời này không ít binh sĩ nhét miệng nở nụ cười một tay lau trên cổ tuân rơi lưu động mồ hôi một bên đ á p lời nước l à không thiếu nhưng chúng ta cả ngày huấn luyện nơi đó có rửa mặt công phu đó cũng không phải là lại nói nam nhân này nên có chút mùi mồ hôi biểu dương chúng ta nam nhân khí khái đám người ngươi một lời ta một câu tóm lại mà nói đều cho rằng cái này tắm rửa chính là cơm ngon áo đẹp công tử ca cùng ở nhà làm dân n u ô i tầm c á c nữ tử thường xuyên làm việc làm đại đường dũng sĩ quân nhân nên trên thân mang có mùi mồ hôi trong quân d a n h coi trọng chính là trùng sắt đấu hung ác đối với vệ sinh không coi trọn vậy nằm trong dự liệu nhưng cái này chút thương binh tại loại này bỏ c h ế t con giận nhảy loạn đạn phòng ngủ bên trong dưỡng bệnh không chú trọng vệ sinh sẽ chỉ làm vết thương càng thêm dễ dàng chuyển biến xấu đường hạo đứng dậy nhìn xem bên cạnh trình s ử mặc nói thứ hôm nay không tắm rửa không cho cơm canh ăn những thương binh này hai người tổ một lẫn nhau l a u trừ vết thương bên ngoài đều muốn sạch sẽ trình s ử mặc có chúc mộng trình đốn quân doanh đem trong quân doanh khu sinh hoạt cùng huấn luyện khu loại hình tách ra ngược lại là có thể lý giải nhưng cái này tắm rửa một cái quân doanh xuống tới muốn dùng nước thế nhưng là một cái con số trên trời hầu ra chúng ta đây chính là quân doanh như vậy xuống tới lãng phí không ít đường hạo không để ý đến quay người hướng về bên ngoài đi đến muốn sống lâu một chút liền làm theo về sau có thể tại bờ sông cống ránh đều có thể rửa mặt lần thứ nhất nhất định phải qua đủ thời gian b ă n g lanh ngôn ngữ nghe mệnh lệnh không giống là thương thảo sau lưng trình sử m ặ t to mày thầm nghĩ đường hạo chỗ làm như vậy chính là vì sống lâu chút cái kia tất nhiên là vì binh sĩ tốt nhưng hắn nơi đó biết ngày mùa hè viêm nhiệt vi khuẩn sinh sôi phong phú nếu là không chú trọng cá nhân vệ sinh các loại truyền nhiễm tật bệnh liền sẽ trong quân đội tàn phá bừa bãi đường hạo sở dĩ không giúp đỡ giải thích liền ở chỗ tại thời kỳ này còn căn bản không có vi trùng cùng vi k h u ẩ n nói chuyện nói ra bọn họ vậy tất nhiên không hiểu lãng phí miệng l ư ỡ i nhìn xem cái kia ra doanh thân ảnh t r ì n h sử mặc theo tới hầu ra thương binh vậy đã trị liệu ta đưa ngươi hồi phủ đường hạo khoát tay chặt lại nói không vội lấy chút mỏ m u ố i đến nhắc tới t r ì n h sử mặc còn là lần đầu tiên g ặ p phá của như vậy hầu ra hoàng thất mới có thể sử dụng bên trên băng khối thế mà cho binh sĩ lấy ra thoa chân so gạo t ú c mắc hơn gấp hai mối cứ như vậy tuân rơi quét tại trong thùng tắm xem bộ dáng là muôn tắm dựa dùng cái này sợ là liền ngay cả cái kia chút hoàng thất tử đệ nhóm cũng không dám xa xỉ như vậy màu nâu dung dịch tại trong thùng tám theo đường hạo quay c h ầ m c h ầ m lưu động xoay tròn đường hạo tại trước mắt bao người khởi quần áo đệ nhất tiến vào thùng tám các n g h n h đệ tắm rửa chính là tính mạng tương quan cũng không phải là đường mố cố tình gây sự miệng đầy nói b ậ y ở trong đó họ vấn ta cũng không cần giải thích trừ người bị thương tất cả mọi người tắm rửa một lần đường hạo đứng dậy lúc tại chỗ liền dưới tử mệnh lệnh mọi thứ đều là cần q u ả bá tắm rửa cũng không ngoại lệ đường hạo dưới chướng hai ngàn người tới trước còn cố ý điều hai tên cầm trong tay trường tiên người ở một bên trong giữ mỗi người thời gian một t r a n trả lặn xuống nước bê khí không đỉnh có quá đỉnh đầu. bọn nhìn xem cử động như vậy vẽ v ờ i cho thêm chuyện ra nhưng dùng cái này nồng nước muối loại này xa xỉ sự vật ngâm trong bùn tắm thật đúng là có xử đến nay lần thứ nhất mệnh lệnh giới phát xong liền có người trừ đến quần áo tiến vào đến dù sao loại này siêu qua bần dân tiền tài tiếp nhận giới hạn hưởng thụ cả đời này chỉ sợ cũng không nhiều đợi nhảy xuống nước về sau trong thùng binh sĩ、si、mới phát g i ắ c không thích hấp chỗ mồ hôi ngủ đông qua da rẻ nhất là khuỵu tay cùng bộ vị nhạy cảm tại cái này nồng nước muối bên trong lạ thường đau v ừ từ mặt nước xuất hiện nhìn thấy hai cái thu dưỡng trường tiên người lạnh cả tim lại lùi về trong nước chỉ chốc lát Tắm xong trần xong ngao ngao chương sáu trăm ba mươi tám huyện thanh sinh nhật chương sáu trăm ba mươi tám huyện thanh sinh nhật đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm các binh sĩ vui lụa ở mỹ đường hạo vậy không có nhàn rỗi vui v ụ a ở mỹ bên trong trông thấy có binh sĩ đã lấy chạm mặt tới đường hạo liếc mắt một cái sắc mặt từng hồng mồ hôi đầm địa như có chút bị cảm nắng dấu hiệu vậy không câu hỏi sờ lấy binh sĩ đầu lâu nóng hổi nóng rực xem cái này tứ chi bất lực tay chân như nhúng ra bộ dáng đường hạo kết luận tất nhiên là bị cảm nắng bố trí dịu hắn đến cực kỳ nằm lại chào hỏi lên bên kia cầm tây roi rượu võ dương a i trình s ử mặc phân phó rơi đến điều chút muối nước chảy đến nhiều chế biến mấy cái n ồ i phối hợp canh đậu xanh để có chút không thích hợp binh sĩ chút xuống đến mùa hè viêm nhiệt huấn luyện số lượng nhiều không hiểu thời tiết nóng sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề lớn nghe nói đường hạo cái này dễ dàng lời nói trình x ử mặc cái cằm đều nhanh rất xuống đất đường trắng tuy nhiên tại đại đường không tính là cỡ nào vật hy h á n phẩm nhưng nó giá cả không ít đường hạo cái này đến nay quân doanh đại thủ bút đều xuất hiện từ đá đến cái k i a thần dược diệu cồn lại đến cái này đường trắng hầu ra cái này đường trắng giá cả không ít phải chăng lời còn chưa dứt đường hạo vô trình x ử mặc bà vai nói cái này nhưng đều là vì chúng ta đại đường mở rộng lãnh thổ dẫn theo đầu sông về phía trước hy vọng một chút xíu đường trắng cùng cái này từng đầu sinh mệnh cái gì nhẹ cái gì nặng đừng để chúng ta những minh đệ này nhóm đến cuối cùng liền chút sự vật đều vì nếm lượn quân tư không đủ hướng binh bộ bẩm báo liền là t r ì n h sử mặc tuy là quốc công c h i tử lại từ nhỏ n g h è o đ ô i bớt quen bây giờ tuy là có chút chần chờ nhưng nghe nói đường hạo nói lần này đạo lý vậy không nói thêm lời gật gật đầu dưới đến chuẩn bị làm xong đây hết thảy màn đêm đã bung ô xuống đỉnh đầu tinh nguyện đường hạo lên xe ngựa đặt vào hồi phủ đường về bây giờ đã là cấm đi lại ban đêm thời gian hoàn thành trên đường phố không có m ộ t a i độc lưu hiện ra ấm quăng nhà, nhà đất đèn trong phòng lúc không lúc chuyển đến các con dân vui cười ồn à o vì mảnh này trong yên tĩnh tăng thêm không ít tấm áp thấu qua dèm kẽ hở xa xa trông thấy hầu tức phủ bên trong đèn đ u ố c sáng trưng hai vị thê t ử ở trước cửa phủ mong mọi cùng trông mong ấm áp một màn để đường hạo trong lòng hụt ấm nhảy xuống xe ngựa đường hạo nên tiếp hai vị t i ể u thê hướng về trong phủ đi đến lý huyện thanh lẩm bẩm quân doanh một đến chỉ hoán lâu như vậy trường nhạc công chúa ngậm miệng cười khẽ lại không lên tiếng phát đi vào định viện đường hạo mới phát giác phủ viện bên trong rực rỡ hẳn lên một chút cũ lục thực đều là đã thay đổi mới có mùn cửa ải cuối năm lúc dưới mái hiên chọn đ è lồng đã một lần nữa dùng giấy đỏ rắn coi trọng hai vị nương tử một chút đường hạo có chút hầu ngh hoặc là chúng ta trong phủ đệ có chút việc vui suy nghĩ bay tán loạn dưới dựng tại vai ngọc bên trên hai cánh tay nhẹ nhàng xoa bóp một mặt c ư ờ i xấu xa đụng tại hai người khuôn mặt bên trong chẳng lẽ lại là hai vị phụ nhân có tin mừng phủ đệ muốn sinh con trai nói xong từ hai người vai ngọc bên trên rời bàn tay hướng về hai người bụng s ở đến ba một t r ư ờ n g đánh dụng cái k i a bị hội giò tới bàn tay lý huyền thanh yêu kiểu nói vô sĩ c h i cực chấn thiên không có chính hành dưới ánh trăng trường nhạc công chúa đỏ mặt bảng nhìn sang lý huyền thanh đụng tại đường h ạ bền thai ôn nhu nhắc nhở mấy ngày nữa chính là huyện thanh tỷ tỷ sinh nhật đ ư ờ n g hạo giật mình minh ngộ nguyên lai quét dọn phủ đệ là bởi vì chuyện này tựa hồ cái này không ở ngưỡng mộ trong lòng người canh giờ phản phất chính là một kiện thập h ác bất xá đại sự chiếu đến ánh trăng nhìn thấy lý huyện thanh tấm kia thở phì phì khuôn mặt tựa hồ chính mình đã phạm một kiện tội không thể tha thứ sự t ì n h đồng dạng ho nhẹ hai tiếng đ ư ờ n g hạo kéo ra một cái vẻ mặt vui cười nói chuyện tốt ngày mai ta liền đến mời bên trên một chút hào hữu đến chúng ta tổ chức ra hiến đại hiến tư phương vì huyện nhi chúc mừng sinh nhật lý huyện thanh xẹp xẹp miệng ừ liền tự mình lương tử sinh nhật vậy không nhớ được nhà này h ế n không làm cũng được dẫm chân một cái lý huyện thanh quay đầu chỗ khác đến một mặt không vui trường nhạc công chúa đi lên trước đến kéo lại lý huyện thanh cánh tay giải sầu nói phu quân từ hồi phủ đến nay bận t i ể u tít tất nhiên ghi lại t ỷ t ỷ sinh nhật chỉ là gần đây vội vàng mới chưa kịp để c ậ p tôi h trong lúc nói chuyện hướng phía đường hạo nháy mắt đón trường nhạc công chúa nháy mắt to đường hạo rất ướn người thân nghiêng liếc một chút mọc lên một ngạt lý huyện thanh nói đúng a huyện nhi sinh nhật ta như thế nào quên vì thế ta còn chuẩn bị lễ vật nghe nói lễ vật lý huyện thanh trong đôi mắt tránh qua một vòng sáng ánh sáng có chút nghiêng đầu liếc mắt hai tay chống chân đường hạo xem xem miệng không xấu hổ không chuẩn bị cũng được còn tới lựa gạn trong lúc nói chuyện lý huyện thanh đ h ú n g tay hoành ở trước ngực đầu lâu dương cao hơn một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng lời nói tuy nhiên như thế lòng có lại bị đường hạo lời nói g a i n g ư ơ n g nữa lúc không lúc có chút như g đầu muốn nhìn một chút đường hạo đến cùng có thể mang một cái dạng gì kinh hỷ đến đường hạo sờ lên tầm tao mày từ tốn nói đại đường công chúa lại là ta đường hạo nương tử lễ vật này nhất định là không đồng nhất chỉ là một ít người giống như cũng không cảm thấy hứng thú xem ra lễ vật này hay là không thể đơn giản như vậy đưa ra đến cơ h ộ i là trong n g á y mắt lý huyện thanh nhớ tới đường hạo cái gọi là lễ vật ngu phủ bên trong đưa tự t i ế p thái cực điện bên trên đưa thi tử trường nhạc công chúa sinh nhật bên trên theo tiêu vĩ cầm đưa cầm khúc đường hạo cái gọi là lễ vật hơn phân nửa đều là tay không bắt sói mua bán giờ phút này vẫn như cũ hai tay trống trơn lại nói khoác mà không biết ngượng nói là đặc thù lễ vật t á m thành chính là cái này chút lý huyện thanh hừ một tiếng cũng không quay đầu lại đi về phía trước đến nói cầm kỳ thư họa cũng không nên lấy ra lửa gà ta bản tướng quân không có thèm chương sáu trăm ba mươi chín sinh nhật lễ vật chương sáu trăm ba mươi chín sinh nhật lễ vật đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm làm trừng phạt đêm nay chỉ định là ngủ không bắt phòng nhìn xem mãn thiên tình đấu đường hạo đứng lặng đ ì n h viện từ từ nhớ lại tựa hồ lúc trước sở hữu tặng q u a lúc chính mình chỗ đưa đều là một chút có thể tên là nghệ thuật lễ vật xem lý huyện thanh đ i ệ u bộ này tam thành lần này qua loa tắc trách bất quá đến t r ầ m rãi đi hướng tiên h phòng đường hạo có chủ ý hậu thế qua sinh n h ậ t lúc đơn giản liền là một chút đẹp mắt chơi vui lễ vật hoặc là một chút danh quý vật đối với cái này xuất sinh tại quốc công gia trung thiên kim tới nói sớm đã nhìn quen lắm rồi không cứ gọi được kỳ lạ nhưng hoàn toàn là cái này hậu thế bên trong bánh kem lại là tại cái này dị thế giới cũng không xuất hiện qua kỳ vật ý niệm tới đây sáng sớm liền đã mua rau xanh trái cây đem trường nhạc công chúa kêu đi ra lý h u y ể n thanh nhìn xem hai người vốn cũng muốn cùng trước đến nhưng nghĩ đến đường hạo tối hôm qua lừa gạt chính mình tặng quà lời nói nhất thời lại sinh lên một ngạt thính đường vừa đóng cửa dứt khoát tránh trong nhà bơi không nhìn tới đường hạo gương mặt kia đợi xuất phủ cửa trường nhạc công chúa liền thay lý h u y ể n thanh chất vấn đường hạo phu quân ngươi như vậy lừa gạt tỉ tỉ nàng tất nhiên tức giận không bằng ta cái này liền hồi cùng một chuyến ngươi chọn lựa chút chân bảo đến đưa cho u y ệ n thanh t trường nhạc công chúa có phần tâm tư này đường hạo trong lòng cảm thấy ấm áp ngón tay đâm đâm trường nhạc công chúa mi tâm nói lúc nào ngươi hai quan hệ tốt như vậy lại liên hợp lại khi dễ một mình ta lần này chính là muốn đến cho huyền nhi chuẩn bị lễ vật chỉ là lễ vật có chút thần bí bây giờ không tiện cáo chi nàng tốt tại chế tắc bánh kem tài liệu tại đại đường trên thị trường vẫn tương đối dễ tìm trứng gà đường trắng bột mì tăng thêm một chút trái cây nhìn xem cái này chút bình thường rau quả trường nhạc công chúa đã hưng phấn vừa nghi nghi ngờ hưng phấn sự tình đường hạo lại muốn làm ra một chút chuyện mới mẹ vật khả nghi, nghi ngờ là những vật này quá qua phổ thông phổ thông đến bình thường hộ nông dân đều có thể mua lên những vật này đến mặc dù trường nhạc công chúa vắt hết g ó c vậy hoàn toàn vang không ra dạng này chuyện tầm thường vật có thể làm ra cái gì mới l ạ đồ chơi đến trông thấy đường hạo dẫn theo bao lớn bao nhỏ một mặt hứng thú bừng bừng bộ dáng trường nhạc công chúa cũng không tốt quét hắn hưng dứt khoát nhìn xuống trong lòng hiếu kỳ không đi hỏi đối với đường hạ o mà nói chế tạo bánh kem không khó khó liền khó tại trình tự làm việc bên trên coi như cái này quấy trứng gà chế tắp ơ đường hạo quấy một lát liền cổ tay chua vây khốn mấy cái người hầu hưu ý vô ý đụng tại cửa phòng nhìn xem bên trong một màn, xì xào hầu g i a trước kia liền đến bên ngoài mua thức ăn sơ bột mì đây là lại phải phát minh chế tạo cũng không phải à nghe lý tướng quân tiếp thân người hầu giảng hầu g i a muốn đưa lý tướng quân lễ vật hơn phân nửa chính là hiện tại làm cái này chút đi không đúng sao ta xem đây đều là chuyện tầm thường vật trừ cái kia đường trắng cũng không có đáng tiền đồ vật dạng này có thể tạo ra đến cái gì những thứ mới là đến a chúng ta hầu g i a là ai bất luận cái gì trải qua qua hầu g i a tri thủ tựa như cùng thần tiên tái tạo làm cho người kinh hỷ vạn phần đâu ngươi một lời ta một câu tranh chấp tâm thành hoàn toàn không lo lắng bên trong đường hạo cùng trường nhạc công chứa thắng đến một tiếng tiếng hò hét đem mọi người tranh chấp âm thanh đánh gãy nhàn rỗi liền tiến vào giúp đỡ chớ có tranh chấp đường hạo luôn luôn đối với người hầu không có hướng còn lại quốc công phủ như vậy đẳng cấp phân chia s n g nghiêm cả hầu tức phủ người một nhà tương đối hài hòa đương nhiên nên có tôn trọng cùng lễ nghi cái này chút người làm nhóm cũng sẽ không thiếu gặp đường hạo triệu hán loại này tìm tòi hư thực thời cơ chính giữa cái này chút người làm ý m u ố n tranh nhau chen lấn ra đ i n h từ đường hạo trong tay tiếp qua gốm bùn lấy cười nói hầu ra loại này thô sống người phân phó nhỏm chính là cần gì tự mình đọc thủ có cái này chút người làm hỗ trợ đường hạo triệt để thành vùng tay trường quỹ mang theo trường nhạc công chúa đứng đấy một bên chỉ huy cái này bột mì si đi ra phẩm chất tách rời chứng dịch cần phải hướng về một phương hướng quái cũng không thể dừng lại bọn biển muốn đánh đến đúng đúng đúng thêm bột mì tiếp tục quái bột mì muốn chầm chậm đổ vào không thể quá nhiều nửa cách giờ lúc trước hoàng kê chứng dịch tăng thêm đường trắng bột mì đã giao bạch trần màu trắng tinh đường hạo tiếp qua gốm b u ồ n nâng nâng q u á i chất hỗn hợp sền s ệ phù hợp cũng không rơi xuống đầu ngón tay bốc lên một điểm bôi tại trường nhạc công chúa môi son bên trên vui vẻ nói ra nếm thử nếp môi son bên trên ý lạnh hàm răng phá t ạ i trong miệng trên mặt ý cười dần dần biến thành ngạc nhiên trường nhạc công chúa trong mắt đẹp lòe ra một vòng sáng quang đây là vật gì đặc biệt như vậy cửa vào tinh tế tỉ mỉ t ơ lụa bánh rán dầu nồng đậm thơm ngọt ngon miệng đây chính là muốn đưa tại lý huyện thanh tỷ tỷ l ễ vật sao đường hạo b ư ớ c lên một điểm điện tại trường nhạc công chúa trên c h ó p mũi cười ha ha một tiếng nói đây làm ơ chẳng qua là một đạo trình tự làm việc thôi một đạo trình tự làm việc trường nhạc công chúa đồng từ đột nhiên phóng đại một mặt thật không thể tin trong lòng hiếu kỳ đột nhiên to ra nhanh nhanh, nhanh ta cũng có chút không kịp chờ đợi nhìn xem đây là vật gì tinh xảo trên mặt điểm một vòng không công ơ tăng thêm cấp khiêu chân bộ dáng hiện nhiên một cái thanh xuân thiếu nữ bộ dáng đường hạo yêu thương nhìn xem hết sức chuyên chú trường nhạc công chúa huyện chuyển nợ nụ cười nói không cần thiết sốt ruột việc này vật gấp không được tiếp xuống chúng ta liền muốn làm tiểu bánh kem chương sáu trăm bốn mươi cái này gọi bánh kem chương sáu trăm bốn mươi cái này gọi bánh kem đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm hai người tại núi trong phòng hoan thanh thiếu nữ đã sớm bị tránh ở sau cửa tỷ nữ nghe đến thừa dịp trong phòng vui cười âm thanh nhiệm hộ lặng yên rời khỏi đến hầu tước phủi bắt trong phòng lý huyện thanh tại đóng chặt trong cửa phòng đi qua đi lại đường hạo cùng trường nhạc công chúa hai người sáng sớm liền xuất phủ mua rau xanh trái cây nhưng thẳng đến hiện tại cũng không có hô qua chính mình một lần chẳng lẽ là mình tức giận chọc giận cái này n g ố c tử hắn liền như vậy không để ý tới mình không đúng không đúng tức là mua rau xanh trái cây tất nhiên là hướng làm mấy món ăn đồ ăn đến qua loa chính mình làm sinh nhật lễ vật nghĩ đến đây lý huyện thanh trong lỗ mùi phát ra hử lạnh một tiếng chống lạnh thầm nói vượt cười ta đường đường lý tướng quân kho nói liền như vậy bị qua loa đi qua sao vừa dứt lời lý huyện thanh trong nháy mắt liền nghĩ đến vậy nhưng miệng m ỉ sợi đến loại kia chua cay n g o n miệng thơ lụa mềm đạn cảm giác dường như ký ức vẫn còn mới mẻ bây giờ nhớ tới ý nguyên hữu có thể nhớ lại lên trước kia răng lưu hương cảm giác đến âm thầm nuốt xuống một ngụm nước miếng lý huyện thanh bông u cánh tay xuống vẫn ôm trước ngực chầm tư một lát tự đủ ân nếu là lần này thức ăn rất là n g o n miệng bản t ư ớ n g quân liền m i ễ n cưỡng tính n g ư ơ i q u á con đi lời tuy như thế trên mặt nhưng dần dần hiện lên một vòng chờ mong khoe miệng vậy ẩn ẩn câu lên một vòng thẹn thùng ý cười đến tiếp thân tỷ nữ sau đó một khắc đ ỗ n g nhiên xông vào đến lý huyện thanh vội vàng thu hồi suy nghĩ giãn ra cánh tay trên mặt ý c ư ờ i vậy tại trong khoảnh khắc tiêu tán liền tại tỷ nữ lần nữa đóng cửa phòng lúc lý huyện thanh đã khôi phục lúc trước lạnh lùng điềm nhiên như không có việc gì ngồi trên ghế ngồi chuyện gì vội vàng như thế tỷ nữ khép cửa lại nhanh chân tiếp cận đến phụ tại lý huyện thanh bên hai mang theo một vòng thần bí nói hầu ra tại phòng ăn làm thức ăn nghe nói chính là cho lý tướng quân chuẩn bị quà sinh nhật ngay đến đó lý huyện thanh tựa hồ trước mắt đã hiện ra đường hạo tại đồ ăn trong phòng bận rộn thân t n h đến Vừa mới suy nghĩ thư r o n lòng n g quả i ê n đ ợ c chứng ta h hạo quả thật ự c đường đ quả là n mình chuẩn bị ngon miệng g vì bị đường ồ ăn. Trong lòng tuy nhiên ấm áp dần dần lớn lên, tuy h ấm áp n Huyển Thanh trên mặt lại không rung động nào, dương màn, nhẹ một tiếng. g Lý lại chút thử mặt mắt một Thử, ta có đ ư đường lý tướng quân là sẽ bị một bàn thức ăn liền có thể lừa gạt người sao chứng gà bột mì cái này chút vật tầm thường chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể nghĩ đến như thế giá rẻ lễ vật đến thiếp thân tỷ nữ tự nhiên biết do lý huyện thanh từ trước đến nay là ngoài miệng không chịu thua tính hết vậy không vật trần nói bổ sung nô tỷ vừa mới tại bên ngoài nghe hầu ra nói phải dùng bơ chế tắc bánh kem liền cái này mơ trường nhạc công chúa đã n h ầ m nháp một chút xíu hô to ăn ngon đâu còn nói a cái này bơ mới là b ư ớ c thứ nhất đâu b ơ bánh kem cái này chút chưa từng nghe nói qua danh tử trong nháy mắt để lý huyện thanh có chút nộng làm cho cơm ngon áo đẹp nếm l ư ợ thế t gian đặc sản miền núi mỹ vị trường nhạc công chúa cũng như thế tán thưởng thúng chi còn là đạo thứ nhất trình tự làm việc dạng này mỹ thực thật có như vậy kỳ diệu nghĩ tới đây lý huyện thanh trong nháy mắt có chút ngồi không yên bơ là vì vật gì bánh kem lại là vật gì hai thứ này kết hợp lại cuối cùng vật phẩm đến cùng lại là vật gì trong lòng những vấn đề này ngăn không được trong đầu xoay quanh gấp khúc trong lòng có một thanh â m thúc giục tiến lên đến nhìn lên một cái lý huyền thanh hận không thể bây giờ liền có thể t r u n g đi qua thấy cái này lại tại gang tấp chi vật hình dạng đã giải trong lòng cái k i a câu ngớ ứ yêu kỳ ma xuôi quỷ khiến đứng người lên liền tại phóng ra bước đầu tiên thời điểm trong lòng thận trọng lần nữa tắc quái hôm qua còn đang tức giận hôm nay liền chạy đến nhìn đằng trước chẳng phải là chính giữa tiểu t ử này kế sách tuyệt đối không thể ở đây lúc chị vua một giây sau lý huyền thanh chậm rãi trở lại trên ghế ngồi biết rõ ngươi đi đi bên cạnh nữ t h xem rõ ràng Vừa mới rõ ràng lý nguyễn nhẹ nhẹ, đi đi h thanh, thanh dương mắt xem bên cạnh tỷ nữ một chút chầm dai đứng dậy nói ra ai ngươi nói có lý hôm qua bị cái kêu hôn tiểu tử một hơi hôm nay ta cái này trong lòng vẫn cảm giác chẳng hoảng ra đến đi đi cũng là tốt tiếp thân tỷ nữ trong lòng cười trộm chính mình cả hai cái nam nữ chủ tử thật đúng là hoan hỉ hoan ra một cái cổ linh tinh quái b ư ớ n g bình ngạo khí một cái khác đáy lòng mềm mại ngoài miệng cường ngạnh trộn lẫn lên miệng đến thật đúng là trình diễn một tuồng kịch kịch đầu dạng sán bên trên lý h u y ề n thanh cánh tay ngọc chậm rãi đi ra ngoài h ư u ý vô ý ở giữa n ị c h nữ hướng về phòng ngăn bên kia dựa vào đến nướng bánh bột đặc biệt mùi thơ m ngát thuận thanh phong chậm rãi tràn ngập tại cả viện bên trong hai người cơ hội là tại cùng thời khắc đó gửi được cỗ này thanh tân đạm nhã bên trong mang theo một cỗ lúa mạch non mùi thơ ngát khí tức lý huyện thanh trong lòng chỉ cảm thấy tâm thần khoác khoái xen đây là cái gì mùi vị làm sao cho tới bây giờ gặp phải qua bên cạnh t ỷ nữ liếc một chút kinh hỷ lý huyền thanh hé miệng nợ nụ cười cái này chút mùi vị a chính là từ đồ ăn phòng truyền đến chương sáu trăm bốn mươi mốt dị dạng nghi thức chương sáu trăm bốn mươi mốt dị dạng nghi thức đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm hoa đây chính là bánh kem nghe như thế thơ ngọt x ố t m ấ n miệng vào miệng tan đi ngọt mà không ngán thật sự là một đạo không sai mỹ thực cái này hình cầu tạo hình cực kỳ lấy vui ngụy viên mãn vô huyết quả nhiên là đẹp mắt đẹp cả tâm hồn hàng cao cấp tiếng than thở tiếng kinh hô thật xa trăm năm từ phòng ăn bên trong chuyển tới chỉ nghe lý huyện thanh n i n răng bên người thiếp thân nô thì gặp lý huyện thanh trong lòng khát vọng thấy bánh kem phong thái lại một mực chủ trừ bộ dáng trên mặt mỉm cười lý tướng quân chúng ta đi xem một chút đi nghe được tì nữ hỏi thăm lý huyện thanh vừa mới từ đồ ăn phương hướng rời ánh mắt thử nhẹ một tiếng nói ồn ào làm cho nhân tâm lo lắng ta ngược lại thật ra muốn nhìn tiểu từ này đến cùng lại làm cái quỷ gì còn có để hay không cho người tốt tốt tản bộ nói xong liền hướng phía đồ ăn phương hướng mà đến dưới chân tốc độ vậy so với vựa này mo hơn không ít theo t h ơ n g ngọt vị càng lúc càng nồng nặc lý huyện thanh trong lòng cũng càng tò mò xuyên qua hành lang vượt qua lang t i ể u đi vào cửa phòng ă n miệng t r ê n chúc đám người vừa ăn v ộ t vặt điểm giống nhau tâm đồ vật bình thường một bên ba tầng trong ba tầng ngoài đụng thần một vòng nhìn quanh không lúc hét lên kinh ngạc tán thưởng tức là cho mình lễ vật chính mình còn chưa nếm bên trên một ngụm lại bị nhiều người như vậy chơi ăn lập tức lý huyện thanh trong lòng liền có một chút không vui có chút sụ mặt béo mang theo một vòng oán khí chất vấn chuyện gì như thế ồn ào còn có để hay không cho người nghỉ ngơi cho tốt vậy xem bọn gia đình đột nhiên quay đầu nhìn xem sắc mặt không vui lý huyện than trong lòng thầm kêu không tốt từ lý huyện thanh g ả vào hầu tước uống cái này chút bọn gia đình ở chúng đã có một thời gian trong lòng mọi người cũng đều minh bạch lý huyện thanh thiện tâm lại có yêu chúa chúa ý mà bệnh dưới mắt hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng vậy có thể giúp gì không liền cũng mượn cơ hướng đường hạ tử vội vàng vọt ra ốc xá buôn tàu ở giữa nhưng vẫn là không ít người xì xào bàn tán hầu ra thật sự là khéo tay chuẩn bị có lòng như vậy lễ vật đúng vậy a đường phu nhân có phúc tất giận để cho người ta cực kỳ hâm mộ a người liền cực kỳ hâm mộ y đợi này có thể tìm một cái có thể bằng hầu ra một phần trăm tương công liền đợi đến trộn nhìn xem trống rông phòng ăn trường nhạc công chúa b ư ớ c sinh liên hoa chậm rãi đi đến lý huyện thanh bên cạnh sắn vào tay cánh tay cùng là nữ nhân trường nhạc công chúa tự nhiên rõ ràng lý huyện thanh vì sao tức giận trên mặt m a n g cười giải thích nói tỉ tỉ chớ có tức giận cái này chút chẳng qua là làm bánh kem lưu lại sừng liệu nếu là ném cũng trách đáng tiếc giải thích nhìn sang bàn trước bận rộn bóng lưng lại đem ánh mắt rời về tướng công vì khối này bánh kem thế nhưng là tự thân đi làm này lại con a chính đang trang sức đi xem một chút đi nhưng xinh đẹp kéo nhẹ lấy hơi có vẻ trần chờ thân ảnh đi vào đường hạo sau l ư n g đập vào mắt chỗ đường hạo chính đem nhỏ bánh kem trồng chất tại đại đ à n bánh ngọt bên trên mỏng manh mật ong đem từng tầng từng tầng xếp xong bánh kem dính vào nhau ba tầng bánh kem giống như một tòa độc đáo pháo đài xanh xanh đỏ đỏ hoa quả tô điểm tại màu trắng tòa thành bên trên giống như mở một cái tạo hình khác nhau cửa sổ đặc biệt hình dạng tăng thêm cái này đẩy phòng mạch hương trứng hương tựa hồ để cho người ta tiến vào một giọng nói ngọt ngào đồng thoại thế giới hơi có vẻ băng lanh khuôn mặt bị cái này đồng thoại thế giới cản hóa lý huyện thanh trong đôi mắt nổi lên vẻ kinh ngạc một trái tim vậy đi theo hòa tan nghiêm túc thân ảnh chậm rãi bổ khuyết bổ khuyết phía trên bơ chống chỗ bình tĩnh thanh â m chậm dãi t r u y ề n đến người sinh nhật lễ vật còn ưa thích sau lưng lý huyện thanh sớm đã đắm chìm tại công chúa bạch tuyết trong ngậm cảnh không thể tự thoát ra được nghe nói h ỏ i thăm trong lòng giống như hiệu con sông l o ạ n thiếu nữ thẹn t h ù n g nổi lên gương mặt ưa thích người lấy qua dính nước c ầ m ứ t cắt trướng đem băng khối chen trúc bánh kem chậm dãi che khuất chậm đợi bơ ngưng k ế t thành hình đường hạo xoay người lại dính đầy bơ tay hướng về phía lý huyện thanh chóp mũi điểm nhẹ hai lần đều là người một nhà còn khách khí như vậy đây không phải hẳn là mà chóp mũi nhất thời mát lạnh lý dưới ánh đến lý huyện thanh hóa thành tinh xảo trang dung tại trường nhạc công chúa đồng hành đỉnh lấy đường hạo chế tác giấy vượt quang chậm rãi đang chàng đứng lặng tại tinh xảo bánh kem trước đôi bánh kem trên đỉnh ba giáp tay đường nhân chậm rãi chậm mắt chắp tay trước ngực chiếu đến hỏa quang tiểu diễn môi son chậm rãi khé mở tương thuận nguyện vọng đường hạo giáo sư sinh nhật ca khúc tại thời khắc này chậm d ã i vang lên phụ đệ người hầu từ trong bóng dâm chậm d ã i đi ra phồng liên trưởng h á t cười a c đùa chúc phúc chậm d ã i đi v à hôm nay nhân vật chính trước mặt đường hạo có chút túi đầu nhìn xuống cái kia rung động lòng người khuôn mặt nói khẽ sinh nhật khoái lạc không có ăn uống linh đình tiệt rượu không có huyên náo ồn ào trên trống không có giá trị liên thành chất bảo không giống nhau sinh nhật tiến hội có là ấm áp nghi thức âm tiếng người n ữ chân thành tha thiết chúc phúc trong mắt đẹp sớm đã chứa đầy cảm động nước mắt một đầu tiến đụng vào đều là lồng ngực ôn nu thì thầm quanh quần bên chương sáu t r ư ơ h ư ơ n g sư vẫn tội chương sáu trăm bốn mươi hai hương sư v ấ n tội đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm trái ôm phải ấ p sáng sớm lại bị tùng tùng tùng tiếng đập cửa bừng tỉnh đường hạo mở mắt ra màn nhìn xem trong ngực trẻ mới sinh ngủ say gương mặt d ư ơ n g lên đôi mi thanh tú một mặt cực không tình nguyện bộ dáng phía bên phải bóng người nhẹ nhàng và mẹo phát ra một tiếng nói mê người nào a c h ấ p c h ấ p mông lung mắt buồn ngủ đường hạo rón rén từ giường đứng lên cho hai người đắp kín l u mỏng khoác kiện áo mỏng liền lung la lung lay đi ra đến chật vơ mở cửa liền gặp vội và người hầu chạy tới hầu ra là trưởng tôn đại nhân đến đường hạo dương lấy lông mày nhẹ nhàng đóng cửa lại phi phàn nàn nói thiên tài tàng sáng cái này trưởng tôn vô kỵ còn có để hay không cho người ngủ lớn lên lớn lên lao ngáp chậm dại hướng về thính đường đi đến đường hạo nhớ k ỹ hôm qua trường nhạc công chúa đã từng nói qua đại thần trong triều nhóm phần lớn bị điều động các châu huyện trước đến khơi thông đường sông cái này trưởng tôn vô kỵ theo lý giảng vậy ứng tại hoàn g thành chung quanh giám sát mới là vì sao sớm như vậy liền tới hầu t ấ c phủ hương sư vấn tội đến suy nghĩ ở giữa bước vào thính đường liền gặp trưởng tôn vô kỵ dùng sức hút lấy cái mũi đánh giá chung quanh ốc xá đường hạo l ư ử i nhác rào bước tiến lên t i ế n h đường g ó i kỹ lưỡng quần áo trên người nhìn trưởng tôn vô kỵ một chút trưởng tôn đại nhân bây giờ so sánh với hướng canh giờ còn sớm đại giá ngươi hầu tức phủ không biết có chuyện gì tựa hồ đối với bên thai cha hỏi mắt điếc tai n g ờ trưởng tôn vô kỵ vẫn là đông nhìn một cái tây nhìn xem hỏi ngược lại hiền chất ta ngươi có phải hay không gần nhất lại đang làm cái gì mới mẹ thức ăn cái này ốc xá bên trong tràn ngập một cố điểm hương n g i vị không giống bình thường từ ấn độ m i n g ọ c chế đường kỹ thuật truyền liền n h ắ c lên cả đại đường đối với đồ ngọc yêu thích thủy c h i ề u không phân già trẻ bất luận giới tính nhìn xem trưởng tôn vô kỵ cái kia nghiêm túc bộ dáng đường hạo xem như minh bạch đường chiều người béo có lẽ cùng cái này đồ ngọc thật có liên quan h ứ n g hờ nhìn cái kia không có kết quả chán nản ngồi xuống thân ảnh một chút đường hạo nói ra nơi nào có cái gì mới mẹ thức ăn nếu là có trưởng tôn đại nhân nhân vật như vậy tiểu thần còn không thân thủ dâng lên trưởng tôn vô kỵ chỉ chỉ nói lao hết bài này đến bài khác đường hạo trên mặt lộ ra hoàn toàn không tin biểu lộ hiện t r ư ta tiểu tử ngươi nếu là có như vậy thái độ cái kia mấy cái bình cha xanh lão phu cũng không trở thành tự thân lên cửa đường hạo thở dài một tiếng dựa vào tại thành ghế bên trên có phần hơi nghi hoặc một chút trường tôn đại nhân sáng sớm đến liền vì nhìn xem hầu tức phủ có hay không mới lạ thức ăn nghe nói đại nhân t ụ mệnh trước đến khơi thông đường sông vì sao bây giờ còn có rảnh rỗi đến hầu tức phủ ngồi một chút nói đến khơi thông đường sông trường tôn vô kỵ trên mặt bắp thịt có rúm lúc trắng lúc xanh tiểu tử ngươi không có ý tố ta t đi hướng bệ hạ trình lên quên g ă n muốn kiến tạo cái gì cự thuyền ngươi liền đến p ồ n thịnh dương châu chính là nhưng tiểu tử ngươi hết lần này tới lần khác muốn bệ hạ khơi thông các nơi thủy vận t r cũng bởi vì tiểu tử ngươi chế bá chư quốc một câu bậy hạ hạ lệnh toàn hướng bách quan giám sát châu huyện đem lại đường cương thổ bên trong có thể qua thuyền đường sông tại trong vòng một mươi ngày khơi thông đến chế canh giờ người ngày phạt năm trăm linh sâu liền ngay cả lão phu bộ xương già này bây giờ vậy tại bá thủy một đời tuần sát tiểu tử ngươi hại người rất nặng a nghe nói trưởng tôn vô kỵ lời nói đường hạo vậy cảm thấy ngoài ý mớn nghĩ không ra đường vương đối với việc này coi trọng như vậy thậm chí quan dân liên hợp dưới lớn như vậy công phu đường hạo ngượng ngùng nợ đủ cười nói thần đây cũng không phải là vì đại đường đường thủy thông suốt sao lại nói cái này thủy lộ thông suốt trưởng tôn một thị mỏ s ắ c vận chuyển liền không cần đường vòng đỡ tốn thời gian công sức không ít m à kế sách là đường hạo hiến nhưng cũng không xuất lực đối với cái này xuất lực lao thần đường hạo luôn luôn muốn tìm chút lý do an ủi một chút trưởng tôn vô kỵ lại dễ cây không mua cái này trướng đại thủ vô bàn đùa nghịch lên vô lại tiểu tử ngươi miệng lưới ngược lại là lanh lợi giống lửa gạt lao phu ngươi còn quá non lao phu lại hỏi ngươi chỗ ở của ngươi cái kia chút băng khối ra sao tình huống tiểu tử ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường trắng cũng ở nhà nằm thổi gió mát uống vào trà xanh lao phu một đám sơn già g lại muốn đỉnh lấy mặt trời vì vất nước bùn vất vả còn thể thống gì giải thích trưởng tôn vô kỵ nghiêng người sang đến lắc đầu một cái dựa vào tại thành ghế bên trên lao phu nói rõ hôm nay chính là vì lấy đá mà đến vì cái kia chút tại đường sông cống danh vất vả bất tính vì cái kia chút mồ hôi đầm địa quay lưng liệt diễn con dân tiểu tử ngươi nếu như không phải ứng lao phu hôm nay liền một tờ hình giáng sách bẩm báo bệ hạ hàng ngươi hủ hóa kêu xa trộm gian dùng mánh lưới chịu tội nếu là nhận lời việc này liền thôi giữa t r ư a lúc lao phu tự sẽ cử đi ba chiếc t r ư ớ c xe ngựa đến thu lấy nghĩa chính ngôn từ lời nói chật nghe song giống như chính là một cái quan thanh liêm thẩm xử lý một cái mục nát tham quan đồng d ạ n g nhưng đường hạo trong lòng rõ ràng chớ nói lấy ba xe băng khối chính là cho ba mươi xe chỉ sợ trưởng tôn vô kỵ vậy rất khó cùng những con dân này nhóm cùng hưởng dù sao hiện bây giờ cái này trong đại đường trừ hoàn thất liền chỉ có phủ đệ mình mới có loại này vật hy hã phẩm biết rõ trưởng tôn vô kỵ cái này tính nết nếu như không phải cho cũng sẽ cậy già lên mặt cường thủ hào đoạn dứt khoát thuận nước đầy thuyền bán một cái nhân tình vẫn phải cá thể lo lắng dân tình thanh danh tốt trưởng tôn đại nhân yêu dân như con hạ quan khâm phục cùng cực tức là vì dân sinh vậy liền làm phiền đại nhân buổi trưa lúc tại phân công xe ngựa đến đây đại sự đã thành trưởng tôn vô kỵ ngựa đầu đứng dậy lung la lung lay đi nhanh ra Thính ngươi tiểu tử có mắt、quang. Trường 643, đại nạn như dịch. ngươi quang. nạn như dịch. Đại có 643. đưa đi quen cường thủ hào đoạt trưởng tôn vô kỵ đường hạo xoa xoa mắt chỉnh lý hỗn loạn suy nghĩ mộng đẹp bị nhiễu ngủ tiếp về vòng cảm giác đã là không thể nào tạo đá sự tình không đạt được trưởng tôn vô kỵ lao thất phu này nói với những cường đạo này nhóm có thể ỉ vào có thể tại đường vương nơi đó tham thượng một vốn đến áp chế đường hạo nếu là dạng này chính mình coi như thành cái này chút lao thất phu trong tay tạo đá công cụ nghĩ đến muốn đến nếu là muốn tạo thuyền hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn chuẩn bị một chút tài liệu học nhiều hoặc ít vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó coi như tại đường vương bên kia vậy có phản bác chỗ trống Trịu tập đến chúng ta loại n công tượng, đường g h o h này thôn quê tạp dịch làm cái này chút nhập không ngờ tuyền châu một đời ngoại thương đông đảo nhiều chút viễn dương phúc thuyền nhưng chạy nhanh vật lý hoa châu một đời nhiều chút đầu nhọn thể mảnh long cốt kiên cố phổ biến thuyền phương bắc bình châu một đời nhiều chút vận chuyển thương tàu chở hàng thuyền đi biển có thể nhập biển nhưng hạ lưu trường giang gọi xà lan có khác tương tự miệng chim đầu thuyền lục mi chim thuyền bịt kín kỹ nghệ cao siêu danh sưng vĩnh viễn không bao giờ thuyền đắm tứ lại tên thuyền cố nhiên không giả trường giang một bờ tạo thuyền danh ra rất nhiều thuyền hình khảo cứu dùng tay lựa chọn đều có sở trường đúng đúng còn có diêm tướng quân tại tha châu một đời khởi công xây dựng thủy sư sở kiến tạo lâu thuyền chiến thuyền đấu hạm thuyền nhẹ du thuyền cái này chiến hạm cũng rất có danh khí nói về tạo thuyền đến đường hạo nhất thời hai mắt tối đen không nghĩ tới ở trong đó bao hàm hạng mục công việc nhiều như thế cho tới tại những người này cao hứng bừng bừng thảo luận bên trong liền hắn cái này người hậu thế vậy có chút ngộng một thường có chút nghe không hiểu bọn họ giảng những kỹ nghệ này đến n g h e bên thai hồ nào đường hạo ở vườn tim đại khái quy kết một phen cái này tạo thuyền hưng thịnh chi địa từ đông bắc cho tới giang tây nội địa đại giang đại hà cũng có tạo thuyền danh ra có thể nói danh tượng trải rộng đại đường ngũ hồ tứ hải muốn đem cái này chút danh tượng trải rộng đại đ hồ tứ muốn phế chút công phu một vị cao tuổi công tượng chậm rãi ra đứng chắc tay trong đôi mắt tràn ngập hướng về mặc ra cơ quan, một thạch đi đường. thanh đồng mở miệng muốn hỏi công tâu h nhắc tới liên quan tới kỹ nghệ một đạo không ai qua được hai nhà này rồi mặc ra công tâu h cái này chẳng phải là hài đồng lúc bài khóa bên trong hai đại thị tộc công tâu h hiến công thành thang lây cùng sở vương muốn tấn công tống quốc đúng lúc gặp mặc gia hướng sở vương truyền thụ kiêm ái phi công một đạo hai người tháo thắt lưng v â y thành lấy điệp vì giới cuối cùng công tâu h nhất tộc đại bại nhưng tổng thể mà nói mặc gia đó là tu tập học vấn tri đạo cái này chút dụng cụ chỉ là thuộc về mặc g a học phái một cái nhỏ trí nhánh chỉ bất quá tại hán triệu lúc trục xuất bách a đ ộ c tôn nho thuật mới đưa bách ra tranh minh cục diện triệt để tan giã đường nói cái kia chút hay dùng công tượng kỳ kỹ mặc r a học sinh liền ngay cả cả mặc r a vậy tiêu nặng tại cả trong dòng sông lịch sử nghe nói lao giả như thế nói đến đường hạo nhất thời đến tinh thần xin hỏi t i ê n bối cái này công thâu nhất tộc coi là thật còn tồn sống thế gian lao giả khẽ gật đầu đáp lại nói đúng a nghe tiên phụ b ố i phận giảng thuật công thâu nhất tộc từng tại giang nam c h i địa hiện thế t r í n h quán ba năm châu châu lượt trời người chết đói khắp nơi trên đất có công thâu người nhập thế truyền thụ biên chế trúc giới g i trúc kỹ nghệ cái kia chút thị trấn nhỏ nơi biên giới lợi dụng đây là sinh Từ nơi sâu xa dường như bắt lấy một chút dấu vết để lại đường hạo truy vấn những thôn dân kia ở đâu có thể hay không tìm đến cái này chút công tâu h hậu nhân tung tích ngay vậy l ã o giả chậm rãi lắc đầu tìm không thấy thị trấn nhỏ nơi biên giới kiếm tiền đại bộ phận đều là đã rời xa cái kia thâm sơn cung c ố c lưu lại vậy đều là chút dễ quên l ã o giả l ã o giả chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến hai bước trên mặt lộ ra một vòng t i ế t hận t h ầ n sắc thang m ư ơ bại vào mặc tử tri thủ câu tự bại vào cầm hoạt ly tri thủ công tâu gia tộc mỗi một lần thất bại đều có tộc nhân đầu người rơi xuống đất sớm đoạn con đường làm quan tiến tới suy nghĩ mặc gia càng làm cho công tâu h thị tộc tiết mệnh như kim cũng không dám lại tự tìm phiền phức nhất định sẽ không bị người quan phủ phát hiện tốt tốt thủ nghệ lại biến mất cùng đại đường thâm sơn g i á lầm không chỉ có để đường hạo vậy lên mấy phần thương tiết chi ý nếu là có cái này công tâu h nhất tộc giúp đỡ chắc hẳn cái này tạo thuyền đại kế nhất định có thể thông thuận không ít đường hạo chậm dại đứng dậy than g nhẹ một tiếng xem ra gửi hy vọng ở công tâu h nhất tộc hoàn toàn không có khả năng cũng được cũng được như thế đến nay chỉ có thể treo trọng kim triệu tập cái này thợ k é o nghe nói đường hạo trong giọng nói bi quan lão giả nhìn sang nói hầu ra không cần lo ngại tạo thuyền một chuyện liên lụy rất rộng nghe nói ba năm trước đây công tâu h hậu nhân số lớn nhập thế trường an giống như đang tìm người lại như đang tìm v ậ n hầu ra không ngại cùng các nơi gián tiếp bảng cáo thị tìm kiếm hỏi thăm danh tượng có lẽ công tâu h hậu nhân cùng cái này chút danh tượng nhóm từng có chỗ liên lạc công tâu h nhất tộc chính là công tượng xuất thân nếu thật như lão g i ả nói rời xa tụt bụi nếu muốn đánh hỏi tin tức trừ hướng mình phái tử đ ệ tựa h ồ cũng chỉ có hướng cái này chút những người đồng hành nghe nóng g đường hạo trên mặt mìm cười cung kính chắp tay đa tạ tiền bối chỉ điểm vãn bối thụ giáo